Quy 1 chương 210, kéo bẹ kết phái. Lý Thanh lúc này đang đứng tại một cái chỗ cao, ngắm nhìn xa xa, sắc mặt cực kỳ không vui. Nhìn thoáng qua cái kia màu vàng vòng tay, phát hiện phía trên màu vàng đã thiếu đi một phần sáu rồi. Trong đoạn thời gian này, nàng đụng phải rất nhiều người, nhưng mà nàng muốn chạm đến người nhưng là một cái đều không có được phải, điều này làm cho nàng có chút sinh khí, hoặc là nói là rất không vui. Nhất là những người kia xem nàng cái chủng loại kia ánh mắt, dường như giống như là đồ tể nhìn qua cái thất gỗ trên thịt giống nhau. Đối với những thứ này, người Lý Thanh cũng là không có chút nào lưu tình, đến bây giờ Bạch Thường đã lấy dính không ít người máu tươi. Lý Thanh ước lượng trong tay các loại ngọc bội cộng thêm xích thú vật, nàng cũng không có cẩn thận mới qua, chỉ là ngọc bội ít nói cũng đã có 5 6 khối đi. Nhìn qua những thứ này, giá trị liên thành người người đều mơ tưởng ngọc bội, chẳng biết tại sao nàng vậy mà sinh ra một tia cảm giác chán ghét, hoặc là nàng tại chán ghét hoàn cảnh nơi này đi, mấu chốt nhất chính là hiện tại bên người nàng liền một cái người quen biết đều không có, làm cho hắn liền một cái khoe khoang cơ hội đều không có. Tóm lại, Lý Thanh thời điểm này nàng rất không vui. Nhìn nhìn trên thân giống như có chút xấu, lập tức Lý Thanh đem bạch thương đột nhiên chọc vào trên mặt đất, tẩy bỏ trên thân món đó dính đầy vết máu, lại có điểm phá nát táo đỏ, trực tiếp ném xuống đất. Sau đó lại lấy ra một kiện áo đỏ, một lần nữa mặc vào, buộc chặt hai lưng, trực tiếp đem nạng cái kia có lồi có lõm dáng người cho hiện ra. Sau khi mặc quần áo tử tế, nàng lại phát hiện trước mắt rủ xuống một căn lại một căn lộn xộn sợi tóc, lông mày lại là nhũ lại, thở hồn hển một câu trừ thể, mang trên đầu chính là cái kia màu đỏ dây buộc tóc cài bỏ, một đầu đen thui cực kỳ nồng đậm tóc trực tiếp tỏa ra đã đến đầu vai. Lý Thanh lại lấy ra một chút cây lơ gỗ, cẩn thận sơ đứng lên, một cái lại một xuống, sơ rất lâu, cho đến thỏa mãn. Cuối cùng nàng mới dùng màu đỏ dây buộc tóc đem đầu tóc một lần nữa cố chắc, vẫn là sờ một cái cao ma đuôi. Sơ tốt sau đó, Lý Thanh vui vẻ triệt nàng một chút mới đuôn ngựa, đối với cái này cái đôi ngựa nàng còn là rất hài lòng. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Lý Thanh ngồi xuống, nhìn qua phương xa phát khởi nốc, bởi vì nàng cảm nhận được một tia nham chắn. Suy nghĩ một chút nàng lại lấy ra một cái từ mặt trắng làm thành, cực kỳ trắng non màn đầu, nhìn thoáng qua, hung hăng gặm, một bên gặm một bên lẩm bầm, trắng mũ tốt như vậy màn đầu. Đang nghỉ ngơi hồi lâu sau, Lý Thanh mới đưa tâm tình của nàng hóa giải tới đây. Nhìn qua cách đó không xa liên tục lay động cánh rừng, Lý Thanh không khỏi lại mắt, khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười xấu xa, trực tiếp đem bạch cương rút ra. Sau đó đột nhiên theo chỗ cao nhảy xuống, đối với cánh rừng vào tới. Sau đó chính là một hồi ánh lửa bạo liệt tình hình. Đối với những cái kia xuất hiện ở nàng những người ở trước mắt, Lý Thanh một mực tuần hoàn theo một câu, có thể giết tức thì không tha, có thể thả tức thì không đuổi theo, có thể trốn tức thì không hò hốt, có thể hợp lại tức thì không loạn. Thì cứ như vậy, một mạch liều chết đứng lên. Theo tiến đến đến bây giờ, nói thật Lý Thanh thật đúng là gặp được qua mấy cái có thể đối với nàng tạo thành nguy hiểm người. Gặp phải những người này, bọn hắn cũng phần lớn là một người, hai người tại đối bính mấy lần sau đó liền dừng lại giữ phần mình đem dung mạo của đối phương ghi nhớ, sau đó trực tiếp rời đi, cũng không làm quá nhiều dây dưa. Hai phe giống như trao đổi qua giống nhau, đều rõ ràng song phương làm như vậy lợi hại, cứu án tiếp được, ngày sau tại tính sở, bây giờ còn sớm, đợi đến cuối cùng một ngày rồi hay nói. Bởi vì này bản chính là một cái săn bắn trò chơi, cũng không phải dính nhất thời trì dũng trò chơi. Tại một phen vận động sau đó, lại chỉ còn lại có Lý Thanh một người, nàng lập tức lại cảm thấy có chút nhàm chán, nhìn thoáng qua đạo kia phóng lên trời của sáng, không khỏi yên lặng thở dài một hơi, hoàn hảo xa đây. Vừa lúc đó, Lý Thanh nghe được nơi xa trong bụi cỏ rải giống như có động tĩnh. Tất tiếng sủa sủa tốt run bắt đầu chuyển động, thỉnh thoảng còn chuyển đến vài tiếng kêu to tiếng đánh nhau. Hối hả, Lý Thanh khỏe miệng đột nhiên nghiêng một cái, nhớ tới khi còn bé giống như cũng là như thế, phát hiện trong bụi cỏ có, có hai cái chó đang tại lẫn nhau cắn xé chơi đùa. Sau đó nàng liền nhất định sẽ cầm lấy một cái cột gỗ, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, từ trên trời giáng xuống, một kích quét ngang, đem cái này hai cái chó sợ tới mức té tức té đái, sau đó nàng mà bắt đầu đuổi cái này hai cái chó, đưa bọn chúng đuổi khắp nơi loạn nhảy lên. Nghĩ tới đây, Lý Thanh một mực kéo căng lấy mặt, đột nhiên buông lỏng xuống, lộ ra một bộ cực kỳ tợn dáng tươi cười thậm chí còn lộ ra một cái sáng như tuyết bạc nha. Sau đó nàng đột nhiên lấy tay bịt miệng lại mong. Khi còn bé, nàng mỗi lần như vậy cười thời điểm, nàng cái kia rất bảo thủ ra ra sẽ đi qua, hung hăng mắng nàng hai câu, "Tiểu thư khuê cắt, cười không lộ răng. Ngươi như vậy còn thể thống gì?" Nhưng mà nàng không chút nào sợ, lẻ lưới, liền chạy ra. Lý Thanh trong đầu không hiểu thấu xuất hiện vừa mới cái kia hai bước họa trước mặt, tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều, ngắm mắt nhìn xem phương xa, nheo lại ánh mắt, sau đó bắt đầu đi lên phía trước đi. Cái này đi bước chân theo chậm đến nhanh, cuối cùng càng ngày càng gấp. Lý Thanh trên thân toát ra một cơn nóng hổi khí. Trực tiếp đem trước người cỏ dại toàn bộ bị phòng mềm đốt cháy, đều tự hành hỗn lượn nhường đường. Nghe càng ngày càng gần tiếng đánh nhau, Lý Thanh bắt đầu chậm chạy, hai cái, năm đầu, 8 đầu. Không đúng, 11 đầu. Lý Thanh nhìn qua khoảng cách cách mình gần nhất ba đầu, đột nhiên chạy nhanh, sau đó chính là một cái tung người, trong tay bạch thương mùi thương trong nháy mắt toát ra một đoàn màu đỏ ánh lửa. Đối với trước người cách đó không xa cái tia đoàn cỏ dại trực tiếp vung mạnh dưới đi. Con quỷ nhỏ, ngừng. Một cái hơi thanh quen thuộc trực tiếp truyền đến Lý Thanh trong tai, Lý Thanh theo bản năng làm cản xung dưới, nguyên bản mạnh xuống dưới bạch thương thay đổi tư thế, mui thương hướng xuống trúng trên mặt đất hung hăng kim xuống. Và anh. một luốc cực nóng sóng khí trong nháy mắt quét tán đi ra ngoài, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái độc lớn, mà phụ cận cỏ dại cũng là trong nháy mắt toàn bộ bị Được san thành bình địa, Cách đó không xa lập tức hiện lộ ra ba bóng người. Tôn chú xem lên trước mặt cái này động không khỏi run run hai cái. Khương Húc nhìn váng qua trên mặt đất bị được cháy khét cờ lệnh, nuốt từng ngụm nước. Tại sao là các ngươi hai cái, ồ, còn cộng thêm như vậy một cái. Lý Thanh Nghi họ nói, trên mặt vui sướng tình cảnh không có chút nào che giấu. Sắc mặt đổi trắng Tôn Trú theo trên mặt đất chống đỡ đứng lên, đều muốn nổi giận, nhưng là vừa có chút không dám chỉ có thể lúng túng nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ngươi đã đến rồi nha. Khương hút run dậy phía sau lưng quần áo, cũng là đứng dậy nói ra, là chúng ta, ha ha. Cuối cùng sắc mặt trắng bệnh Chu Tiểu Linh là bị Khương hút theo trên mặt đất kéo đến đấy, thật lâu đều không có khôi phục lại. Nhớ tới vừa mới một mặt kia, phía sau lưng của nàng vẫn còn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải Tôn chú đột nhiên hô một tiếng, vừa mới một côn đó con đệm xuống, ba người không chết cũng tàn phế rồi. Trước mặt cái này hồng y thiếu nữ, lớn lên cũng không phải lại, khí khái hào hùng bức người bộ dạng, nhưng mà chính là cảm giác tính khí bạo hơi có chút, bất chấp tất cả Mọi người không có gặp, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp dưới ác như vậy tay, xúc động mà lại bá đạo. Đây là Chu Tiểu Linh xem ký sau đó, trong lòng đối với Lý Thanh ấn tượng đầu tiên. Đang lúc Chu Tiểu Linh xem ký Lý Thanh thời điểm, Lý Thanh xuất phát từ nữ nhân ở giữa trực giác, đồng dạng cũng ở đây xem kỹ lấy nảng. Lớn lên giống nhau, mặc giống nhau, khí chất giống nhau, lá gan cũng giống nhau, ánh mắt đổi giống nhau. Cái này 5 cái giống nhau không khỏi nhường Lý Thanh nhíu mày, nhẹ khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Khương húc cũng không biết bên người hai người nữ trong lúc vô hình đã giao qua một lần, lập tức đối với hai người giới thiệu, Chu Tiểu Linh Ngươi còn chưa thấy Quản lý Thanh đi, nàng là thành trưởng ăn lý đại tướng quân cháu gái." Chu Tiểu Linh cố ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu, coi như là đánh cho. Khương Húc tiếp tục nói, "Lý Thanh, nàng là Chu Tiểu Linh, Đông Hải Ngô Việt phái đệ tử." Nghe Khương Húc hai câu này, cái này thân sơ có khác trực tiếp bạo hiện ra, Lý Thanh trực tiếp không để ý gặp hai người, ngược lại nhìn về phía Tôn chú, hỏi, "Ngươi người xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Tiểu Linh trong nội tâm đối với Lý Thanh chán ghét cảm giác trực tiếp tăng gấp đôi. Tôn Trú nhẹ nhẹ ho hai tiếng, phản là tìm được chỗ dựa giống nhau, nói thẳng, "Con nhỏ ở ngươi rút cuộc đã tới, vừa mới ta bị người đánh, ba cái đánh ta một cái." Thiếu chút nữa không có thành ta cho đánh chết. Lý Thanh Nghi hoặc ồ một tiếng, cái kia hai người này đây. Tại bên cạnh xem của vui, Khương Húc cùng Chu Tiểu Linh trong nháy mắt mặt đỏ lên. Tôn chú giống như cũng là biết rõ mình nói sai, lần nữa nhẹ ho hai tiếng, giúp đỡ hai người giải thích nói, thực lực đối phương có chút mạnh mẽ, vì vậy chúng ta đang chạy chối chết. Lý Thanh nghe hiểu lời này đi tứ, lại là ồ một tiếng, sau đó chỉ chỉ phụ cận ba cái kia vị trí, hỏi, bao nhiêu cái? Tôn chú sắc mặt lập tức vui vẻ, nhưng lại khó khăn nói, có thể là đối phương là ba người, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Lý Thanh nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, Hiện tại chúng ta không phải có bốn người sao? Cái này còn đánh nữa thôi qua. Ngươi có phải hay không thanh chính ngươi muốn quá mạnh mẽ một chút. Lý Thanh lời này nhường Chu Tiểu Linh trong nội tâm lại sinh ra một cái ấn tượng vô cùng tiêu ngạo. Tôn chú trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không dám nói nữa lời nói. Khương Húc nhẹ giọng đề nghị một tiếng, thật sự muốn đánh sao? Nếu không chúng ta hay là trước tránh tránh đi, phủ cận tối thiểu có 6 phương hướng đội ngũ, thực đậm thủ, chúng ta khả năng cũng lấy không đến chỗ tốt, cái này mấy phương hướng đội ngũ khoảng cách quá gần, đến lúc đó biến thành hỗn chiến thì phiền nhẹ đầu, ta các ngươi, bất quá ta vừa mới lần này Bọn hắn có lẽ đều đã phát hiện chúng ta, là đi là đánh cấp ngươi quyết định nhanh một chút. Khương Húc nhìn nhìn Lý Thanh cái kia một bộ không cho là đúng bộ dạng, vừa ngắm ngắm một mực rất yên tĩnh Chu Tiểu Linh, cuối cùng nhìn về phía sắc mặt tái nhợt chưa quyết định Tôn chủ. Cuối cùng vẫn là đề nghị, muốn không phải là rút lui đi. Tôn chủ cau mày nhẹ gật đầu, Chu Tiểu Linh tức thì là một bộ chắc hẳn phải vậy ư một tiếng. Cuối cùng Lý Thanh rút ra vẻ thường, gánh tại đầu vai, nói ra, cái kia đi thôi, Lữ An không ở, ngươi nói tính, ai bảo ta muốn cầu cạnh con ngươi. lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một bộ vui mừng dáng tươi cười, cái kia trước lui. Bốn người lập tức ly khai đi xa. Chu Tiểu Linh đi tại Khương Húc sau lưng, lông mày một mực nhăn vô cùng nhanh, trong nội tâm một mực ở nói thầm, muốn cầu cái ngươi. Cái gì gọi là muốn cầu cái ngươi, nàng đến cùng cầu cái gì? Thỉnh thoảng còn quan sát phía trước mở đường Lý Thanh, lại nhìn một chút trước người Khương Húc, rất muốn biết giữa bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó Chu Tiểu Linh nhìn nhìn bên người chính ngẩn người Tôn Chú đấy, lôi kéo. Tôn Chú xoay đầu lại, hỏi, "Hả?" Chu Tiểu Linh chỉ chỉ Khương Húc cùng Lý Thanh, nhỏ giọng hỏi, "Bọn họ là không phải có quan hệ gì nha?" Tôn Trú vẻ mặt nghi hoặc, sờ lên cái cằm, "Quan hệ? Cái gì quan hệ?" Ta như thế nào không biết." Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu, mặt trong nháy mắt một đen, cái này quan hệ thậm chí ngay cả hắn sư huynh cũng không biết, quan hệ của hai người xem ra dấu vô cùng sâu nha. Tôn chú chứng kiến Chu Tiểu Linh trong chấp nhoáng này biến hóa biểu lộ, lại càng hoảng sợ, trở mặt biến nhanh như vậy, cùng hát hí khúc giống nhau. Chu Tiểu Linh đi vài bước, trong nội tâm lại có điểm không xác định, cảm giác, cảm thấy hỏi cái này không đáng tin cậy Tôn chú có phải hay không có chút không đáng tin tuậy, nhưng mà đi hỏi bản thân bọn họ, Chu Tiểu Linh tự giác kéo không giới cái này thể diện, cuối cùng vẫn là nhìn về phía một bên Tôn Trú, sư huynh. Tôn Trú đầu lại chuyển đi qua, làm gì? Nói chuyện có thể hay không một hơi nói xong, ta hiện tại rất hư nhượn. Chu Tiểu Linh ấy nãy cởi cười, "Sư huynh, ngươi xác định hắn hai không có quan hệ gì sao? Kia Lý Thanh vừa mới nói như thế nào muốn cầu cảnh hắn?" Nói xong còn chỉ chỉ Khương Hấp. Tôn chú ngẩn người, đầu óc một hồi suy tư, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ngươi nói chuyện này nha, cái này ta biết rõ." Chu Tiểu Linh lập tức vui vẻ, "Chuyện gì? Nói mau nói mau." Tôn chú ho hai tiếng, một tiếng này ho khan lập tức đem Khương Hấp hấp dẫn tới đây. "Chuyện là như vậy, Lý Thanh muốn cho sư đệ giúp nàng rèn một vũ khí, cho nên mới là muốn cầu cánh hắn, đúng không? Sư đệ. Tôn chủ nói ra, Khương Húc nhẹ gật đầu, sau đó rất là nghi hoặc nhìn thoáng qua Chu Tiểu Linh, không rõ tại sao phải đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lập tức Chu Tiểu Linh cảm thấy mặt đỏ lên, hấp húng gật đầu, ồ một tiếng. Đợi đến lúc Khương Húc thu hồi ánh mắt, Chu Tiểu Linh mới hung hăng trợn mắt nhìn hai mắt Tôn chú. Tôn chú hai tay chầm đầu, đi từ từ lấy, không có chút nào phát hiện bên cạnh các thường. Lý Thanh rất là trôi chạy mang theo ba người đã đi ra vừa mới một khu vực như vậy, vốn tưởng rằng muốn đại chiến một trận cục diện cũng là không có xuất hiện, nhưng có chút nhàm chán Lý Thanh cảm nhận được một tia khó chịu. Ba người đang lẫn trốn rời phiến khu vực này sau đó, đều là buông lòng xuống, Tôn Trú càng là trực tiếp hiện lên hình chữ đại hình người nằm ngang tay chân nằm trên mặt đất, hai tay hai chân trượt bắt đầu chuyển động, rất là hững thụ. Chu Tiểu Linh tựa vào một bên cây bên cạnh, ánh mắt sẽ không rời đi Khương Húc. Lý Thanh dựa vào ở một bên cây bên cạnh chính thành thơi thành thơi đá lấy tầng đá. Khương Húc nhưng là không còn có nhàn rỗi, bò qua bò lại, trông lại nhìn lại, lông mày sẽ không có buông ra qua. Lý Thanh kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là trực tiếp hướng cánh cửa kia rựa vào sao? Khương Húc suy đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi một câu như vậy. Lý Thanh lấy lại tinh thần, Nhẹ gật đầu, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao?" Khương Húc lắc đầu. Lý Thanh lập tức nói ra, "Cái kia không thì tốt rồi sao, ngoại trừ cái phương hướng này còn có thể đi như thế nào, lại không biết Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt vị trí, muốn đi tìm bọn họ cũng không có phương hướng tìm." Nhắc tới Lữ An cái tên này, Khương Húc lập tức nói ra, "Kỳ thật lúc trước chúng ta cùng Lữ An đều phải, bất quá về sau lại tách ra." Lý Thanh nghe nói như thế sau đó phản ứng đầu tiên chính là năm thương. Khương Húc nhìn xem Lý Thanh cái kia nghiêm túc lên biểu lộ, tranh thủ thời gian giải thích nói, chính hắn nói muốn đi phía trước giò đường, kết quả một mực chưa có trở về. Chính khi chúng ta muốn muốn đi tìm hắn thời điểm đột nhiên ba người này đã nhìn chầm chặm chúng ta chúng ta chỉ có thể chạy trước cái này mới hoàn toàn tách ra lý Thanh nhẹ nhàng hỏi một câu nằm trên mặt đất tôn chú là thế này phải không tôn chú tôn chú theo trên mặt đất bỏ lên nhẹ từ đầu Ừ chính là như vậy một cái tình huống phía trước chúng ta bốn người một mực dừng lại ở một cái địa phương cổ quái giống như là một cái trận pháp giống nhau chúng ta ở bên trong càng chạy càng mệt mỏi cũng không biết chỗ đó là địa phương nào chúng ta như thế nào chạy không thoát đi về sau chân thực mệnh mỏi không được lư An mới nói hắn muốn điòắm đường kết quả là tá ra Về sau chúng ta bị người đuổi theo, chạy lung tung tốt một đoạn. Đường, bất chi bất giác dĩ nhiên cũng làm từ bên trong đó chạy đến rồi. Khương Húc cũng là hòa cùng nói, không sai, chính là như vậy một cái tình huống, hiện tại cũng không biết Lữ An chạy đi đâu. Lý Thanh biểu lộ có chút khó coi, trực tiếp chất vấn, ở loại địa phương này, các ngươi vậy mà nhường một mình hắn đi dò đường. Các người đang suy nghĩ gì? Khương Húc bị được lời này nói sắc mặt cứng đờ, đúng nói không ra lời. Chu Tiểu Linh nhìn không được rồi, trực tiếp lên tiếng đôi nói, lại không phải chúng ta nhường hắn đi đấy, là chính bản thân hắn nhất định phải đi đấy. Lý Thanh đối sự lạnh nhạt nhìn một chút Chu Tiểu Linh. Ngược lại sắp nói, ngươi vị nào? Chu Tiểu Linh toàn bộ người sắc mặt trực tiếp đỏ lên, trong ngáy mắt không còn thanh âm. Khương Húc thấy này nói, Lý Thanh Ngươi trước đường kích động, Lữ An có lẽ không có nguy hiểm gì, ba người kia một mực ở đuổi theo chúng ta, nói rõ bọn hắn có lẽ không có phát hiện Lữ An, Lữ An thực lực mạnh như vậy, sẽ không thể nào bị được bọn hắn im hơi lặng tiếng tiêu gì đấy. Lý Thanh tinh tế suy nghĩ một chút, hình như là tình huống như vậy, Liệt Tôn chú đều có thể một đánh ba, tuy rằng không có đánh qua, như vậy Lữ An rủ gì cũng có thể toàn thân trợ ra, không chừng còn có thể giết một cái. Cái kia Lâm Thương ở đây, có nhìn thấy sao? Còn có cái kia người nữ?" Lý Thanh tiếp tục hỏi. "Khương Húc lắc đầu, "Chúng ta tiến đến như vậy lâu một mực ở chúng quanh đây đi dạo, căn bản là không có cơ hội chạy tới địa phương khác, vận khí tốt mới đụng phải lữ ăn, còn người nữa, hắn hai không biết ở đâu." Lý Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Chúng ta đây mấy cái đối đầu đây?" Khương Húc lộ ra một tia khó coi sắc mặt, nhẹ gật đầu, ra mắt, hơn nữa còn không chỉ một cái. "Có ý tứ gì?" Lý Thanh nhíu mày hỏi. "Thái Nhất Tông, Trung Châu phái, Diệt Hỏa môn bọn hắn giống như liên hợp lại rồi." Khương Húc thở dài nói nói, "Diệt Hỏa môn, Thái Nhất Tông." Lý Thanh hỏi ngược lại, Tôn Trú bu lại, ư một tiếng, không sai, chính là kia ba cái không biết xấu hổ đồ chơi, vậy mà liên hiệp, phía trước ta cùng sư đệ chứng kiến Tề Thành cùng ngu Ninh hai người đi cùng một chỗ, còn cười cười nói nói đấy, không biết tại mưu đồ cái gì. Bọn hắn muốn làm gì? Cái này không chính là một cái nho nhỏ thí luyện sao? Điều này cũng muốn liên hợp lại. Đây là ý định làm bao nhiêu động tính tới đây? Lý Thanh cũng là lộ ra không hiểu biểu lộ. Chu Tiểu Linh đột nhiên đưa tay ra, nhỏ giọng nói, khả năng này ta biết một chút, nhưng mà không biết giả, ta cũng là nghe được. Rạng. Lý Thanh trả lời. Chu Tiểu Linh nói ra, lúc ở bên ngoài Ta cùng sư tỷ tại một cái trong trà lâu độn phải tề thành cùng ngu ninh, bất quá bọn hắn giống như cũng không có phát hiện chúng ta, hoặc là nói là cũng không có nhận ra chúng ta. Tại theo bên cạnh ta đi ngang qua thời điểm, ta nghe được bọn hắn nói, giống như muốn âm một cái kiếm cát, còn nhắc tới một cái họ Lâm đấy, cụ thể là tên ta không nghe rõ, cũng có thể là hai cái đều âm đi. Người xác định, âm kiếm cát, còn có một họ Lâm. Lâm Thương Nguyệt? Lý Thanh hỏi ngược lại. "Đều là ta nghe được, là thật là giả ta cũng không biết." Chu Tiểu Linh tranh thủ thời gian lại bổ thêm một câu, vội vàng phủi sạch quan hệ. Lý Thanh ôm ngực suy tư, vừa liếc nhìn Chu Tiểu Linh, đột nhiên nghĩ đến một việc, ngươi là Ngô Việt phái hay sao? Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi biết Huyền Thủy môn, có hay không phái người tới đây? Lý Thanh hỏi. Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu, có, cũng tới người. Chúng ta đây liền đi tìm Huyền Thủy một người. Lý Thanh đột nhiên hỏng nợ nụ cười. Quy 1 chương 211, có người phân ưu. Chu Tiểu Linh sắc mặt có chút khó coi, rất không tình nguyện nói, tại sao phải đi tìm các nàng? Lý Thanh sững sốt một chút, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không được sao? Húc thời điểm này cười cười xấu hổ, sau đó lôi kéo Lý Thanh, ý bảo đến vừa nói chuyện. Lý Thanh suy nghĩ một chút còn là cùng tới. Khương Húc có chút ngượng ngùng nói, người có chỗ không biết, bọn hắn Đông Hải Tỉnh huống so sánh phức tạp, nô viện phái cùng Huyền Thủy môn một mực không thể nào đối phó. Không đối phó? Lý Thanh nghi hoặc lập lại một tiếng. Khương Húc nhẹ gật đầu, tuy nói tại cùng một chỗ, hơn nữa đều tại làm cùng một sự kiện, nhưng là hai người bọn họ có thể nói là đối địch đấy, hơn nữa nguyên náo còn rất hùng, vì vậy nếu như hiện tại đem Huyền Thủy môn người kéo vào được mà nói, bao nhiêu có chút không thích hợp. Lý Thanh mắt liếc một bên Chu Tiểu Linh, sau đó nhìn Khương Húc nói ra, bổn sự giống nhau, đánh giấm còn rất hơn, vậy các ngươi vô các đây. Tuy nói tại Bắc cảnh Nhưng là các ngươi cách bọn họ cách gần đó, các ngươi đứng ở phương nào?" Khương Húc lại là cười cười xấu hổ, không có trả lời. Nhìn xem cái này bức dáng tươi cười, Lý Thanh cũng là đoán được, nàng không muốn cùng Huyền Thủy môn hợp tác, ngươi càng không muốn cùng Huyền Thủy môn chạm mặt đi, nhìn không ra, các ngươi vo các tâm địa gian dảo còn rất hơn. Khương Húc tranh thủ thời gian đứng với một câu, Thanh tiểu thư lời nói cũng không phải là nói như vậy, vừa vặn gặp lần thế, vo các cũng không muốn cư như vậy không hiểu thấu bị người âm một tay. Lý Thanh Khanh khách không ngừng, khinh nói, "Dừng, muốn tìm tìm cái hơi chút lợi hại đấy, tìm không đứng đắn ngô việc phái, có phải hay không, có chút gan dạ?" Theo như ta nói, các người vo các đều muốn tìm chỗ dựa, còn không bằng đi đút Lộc Thái Nhất tông đây." Khương Húc Tán Dương nói ra, không thể tưởng được Thanh tiểu thư đối với thế cục xem cũng như vậy trong sáng, nhưng mà Thái Nhất tông cũng không phải là muốn nịnh bợ liền nịnh bợ đấy, không chừng càng nịnh bợ càng thảm. Lý Thanh khẽ cười một cái, ngươi cũng liền nói thật dễ nghe, chỉ là lời này càng giống là đang nhạo báng ta, ta có thể không phải là các ngươi loại này đại tông môn đệ tử, chúng ta tượng thành chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi, cùng ánh mắt của ngươi so với, thế nhưng là kém hơn nhiều." Khương Húc nghe cái này không mặn không nhạt lại có điểm trêu chọc mà nói, cười khổ một cái, nói ra Thật thật có đôi khi ta còn rất âm mộ ngươi cùng Lữ An đấy, cái gì đều không cần quản, muốn làm gì liền làm gì vậy. Lý Thanh Tranh thủ thời gian cắt ngang Cư Húc, nói ra, ngươi nói ta vẫn còn đi, Lữ An coi như xong, ngươi cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, ngươi không biết, nhưng mà ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, Lữ An thời gian trôi qua so với ngươi nghĩ muốn mệt mỏi hơn, cũng không phải là ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy đấy, chống chân hắn một thân một mình, ngươi liền không thể tưởng được cái này sẽ có bao nhiêu khó. Cư Húc không cho là đúng khoát tay áo, cái đề tài này trước như vậy đi, kế tiếp nên làm như thế nào? Lý Thanh suy nghĩ một chút, các người đã không muốn cùng Huyền Thủy môn người dựng trên quan hệ, cái kia có thể đi trước một bước xem từng bước, dễ tìm nhất đến Lư An hoặc là Lâm Dương Nguyệt, lời nói như vậy sẽ tốt hơn nhiều rồi, về phần những thứ khác những tông môn kia còn là được rồi, không cần phải đưa bọn chúng quân tiến đến. Khương Húc nhẹ gật đầu, cái kia đi thôi, a đúng rồi, còn có chuyện ta cảm thấy được cũng có thể cùng ngươi nói một chút, tây lương kiếm tông người biết không? Lý Thanhừ một tiếng, biết rõ, trong khoảng thời gian này vừa mới xuất hiện đấy, còn giống như làm vài cái chuyện lớn, bọn hắn làm sao vậy? Cũng vào được sao? Khương Húc nhẹ gật đầu, không sai, bọn họ là vào Hơn nữa chúng ta lúc trước còn gặp không biết là trùng hợp còn là cô ý đấy bọn hắn giống như tại theo dõi lư An. Lý Thanh không hiểu nhìn xem cơ Húc, người xác định hương húc kéo tới tôn chú thật sự sư Vinh cũng nhìn thấy tôn chú tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu không sai là như vậy một sự việc chứng kiến bọn họ thời điểm ta còn rất kinh ngạc đâu rồi kết quả là phát hiện bọn hắn tại theo dõi lư An, lúc ấy chu tiểu Linh cùng lư An cùng một chỗ ta nghĩ chu tiểu Linh có lẽ không đáng bọn hắn đi theo dõi đi Lý Thanh lông mày một cái nhớ lại sắc mặt cũng khẩn trưng lên cái tiể lư ăn biết không Hương húc trả lời biết rõ chuyện này đã nói với hắn Nhưng mà hắn giống như có chút không xem ra gì. Lý Thanh trượt một cái tóc đôi ngựa của nàng, táo bạo mà hỏi, bọn hắn nhiều người sao? Không biết, lúc ấy liền thấy được hai cái, nhưng mà thực lực giống như so sánh giống nhau. Khương Húc trả lời. Lý Thanh lại thở dài một hơi, thực lực giống nhau, vậy cũng không cần mà quan xem bọn hắn làm cái khỉ rõ gì, Lữ An mình có thể đối phó. Nghe nói như thế, Khương Húc nghĩ thầm cái này, Lý Thanh quả thực cùng với Lữ An giống nhau, đều là một cái đại điểu như vậy người. Ngốc đại cá từ con, thương thế của ngươi như thế nào đây? Lý Thanh đột nhiên hỏi. Tôn Trú tính toán một cái trả lời tiếp qua cái hơn nửa ngày có lẽ liền có thể khôi phục cái 78 phần rồi à, phía trước tăng dược, hiệu quả rất tốt. Nói xong còn vỗ vô vỗ xương hốc bà bay. Lý Thanh nhẹ gật đầu, cười mắng, người cái này người cũng là ngốc, lúc này mới vừa mới vào đến như vậy một hồi, liền em mình làm thành như vậy, nếu không phải đụng với ta, kế tiếp thời gian các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại một mực gần nút đi? Tôn Trú mặt đỏ lên, bây giờ suy nghĩ một chút giống như cũng là như vậy một sự việc, vừa tiến đến liền hợp lại như vậy hùng, kế tiếp nhưng còn có một thời gian thật dài đâu rồi, nếu như không phải đụng với Lý Thanh Đoán chừng kế tiếp trong khoảng thời gian này khẳng định không dễ chịu, bản thân chịu nghiêm trọng như vậy tổ thương, tương đương với phế đi, mấu chốt là còn có thể liên lụy những người khác, bất kể là đối với mọi người mà nói cũng không làm một chuyện tốt. Còn là không muốn xem nhẹ bọn hắn Tây Lương kiếm tông đi. Khương Húc đột nhiên lại nhắc nhở một câu. Lý Thanh rất là tùy ý nói, sợ cái gì? Lữ An Liển Thái nhất tông triệu Nhật Nguyệt cũng giáng gây, không nói Thái nhất tông, hắn một người cũng dám độc chiến bắt cảnh tông sư, nho nhỏ này Tây Lương kiếm tông có cái gì tốt lo lắng. Khương Húc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật lấy trở về. Chu Tiểu Linh thời điểm này thăm qua đầu. Nói ra, mặc dù là như vậy, nhưng vẫn là đừng đánh giá thấp bọn họ, những thứ này mới xuất hiện đỉnh núi còn là rất mạnh, hơn nữa là gan rất lớn. Lý Thanh cười hỏi, như thế nào? Các người ngô Việt phái đã bị thua thiệt. Chu Tiểu Linh mặt bỏ lên, nhẹ gắt đầu, ừ, nếm qua nhiều lần đâu rồi, cũng không biết là từ đâu xuất hiện đấy. Đông Hải thoang cái xuất hiện nhiều cái thế lực mới, hơn nữa tất cả cái thế lực đều rất mạnh sức lực. Đông Hải liền có một cái kêu mẫn tông đấy, rất là kiêu ngạo, chúng ta ngô Việt phái trên tay bọn hắn đã nếm qua nhiều lần thua lỗ. Lý Thanh hắc hắc cười không ngừng, "Bằng thực lực của ngươi, muốn cho ngươi chịu thiệt ta cảm thấy được cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại sự tình nha. Chu Tiểu Linh toàn bộ người đều kích bắt đầu chuyển động. Khương Húc vội vàng đem Chu Tiểu Linh ấn xuống dưới, "Lý Thanh, chúng ta trước còn là xuất phát tìm người đi, đi một bước tính một bước, thuận tiện nhiều thu thập điểm ngọc bội cũng không có gì đáng ngại." Lý Thanh nhẹ gật đầu. Triệu Nhật Nguyệt nhìn qua lên trước mắt cái mảnh này phế tích, thật lâu đều không có chuyển động bước chân, mà một bên thể thành đồng dạng cũng là như thế, vẫn luôn thành thật dừng lại ở bên Thành, ngươi nói cái này còn sẽ có bảo bối sao?" Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Tề Thành không hiểu hỏi ngược lại, "Sư huynh lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn đối với đồ vật trong này cảm thấy hứng thú?" Triệu Nhật Nguyệt trả lời, "Tề Thành, ngươi cái thói quen này cũng không hay, dù cho của cải rất dày thực, có thể nắm bắt tới tay đồ vật cũng có thể đi tranh thủ một cái, lấy không đồ vật làm gì vậy, không cầm đây." Tề Thành có chút hiểu được nhẹ gật đầu, "Đã biết sư huynh." Triệu Nhật Nguyệt nhìn qua thỉnh thoảng tiến vào phế tích những người kia, cười cười, nói ra, "Ngươi xem những người này, bọn họ là bởi vì cùng muốn phát tài, cho nên mới có loại này ý niệm trong đầu, liều chết liều sống ở bên trong tìm đồ vật, chúng ta bất tận, nhưng là đồ tốt chúng ta cũng ưa thích." Tề trả lời Sư minh ý tứ ta hiểu rồi." Nói xong đối với sau lưng hai người khiến mấy mắt. Hai người ngầm hiểu trực tiếp tiến nhập cái này phê tích. Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên nở đủ cười, hỏi: "Tiến đến thời gian dài như vậy, ngươi đoán người kia đang làm gì thế?" Tế Thành nói ra, "Sư minh chỉ chính là Lâm Thương Nguyệt Tô Mạc chờ ai." Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, dựa theo hai người kia tính tình, đoán chừng khẳng định cũng là tiến đến tìm đồ vật đấy. Lâm Thương Nguyệt không có gì đầu góc, không có tâm tư gì, Tô Mạc mà nói vừa đúng trái lại, tâm tư quá nhiều, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, hai người này đều không có gì hay lo lắng, hiện tại ta duy trì có rất ngạc nhiên cái kia Lâm Hải Lãng. Hắn hiện tại muốn làm mấy thứ gì đó, a đúng rồi, còn có chính là kia cái lư ăn. Tế Thánh nghi ngờ hỏi, "Sư huynh, ngươi nói mấy người này, ngoại trừ Tô Mạc đối với ngươi hơi có chút phiền toái sau đó, những thứ khác mấy người kia đều không đủ gây sợ, tạm thời có lẽ cũng không cần cân nhắc bọn hắn đi." Hỗn hồ trong này, bọn hắn khẳng định cũng lật bất xuất hoa gì rồi, huống chi còn có diệt hỏa môn ngăn tại trước mặt chúng ta. Triệu Nhật nguyện suy nghĩ một chút giống như cũng là như vậy một sự việc, khó được tán dương một tiếng, "Tề Thành tuy rằng ngươi phía trước sự kiện kia làm vô cùng tô giác, nhưng mà một bước này chơi cờ đi rất đẹp, Ngô Ninh ngăn tại chúng ta phía trước." kiệm cấp tuyệt đối không thể tưởng được, Tô Mạc như thế tâm cao khí ngạo người, cũng chắc chắn sẽ không đi tìm giúp đỡ đấy, đến lúc đó liền đoán chừng bọn họ. Tê thanh như một tiếng, sau đó nhìn trước mặt cái mảnh này liên tiếp phí, đột nhiên tò mò hỏi, "Sư huynh, người nói nơi đây thật sự gặp có một thanh bán thần binh sao?" Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là vì có người ở chuyển lưu lấy cái này thì một cái về bán thần binh chuyện xưa, mà cái này món vũ khí chỗ địa phương chính là trước mặt cái này võ các phế tích. Đôn Đại nói rất là sinh động, "Cái này bán thần binh là một thanh đao, một chút bề ngoài cực kỳ khoa trương người nọ tại lúc tiến vào, vận khí tương đối khá." trực tiếp đã rơi vào vỏ các phụ cận, sau đó hắn liền đi vào mở ra, không bao lâu liền phát hiện xa xa có một cái ánh sáng, lập tức liền qua đi nhìn thoáng qua, kết quả là phát hiện một cây đao, nửa cái thân đao vùi xuống dưới đất, nửa cái quả thân lộ ở bên ngoài, phía trên đều là bụi bặm, nhìn qua đã biết rõ niên đại đã rất xa xưa. Rồi, hắn vẹt ra đao bụi đất trên người, nhìn thoáng qua, phía trên đã viết long đồ hai chữ, đợi đến lúc hắn muốn đem cây đao này đào đi ra thời điểm, cái thanh này long đồ đột nhiên phát ra một hồi cực kỳ tia sáng chói mắt, sau đó lại là một tiếng cực kỳ vang dội rồng ngâm âm thanh. Sau đó cái thanh này long đồ lại là đột nhiên lén đến bầu trời. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp chọc vào trên mặt đất. Một màn này trực tiếp nhường người nọ lại càng hoảng sợ, người nọ biết rõ cái thanh này Long đồ khẳng định không phải là phàm vật, tuyệt đối không chỉ là thiên minh Tôi thiểu hẳn là một chút bán thần binh. Đang lúc hắn cho là hắn nhặt được bảo thời điểm, cái thanh kia long đồ đột nhiên đem người nọ cho chấn bay ra, sau đó long đồ lần nữa phóng lên trời, không biết rơi tới nơi nào đi. Nghe nói phụ cận còn có mấy người cũng nhìn thấy một màn này, sau đó chuyện này đã bị thời gian dần qua chuyển ra, mà Tề Thành cũng là sớm chợt nghe nói tin tức này. Triệu Nhật Nguyệt đối với cái này kiện truyền vô cùng quá tà dị sự tình, lộ ra khinh thường biểu lộ người hỏi ngược lại, ngươi tin sao? Nếu quả thật như hắn đồn đại theo như lời, cái thanh kia long đồ cấp bậc được cao bao nhiêu? Nói nó là bán thần binh ta đều cảm thấy có chút nhân tài không được trọng dụng, rồi, loại này có linh tính thần vật nhất định là thần binh nha, nhưng mà long đồ, ngươi có nghe nói qua như vậy một cây nào sao? Tế Thánh lắc đầu, sư minh ngươi nói là đây là giả dối. Triệu Nhật Nguyệt lại là lắc đầu, nói ra, nói nó giả, cũng không có thể khẳng định như vậy, dù sao cái chỗ này rất thần bí, 10 năm mới có thể tiến tới một lần, thánh vực đều có thể thai nghén xuất kiếm thai. Vậy trong này không chừng cũng có thể thai ngắn suốt một cái kiếm thai, sau đó cái này kiếm thai phụ cận vừa vận thì có cái thanh này long đồ, cả hai hợp hai là một, loại này chuyện lạ nói không chừng cũng là có đấy. Tế Thánh nghe xong hặc hặc cười không ngừng, "Sư Minh, nếu ngươi đi ghi loại này chuyện điệu, ta cảm thấy được cũng có thể lớn bán, nói thật đúng là có để ý có theo, ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi." Hặc hặc. Triệu Nhật nguyện suy nghĩ một chút, mình cũng làn nở nụ cười, cho nên nói, "Ngươi không tin ta nói đấy, tại sao phải đi tin người khác nói đấy?" Tế Thanh nhẹ gật đầu, "Xác thực, kỳ thật ta cũng hiểu được có chút không có khả năng, bán thần binh loại này cấp bậc vũ khí" Tại nơi này rèn bất xuất thần binh liên đại, bán thần binh có thể không phải là có thể tiếp xúc đến cấp cao nhất vũ khí, xem ra có người cố ý tại tung ra lời đồn. Triệu Nhật Nguyệt thừ một tiếng, kỳ thật ta cũng đang tự hỏi là ai đang làm chuyện này, mấu chốt nhất chính là hắn có cái gì mục đích. Tế Thành đội phục nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt, hắn càng lười hại, còn không phải chạy không khỏi sư huynh ngươi pháp nhãn, liếc thấy mặc mưu kế của hắn. Triệu Nhật Nguyệt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, vốn chuyện này hẳn là nói cho ta biết mới đúng, mà không phải ta cho ngươi biết. Tế tinh tế suy nghĩ một chút, hình như là như vậy một sự việc, tranh thủ thời gian nhẹ giọng ho hai cái. Hóa giải một cái cái này lúng túng bầu không khí, sau đó mày dạn mặt dạy nợ nụ cười hai tiếng. Bất quá Triệu Nhật Nguyệt cũng không có trách hắn, vừa rồi cũng chỉ là dương nổi giận một cái mà thôi. Trong khoảng thời gian này, đối với Tề Thành hắn còn là rất hài lòng, quả thực là trưởng thành không ít. Nhất là Tề Thành trên thân cái kia phần thần nhiên tự nhiên tự tin, cái này cố tin tưởng càng ngày càng mãnh liệt, cùng dĩ vãng so sánh với, coi như là đã trưởng thành vô số gấp bội rồi. Trước kia Tề Thành đứng ở Triệu Nhật Nguyệt bên người thậm chí cũng không dám nói chuyện tiếng, mà bây giờ cũng đã có thể nói nói cười cười rồi, riêng này ra mặt cũng không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần rồi mà khác hơn nữa Tề Thành gần nhất với tư cách, tuy nói nhường tô mạc cho xem thấu một cái, nhưng Tề Thành mặt khác mấy cái bố cục đối phương cũng không có phát ra được, hơn nữa cái này chủ động đi tìm đối phương phiền toái hành vi, nhường Triệu Nhật Nguyệt cảm thấy rất ưa thích, bởi vì lời nói như vậy, chính mình phương hướng vĩnh viễn sẽ là chủ động một phương. Trong nội tâm tán thưởng ngừng lui một trận Tề Thành sau đó, Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem Tề Thành đột nhiên cười cười, sau đó vô vô bờ vai của hắn, nói ra, "Lao Tư Nha, ta phát hiện người gần nhất ra mặt là càng ngày càng rồi." Tề Thành không chút nào sợ hãi ngược lại, "Có sao? Sư huynh, ngươi đây là đang châm chọc chính ngươi sao?" Ta đây cái đều là cùng ngươi học đấy. Đối với cái này cái trả lời, Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp phá lên cười, trong nội tâm đối với Tề Thành ưa thích càng ngày càng sâu, tiếp tục nói, "Lao Tư Nha, vừa mới chuyện kia, ngươi bây giờ có ý kiến gì không rồi hả?" Nghe được nói chính sự rồi, Tề Thành biểu lộ lập tức nghiêm túc đứng lên, suy tư một chút, chậm rãi nói, "Phía trước sư huynh nói lời đồn đãi này, hẳn là cái nguy trang, như vậy có thể khẳng định, người này là muốn đem người hấp dẫn đến cái chỗ này, đây là cái này lời đồn đãi mục đích, nhưng mà hắn sau đó mục đích tạm thời cũng không rõ ràng rồi." Triệu nhẹ gật đầu, Đối với Tế Thành phân tích cảm thấy rất trống thần, tốt nhất đi dò xét tra một chút, cái thứ nhất chuyển cái này nhắn lại người. Tế Thành trực tiếp trả lời, điều tra, cái kia người đã bị chết, hơn nữa thân phận không rõ, chưa thấy qua. Triệu Nhật Nguyệt lập tức nhíu mày, thoáng cái trầm mặc. Ngươi có phải hay không cảm thấy người nọ tại Mưu Đồ một cái chuyện lớn? Triệu Nhật mới hỏi. Tế Thành nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, ta chỉ là đang kỳ quái, là ai tại làm chuyện này, chẳng lẽ lại là Bắc Cảnh vừa xuất hiện Tây Lương Kiếm Tông? Muốn phải ở chỗ này vết lớn một khoản, hoặc là kiếm các Lâm Hải Lãng lại đối với chúng ta bố cục. Nhưng mà một mình hắn tuyệt đối làm không được mà luôn luôn rất cẩn thận Tô Mạc cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn đi làm chuyện này. Tổng không thể nào là cái tiên nước cờ giở cái trò đi, muốn ở chỗ này chọc vào một cước, trêu chọc chúng ta chơi một cái, nhưng mà cũng rất không có khả năng nha, cái này người không tiến đến như thế nào thao tác những sự tình này đây? Chẳng lẽ lại hắn có thể tính toán không bỏ sót đem nơi đây hết thể đều dự liệu được. Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp chối bỏ nói, không thể nào là cung lương, hắn gần nhất một mực ở Đại Chu, không rảnh đến nơi đây, chuyện này cùng hắn có lẽ không có quan hệ. Tề thành trong nội tâm lộ bộ một cái, hắn thật đúng là tại Bắc Cả Nha. Chẳng lẽ gần nhất Đại Chu phát sinh những cái kia chó má sụp đổ sự tình cùng hắn có quan hệ? Ta đây cũng không rõ ràng rồi, dù sao ta biết rõ hắn hiện tại có lẽ tại Đại Chu, hơn nữa giống như cũng ở đây vội vàng sự tình gì, vì vậy lần này khẳng định không phải hắn. Triệu Nhật Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhìn Tề Thành đột nhiên lại nợ nụ cười. Nụ cười này trực tiếp nhường Tề Thành cảm nhận được một tia khó hiểu, sư minh ngươi vừa mới đến bây giờ đã không hiểu thấu nợ nụ cười hai lần rồi, trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ không có thể như vậy. Triệu rất là vui mừng tứ, ta đột nhiên phát hiện ta biết ngươi đích buồn sự còn là rất mạnh, ta hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Tế Thánh khẽ miệng đã có điểm lựa ra, nhưng mà muốn cởi lại không dám cười, chỉ có thể một mực nghẹn lấy. "Đúng rồi, Lâm Thương Nguyệt đây, hắn ở đâu rồi hả?" Triệu Nhật Nguyệt hỏi. Tế Thánh lắc đầu, "Không có nghe người ta nói đến qua, Sư Minh ngươi nói ta có muốn hay không giúp đỡ Lâm Thương Nguyệt tìm một chút việc vui nha." Triệu Nhật Nguyệt lập tức ngăn lại nói ra, "Không dùng, lúc này đây nên cùng cái này Lâm Thương Nguyệt làm chính thức được rồi kết thúc, đôi chẳng cái này danh sưng cũng đã nhanh 20 năm rồi, lúc này đây ta muốn duy nhất một lần chấm dứt hết, không chỉ có tại ngoài sáng trên làm kết thúc." ta còn muốn duy nhất một lần đánh tan lòng tin của hắn, muốn cho hắn chưa gượng dậy nổi, còn muốn nhường thế nhân biết rõ, hắn Lâm Thương Nguyệt cùng ta Triệu Nhật Nguyệt hoàn toàn không phải một cái cốc. "Bà ngươi, lão tử nói thật, một cái rõ ràng không bằng người của ngươi, nhưng vẫn cùng ngươi nổi danh, loại cảm giác này kỳ thật rất mãn đấy." Tề Thanh gật đầu cười, cái kia trước dự trúc sư huynh về sau có thể khẩu vị tưởng ra. Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, không hiểu nợ nụ cười. Quy 1 chương 212, tin tức nho nhỏ. "Cầu các ngươi đừng giết ta, ta cái gì đều cho các ngươi." Lý Thanh thương chính chỉ vào một người, trên mặt đều là nộ khí, mà kia bên người cũng nằm nhiều cái người chị bất quá cũng đã không thở rồi. Khương Húc ngồi chồm hổm trên mặt đất che ngực chính thở hổn hển, bên người Chu Tiểu Linh hơi tốt một chút, tuy nói cũng rất chật vật, nhưng mà ngược lại không bị thương tích gì, lúc này chính khẩn trương vịn Khương Húc. Tôn chú trên thân tất cả đều là vết máu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nếu không phải lực còn đang không ngừng phập phồng, khả năng tất cả mọi người gặp khi hắn làm cái đã chết người đi. Bốn người vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Trước khi đến cửa ra trên đường, bốn người một đường quét ngang mà đi, Lý Thanh Bưu hãn thực lực cũng là nhường bên người ba người cảm thấy cả kinh. Trên cơ bản tất cả mọi người tại thương của nàng dưới đều đi bất quá vài cái cực kỳ thực lực cường đại, cộng thêm cái này một thân tiêu chí tính áo đỏ, nhường Lý Thanh danh hảo thoáng cái chuyển ra. Cho nên mới đã có vừa mới cuộc chiến đấu này, 10 người đại chiến, 6 đối với 4. Cũng may 6 người này là tạm thời hiểu ra đối phó Lý Thanh 4 người đấy, không thế nào quen thuộc. Phen này lại trên xuống, Lý Thanh lấy một địch 3, đem 3 người này toàn bộ đánh chết, sau đó 3 người còn lại lại bị Lý Thanh từng cái đánh bại, tuy nói chạy thoát hai cái, nhưng mà lấy 4 đối với 6, giết 3 trốn 2 cầm 1, cái này chiến tích, tại hôm nay cái này trong động lửa, Lý Thanh cũng có thể coi như là đã chứng minh chính mình rồi đi. Cho nên mới đã có phía trước một màn kia. Lý Thanh lúc này rất tức giận, vô cùng sinh khí, một cước trùng trùng điệp điệp đạp ở đẳng kia người trên lồng ngực, "Ngươi nói cái gì, ta phải nghe theo sao?" "Đây chính là chính các ngươi tìm tới cửa đấy." Nói xong lời nói, Lý Thanh lao đi khỏe miệng tràn ra tới tơ máu, sau đó lại chứng kiến trước mắt rũ xuống vài sợi tóc, nguyên bản rất hoàn mỹ đuôi ngựa, bây giờ lại hủi loạn rồi, Lý Thanh đầu lông mày trong nháy mắt liền bị dựng lên, trong lòng oan khí thật lớn, đang định một thương chấm dứt người nọ. Người nọ khóc hô lên, "Đừng giết ta, ta, ta cho ngươi mấy cái tin tức, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú tin tức." Lữ An Lý Thanh dừng lại động tác trên tay, nữ khí hơi mừng rỡ nói một câu như vậy. Người nọ tại nghe được cái này tên, đột nhiên cảm thấy một hồi mê mang, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không không không, không phải cái này, là so với cái này càng thêm tin tức trọng yếu." Lý Thanh đối xử lạnh nhạt liếc một cái, "Vậy ngươi hay là đi chết đi." "Không." Người nọ thảm kêu lên. "Lý Thanh, nếu không trước hết nghe nghe hắn nói gì đó đi." Khương Húc thời điểm này đã đứng dậy, ngăn lại Lý Thanh. Nghe được Khương Húc nói như vậy, Lý Thanh hít một hơi, thu hồi thường, sau đó đem chân theo cái kia trên thân người thu trở về. Lý Chính vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên, ngồi sổm cố định lên, không để ý bên miệng tuân ra mà ra máu tươi, lập tức theo xích tốn vật lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, sau đó đem trên thân ngọc bội, cùng với linh tinh toàn bộ đem đùm ra, ném xuống đất, nhìn qua Khương Húc khô nợ nụ cười. Khương Húc nhìn xem như thế thức thời cái này người, cười cười, nói ra, mấy thứ này, giết người, tự chúng ta cũng có thể lấy ra. Các vị, chuyện này là ta không đúng, nhưng mà ta là không có biện pháp, người cũng thấy đấy thực lực của ta yếu nhất, là gan cũng nhỏ nhất, bọn hắn 5 Ta không đáp ứng ta cũng sẽ bị bọn hắn giết chết, vì vậy ta cũng là không có biện pháp, mới cùng bọn họ cùng đi đấy. Lý Chính giải thích một tiếng. Chu Tiểu Linh căm tức mắng, đây là người có thể giết chúng ta lý do sao? Lý Chính tranh thủ thời gian lắp đầu, trong câu nói thậm chí đều đã có một tia khóc nước nở. Không phải, không phải, ta chỉ là tiếc mệnh mà thôi, ta không muốn chết. Ta thật là bị, được bọn hắn dồn ép, người xem trên người ta cũng chỉ có hai khối ngọc bội mà thôi. Hơn nữa cái này hai khối ngọc bội cũng đều là tự chính mình mang vào, ta lần này tiến đến vốn là không phải là muốn thu thập cái gì ngọc bội chính là muốn vào đến xem, cái này tiểu thánh vực dài cái dạng gì mà thôi, ai biết sẽ là cái dạng này, sớm biết như vậy ta sẽ không vào được. Nói qua nói qua, Lý Chính vậy mà tại đó xóa sạch nổi lên nước mắt. Khương Húc thoáng cái bị, được cái này nước mắt làm cho bối rối, nữa khí cũng không khỏi hòa hoan đứng lên, nhẹ nói nói, "Này, ngươi trước đừng khóc." Lý Chính nhẹ gật đầu, nhưng nước mắt còn là không ngừng hết rơi xuống. Khương Húc thoáng cái thì có điểm mềm lòng. Đột nhiên một chút bạch thương trực tiếp chọc ở Lý Chính trước mặt, trực tiếp đem Lý Chính nước mắt sợ tới mức trở về. Lý Thanh lãnh đạm ngữ khí vang lên, "Cho ngươi 2 ngày, thật dễ nói chuyện." Lý Chính toàn bộ người trong nháy mắt run run một cái, sau đó liền tranh thủ nước mắt trên mặt lau khô, không dám lại toát ra bất luận cái gì biểu lộ. Lý Thanh Ý bảo Khương Húc tiếp tục, rồi hướng lấy Chu Tiểu Linh chỉ chỉ nằm trên mặt đất tôn chú, Chu Tiểu Linh tranh thủ thời gian qua chiếu cố nằm một hồi lâu tôn chú. Lúc này Khương Húc đối với Lý Thanh kính sợ chi tâm càng ngày càng mạnh, trong nội tâm thậm chí có một tiếng may mắn. Người tên gì vậy? Khương Húc hít sâu một hơi hỏi. Ta là Lý Chính, đến từ Tây vực. Lý Chính rất khẩn trương trả lời. Khương Húc nhẹ gật đầu, Tây vực. Ngươi khẳng định không phải Diệp Hỏa môn cùng núi xanh phái người, ta chưa nghe nói qua ngươi người này. Chẳng lẽ lại ngươi là tán tu? Ngươi một cái tán tu vậy mà có thể có hai quả ngọc bội? Lý Chính lắc đầu, chưa tính là tán tu, ta là Ly Hỏa môn người, là một cái môn phái nhỏ, vì vậy ngươi thường nghe nói qua ta." Khương Húc đột nhiên cười lạnh hai cái, "Môn phái nhỏ? Vậy ngươi giải thích một cái, trên người của ngươi cái này hai khối ngọc bội là nơi nào đến hay sao?" Trong tông môn tối thiểu có hai cái thành danh đã lâu tông sư, điều này cũng có thể coi như là môn phái nhỏ. Lý Chính không có bối rối, trả lời, "Ta thật không lừa ngươi, thật là một môn phái nhỏ, hơn nữa trong môn phái cũng chỉ có một tông sư, hơn nữa niên kỷ của hắn rất lớn rồi, cũng định dưỡng lão." Cái này hai khối ngọc bội đều là hắn cho ta." Khương Húc nhìn về phía Lý Thanh, hỏi một câu, thoáng cái cho hai khối sự tình, ta chưa nghe nói qua." Lý Thanh trả lời, "Cái này ngược lại không có vấn đề gì, ngọc bội lưu động tính rất lớn, mấy trăm năm qua đánh đánh giết giết khá hơn rồi đi, một cái tông sư trên thân là khả năng có hai quả ngọc bội đấy, thậm chí có ba miếng, bất quá đối với bên ngoài tuyên bố đều là một quả, cái đồ chơi này cầm hơn nhiều, chính là bùa đòi mạng." Khương Húc nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi tiếp, "Tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi phía trước nói những tin tức kia là cái gì?" Lý Chính nuốt từng ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, "Ta nói, các ngươi thể không giết ta sao?" Lý Thanh lập tức nộ khí lại nổi lên, ngươi không nói, ngươi bây giờ sẽ phải chết rồi. Lý Chính tranh thủ thời gian khoát tay trả lời, ta nói, ta nói, ta lập tức đã nói, đừng giết ta là được, sẽ khiến ta sống lâu một đoạn thời gian. Khương Húc nhẹ gật đầu, vậy ngươi nói mau. Lý Chính hừ một tiếng, chuyện làm thứ nhất, diệt hỏa môn cùng thái nhất tông hợp tất rồi. Khương Húc gật đầu, cái này chuyện này chúng ta đã sớm biết. Lý Chính nha một tiếng, không thể nào đâu, chuyện bí ẩn như vậy các ngươi làm sao sẽ biết rõ. Ngươi đừng quản chúng ta làm sao mà biết được, nếu như ngươi rồi hãy nói loại này không quan hệ đau khổ việc nhỏ, ta cảm thấy cho ngươi có thể lên đường. Lý Thanh không kiên nhẫn nói. Lý Chính đối với Lý Thanh là thật sợ, không chỉ có thực lực mạnh như vậy, hơn nữa nói một là một nói hai là hai, mấu chốt là nặng, cái này cô như hạn khí chết, nhường Lý Chính càng thêm không dám lắm miệng. Bây giờ nghe Lý Thanh nói như vậy, lập tức liền khẩn trương lên, tranh thủ thời gian nói năng lộn xộn nói vài chuyện. Bọn hắn hồn vốn là vì đối phó kiếm cát, có một cái thực lực rất mạnh người, theo Tây vực đến nơi này, sau đó giống như cũng vào được, con mắt của hắn mới tốt giống như cũng là kiếm cát trong là một loại người, hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Còn có chính là trong chỗ này trước mặt có một cái đồn đại, về một kiện vũ khí, có thể là bán thần minh thậm chí có thể là thần binh. Còn có. Ngừng. Lý Thanh tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Lý Chính Nghi hoặc một tiếng, sau đó thoáng cái cao hứng lên, nói rõ vừa mới hắn nói tin tức, Lý Thanh cảm thấy hứng thú, như vậy hắn tạm thời liền không cần chết. Lý Chính vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lý Thanh, cùng đợi nàng mở miệng. Ngươi vừa mới nói được thần minh. Lý Thanh nghi ngờ hỏi. Lý Chính tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, không sai, là có cái này thì một cái đồn đại. Là thật là giả? Lý Thanh hỏi ngược lại. Lý Chính tranh thủ thời gian lắc đầu, ta đây cũng không biết, ta chưa thấy qua ta cũng không dám đi tham gia náo nhiệt, chỉ là có cái này này một tin tức, bất quá ta muốn rất không có khả năng là hư không đến gió đi. Lý Thanh lập tức có chút cảm thấy hứng thú, sắc mặt lộ ra khó gặp dáng tươi cười, tranh thủ thời gian truy vấn, thanh lời đồn đãi kia hào hảo nói một chút. Lý Chính Vội vàng đem lời đồn đãi này nói một lần. Bốn người nghe được mùi ngon, đều là đối với lời đồn đãi này nhắc lên một tia hứng thú. Đáng tiếc là thanh đao. Lý Thanh hít một tiếng khí. Tôn chú thì là vui cười a đứng lên, dĩ nhiên là thanh đao, nếu cấp đến tay mà nói, chúng ta đây vo cát chẳng phải có hai thanh đao sao? Hắc Lý Thanh lập tức tạc một chậu nước lạnh, liền ngươi cái này bước bộ dạng, còn muốn chém giết cây đao này." Người Si nói ngậm. Tôn Trú lập tức thất lạc lẩm bẩm một tiếng, "Sẽ khiến ta làm một cái mộng không được đâu." Khương Húc cũng là cười cười, "Sư huynh, ngươi không cần làm mộng, ngươi cũng sẽ có đấy, cây đao này lấy không được lại không có có quan hệ gì, sư phụ trên tay kia Thanh bác đỉnh hậu sớm muộn là ngươi đấy." Nghe được câu này, Tôn chú lại là hắc hắc cười không ngừng, "Sư đệ đây chính là tự ngươi nói đấy, đợi đến lúc về sau ngươi trở thành các chủ, Bắc đỉnh hậu ngươi cũng không thể cùng ta đoạt." Húc nhẹ đầu, cho Tôn Trú một cái yên tâm ánh mắt, "Ta sử dụng kiếm không dùng đao, ngươi tâm đi." Tôn Trú cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu, lại suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đã nguyện ý thanh bắc đỉnh hộ nhường cho ta, cái kia khối thuần ta khiến cho cho ngươi đi. Khương Húc lắc đầu, sư minh ngươi đây là đang trêu chọc ta chơi sao? Cái kia viễn vũ thuần nặng phải chết, có lẽ về sau cũng cũng chỉ có ngươi có thể giơ lên, cái này ta cũng không cùng ngươi đoạn. Tôn chú hai tay chống đấy, trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn biểu lộ, sư lệ nhà, tại sao có thể có ngươi tốt như vậy sư lệ nhà, Ha ha ha. Lý Thanh nhìn xem Tôn chú cái này một bộ cần ăn đòn biểu lộ, lập tức đã đến hòa khí, trực tiếp một cước đưa hắn đập té trên mặt đất, ngươi có phải hay không ngộng tưởng Hạo Huyền làm hơn nhiều? Hai truyện thân binh cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không rồi, liền ngươi bây giờ cái này bức bộ dạng, muốn ta là thần binh, ta đều không nhìn chúng ngươi, ghét bỏ." Tôn chú lập tức theo trên mặt đất đứng lên, hắc hắc cười không ngừng, "Con quỷ nhỏ ngươi có phải hay không rất hâm mộ nhà? Kỳ thật ngươi cũng không cần hâm mộ, các ngươi tượng thành cũng có, lúc nào ngươi có thể kế thưởng ngộ thành chủ ý bác, cái thanh kia hạo nhiên kiếm không sẽ là của ngươi sao? Không đúng, ngươi là dùng thương đấy, xem ra thanh kiếm kia có thể nhất cho Lữ An rồi, đáng tiếc nhà." Lý Thanh trực tiếp lạnh một tiếng, Khương Húc tranh thủ thời gian a một câu, "Yên tâm ta đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Lý Thanh sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Mà Chu Tiểu Linh thì là sắc mặt bất thiện nhìn xem Tư Húc, vừa liếc nhìn Lý Thanh, trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên phong đại, trong nội tâm không ngừng nói thầm, bọn hắn quả nhiên có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Lộc ngồi dưới đất lý chính nhìn qua mấy người kia, mặt xám như tro, Võ Cát, Tượng Thành, cái này hai cái địa phương hắn nghe nói qua, luận thực lực, hắn chính là cái kia Ly Hỏa môn cùng hai cái này so với, trên lệch khả năng chính là một trời một vực, trong nội tâm tràn đầy hối hận, làm sao sẽ chọp tới hai cái này thế lực người, lập tức đã nghi đấm ngực dậm chân, thoáng cái nước mắt trên mặt lại ra rồi. Cương Húc đột nhiên chứng kiến Lý Chính lại rơi lệ, lại là cảm thấy một hồi im lặng, ngươi thì thế nào? Tại sao lại khóc lên rồi? Mấy vị đại nhân, cầu các ngươi đừng giết ta, ta thật là bị được người khác gáp trên đấy, nếu biết rõ các ngươi là võ các tượng thành người, đánh chết ta cũng không dám tới tìm các ngươi phiền toái. Lý Chính bên cạnh khóc bên cạnh hồ. Lý Thanh Long mày trên gân xanh thoáng cái lại xuống ra, nàng không nhìn được nhất một đại nam nhân tại đó rơi lệ, khóc sướt mướt, quả thực sẽ không giống như người nam tử. Ngươi lại khóc, ta khiến cho ngươi làm không thành nhân. Lý Thanh đột nhiên tiến lên. Lý Chính lập tức bị dọa đến phát ra một tiếng ngốc okay, tê, tiếng khóc cũng là lập tức im bặt mà dừng. Khương Húc giang tay ra, nói ra: "Ngươi còn là thành thật một chút, hiện tại ngươi có thể còn sống, chúng ta Thanh tiểu thư đã rất cho mặt mũi ngươi rồi, ngươi làm tiếp loại chuyện này, ta có thể đã ngăn không được nàng." Lý Chính tranh thủ thời gian che miệng, đem tâm tình thu vào. "Ngươi phía trước nói còn có, chỉ là chuyện gì?" Khương Húc tiếp tục hỏi. Lý Chính lau khô tỉnh nhăn nước mắt nước mũi, suy nghĩ một chút, nói ra: "Còn có chính là Triệu Nhật Nguyệt đã tại đó rồi, giống như cũng là đang nghĩ đánh cái này vũ khí chú ý." Lý Thanh cười lạnh hai tiếng, lại là thái nhất tông Không thể để cho bọn hắn tự kia được, chuyện này chúng ta phải trộn lẫn một cước. Ba người sắc mặt toàn cái tái rồi. Thương Húc có chút tái náy mở miệng nói ra, "Lý Thanh, tuy rằng ta biết rõ ngươi cùng bọn họ từng có quan hệ, nhưng mà ngươi nhìn bọn ta hiện tại cái dạng này, muốn đi trộn lẫn một cướp có phải hay không có chút khó khăn." Lý Thanh nhìn một cái ba người bộ dạng, bọn chúng đều là một bộ hề vải dạng, hơn nữa mình cũng chịu bị thương, lập tức suy nghĩ một cái, xác thực không nên đi trộn lẫn một cướp. Lập tức Lý Thanh trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu ly khai, ngồi ở dưới một thân cây bắt đầu chữa thương. Gặp Lý Thanh không có phản bác, cũng liền có nghĩa là nàng buông tha cho cái ý nghĩ này, Thương Húc lập tức thở dài một hơi. Hắn bây giờ đối với tại cái này, biểu hắn con quỷ nhỏ thật đúng là có chút sợ nha, hiện tại hắn tốt hy vọng Lư An ở chỗ này, cảm giác trừ hắn ra, giống như ai cũng chấn không được cái này con quỷ nhỏ. Khương Húc tiếp tục xem hướng Lý Chính, ngoại trừ những thứ này, còn có. Hay không tin tức khác rồi hả? Lý Chính lập tức trầm tư suy nghĩ đứng lên, sau đó thăm dò tình nói, các người có biết hay không nơi này có hai cái nơi tốt, một cái là vừa mới nhắc tới võ các phế tích, khác một chỗ cũng là phế tích, gọi là kiếm các phế tích. Khương Húc lắc đầu, kiếm các võ cát. Vừa mới ta liền đối với danh tự này cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi xác định không là nói cười sao? Lý Chính tranh thủ thời gian nói ra, "Ta nào dám nha, ta cũng là tại sau khi đi vào mới nghe người ta nói đến đấy, bằng không thì ta cũng không biết." Chu Tiểu Linh thời điểm này bồi thêm một câu, "Cái này hẳn là thực, ta ở bên ngoài cũng nghe người ta nói qua, giống như đúng là có như vậy hai cái địa phương, chỉ là bọn hắn nói rất mơ hồ." Lý Chính tranh thủ thời gian gật đầu, "Không sai, đúng là như vậy, võ cắt trong phế tích trước mặt nghe nói có rất nhiều bà bối, nhưng mà có chút ít nguy hiểm, bên kia kiếm các phế tích nghe nói rất nguy hiểm rồi, đi vào người không chết tức tổn thương, hơn nữa không có bà bối, không ai gặp đi vào trong đó tiếp cận một nước." Khương Húc nhẹ đầu. Ngươi nói cái này hai cái địa phương là có ý gì? Lý Chính nuốt từng ngũm nước bọn, cẩn thận nói ra, nếu như mấy vị muốn đi, ta có thể dẫn đường, ta biết rõ đại khái vị trí, có thể mang mấy vị qua tầm bảo. Khương hút cười lạnh hai cái, ngươi phía trước tự ngươi nói rồi, chịu nhật nguyệt ngay tại võ các chỗ đó, ngươi muốn cho chúng ta đi chịu chết sao? Lý Chính tranh thủ thời gian khoát tay, không không, ta không phải ý tư này, chỗ đó rất lớn đấy, hơn nữa đi người rất nhiều. Triệu Nhật Nguyệt cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đem chọn cái khu vực đều bắt đầu phong tỏa đi, chỉ cần không chủ động đi gây hắn, hắn có lẽ cũng sẽ không ngăn cản mấy vị, dù sao nếu như hắn thực làm như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận đấy. Khương Húc suy nghĩ một chút, giống như đúng là cái này này một cái đạo lý. Võ cấp phế tích phía trước ta chờ đợi một hồi gặp, về sau có người đến, ta liền chạy, nhưng mà cái kia kiếm cấp phế tích ta sẽ không đi qua rồi, chỉ là biết rõ đại khái vị trí, hơn nữa có chút xa. Lý Chính đột nhiên chợt dạ nói một câu. Khương Húc lại lần nợ nụ cười lạnh, có chút xa. Là ngươi có chút sợ chết đi. Lý Chính nhiên lặng cúi đầu không có phản bác. Khương Húc gặp hỏi không sai biệt lắm lập tức đứng dậy, đi tới Lý Thanh phụ cận. Lý Thanh không có chợn mắt, hỏi: "Vẫn an rồi hả?" Khương Húc nhẹ gật đầu, gặp Lý Thanh không có chợn mắt, lại là lạ ừ một tiếng. "Kế tiếp người nói xem làm như thế nào đi." Lý Thanh hỏi. Khương Húc thoáng cái không có chủ ý, đương nhiên ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Hồi lâu đều không có nghe được Khương Húc thanh âm, Lý Thanh lại bổ thêm một câu: "Ta lúc trước cũng đã nói, Lữ An không ở, chủ ý người định, ta biết rõ ta là người tương đối nóng động, không thích hợp làm quyết định, ngươi nói đi." Khương Húc cười một tiếng, Lý Chính nói có thể mang bọn ta đi võ các phế tích, cái chỗ kêu nghe nói có rất nhiều bạn bối, hơn nữa hắn cũng nhận thức đường, hơn nữa lúc trước lời đồn đại kia, hiện ra tại đó có lẽ có rất nhiều người, ta cảm thấy được Lâm Thương Nguyệt cùng Lữ An rất có thể tại biết rõ tin tức này sau đó, gặp đi vào trong đó nhìn xem. Lý Thanh ngữ một tiếng, sau đó cũng chưa có phản ứng. Gặp Lý Thanh không có phản đối, Khương Húc lập tức thở dài một hơi, không khỏi nuối vai, cảm giác áp lực thật lớn. Tại đi sau khi trở về, Khương Húc nhìn xem Lý Chính nói ra, cho ngươi một cơ hội, chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải nghe lời, bằng không thì chính ngươi nhìn xem làm. Nói xong lại lấy ra một quả đen kịt đan dược, ăn hết. Lý Chính mặt toáng cái liền tái rồi, vẻ mặt đau khổ nói ra, đã từ biệt đi, ta nhất định sẽ nghe lời của các người đấy. Khương Húc lắc đầu, ăn hoặc là chết, chính ngươi chọn. Nói xong nhìn thoáng qua bên người Chu Tiểu Linh. Chu Tiểu Linh lập tức rút kiếm chỉ hướng Lý Chính. Lý Chính vẻ mặt đau khổ, run run giãy giãy theo Khương Húc trong tay đem cái này đan dược cầm tới, sau đó nuốt xuống. Khương Húc mỉm cười, hai ngày này ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói, ta liền cho ngươi giải dược, nếu không ngươi sẽ trở chết đi. Lý Chính nhẹ gật đầu, toàn bộ người lập tức đã chút giận, co có quắp ngã trên mặt đất. Lập Tức Khương Húc sẽ không lại tiếp tục để ý không hỏi cái này lý chính, ngoài miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, trong lòng đối với cái kia vo các phế tích cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, võ các phế tích. Vậy mà đều biến thành phế tích rồi hả? Lập tức đối với mọi người nói, nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, chúng ta liền xuất phát đi vo các phế tích. Chu Tiểu Linh cùng Tôn chú gừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Mà vừa lúc này, ở vào kiếm các phế tích Lư An rốt cuộc buông xuống kiếm trong tay, một lần nữa mặc xong quần áo, đang chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một chỗ ngồi áo trắng, một cái nhường hắn có chút ngoài ý muốn người. Quy 1 chương 213, tụ hợp Lý Thanh nhìn nhìn cái kiếm màu vàng vòng tay, phát hiện chỉ còn lại có một nửa, cũng liền ngoài ý muốn lấy ba ngày thời gian đã qua một ngày rưỡi rồi. Tại nơi này một ngày rưỡi trong thời gian, nàng còn không có đụng phải Lữ An, tỉ mỉ chuẩn bị bánh bao chay đã bị chính nàng cho gầm đã xong, Lý Thanh hiện tại có chút sinh khí. Đỗi đáng giận là, liền Lâm Thương Nguyệt đều không có được phải, thậm chí một chút tin tức đều không có. Lý Thanh thậm chí hoài nghi, Lâm Thương Nguyệt có phải hay không chết ở đâu rồi hả? Còn là nói hắn và Triệu Nhật Nguyệt đã lén lén lút lút so với thử qua, đã bị Triệu Nhật Nguyệt tối đâm, đâm cho giết chết. Mà cái khác đặc thù rõ ràng như thế Trưởng Tôn Vân vậy mà cũng là không thấy bóng dáng đương hỏi tới mấy người vậy mà cũng là đều không nhìn thấy qua. Lúc này bên người còn cùng theo nhiều cái bệnh nhân, Lý Thanh cảm nhận được một tiêu bất đắc dĩ cùng tầm mệt mỏi. Cũng may hiện tại tạm thời không dùng động thủ lần nữa rồi, đi ngang qua một ngày dưới lẫn nhau săn bắn sau đó, thực lực kém dục vọng lớn những người này, chết tiệt đều chết hết, còn giữ lại đều là một ít so sánh tiếc mệnh thực lực không tệ đấy. Vì vậy những người này cùng Lý Thanh đám người giống nhau, đều là tạo thành từng cái một tiểu luân thể, hơn nữa đều là một bộ nước giếng không phạm nước sông thái độ. Lý Thanh cũng nhìn được nhiều cái lúc trước cùng nàng đã giao thủ người, hai người cũng là gật đầu ý bảo, một bộ rất cẩn thận thái độ. Có thể là cũng biết đối phương không dễ chọc đi, thì cứ như vậy chỉ một lẫn nhau săn bắn kết thúc, hiện tại có lẽ tiến vào đã đến đoàn đội săn bắn dài đoạn rồi. Loại này nhỏ đoàn đội giống nhau đều là 5 người các bước, phần lớn đều là tạm thời dựng hiểu ra đấy. Giống như Lý Thanh Khương húc loại này bằng hữu quan hệ đoàn thể rất ít, ngoại trừ mấy cái đại tông môn, giống như Kiếm Các, Thái Nhất Tông các loại, còn dư lại những người kia cũng không có tốt như vậy quan hệ, có thể ở loại địa phương này cũng có thể kéo bè kết phái. Hơn nữa là một ít môn phái nhỏ, tán tu, hoặc là một ít đại gia tộc đệ tử. Khương húc cũng là ý thức được cục diện biến hóa, vừa đi một bên tại tính toán. Tính là chính bọn hắn cái này một đội, hắn đã nhanh đến tới 10. Sơ bộ đoán chừng một chút nhân số, tại qua trong khoảng thời gian này, nhân số vậy mà đầu giảm xuống 1/3, thậm chí khả năng vẫn chưa tới, chắc chắn sẽ có mấy cái không thích sống chung láo sói cô độc, trôi nổi ở bên ngoài. Vốn hắn cho rằng tối thiểu có lẽ thiếu đi một nửa người, bởi vì tại cùng theo Lý Thanh trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã giết 5 6 người rồi, khả năng thì ra là vì vậy, mới khiến cho hắn đã có loại này hảo giác. Nếu như hắn nhìn đến Triệu Nhật Nguyệt Tô những người này thời điểm, hắn liền sẽ minh bạch, vì cái gì nhân số đầu thiếu đi 1/3, bởi vì mấy người này đến bây giờ liền kiếm đều không có rút qua. Thậm chí ngay cả ống tay háo đều không có làm giờ qua nguyên nhân tự nhiên là không người muốn gây nhìn thấy người của bọn hắn đều là giải tán lập tức tiến lên trên đường có mấy phương hướng đội ngũ đã không chỉ một lần được phải song phương đều là cảnh giác quan sát đến đối phương sự phát hiện này giống như cũng có thể chứng minh là đúng những người này ý tưởng cùng khương hút giống nhau đều là tại chiều lấy võ các phế tích tiến lên Lý Thanh là dọc theo con đường này bị được quan sát tối đa một cái cái này một chỗ ngồi áo đỏ tên tuổi tại nơi này nhỏ trong thánh vực coi như là chính thức vang phát sáng lên đối với những thứ này cái có chứa xem kỹ vị ánh mắt Lý Thanh rất là phải cảm nhưng mà cũng có chút không biết làm thế nào. Đối phương đầu là xa xa quan sát, tại hôm nay phức tạp cục dưới mặt, Lý Thanh cũng không có thể ngang ngược vô lý Sách thương liền giết đi, hơn nữa có gọi hay không qua được cũng là muốn suy tính một phương diện. Vì vậy Lý Thanh cảm thấy càng thêm không vui. Lý Chính đi theo mấy người sau lưng, bị được nhiều người như vậy thay nhau xem kỹ, hắn sớm đã bị sợ tới mức manh động chạy trốn những đầu, nhưng mà liền nghĩ tới Khương Húc cho hắn ăn viên kia dược, hắn lại không thể không tiên chỉ cùng theo. Bất quá hắn còn là dùng một tấm vải mặt của mình cho che lại, coi như là cho chính hắn tìm một cái đường lui đi, hoặc là nói cho mình tìm một cái tâm lý anủi đi. Khương Húc nhìn xem lý chính cái này vẽ vời cho thêm chuyện ra hành vi chỉ là cười cười cũng không có mở miệng đã kích hắn một trong người đi đường ngoại trừ chu tiểu Linh hơi có chút không ói quen loại này ánh mắt mà khác ba cái ra mắt lớn tỉnh cảnh người đều là mặt không đỏ tim không nhảy chạy đi Năm người tới võ các phế tích thời điểm mới phát hiện người nơi này xa so với trong tưởng tượng thêm nữa nhưng mà Lý Thanh muốn gặp mấy người kia nhưng là một cái cũng không ở chỗ này chu tiểu Linh nhìn quanh hồi lâu còn không có tìm được sư tỷ của nàngương húc có hơi tắt vào nói kế tiếp làm sao bây giờ tiếp tục đợi ở chỗ này sau Lý Thanhật đầu lại bắt đầu Còn cái cũng cho bất xuất cái gì tốt đề nghị, đã muốn ở chỗ này xem xem náo nhiệt, lại không muốn bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào. Mà Tôn chú đã tại kích động rồi, rất muốn đi vào đi vào bên trong tìm bà bối. Gặp không ai trả lời, Khương Húc không biết nên mở miệng hay là nên lên miệng, vậy mà cảm giác có chút lúng túng, xem ra lời này sự tình người cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được đấy. Lý Thanh đã bắt đầu tại mấy người đếm, tâm trong lặng lẽ đi xuống, tại đếm tới 35 thời điểm, Lý Thanh thấy được một cái cực kỳ chói mắt người, một thân một mình đứng ở một cái chỗ cao, phạm vi 100m ở trong khung ai. Triệu Nhật Nguyên Lý Thanh Nghiên dương chậm rãi nói, Khương Húc mấy người cũng là thuận theo Lý Thanh ánh mắt nhìn qua tới. Cái kia cực kỳ trói mắt người quả nhiên ở chỗ này. Tôn chú đột nhiên kỳ quái ồ lên một tiếng, làm sao lại một mình hắn, mặt khác người đâu? Khương Húc cũng là nhìn quanh một lần, thật đúng là không thấy được, trừ hắn ra, Thái Nhất tông kiếm các người một cái cũng không tại, Diệt Hỏa môn đồng dạng cũng là như thế này, Huyền Thủy môn người cũng không ở, những thứ này tông môn người như thế nào cũng không có người đang. Lý Chính gãi gãi đầu, là không phải chúng ta đã tới chậm, bọn hắn đi trước. Lý Thanh lắc đầu nói ra, không có khả năng Thái nhất tông không có khả năng đem đại sư huynh của bọn hắn một mình ném ở chỗ này, trừ phi là Triệu Nhật Nguyệt cố ý để cho bọn họ đi. Khương Húc biến sắc, "Ngươi nói là, nơi này có lừa dối?" Lý Thanh lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận, không bài trừ khả năng này, hiện tại bắt đầu cẩn thận một chút. "Cái tiêu nếu không chúng ta cùng bọn hắn giống nhau, đi trước." Chu Tiểu Linh đề nghị một câu. Sau đó ba người thoáng cái đều nhìn về Lý Thanh. Lý Thanh không hiểu mặt cứng đờ, sau đó nhìn về phía Khương Húc. Khương Húc bị được bất thình cho lại càng sợ, thoáng cái cả làm đứng lên, "Cái này, cái này, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thanh Cái thứ nhất đáp lại nói, người nói tính. Sau đó chính là Chu Tiểu Linh, Tôn Chú đáp lại, đều là nhường Khương Húc đánh nhịp làm quyết định. Chứng kiến mọi người đối với hắn cái này bức tín nhiệm, Khương Húc chỉ có thể trầm tư suy nghĩ một hồi, nhưng mà trong nội tâm cảm thấy một hồi đau khổ nha. Đang nhìn đến Triệu Nhật Nguyệt vẫn như cũ còn đợi ở chỗ này, Khương Húc lập tức quyết định, chúng ta còn là tiếp tục ở đây trong lưu lại một lát đi, Triệu Nhật Nguyệt nếu như đợi ở chỗ này khẳng định có nguyên nhân của hắn, liếc mắt nhìn rồi hay nói, tiện cũng có thể chờ một chút người. Lý Thanh nhẹ gật đầu, có thể. Khương Húc dừng cái, lập tức bổ sung, bất quá chúng ta không sâu vào liền cho ở bên ngoài đợi, đến lúc đó nếu có biến hóa lời nói, chúng ta cũng có không gian có thể lưu lại. Tôn chú mất nhìn một cái, a một tiếng, thật sự không vào xem sao. Lý Thanh cũng là đồng ý Khương Húc đề nghị, ừ, còn là không vào đi thôi, bất đến lúc đó xuất hiện một ít ngoài ý liệu sự tình. Thấy vậy Tôn chú cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mấy người tìm một cái tốt vị trí, dưới cao nhìn xuống, cùng Triệu Nhật Nguyệt xa xa nhìn nhau. Triệu Nhật Nguyệt thời điểm này cũng là phát hiện nơi xa Lý Thanh, hai người nhìn nhau đứng lên, sau đó đối với Lý Thanh mỉm cười, coi như là đánh cho Chứng kiến Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên lộ ra cái này thì một cái dáng cười, cười Lý Thanh trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó sẽ đem đầu bỏ đi đã đến một bên. Triệu Nhật Nguyệt chứng kiến Lý Thanh cái này bước phản ứng, cũng là yên lặng cười cười. Kế tiếp thời gian, 5 người đều là riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong 5 người, ngoại trừ Lý Thanh cùng Chu Tiểu Linh bên ngoài, đều là bị thương công nhẹ, vì vậy trong khoảng thời gian này vừa vận cho mấy người một cái hòa hoan thời gian. Lại là qua mấy canh giờ, Lý Thanh cảm thấy mỹ mãn phun ra một cái trọc khí, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Lý Thanh hít sâu một hơi, nhìn qua phụ cận hơn 10 đoàn người lộ ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Bất tri bất giác, nơi đây vậy mà đã tụ tập nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng có lẽ đều là vì lời đồn đãi kia mà đến, vó cắt trong phía tích trước mặt cũng có được rất nhiều người ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì, thỉnh thoảng chuyển đến vài tiếng cao hứng tiếng hoan hô, đám đông ánh mắt hấp dẫn, xem ra là đã tìm được thứ tốt. Nhưng mà nhiều người như vậy tìm kiếm, theo như đồn đái cái thanh tiên long độ, nhưng là vẫn không có xuất hiện. Nhưng mà thời điểm này không ít người đã bắt đầu dục dịch muốn động, bởi vì vòng tay trên màu sắc chỉ còn lại có 1/3, nói cách khác chỉ còn lại có một này. Cũng không phải tất cả mọi người cùng lý thanh giống nhau. Trên người bọn họ ngọc bội cơ bản đều còn không có thu thập đủ, thậm chí có không ít người vì bảo vệ tính mạng, đem trên thân ngọc bội chắp tay làm cho người ta, lúc này trên thân một khối ngọc bội đều không có. Sở hữu trong khoảng thời gian này có thể là bọn hắn cơ hội cuối cùng rồi, không đi tranh thủ một cái, chuyến này khả năng liền tương đương với trắng tay rồi. Kế tiếp khả năng muốn loạn chuyến rồi. Một bên chuyển đến Khương Húc thanh âm. Lý Thanh nhẹ gật đầu, bởi vì nàng cũng cảm nhận được mình bị nhìn chăm chú tần suất càng ngày càng cao. Chúng ta tiếp tục chờ xuống dưới có phải hay không có chút nguy hiểm? Lý Thanh nói một câu như vậy. Khương Húc lắc đầu, nếu như chúng ta khai khả năng càng thêm nguy hiểm, hiện tại đợi ở chỗ này, nhiều người khả năng còn tốt một chút, đối với chúng ta có ý tưởng những người kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thanh cảm thấy có đạo lý, nhẹ gật đầu. Muốn là bọn hắn biết rõ trên người chúng ta có hơn 20 miếng ngọc bội mà nói, đoán chừng bọn hắn còn là gặp dùng sức mạnh đấy, hoàn hảo bọn hắn không biết. Khương Húc trột dạ nói một câu. Trước khi đến vo các phế tích đoạn này trên đường, Lý Thanh lại là đã đoạt không ít người ngọc bội, nhất là theo 6 người kia trên thân, liền đã đoạt 6 miếng bội, tất cả mọi người cộng lại, tổng cộng có 27 miếng ngọc bội rồi. Cái này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ thoang cái thành vái là trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Lý Thanh nhẹ gật đầu, ta cũng đang lo lắng cái này, hiện tại ngoại trừ của ta trạng thái tương đối khá, các ngươi trạng thái đều không thế nào tốt, đúng là một cái thai hoang ẩm. Khương húp thở dài một hơi, chỉ có thể trông chờ Lữ An cùng Lâm Thương nguyện sớm chút đã đến, để cho chúng ta nhiều một chút lực lượng rồi, bằng không mà nói, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, ngươi xem những người kia nhìn qua ánh mắt của chúng ta đều là màu đỏ đấy. Lý Thanh nhìn quanh một vòng, thật đúng là như thế, vốn tại trong phế tích trước mặt tìm kiếm đồ vật những người kia cũng bắt đầu tụ lại đi lên, không khỏi cũng bắt đầu xem chừng đứng lên. Ngươi nói Triệu Nhật Nguyệt đến cùng muốn làm gì? Một người đợi ở chỗ này, đáng người, vẫn còn là giữ mưu sự tình gì?" Lý Thanh hỏi. Khương Húc nói ra, "Một mình hắn trở ở chỗ này, không bài trừ thái nhất tông người đang tìm Lâm Thương Nguyệt, dù sao cái này đôi chàng chi tranh ở bên ngoài truyền son sao, hiện tại tiến đến thời gian dài như vậy, hai người có lẽ còn không có chạm mặt." Nói như vậy, Lâm Thương Nguyệt sợ rồi. Lý Thanh Long mày trực tiếp nhíu lại, đối với Lâm Thương Nguyệt loại này không chiến trước tránh hành vi cực kỳ khinh thường. Nghe đây không phải là thiện nữ điệu, Khương Húc một đầu mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian khuyên một câu, "Cái cũng không nhất định, Lâm Thương Nguyệt vậy mà tiếp chiêu rồi." Không, có khả năng sợ rồi, hắn biến mất trong khoảng thời gian này đoán chừng là có chuyện đi. Hy vọng như thế, nếu hắn thật sự sợ rồi, về sau đừng để cho ta thấy đến hắn. Lý Thanh bạo tính khí trực tiếp lên đây. Khương Húc ở một bên cũng chỉ có thể hờ khan hai cái. Hiện tại như vậy xem ra, nơi đây phải là bọn hắn địa phương chiến đấu rồi, khả năng cũng là Triệu Nhật Nguyệt cố ý chọn địa phương đi, tại tất cả mọi người dưới mí mắt, đem chuyện này hiểu rõ. Lý Thanh suy nghĩ một chút nói ra, Khương Húc nhẹ gật đầu. Thời điểm này, đột nhiên lại có hai phe ngoài ý liệu đội ngũ xông vào. Mộ Ninh mang theo mấy người trước tiên lộ diện. Ngô Ninh trên thân khoác lấy một kiện màu đỏ nhạt trường bào, con đeo hai thanh kiếm, một lớn một nhỏ, như vậy một bộ dáng hóa trang lại phối hợp trên mặt hắn bộ dạng này tuy cười quá dị, làm cho người ta một loại rất mê hoặc lặng lơ khác cảm giác. Mà tại ngu Ninh lộ diện sau đó, khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương, kiếm các người cũng là đi ra, cả hai khoảng cách chưa đủ trăm thước, nhưng mà kiếm các một đoàn người ngoại trừ Lâm Hải Lãng bên ngoài, giống như đều cũng có điểm không vui, nhất là Tô Mạc, sắc mặt cực kỳ âm trầm, thỉnh thoảng hướng về Ngô Ninh nhìn lại. Chó cắn chó một lông. Lý Thanh cười khẽ một tiếng. Khương Húc cũng là nhìn ra hai phe trạng thái Xem ra dị hỏa môn cùng vô cùng nhanh nha, Kiếm Các Thoạt nhìn có chút khó chịu nha, Thái Nhất tông đùa bỡn một cái hảo thủ đồ nha. Ở đâu là Thái Nhất tông đùa ngụy tốt, rõ ràng là kiếm các bạn thân tộc, bị người giống như xem hầu giống nhau nhìn hai ngày. Lý Thanh Khinh thường nói, Khương Húc nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn đã tới, cảm giác muốn giày vò suất một ít chuyện đã đến. Cái này lời vừa nói dứt lại bắt đầu, Kiếm Các Mục khoan trực tiếp đối với ngu Ninh mắng to, ngu Ninh, có phải hay không các người có bệnh nha? Cùng chúng ta hai ngày, mỗi ngày tại trên người chúng ta ăn cái rắm." Ngô Ninh cười phủ nhận nói, "Mục công tử, cũng không thể nói như vậy, tối đa tính chúng ta có duyên phận." Ta muốn đi nơi nào thời điểm, các ngươi cũng vừa tốt muốn đi nơi nào? Mục Quan lập tức lớn mắng lên, "Thả chó của ngươi cái rắm, ngươi có phải hay không đấp tứ tán nhiều?" Nghe cái này tiếng mắng lý thanh trực tiếp che miệng nợ nụ cười. Vừa mới bắt đầu ngu Ninh còn mắng vài câu, nhưng mà về sau thì có điểm không còn chút sức lực nào rồi, cảm giác có chút mâm nhất. Nếu như luận thực lực, Mục Quan khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà luận mắng chửi người, ba cái ngu Ninh đều chống đỡ không một cái đằng trước Mục Quan. Cái này liên tiếp làm bận lời nói, trực tiếp ngu Ninh xanh đều xuất hiện, đã nhanh nhịn không nổi. Phu cận tất cả mọi người bắt đầu xem cuộc vui rồi, đều trông cậy vào cái này hai ba người có thể đánh nhau. Thậm chí ngay cả Triệu Nhật Nguyệt đều lộ ra một tia tươi cười quá dị. Ngu Ninh bị người mắng thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng là nhịn không nổi, trên lưng trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, tiến lên ba bước. Mục Hoan thấy vậy tranh thủ thời gian cất miệng, lập tức lui về phía sau hai bước, trốn được Tô Mạc sau lưng, sau đó đối với Lâm Hải Lãng nháy mắt ra hiệu hai cái. Lâm Hải Lãng nghẹn lấy cười nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đánh đúng không? Thật là cầu còn không được nha. Tô trực tiếp tiến lên vài bước, trên mặt biệt khuất biểu lộ thoáng cái giận dữ, thậm chí mang theo một tia hưng phấn. Ngô Ninh chứng kiến Tô Mạc vậy mà tiến lên, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước, đem kiếm thu vào, kiên trì đối với Tô Mạc hô, không cùng mãng phu tranh giành cao thấp, không cùng tên điên giảng đạo lý. Nói xong trực tiếp trường kiếm vào vỏ, cho Tô Mạc lưu lại một cái hơi run rẩy bóng lưng. Lý Thanh Than thở đứng lên, cái này một bộ trò hay vậy mà không có diễn thôi. Khương Húc cười tán thưởng đứng lên, cái này ngu Ninh dưỡng khí công phu thật đúng là rất cao minh, đổi lại là ta, ta có thể chịu đựng không được. Một ít người hiểu chuyện thời điểm này bắt đầu phát ra từng trận Thậm chí, đã bắt đầu cho Ngô Ninh lên tên hiệu rồi. Dừa đen rút đầu. Hắc hắc. Đo luật đấy, cái này cũng không lên. Hỏa diễm con rùa. Phốc, hỏa diễm con rùa. Lý Thanh trực tiếp cười nước miếng đều phun đi ra. Nhưng mà bên kia ngu Ninh nhưng vẫn là khí định thần nhàn làm giả không nghe thấy, chỉ là cái ánh mắt này nhìn xem có chút làm cho người ta sợ hãi. Triệu Nhật Nguyệt cười khổ hai cái, không thể tưởng được lúc này đây, vậy mà đem ngu Ninh cái hố đã thành như vậy, tệ thành nha. Tệ thay nha. Đột nhiên hai người nhìn nhau giống nhau, Ngu Ninh trong mắt đều là hỏa khí, Triệu Nhật Nguyệt chỉ có thể lộ ra một tia ấy này ánh mắt. Tới tới lui, lui hô thật lâu sau, Ngô Ninh còn là đem cái này khuất nhục tên hiệu cho nhận thức số dưới cũng thực ngưỡng tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản nộ khí còn rất lớn Tô Mạc, thời điểm này vậy mà cũng lên tiếng phá lên cười, thậm chí còn chỉ vào Mộ khoan Lâm Hải Lãng để cho bọn họ cùng một chỗ cười. Cái này tiếng cười trực tiếp hung hăng quất vào ngu Ninh trên mặt. Mà ngu Ninh chỉ có thể ở một bên lộ ra lung túng dáng tươi cười, không có chút nào ý định đều muốn tìm về mặt mũi bộ dạng. Hỏa Diễm con rùa, thật sự không có ý định đánh một chầu sao? Tô Mạc vẫn là đang tiếp tục khiêu khích. Ngu Ninh lại là lặp lại lúc trước câu nói kia, không cùng Mãng Phu tranh giành cao thấp, không cùng kẻ đần dạng đạo lý, ngươi muốn lạm lục Mãng Phu, làm lục kẻ đần, chính ngươi đi làm, đừng đến phiền ta. Tô Mặc lập tức hừ hừ hai cái, thu hồi tiếng cười của hắn, sau đó nhìn về phía nơi xa Triệu Nhật Nguyệt. Hai người nhất thời nhìn nhau đứng lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn nhau đứng lên, Song phương không có chút nào yếu thế ý định. Tình cảnh lần nữa yên tĩnh trở lại, kiếm các cùng thái nhất tông ân oán đã sớm yên náu xong sao, mà Lâm Thương Nguyệt cùng Tô Mặc ân oán đồng dạng cũng là như thế, mấy ngày hôm trước, Tô Mặc thế nhưng là trực tiếp vọt tới thái nhất tông nơi đóng quân, đang tại Triệu Nhật Nguyệt trước mặt đem phòng ở đều cho cho Mặc, kết quả rồi lại bình yên vô sự chạy rồi, hôm nay hai người lần nữa đối mặt. Triệu Nhật Nguyệt mở miệng hỏi, muốn đánh nhau. Tại sao lại không chứ? Tô Mặc cười lạnh một cái, Cái kia không giảng cứu một cái thứ tự đến trước và sau sao?" Triệu Nhật Nguyệt hỏi ngược lại. Tô Mạc ruốt ruột năm đấm, rêu cợt nói, "Đã biết rõ ngươi không dám." Gặp Tô Mạc dùng tới phép khí tướng, Triệu Nhật Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, lộ ra một bộ thất vọng biểu lộ. Thời điểm này, Lâm Hải Lãng đột nhiên tiến lên, cùng Tô Mạc lặng lẽ nói mấy câu. Triệu Nhật Nguyệt chứng kiến Tô Mạc lập tức nở nụ cười, nhìn xem ánh mắt của mình đều mang theo một tia trêu chọc ý vị, lập tức trong nội tâm trầm xuống. "Triệu, nha, Triệu Nguyệt, ta cảm nữa còn tốt chịu được, ta trước hết không tham gia náo nhiệt, ta xem náo nhiệt là được rồi." Tô hạ cười cười, rất là vui vẻ. Triệu Nhật Nguyên sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, trong lòng đối với Lâm Hải Lãng tràn gắt cảm giác lại thâm sâu hơi có chút. Lý Thanh Nghi ngờ hỏi, hắn lời này có ý tứ gì? Khương Húc cũng là khó hiểu lắc đầu. Lúc này, Lâm Hải Lãng không hiểu nhìn thoáng qua Lý Thanh cùng Khương Húc, sau đó lộ ra một tia ấy náy ánh mắt. Lý Thanh cùng Khương Húc lập tức nghe thấy được một loại âm như mùi vị. Quy một chương 214, khiêu khích. Không chỉ là Lý Thanh cùng Khương Húc cảm nhận được một tia quái gì. Trên trận tất cả mọi người thấy được Lâm Hải Lãng đối với lấy hai người bọn họ lộ ra một tia ánh náy dáng tươi cười. Thời gian dần qua, Cái chảng diện này vậy mà trở nên tiếng động lớn náo loạn lên, tiếng nghị luận cũng là này lên khoác trên vai nó vang lên, sau đó đều nhìn về Lý Thanh. Lý Thanh nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa tình cảnh, thoáng cái trở nên chân tay luôn cuống đứng lên. Làm sao vậy? Bọn hắn làm sao vậy? Lý Thanh đối với Khương Húc hỏi. Khương Húc lúc này đã là một đầu mồ hôi lạnh, cũng là không có làm minh bạch vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hải Lãng liền lộ ra một cái biểu lộ mà thôi, vì cái gì cái này thế cục thoáng cái liền đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn, hơn nữa còn là một bộ kích động, muốn động thủ độ dạng. Chu Tiểu Linh bộ dạng này trận chiến cho hù đến rồi, đã luống cuống, vội vàng đem ngồi dưới đất chữa thương Tôn chú kêu lên. Tôn chú vừa mở mắt, lập tức bị được trước mắt một màn này cho lại càng hoảng sợ, làm cái gì đây? Bọn hắn làm sao vậy? Đám người này vì cái gì đều nhìn thẳng chúng ta? Khương Húc xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, không kịp giải thích, chính người nhìn xem làm đi. Tôn chú mặt tối sầm, thương thế của ta đều còn chưa khỏe toàn bộ, đây cũng muốn làm gì nha? Lý Thanh nhìn qua nơi xa Lâm Hải Lãng, vẫn là không có hiểu rõ, vì cái gì hắn nhìn thoáng qua, liền sẽ phát sinh như thế cải biến tự lớn, đây rốt cuộc là rượi vào cái gì? Lý Thanh, hiện tại nhiều như vậy người đối với chúng ta động tâm suy nghĩ, cũng không làm chút gì đó, ta cảm thấy được chúng ta khả năng thật sự muốn nguy hiểm. Khương Húc đối với Lý Thanh nói. Lý Thanh vẫn nộ hỏi ngược lại, làm chút gì đó. Vậy người nói ta nên làm chút gì đó. Ta đến bây giờ còn chưa hiểu Lâm Hải Lãng như thế nào để cho chúng ta đột nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khương Húc cũng là làm cắn ngay tại chỗ, bị, được Lý Thanh cho hỏi khó rồi, dừng một cái, nhưng vẫn nói là nói, không rõ liền không rõ đi, nhưng mà lại như vậy xuống dưới, phía dưới đám người này khả năng thật sự muốn thủ Lý Thanh vừa liếc nhìn phía dưới đám người kia, từng cái ánh mắt đều lộ ra một tia tham lam, sau đó lại nhìn phía nơi xa Lâm Hải Lãng. Lâm Hải Lãng vẫn là vẻ mặt tay nhợt nấy, sau đó còn nhẹ gật đầu. Lý Thanh tức giận trong lòng lập tức bạo phát ra, Bạch Thương dùng sức hướng trên mặt đất chấn động. Đông một tiếng, tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, nhưng mà những người kia ánh mắt nhưng không có dịch chuyển khỏi. Khương Húc nhẹ dọng hỏi một câu, nơi đây còn muốn chờ sao? Lý Chính bất chi bất giác đã hướng sau dịch và bước, lại đi hai bước có thể chuyển tiến thân sau bụi cỏ rồi, nhưng hắn vẫn là không dám đi. Không đợi nơi đây, cái kia đi nơi nào? Người tin hay không, chúng ta vừa đi Đám người kia sẽ cùng đã tới, đến lúc đó như vậy một đám người như thế nào ứng phó? Triết Tiệt Lâm Hải Lãng, hiện tại ta thật sự thật là nhớ đánh cho hắn một trận." Lý Thanh tức giận bất bình nói. Khương Húc gật đầu bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt mồ hôi lạnh một mực chảy không ngừng. Tôn chú tiến đến trước mặt hai người, hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Lý Thanh cả giận nói: "Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Bị người đào cái cái hố, đều tại trong hầm còn có thể làm sao?" Tôn chú hầm hực rời đến một bên. Chứng kiến cục diện thoáng cái biến thành như vậy, Triệu cũng là có chút điểm kinh hồn bạt Hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hải Lãng đem nước dẫn tới Lý Thanh Ngô Nhân, đương nhiên cũng không biết hắn như thế nào dẫn qua đấy. Tế Thánh Nha Tế Thành, ngươi lại không trở lại, nơi đây sẽ phải sai lầm rồi. Triệu Nhật Nguyệt quay người nhìn về phía sau lưng thì thầm đứng lên. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Ngô Ninh, phát hiện Ngu Ninh lộ ra giống nhau biểu lộ, cũng là vẻ mặt mờ mịt, thậm chí còn có một tia may mắn, may mắn cái này nước bẩn không có rọi đến trên người hắn, càng thêm may mắn vừa rồi hắn nhị được, không có độc thủ. Sau đó hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình quay đầu nhìn về phía một bên. Tô Mạc rất hài lòng nhìn bên cạnh Lâm Hải Lãng, tán thưởng nói: Ngươi làm như thế nào?" Lâm Hải Lãng mỉ cười, quạt xếp nhẹ lay động hai cái, "Sư huynh, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền không cần để ý rồi, dù sao cũng chính là lợi dụng một cái bọn hắn tham lam một mặt mà thôi." Tô Mạc vừa liếc nhìn Lâm Hải Lãng, cười cười, dựng thẳng cái ngón tay cái. Mục Quan thấp giọng hỏi nói, "Lâm Hải Lãng, còn là nói một chút đi." Lâm Hải Lãng nhìn xem hắn vẻ mặt hiếu kỳ, cười xấu xa nói, "Giữ bí mật, đã biết liền không có ý nghĩa rồi." Mục Quan hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu thấy được một bên. Phía dưới đám người kia tại ổ một lúc sau, giống như rốt cuộc có người nhịn không được Nại Thương Vương Triều Hạng Thủy đi thẳng tới Lý Thanh phụ cận, hô lớn, "Này, ngươi chính là Lý Thanh đi?" Lý Thanh đứng ở phía trước nhất, nắm trong tay lấy thường, chân đạp lấy một tảng đá, xuống nhìn lại phát hiện cái này người đã từng cùng nàng chạm qua trước mặt, sắc mặt bất thiện hỏi ngược lại, "Này cái gì cho ăn?" "Có việc." Hạng Thủy lộ ra một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, "Lý Thanh, xuống tâm sự, muốn cùng ngươi làm giao dịch." Lý Thanh trực tiếp từ chối nói, "Muốn làm giao dịch trên mình đến." Hạng Thủy mặt cứng một cái, nhưng mà nghĩ đến trước mắt lợi ích, chỉ có thể tiếp tục lộ ra dáng tươi cười, nói ra, "Hảo hảo, ta đây đi lên, ngươi đừng cử động tay." Sau đó trực tiếp từ một bên bò lên đi lên. Lý Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hạng Thủy, cũng muốn biết tại cục diện này xuống, cái này Hạng Thủy muốn làm cái giao dịch gì. Lý Thanh trực tiếp giơ súng, ý bảo Hạng Thủy đừng có lại đến gần, không sai biệt lắm có thể nói chuyện mà thôi, đi gần như vậy làm gì vậy? Hạng Thủy bất đắc dĩ dừng bước lại, lại là cười khổ một cái. Người còn nhớ rõ ta đi, lúc trước chúng ta ra mắt. Hạng Thủy mở miệng nói ra. Lý Thanh nhướng mày. Không hiểu đối với cái này Hạng Thủy cảm nhận được một tia chán ghét, có việc nói sự tình, bộ cái gì gần như, cùng ngươi lại không quen, ngươi là vị nào? Hạng Thủy nhẹ ho một cái. Tại Hạ Hà Thủy, đại thương hẳng ra, hạng ra tại đại thương địa vị cùng ngươi lý ra không sai biệt lắm, ta nghĩ ngươi cũng có thể cũng đã được nghe nói đi. Lý Thanh nhẹ gật đầu, hạng ra nghe nói qua, nói đi, ngươi đi lên muốn làm gì? Nếu không nói ta cũng phải đem ngươi đánh rơi xuống, phía dưới nhiều người như vậy nhìn xem đây. Hạ Thủy mỉm cười, đối với Lý Thanh cái này uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng, ngươi đã cũng biết phía dưới nhiều người như vậy nhìn xem, sao không mượn cơ hội này hào hào tâm sự. Lý Thanh lông mày nhíu lại, tổng cảm giác cái này người tốt giống như thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, ý tứ, hảo hảo tâm sự. Ngươi đại biểu người nào? Hàn Thủy một buông tay, ta khẳng định đại biểu ta nha, đương nhiên cũng đại biểu một cái những bằng hưu kia của ta. Khương Húc hừ hừ hai cái, a, nói như vậy, ngươi là đến dưới tối hậu thư hay sao? Hàn Thủy đối với Khương Húc dựng thẳng cái ngón tay cái, Khương huynh hảo nhã lực, liền nữa thích Khương huynh loại này người biết chuyện. Lý Thanh vừa muốn mở miệng, Khương Húc tỏ tay ngăn cản một cái, ngược lại nhìn về phía Hàn Thủy, nếu như song phương đều làm rõ rồi, ngươi nói một chút điều kiện đi, bằng không thì các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta cái này khối thịt cũng không tốt phân đi. Hàn Thủy rất là vui mừng nhẹ gật đầu, thương huynh nói có đạo lý, xem vô cùng là tấu chân nha. Lý Thanh đối với hai người cái này không mặn không nhạt nói chuyện với nhau lập tức cảm nhận được một hồi tâm phiền, trực tiếp quát lớn, nói mau chính sự, lầm bà lầm bẩm, có phiền hay không nha. Hạng Thủy Yên lặng cười cười, sau đó biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, nếu như như vậy, chúng ta đây còn là nói tránh sự đi. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, đã sớm nên nói rồi, giày vò khốn khổ đến bây giờ. Hạng Thủy nhìn thoáng qua Khương Húc, vừa liếc nhìn Lý Thanh, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Khương Húc, nói ra, hiện tại bộ dạng này cục diện chính các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi không phối hợp, đoán chừng phía dưới đám người kia liền muốn xông lên, lên rồi. Khương Húc nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Hạng Thủy tiếp tục nói, "Tự nhiên là hy vọng các ngươi có thể đem trên tay đồ vật lấy ra, cùng mọi người chia sẻ một chút." Khương Húc ha ha cười không ngừng, "Như thế nào cái cẩm pháp?" Hạng Thủy đột nhiên nở đủ cười, biểu lộ thoáng cái trở nên hương phấn lên, "Nghe nói trong tay các ngươi có rất nhiều ngọc bội, các ngươi có 5 người, tối thiểu có 1 20 miếng đi." Lý Thanh khẽ cười một cái, cười nói, "Thật đúng là công phu sư tử nhà nhà, sau đó thì sao?" Hạng Thủy lập tức vui vẻ, vừa rồi cái số này hắn chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, kết quả Lý Thanh cũng không có phủ nhận. Như vậy cũng liền có nghĩa là đối phương trên tay khả năng còn thật sự có nhiều như vậy mà bộội, cái này chắc chắn là nhường hắn có chút mừng rỡ, trong đầu lại sinh ra một bộ khác ý tưởng. Hàn Thủy nhẹ giọng ho hai cái, áp chế một cái trên mặt vui mừng, "Các ngươi tạm vụ có nhiều như vậy mà bộội, nói rõ các ngươi tối thiểu đã đoạt mười mấy người, thậm chí có không ít người đều bị độc thủ của các ngươi đi." Lý Thanh biểu lộ rất là lãnh đạm, nhưng mà trong nội tâm đã nhanh đè nén không được cơn giận của mình rồi, cứ ngắc nhẹ gật đầu, "Không có phản bác, tiếp tục hỏi, ư, sau đó thì sao?" Nghe Lý Thanh hai câu này, Khương Húc ở một bên cảm thấy một hồi bối rối, trong nội tâm không ngừng nói thầm lấy Hy vọng cô nãi nại này nhị xuống, đừng xúc động. Lý Thanh ngươi ghét những người này, bên trong thế nhưng là có không ít người đều là phía dưới đám người này bằng hữu đồng bạn, ngươi cứ như vậy giết bọn chúng đi, còn đã đoạt trên người bọn họ ngập bội, ngươi không cảm thấy một tia cảm thấy thẹn sao?" Hạng Thủy đột nhiên quát lớn một câu. Lý Thanh ha ha cười không ngừng, lát đầu, nói thật ta còn thật không có cảm thấy cảm thấy thẹn, huống hồ là chính bọn hắn đưa tới cửa đến đấy, đã có giật đồ ý tưởng, cái kia nên có bị người đoạt rất ngộ. Hạng Thủy nở nụ cười lạnh, nếu như ngươi là loại thái độ này, ta đây cảm giác giống như nói không nổi nữa nha. Cái này một bộ qua lại lôi kéo Lý Thanh cảm giác có chút nhanh nhịn không nổi, tay không ngừng tại xoa nắn mặt thường, đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Khương Húc thấy tình thế không ổn, trực tiếp chắn giữa hai người, đem Lý Thanh tiếng cười cho áp xuống dưới. Hàn Thủy chứng kiến cái này, đột nhiên tiến lên Khương Húc, lộ ra mỉm cười, xem ra Khương huynh suy nghĩ minh bạch. Khương Húc trước là đối với Lý Thanh tốt nói quên bảo đứng lên, nhường hắn tới trước xử lý. Lý Thanh tại tỉnh táo lại sau đó, Minh Bạch đối với ở phương diện này lôi kéo bản thân nhập lại không ám hiểu, cũng là đồng ý xuống, đi tới một bên trực tiếp ngồi xuống. Khương huynh, nữ tác người ta không hiểu gì được lợi hại, hiện tại chúng ta còn là hảo hảo tâm sự chuyện này đi. Hạng Thủy một bộ khống chế toàn cục bộ dạng. Tin rằng ngươi cũng không dám ở trước mặt nàng giảng những lời này, còn là ít hiện lên miệng lưỡi cực nhanh. Khương Húc đối với trước mặt cái này Hạng Thủy cũng là phản cảm đứng lên, theo hắn đi lên đến bây giờ, giống như cô ý tại khiêu khích trọc giận Lý Thanh, nhập lại không phải là muốn chính thức nói. Đối với cái này loại người, Khương Húc trong đầu nhớ lại một cái tử, gậy quấy phân heo. Vốn là đã rất loạn cục diện tăng thêm Hạng Thủy như vậy một chỗ lẫn, Khương Húc cảm thấy một tia vô lực, giống như cục diện cũng không có, có chỗ cải biến, ngược lại là càng thêm loạn, thực tế đối với chính hắn mà nói. Phía dưới như vậy một đám người đang nhìn hắn, bên cạnh lại là kiếm các đám người này đang ngó chừng, bên người còn đứng lấy cái này thì một cái gậy quấy phân heo, đem cục diện này quấy một đoạn hồn. Người đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng đi, ở chỗ này thăm dò thời gian dài như vậy, có cái này cần phải sao?" Khương Húc nói thẳng. Hạng Thủy nhìn xem Khương Húc hai đầu lông mày để lộ ra nội khí, nợ nụ cười, "Không có gì, liền là muốn cho các người đem Ngọc Đội toàn bộ giao ra đây, bất chúng ta đến đoạn, đề nghị này đối với các ngươi tới nói, có phải hay không một cái thật tốt đề nghị nha?" Toàn bộ. Khương Húc hỏi ngược lại. Hàng thủy nhẹ gật đầu. Ta biết rõ ngươi trên người chúng có rất nhiều ngọc bội, chỉ là ta biết rõ đấy thì có năm sáu người bị được các ngươi đã đoạn, hơn nữa ta không biết, coi như các ngươi 20 mươi miếng đi, không nhiều lắm đâu. Các ngươi năm người, một người xuất ra bốn miếng, vừa vặn. 5 người? Ngươi mấy sai rồi, người kia là tù binh của chúng ta, chúng ta chỉ có bốn người, hẳn, người muốn giết cứ giết đi. Khương Húc cái chính. Co lại ở một bên Lý Chính lập tức nước mắt lưng tròng đứng lên, đại ca, ta thật là bị được bọn hắn cho trộm tới đấy, đừng đem ta tính đi vào, trên người ta một quả đều không có. Hàn Thủy nghi ngờ một cái, suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể, vậy cho các ngươi giảm hai khối, xuất ra 18 khối ngọc bội, chúng ta liền tha các ngươi đi. Ta Đám. Ngươi xác định ngươi có thể làm chủ? Khương Húc vẻ mặt không tin nói. Hàn Thủy đương nhiên nhẹ gật đầu, yên tâm, nếu như không thể làm chủ, ta sẽ đi lên cùng các ngươi nói. Khương Húc nhẹ gật đầu, yêu cầu của ngươi ta đã biết, nhưng là trên người chúng ta không có nhiều như vậy ngọc bội. Hàn Thủy ánh mắt híp lại, đây cũng không phải là ta muốn suy tính vấn đề. Khương Húc hít một hơi, nhẹ gật đầu, chúng ta trước tiên nghĩ một cái, cho chúng ta nửa canh giờ, như thế nào đây? Hàn Thủy nhìn thoáng qua trên tay vòng tay, nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá các ngươi đừng nghĩ lấy chạy, nếu chạy, phía dưới đám người kia ta có thể ngăn không được, các ngươi cường thịnh trở lại, đối với hơn vài chục người, ta cảm thấy được vẫn có chút độ khó đi. Khương Húc nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, cái này hậu quả chúng ta biết rõ, không có ngu như vậy, muốn chạy sớm liền chạy, vậy còn chờ tới bây giờ. Nhìn xem như thế thức thời Khương Húc, Hạng Thủy cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu, lần nữa cường điệu một câu, nửa canh giờ. Sau đó thẳng tiếp đi xuống. Khương Húc đem Hạng Thủy mà nói đang tại mặt của mọi người nói một lần. Điều kiện này các ngươi cảm thấy như thế nào? Phải đáp ứng sao? Khương Húc có chút mất mặt nói, dường như tại đoán trách bản thân đưa bọn chúng dẫn tới cái này bức tình trạng. Tôn chú vô vô Khương Húc bà vai, nói ra, ta cảm thấy được có thể, còn là mệnh quan trọng hơn. Chu Tiểu Linh cũng là nhẹ gật đầu, giống như ngoại trừ đáp ứng cũng không có biện pháp nào khác rồi. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thanh. Lúc này Lý Thanh trong nội tâm rất bị khuất, bao lâu không có đụng phải loại này tình cảnh rồi, vậy mà đang tại nhiều người như vậy, bị người sống sờ sờ vơ vét tài sản bắt chẹt. Đối lại 2 năm trước Lý Thanh, khi đó nàng bản tính tuyệt đối là sẽ không thỏa đấy, tình nguyện hợp lại hết chính mình cái mạng cũng không muốn gặp khốn nhục như vậy. Đáng tiếc, không, may mắn lúc này là hiện tại, mà không phải 2 năm trước. Tại nhận thức Lự An sau đó, Lý Thanh bất tri bất giác cũng theo Lưu An trên thân đã học được một cái tính chất đặc biệt, cái kia chính là thiết mệnh, mặc dù nhưng cái này từ tại trên người nắng có chút không thích hợp, nhưng quả thật là như thế, Lý Thanh đã sửa lại không khuyết, đương nhiên cũng có thể là bởi vì Lý Thanh trưởng thành, trưởng thành rồi. Trước kia Lý Thanh có can đảm dốc sức liều mạng, một lời không hợp sách thương liền lên, sẽ không chút nào cân nhắc hậu quả, mà bây giờ đâu rồi, dốc sức liều mạng hai chữ như trước, nhưng mà trong nội tâm rồi lại hơn nhiều một cái ý niệm trong đầu, còn sống mới có thể dốc sức liều mạng. Đương nhiên cũng có thể nói nàng bắt đầu sợ chết rồi. Không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ đem chính mình cái mạng chôn vùi tại loại này trong tay người, càng không muốn cái chết thời điểm bên người là mấy người này. Bất quá nhớ tới cũng không đúng, nếu như hiện tại bên người là Lư An mà nói, nàng có lẽ cũng sẽ không xa vào đến loại này tình trạng đi, dù gì khẳng định cũng sẽ làm cho ở đây tất cả mọi người chịu thiệt to lớn. Đáng tiếc, hiện tại hắn không ở. Tính tình cực kỳ quật cường Lý Thanh, thời điểm này vậy mà cũng toát ra một tia mềm yếu. Thậm chí ngay cả gật đầu đáp ứng chuyện này, nàng đều có chút sợ, cũng không dám đi làm. Thì cứ như vậy, Lý Thanh ngồi một mình ở một bên, Hai mắt vô thần nhìn qua phương xa hai tay ôm đầu gối phát khởi ngốc. có nửa canh giờ đâu rồi không nóng nảy chúng ta lại thương lượng một chút nhìn xem còn có hay không kia phương pháp của hắn nói xong liền đem tôn chú cùng chu tiểu Linh dụ đi được lời này nghe như là đối với tôn chú hai người nói nhưng càng giống là đúng lý Thanh nói Lý Thanh tại nghe nói như thế sau đó không có làm bất luận cái gì đáp lại đem đầu vùi vào đầu gối liền ăn tính như vậy phát giáng gốc hạ thủy tại đi xuống cao sừn núi sau đó lộ ra vẻ mặt dáng tươi cười mấy người trực tiếp nên đón tiếp lấy gấp khó dằn nổi mà hỏi hạm đại thiếu gia như thế nào nha Hạng Thủy nhẹ gật đầu, bọn hắn gặp xuất ra 15 miếng ngọc bội. 15 miếng? Thôi ghét bỏ thanh âm lập tức vang lên, không ít người đều đối với cái số này cảm thấy bất mãn ý, đương nhiên cũng có người cảm thấy rất hài lòng. Hạng Thủy lập tức hô lớn một tiếng, đám đông thanh âm ép xuống. "Các vị, đây là bạch kiểm nhặt đồ vật, 15 miếng đối với bọn hắn bốn người mà nói đã không ít, bọn hắn có thể hay không lấy ra còn là một chuyện." Hạng Thủy nói ra. "Bốn người? Bọn hắn không phải năm người sao? Một cái trong đó là tù binh của bọn hắn, nhập lại không phải là bọn hắn người." Hạng Thủy giải thích một tiếng. Lời này vừa ra, Nguyên bản còn có ý kiến những người kia lập tức cũng không còn thanh âm. Ta cho bọn hắn nửa canh giờ cân nhắc, có lẽ cái này nửa canh giờ bọn hắn sẽ có chút khổ sở. Hàn Thủy rêu cợt một tiếng. Bất quá chỉ có 15 miếng mà nói, chúng ta nhiều người như vậy làm sao chia? Hàn Thủy tranh thủ thời gian ngăn lại cái đề tài này, vấn đề này, chúng ta trước không cân nhắc, chờ chúng ta nắm bắt tới tay rồi hay nói mà khác, nếu không đồ vật không tới tay muốn trước cái va rồi. Biểu hiện ra hắn nói một câu nói như vậy, nhưng mà hắn biết rõ cái đề tài này chỉ cần vừa mở ra tất nhiên gặp xảy ra vấn đề, bất quá khi đó sự tình cùng với hắn không quan hệ rồi. Hắn chỉ cần an tâm bắt được bản thân cái kia phần là được rồi. Mọi người bị được hạng thủy như vậy một khuyên, cũng là ý thức được vấn đề này, lập tức đều ngậm miệng lại, sau đó không lộ thần sắc bắt đầu xem quỹ bên người những người kia. Qua hồi lâu sau, Lý Thanh đối với cách đó không xa ba người mở miệng nói ra, "Đáp ứng đi, đồ vật cho bọn hắn." Nói xong đem trên người mình ngọc bội toàn bộ vứt cho Khương Húc. Khương Húc tiếp nhận, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Quy một chương 215, suy nghĩ non cạn. Sau nửa canh giờ, Khương Húc cầm trong tay 17 miếng ngọc bội, lặng lặng nhìn Hà Thủy. Nhìn xem gương húc trong tay Ngọc bội, hạng thủy trên mặt lộ ra khó có thể nói nên lời khoái cảm. Khương Húc đem những thứ này Ngọc bội đưa tới, chỉ có 17 miếng, hơn nhiều cũng biến không ra ngoài, có tiếp hay không nhận, chính ngươi nhìn xem làm. Hạng thủy vừa mới đưa tới tay ngừng tại trong giữa không trung, 17. Khương Húc nhẹ gật đầu, nếu nhất định phải kiếm đủ 18 khối, ta có thể thêm một khối linh tinh tinh. Hạng thủy bỗng nhiên trên không trung tay lần nữa tiến lên, nhận lấy những cái kia Ngọc bội, linh tinh tinh cũng không cần rồi, ta cũng không phải này ăn mày, nếu như chỉ có 17 miếng, ta đây cố mà làm liền không làm khó dễ các ngươi. Nói được một nửa, hạng thủy liền cúi đầu đến Không có chút nào ý định che giấu nụ cười trên mặt. Khương Húc hai tay giao ác tại phần bụng, tiến tính nhìn xem hạng thủy tại đó điểm số. Hạng thủy hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, là 17 miếng. Khương Húc lập tức bổ sung, đã như vậy, chuyện kế tiếp liền cùng chúng ta không quan hệ. Hạng thủy cười cười, vậy khẳng định, chuyện kế tiếp là chúng ta chuyện của mình, đương nhiên bây giờ còn có một ngày thời gian, kế tiếp thời gian, các ngươi muốn làm như thế nào ta liền không xen vào rồi, các ngươi vẫn còn có cơ hội, chỉ là đừng đoán là ta, ta là tại giúp các ngươi. biệt xuất một bộ so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, trên mặt nộ khí đã hiện đầy cả khuôn mặt. Hạng thủy tiến lên, Vỗ nhẹ nhẹ hương húc bà bay, sau đó tiến tới hương húc bên hai, nói ra, ngọc bội đổi mệnh, một chút cũng không lỗ. Mượn hương húc thân thể vật che chắn, Hạng Thủy thuận đường cũng làm điểm mờ ám, đem hai quả ngọc bội lặng lẽ nhận được trong tay áo. Thần không biết quỷ không hay làm xong đây hết thảy, Hạng Thủy lại là đối với hương húc mỉm cười, sau đó trực tiếp ly khai. Hạng Thủy theo cao sườn núi trên đi xuống, phía dưới đám người kia ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Hạng Thủy, đều là tiến lên một bước. Hạ Thủy nhìn xem cái này, đột nhiên trở nên vi diệu tình cảnh, mỉm cười, đem trong tay ngọc bội giơ lên, trực tiếp hô, các ngươi trước đường núp núp, các loại, chờ ta nói xong, những thứ này ngọc bội Ta liền lấy một quả, các ngươi có ý kiến gì không? Tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại. Hàn Thủy sắc mặt hoang cái âm trầm xuống, trong nội tâm trực tiếp thầm mắng một tiếng, thật không là một đám bất lo đồ vật, cho dù trong lòng có một tia bất mãn, nhưng hắn còn là gượng cười mà hỏi, ta giúp các ngươi lấy được những thứ này mà bội, các ngươi đến bây giờ thế, nhưng là liền một chút lực lượng đều không có xuất, tuy nói là ỷ vào mọi người thế tuổi, nhưng mà đến bây giờ đều là ta xuất hiện ở lực lượng, ta liền lấy một khối quá phần sao? Tình cảnh vẫn là một mảnh yên tĩnh. Đang lúc Hàn Thủy ý định tiếp tục lúc nói, có người cuối cùng mở miệng, có thể, ta đồng ý. Xuất hiện tiếng thứ nhất sau đó Lần lượt lại có vài tiếng đồng ý. Hạng Thủy thở dài một hơi, đang tại mắt của mọi người cầm một quả ngọc bội. Sau đó Hạng Thủy mỉm cười, "Hiện tại nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chuyện của các ngươi nên chính các ngươi quyết định rồi." Dứt lời, Hạng Thủy trực tiếp đem cái này 15 miếng ngọc bội hướng không trung phăng ra, mà hắn lập tức triệt thoái phía sau, trốn được xa xa, rất xa xem chúng đứng lên, tùy thời chuẩn bị ly khai. Bất thình lình một màn, trực tiếp nhường tất cả mọi người kinh ngạc một cái, nhưng cũng là một cái mà thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía không trung bay những cái này ngọc bội, đám người này lập tức đứng lên. Tình cảnh một tầy lại có lăn lộn loạn cả lên. Hạng Thủy chờ ở phía xa, lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, cười nhạo hai cái, cuối cùng nhìn về phía nơi xa Lâm Hải Lãng, lại là nở nụ cười một tiếng, Lâm Hải Lãng thật đúng là hảo thủ đoạn nha, đem chúng ta làm lục hầu đồ nghịch, chính làm lục mọi người chúng ta đều là người ngu sao? Lâm Hải Lãng coi như cảm thấy cái này ánh mắt, cũng là nhìn qua tới, mỉm cười gật đầu, quạt xếp nhẹ nhàng rung hai cái. Hạng Thủy trực tiếp khinh thường nhìn phía một bên, mặc kệ Lâm Hải Lãng muốn làm gì, chính hắn dù sao đã mò được chỗ tốt rồi. Lúc trước rượi vào cái này há mồm, đem tất cả mọi người tụ hợp đứng lên, lại thuyết phục bọn hắn Nhưng hắn đã có một cái cơ hội như vậy, có thể nói là bạch kiểm ba miếng ngọc bội, dù cho cái này chuyện ẩn ở bên trong đến lúc đó bị được đám người kia đã biết, phát hiện bọn hắn bị chơi sỏ, nhưng mà vậy thì như thế nào, cái này là chính bản thân hắn bằng bốn sự lợi nhuận đến đấy, người khác có lẽ đoạn, phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không rồi, nói cho cùng nơi đây cũng không phải là bằng. Và man lực có thể lăn lộn ra mặt. Hạ thủy nghĩ đến trên người mình 6 miếng ngọc bội, người đáp ý. Tô Mạc nhìn qua lên trước mặt bộ dạng này hỗn chiến cục diện, không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi, chia rẽ cái từ này, chắc chắn là làm cho người ta cảm thấy một tia phản cảm nha. Lâm Hải lãng nhẹ gật đầu. Nói ra, sư minh lời này nói cũng đúng, kỳ thật ta cũng rất đau hận loại người này, hảo hảo hỗn loạn, bị được hắn dùng gợi quấy phân heo một vãi, làm cho người ta cảm giác vừa thối lại buồn nôn. Tô Mạc ngây ngốc một chút, nhìn về phía Lâm Hải Lãng, lộ ra một bộ rất là kinh ngạc biểu lộ. Lâm Hải Lãng lập tức lại là nói ra, đương nhiên những thủ đoạn này đối với sư minh loại người này mà nói, cũng không sao hiệu quả, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lớn có thể một kiếm phá chi, những thứ này thủ đoạn nhỏ kỳ thật đều là son sao chúng lấy xấu mà thôi. Cái này là ngươi đem mũi nhọn chỉ hướng Lý Thanh Nguyên nhân sao? Tô Mạc hỏi. Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu. Lý Thanh thực lực rất mạnh đấy, tại người tiến vào bên trong có thể sắp xếp đến trước 20, nhưng mà cũng chỉ là trước 20 mà thôi, nhập lại không phải chân trinh có thể giải quyết giữa các người, nhưng mà đâu rồi, vận khí của nàng có lẽ không sai. a vận khí, người đây cũng nhìn ra đến, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể xem tướng mạo. Tô Mạc cười nói, Lâm Hải Lãng cũng là cảm giác mình nói nghe được lời này có chút buồn cười, cười trả lời, sư mình coi chọn ta, tại chúng ta xuất hiện sau đó. Ta liền phát hiện Lý Thanh bọn họ, nhưng là bọn hắn cùng người khác có chút bất đồng, người khác đều tại trong phế tích trước mặt tìm đông tìm tây, nhưng mà Lý Thanh một đoàn người nhưng là tại một cái chỗ cao, cùng Triệu Nhật Nguyệt xa xa nhìn nhau, thần tinh rất thỏa mãn, nhưng mà trạng thái rồi lại không thế nào tốt, hai cái này tình huống chu vào. Một chỗ, đại khái có thể đoán được bọn hắn có lẽ tiến hành qua mấy lần đại chiến, hơn nữa thu hoạch tương đối khá, vì vậy cứ như vậy thăm dò một cái. Tô Mạc nghe Lâm Hải Lãng lời nói này, thở dài một hơi, nghiêm nói ra, may mắn ngươi là kiếm các người, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đều muốn tiêu diệt Lâm Hải Lãng mỉm cười. Sư huynh quá lo lắng, có thể làm thành đây hết thệ còn là may mắn mà có sư huynh lúc trước nhắc nhở. Ta không nghĩ như vậy, không có nghĩa là Triệu Nhật Nguyệt sẽ không nghĩ như vậy, về sau ngươi muốn nhiều chú ý hắn hướng đi, đừng để bên ngoài hắn tìm được cơ hội. Nói qua Tô Mạc liền ôm ngực nhìn về phía xa xa chính nheo mày Triệu Nhật Nguyệt, điều khả đứng lên, Triệu Nhật Nguyệt muốn ở trước mặt mọi người lập vi ý, ý tưởng coi như là phá thang. Mục khoan cũng là khinh thường dựng một câu lời nói, đúng đấy, dùng cái này thì một cái sức xẹo đồn đại vừa muốn đem tất cả mọi người dẫn tới cùng một chỗ, để cho chúng ta nhìn xem hắn làm mưa làm gió, tuyệt đối không thể để cho hắn tự hiểu được. Tô Mạc đột nhiên ồ lên một tiếng cười nói, nói như vậy, chúng ta còn giúp Lâm Thương nguyện một lần. Đến lúc đó được tìm hắn yếu điểm chỗ tốt. Lâm Hải Lãng cười khổ hai cái, trả lời, chỗ tốt đoán chừng là kiếm không tới, chúng ta vừa mới thiết kế một lần Lý Thanh, đến lúc đó cái này, Lý Thanh khẳng định cùng chúng ta không để yên, một tốt một xấu, có thể bình thường qua là được rồi. Tô Mạc cực kỳ khinh thường nhìn một chút Lý Thanh, ôm ngực nói ra, "Lý Thanh, Tượng Thành, có cần phải để trong lòng bọn hắn sao?" Lâm Hải Lãng nhìn xem Tô Mạc như thế tự tin biểu lộ, còn là nhắc nhở một câu, "Lý Thanh là không cần lo lắng, chính là kia cái lư ăn, sư huynh ngươi là muốn hơi chút chú ý một chút?" Nghe được Lữ An hai chữ, Tô Mạc phá lên cười, "Lữ An người này chúng ta không cần phải xem bảo, tự nhiên sẽ có người đi thu thập hắn, hơn nữa có rất nhiều người." Lâm Hải lãng lông mày nhíu lại, "Sư minh lời này ý tứ, ta có chút nghe không hiểu." Tô Mạc tiếp tục trả lời, "Đoạn thời gian trước hắn chọc chuyện lớn như vậy đi ra, tự nhiên sẽ có người đi thu thập hắn, cụ thể là người nào ta cũng không biết, bất quá ta đã nghe được cái này này một tin tức." Lâm Hải lãng lập tức nhíu mày trầm tư, ngữ khí hơi hoàn trước nói, "Sư minh chuyện này như thế nào không nói sớm, nếu là như vậy, sự tình lần này liền không nên làm như vậy." Tô Mạc khoát tay áo Vẻ mặt không sao cả nói, việc đã đến nước này, không cần để ý rồi. Lâm Hải Lãng cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng mà trên trán ít thấy lộ ra một tia lo lắng, loại này ngoài ý liệu sự tình, đều khiến người cảm giác có chút bất tăng nha. Bên kia, nhóm người kia vì đoạt những cái tiên ngọc bội đã đánh đuổi, vốn là mười mấy người hỗn chiến, thoáng cái biến thành hơn 10 người hỗn chiến. Lúc trước đi ra lộ diện những người kia đều là riêng phần mình nhỏ đoàn đội người cầm đầu, bây giờ nhìn đến chính mình phương hướng người cầm đầu bị đánh rồi, còn giữ lại những người kia tự nhiên cũng là rút kiếm liền khô. Đến lúc này một hồi, liền biến thành một trận chiến. Không ít người tại thành công cấp được một quả ngọc bội phía trên, lập tức bước ra lui ra ngoài, cùng hạng thủy giống nhau cũng là xa xa xem chừng đứng lên. Trận này đánh nhau rằng co trọn vẹn gần nửa canh giờ, không ít người đều là đánh ra hỏa khí, đao thật cây thương thật đánh cho rất lâu. Đợi đến lúc những người này toàn bộ tản đi, trên mặt đất cũng là nằm không ít người. Ngô Ninh ở một bên tất tắc kêu kỳ lạ, cười nói, chắc chắn là một trận trò hay nha, làm cho người ta xem hơi nóng máu sôi trò nha. Ngu ninh sư đệ sông lớn ngọc đẹp cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau, đùa giỡn xem xong rồi, nhị sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngô Ninh vai trả lời, Còn có thể làm sao, dù sao chúng ta đáp ứng Triệu Nhật Nguyệt sự tình đã làm xong, kế tiếp chúng ta trước xem náo nhiệt rồi hãy nói." Sương lớn ngọc đẹp nhẹ gật đầu, trên mặt không hiểu lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Triệu Nhật Nguyệt nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt lộ ra một bộ thất bại thần tình, lần này là chậm người từng bước nha, xem ra Tô Mặc cùng Lâm Hải Lãng đã xem thấu ý nghĩ của ta, đáng tiếc nha, bất quá cũng nhìn thấy vừa ra cho hay, Lâm Hải Lãng nha Lâm Hải Lãng, ngươi thật đúng là ta thái nhất tông lớn lúc này, sau lưng truyền tới một chân. chính vô lo lắng chạy tới, "Sư huynh, đã tìm được Triệu Nhật Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, "Ngươi đã tới chậm." Tề Thành lập tức vẻ mặt khó hiểu, không rõ Triệu Nhật Nguyệt nói là có ý gì. Triệu Nhật Nguyệt chỉ chỉ phía dưới cái kia mảnh phế tích. Tề Thành nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, vội vàng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Xảy ra chuyện gì?" Triệu Nhật Nguyệt đem vừa mới chuyện đã xảy ra cùng Tề Thành nói một lần. Sau khi nghe xong, Tề Thành lập tức lộ ra ngưng trọng biểu lộ, "Lại vẫn sẽ có loại chuyện này, tính toán của chúng ta bị được kiêm cắt xem đầu, tiếp tục nói, "Không tính là xem thấu đi, chỉ là chúng ta đã chậm một bước, vốn định lấy mượn cơ hội này lập uy." không thể tưởng được bị được Lâm Hải lãng ra một lớp danh tiếng, tê thanh nhẹ gần đầu. Người phía trước nói Lâm Thương Nguyệt đã tìm được. Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên nhớ tới những lời này, tê thanh như một tiếng, không sai, đã tìm được, người cũng chuẩn bị dẫn đã tới. Triệu Nhật Nguyệt vô thức sờ lên cái cằm, sắc mặt có chút không vui, trên cằm vừa mới xuất hiện góc râu cảm giống như có chút khó giải quyết, lập tức trên tay tia sáng trắng lóe lên, cái cằm trong nháy mắt chỉ là sạch không ít. Đã như vậy, tiếp tục đem hắn dẫn tới đây đi, nên giải quyết hay là muốn giải quyết nha, người khác không thấy được không, có việc gì, kiếm các người đang là được rồi. Triệu Nhật Nguyệt cười cười nói ra. Tề Thành nhẹ gật đầu, giết gà doa khỉ, có hay không người xem kỳ thật cũng không sao cả, chỉ cần gà cùng hầu tại là được rồi. Triệu Nhật Nguyệt vỗ vỗ thể thành bạc vai, lời này nói rất hay. Sau đó phá lên cười. Tô Mạc thỉnh thoảng ngắm lấy Triệu Nhật Nguyệt, đang nhìn đến đông đủ thành xuất hiện sau đó, lập tức chăm chú nhìn tới. Bọn hắn giống như lại có kêu ý nghĩ của hắn. Tô Mạc nhẹ nói nói. Lâm Hải Lãng thuận theo Tô Mạc ánh mắt nhìn qua tới, tại nhìn thoáng qua sau đó, khẽ cười một cái, xem ra bọn hắn còn không có vương thái cho. Đối với cái này Tô Mạc cảm thấy có chút kỳ quái, sự tình cũng đã biến thành như vậy, vì cái gì còn ý định tiếp tục đây? Lâm Hải Lãng suy nghĩ một chút, trả lời, khả năng Triệu Nhật Nguyệt cảm thấy đó không quan trọng, ở đâu đánh không phải đánh, trong mắt hắn, hắn và Lâm Thương Nguyệt cuộc tỷ thí này vốn là đánh cho người khác xem đấy, tuy nói hiện ở chỗ này người thiếu một chút, nhưng mà lên tại còn là đều tại đấy, làm lục nhưng cái này người khác có khả năng nhất chính là sư huynh ngươi, thậm chí rất có thể hắn cũng muốn cùng sư huynh so so chiêu. Tô Mạc cười lạnh một cái, nếu là như vậy, vậy không còn gì tốt hơn rồi, nếu hắn có thể đệm ta cũng kinh sợ đến, ta Tô Mạc cấm tốc 3 năm, trong vòng 3 năm không bước ra kiếm các được bước. Lâm Hải Lãng ngậm máy miệng, không có nói tiếp. Tô Mạc tin tưởng 10 phần tiếp tục nói, Bây giờ Triệu Nhật Nguyệt cũng không phải là 5 năm trước Triệu Nhật Nguyệt, ta cùng hắn chiến lệch cũng sẽ không theo thời gian mà kéo càng lúc càng lớn, hiện tại mọi người cùng là động tiến cảnh, dù cho phân biệt, thế nhưng lại có thể kém đi nơi nào đây. Đánh xong Lâm Thương Nguyệt lại cùng ta đánh, ta không tin hắn có cái này lực lượng, cái kia không khỏi cũng quá xem từng ta. Lâm Hải Lãng không đáng đưa bình luận nhẹ gật đầu. Tô Mạc tức thì là tiếp tục nói, tại đời chúng ta bên trong, chính thức tính toán trời cao mới kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái, Triệu Nhật Nguyệt tính một cái, ta tính một cái, Lâm Thương Nguyệt chỉ có thể coi là nửa cái, Tân Hỏa cũng coi như nửa cái, người còn lại đều là không đáng giá nhắc tới. Dù cho có ít người ỷ vào lớn tuổi một chút, hiện tại cảnh giới so với chúng ta cao, nhưng mà qua không được bao lâu, những người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Tô Mạc lần này cực kỳ tự tin lời nói cùng hắn bình thường làm cho Triển Lộ ra bản tính hoàn toàn bất đồng, Lâm Hải Lãng đang nghe lời nói này thời điểm, cũng là thoáng kinh ngạc một cái. Tô Mạc chứng kiến Lâm Hải Lãng biểu lộ, cũng là an ủi một câu, là ngũ, thực lực của ngươi còn lại yếu đi điểm, nếu như ngươi ở đây trong vòng một năm, có thể luyện hóa buồn mạng của mình vận, lại tính cả đầu góc của ngươi, ngươi cũng có thể tính nửa cái, bằng không mà nói, ngươi mưu lược càng lợi hại, còn là chống cự không nổi người khác một kiếm." Lâm Hải Lãng khẽ không người, đa tạ sư minh nhắc nhở. Tô Mạc vui mừng nhẹ gật đầu. Lâm Hải Lãng suy nghĩ một chút, còn là quyết định nhắc nhở một câu, "Sư minh, tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng mà ta cảm thấy cho ngươi còn có lẽ hơn nữa mấy người." "A." Nói một chút coi, ai còn có thể làm cho ngươi xem trọng một tia?" Tô Mạc hỏi. Lâm Hải Lãng trực tiếp tốt ra, "Lý Thanh, một năm trước nàng vừa mới vào đệ tử cảnh, mà bây giờ đã bước vào đệ ngũ cảnh, một năm thời gian vượt qua nhất cảnh, cái tốc độ này, cho dù là sư huynh cũng có chút khó đi." Tô Mạc nhẹ gật đầu, lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ, sau đó nhìn phía Lý Thanh. Cái khác chính là Lữ An, ta cảm thấy được sư huynh ngươi cũng có thể nhiều chú ý một chút, hắn có thể so sánh lý Thanh càng thêm lợi hại, hiện tại khả năng Liền Lâm Thương Nguyệt đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lâm Hải lãng lại bổ thêm một câu. Tô Mạc nghe nói như thế, trực tiếp ngược lại hỏi một câu, "Thật sự?" Lâm Hải lãng nhẹ gật đầu, tại bác vực Tuyết Sơn thời điểm, Lữ An còn chỉ là một cái mới ra đời người, khi đó hắn thật sự không đáng giá nhất tới, nhưng mà hiện có ở đây không? Thật sự rất khó nói, hắn là một cái rất lớn biên số. Ta biết rõ Lữ An rất không tồi, nhưng mà không nghĩ tới ngươi đối với hắn đánh giá thật không ngờ độ cao. Tô Mạc cũng là có chút điểm kinh ngạc. Lâm Hải Lãng khẽ không người, "Ừ, anh ngay nói thật, hắn ta hoàn toàn nhìn không ra, có đôi khi làm việc cẩn thận, nhưng có đôi khi lại rất dốc sức liều mạng, hắn làm sự tình các loại giống như chính là dựa vào yêu thích đến đấy, căn bản cũng không nói cái gì lợi hại, đối với cái này loại người, ta rất không hiểu, cũng là ta ghét nhất đấy, bởi vì này loại người thường thường chính là một cái rất lớn biên số." Tô Mạc ha ha cười cười, "Nói thật dễ nghe là dựa vào yêu thích làm việc, nói khó nghe điểm, không chính là một cái mãng phu sao, không cần qua để ý nhiều." Lâm Hải Lãng nhưng muốn tiếp tục khuyến bảo, nhưng nhìn đến Tô biểu lộ, hắn lại đem miệng đóng lại, bởi vì hắn biết giở nói 1000 đả một vạn. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng nhường Tô Mạc bản thân mở mang kiến thức một chút, các loại, chờ đến lúc đó, Tô Mạc tự nhiên mà vậy sẽ biết. Câu cửa miệng nói, "Khuyên, luận, biện bác, mọi thứ bất quá ba." Lâm Hải Lãng bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, phát hiện nàng còn là cái này bộ bộ dạng, chính ngồi xổm ở một bên, lập tức nói thẳng, "Sư Minh, ta ly khai một hồi, có ít người, có một số việc, ta cảm thấy được vẫn có cần phải đi nói một chút đấy." Tô Mạc nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Hải Lãng, nhưng vẫn gật đầu. Lâm Hải Lãng chậm rãi mà đi, đi về hướng Lý Thanh mấy người vị trí. Khương Húc đám người phát hiện Lâm Hải Lãng tiếp cận, lập tức đều khẩn trương lên. Lâm Hải Lãng vừa đi, một bên này nay nhẹ gật đầu, trong tay quả xếp chính dao động không ngừng. Khương Húc từ một bên thẳng tiếp đi ra, chắn Lâm Hải Lãng trước mặt, "Có việc?" Lâm Hải Lãng cười cười, "Khương huynh, muốn cùng Lý Thanh Tâm sự." Khương Húc lập tức liền hồ nghi một cái, xoắn xuýt rất lâu, biện suất một câu lời nói, "Ngươi không sợ bị nàng đánh ngừng lui một trận sao?" Lâm Hải Lãng trực tiếp cười to một cái, "Nếu như có thể để hóa giải tâm tình của nàng mà nói, ta cũng không ngại." Nghe được cái này trả lời, Khương Húc trên mặt lập tức lộ ra do dự biểu lộ, nhưng mà trong nội tâm giống như vừa có một tia nhìn có chút hạ hệ. Gặp Khương Húc nhưng ngăn tại trước mặt, Lâm Hải Lãng không hiểu hỏi, "Khương huynh?" Khương Húc cưỡng ép đem trong nội tâm cái kia phần nhìn có chút hả hê áp xuống dưới, lắc đầu, "Không thể." Lâm Hải Lãng chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, tính cả quạt sếp cùng một chỗ, đều thu vào, "Thật đúng." Khương Húc nhẹ gật đầu, "Thật đúng. Ngươi bây giờ rời đi, sự tình khả năng liền đến đây là kết thúc rồi, nếu như ngươi lại cùng Lý Thanh gặp mặt mà nói, khả năng chuyện này tiến triển sẽ để cho ngươi có chút không tưởng được đấy, cái này đối với mấy phương hướng cũng không tốt, vì vậy ngươi còn là đừng được tiện nghi lại đến quái mã." Sau khi nói xong, Khương Húc lại tiến tới Lâm Hải Lãng bên người, Cắn răng nhỏ giọng nói, nàng thật sự sẽ động thủ đấy. Tuy rằng ta cũng rất muốn đánh ngươi ngừng lui một trận, nhưng là chúng ta thật đúng là đánh không lại các ngươi. Lâm Hải Lãng đứng tại nguyên chỗ suy tư một phen, tiêu chí tính dáng tươi cười lần nữa hiện ra, Ôn Quyền nói ra, "Khương huynh nghị không sai, là ta suy nghĩ nông cạn." Cái gì suy nghĩ nông cạn? Nói ra cũng cho ta nghe một chút." Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên theo mọi người sau lương trở tới. Quy một chương 216, Ngọc Bộ đổi mệnh. Cái này thanh khi thức dậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng, lập tức quay đầu nhìn qua tới. Lữ An cùng trưởng Tôn Vân hai người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lữ An lộ ra mỉm cười, các người đang nói chuyện cái gì đây? Vừa dứt lời, một cái hồng sắc thân ảnh trực tiếp đánh tới, thiếu chút nữa đem Lữ An té nhào vào địa phương. Lữ An lui về sau hai bước mới ngừng được bị, được đánh lui lại thân thể. Lý Thanh Đầu trực tiếp chôn đến Lữ An ngực, vẫn không nhúc nhích. Lữ An có chút lúng túng nhìn xem mọi người, vừa liếc nhìn trong ngực vẫn không nhúc nhích Lý Thanh, chỉ có thể vớt vướt Lý Thanh Đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, phát sinh cái gì? Lý Thanh khẽ lắc đầu, không nói gì. Lữ An dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Khương Húc. Khương húc yên lặng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lữ An ánh mắt. Lữ An lập tức nhìn về phía Tô Trú. Trú Tiểu Linh, hai người đồng dạng cũng là như thế, vẻ mặt bề ngoài. Lữ An ánh mắt thời gian dần qua híp mắt đứng lên, để lộ ra một tiên nội khí, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vô vô trong ngực Lý Thanh, an ủi hai câu, sau đó liền đem Lý Thanh rời đến một bên. Lúc này Lữ An đã thay đổi một bộ bộ dáng, biểu lộ cực kỳ lạnh lùng, nhìn phía Khương Húc, nói một chút coi. Một bên Lâm Hải lãng lúc này vô cùng lúng túng, gãi gãi cái mũi, trước tiên mở miệng nói ra, "Lữ huynh, chuyện này còn là ta mà nói đi." Lữ An đối sự lạnh nhạt nhìn sang, "A." Sau đó vừa nhìn về phía Khương Húc. Khương Húc nhìn xem đang cố gắng áp chế tâm tình mình Lữ An, trực tiếp trả lời. Chuyện này xác thực cùng hắn có quan hệ. Lữ An chậm rãi đem trên lưng Hàn Huyết kiếm giải xuống dưới, hai tay chú kiếm mà đứng, nhìn về phía Lâm Hải Lãng. Lâm Hải Lãng đầu đôi gốc ngọn đem chuyện đã trải qua toàn bộ nói một lần. Sau khi nghe xong, Khương Húc nhẹ gật đầu, không sai, sự tình chính là như vậy. Lữ An thản nhiên mà đứng, không có bất kỳ nói, chỉ là trên thân phát ra kiếm ý càng ngày càng đâm nặng, giơ đi gần nhất Khương Húc cùng Lâm Hải Lãng bất chi bất giác lùi về sau một bước lại một bước. Lâm Hải Lãng tiếp tục kể này nói, Lữ huynh, sự tình chính là như thế, nguyên nhân gây ra chính là ta xem các nàng liếc, kết quả bọn hắn đem ánh mắt toàn bộ chằm chằm hướng về phía Lý Thanh. Lữ An không hiểu cười lạnh hai cái, Lâm Hải Lãng, ta không biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta dám khẳng định là tất nhiên cùng ngươi có quan hệ, hiện tại ngươi nên may mắn, chỉ là thiếu đi mấy miếng ở bội, mà không phải thiếu đi mấy cây tóc gái, nếu không hiện tại ngươi đã là một người chết. Lâm Hải Lãng tiếp tục cái nãy cười cười, Lữ Minh Phát sinh loại chuyện này, ta cũng không muốn, chỉ là lúc kia, ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, chỉ có thể nhìn bọn hắn làm như vậy, ta tới đây chính là đến tìm tội đấy, bằng không thì sư huynh cũng không có khả năng thả ta một người tới đây. Lữ An trực tiếp nhấc tay chặn lại nói, tôi mà sao? Ngươi không dùng cầm hắn tới dọa ta, 3 năm sau Ta tất nhiên sẽ rút kiếm các bãi phòng, đến lúc đó ta hy vọng ngươi còn có thể cười được." Lâm Hải Lãng ôn quần thi lễ một cái, vẫn là ấy này nói, "Lữ Minh chuyện này, nhường ngươi thất vọng rồi." Lữ An trực tiếp cự tuyệt nói, "Cũng không có thất vọng, ta và ngươi cũng không phải bằng hữu, vốn cũng không có tình nghĩa, sao có thất vọng mà nói, thừa dịp ta bây giờ còn có thể nhịn xuống không rút kiếm, ngươi hay là đi mau đi." Lâm Hải Lãng nhưng muốn tiếp tục mở miệng, một bên trưởng Tôn Vân đột nhiên mở miệng nói, "Đi nhanh đi, không muốn chết còn là nhanh lên đi." Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, ấy nãy nhìn thoáng qua mọi người, ôm quần lễ, đi theo sau đó xoay người trực tiếp đi chỉ là tại quay người sau đó, nguyên bản ấy nãy biểu lộ trong nháy mắt biến thành thất vọng cộng thêm một tia nhàn nhạt khó hiểu, bất quá sau đó vừa cười cười, dùng thường nhân nghe không rõ ngựa khí nhỏ giọng nói câu, cuối cùng đã đến. Lâm Hải Lãng vừa đi, Lý Thanh lập tức đã đi tới, hốc mắt đỏ rực nhìn qua Lữ An, khuôn mặt ủy khuất. Lữ An lập tức lòng mềm nhũn, lập tức liền báo thủ cho ngươi, 17 miếng ngọc bội đúng không? Lý Thanh nhẹ gật đầu. Lữ An trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc đứng lên, đối với Khương Húc đưa tay ra mời tay, tiệm cho ta mượn. Khương Húc nghi ngờ một cái, nhưng vẫn là đem cái thanh kia thành Nam Hạ Tuyết đưa tới. Lữ An đem Hàn Huyết kiếm chọc vào đã đến bên hồng, sau đó thành Nam Hạ Tuyết trực tiếp ra khỏi vỏ, cái thanh này đen đỏ phối màu vẻ ngoài cực kỳ khoa trương kiếm, xuất hiện ở vỏ kiếm trong náy mắt, liền phát ra một tia nhàn nhạt rung động mấy liệt. Lữ An rất là hoài niệm lướt ve một lần, đợi sẽ trả ngươi. Khương Húc nhẹ gật đầu, thân huynh đệ minh tính sổ, dù cho ngươi muốn trở về, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi đấy. Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Thanh, cười nói, lập tức đã giúp đem ngươi chẳng tự tìm trở về. Lý Thanh nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lữ An lập tức nhìn về phía nơi xa hạ thủy, miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, chậm rãi đi xuống. Lý Thanh nhìn qua Lư An đi xa bóng lưng, nhìn về phía một bên trưởng Tôn Vân, trực tiếp hỏi: "Ngươi làm sao sẽ cùng Lư An cùng một chỗ?" Trưởng Tôn Vân mỉm cười, trả lời: "Trùng hợp đụng phải đấy." Lý Thanh vẻ mặt không tin nhìn chằm chằm vào trưởng Tôn Vân, thật lâu đều không có chuyển khai ánh mắt. Trưởng Tôn Vân không có chút nào để ý tới cái này ánh mắt, nhìn xem đi xa Lư An, khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Lý Thanh không hiểu trong lòng dâng lên một cỗ hoài khí, trùng hợp. Trưởng Tôn Vân lập tức qua loa trả lời: "Thật là trùng hợp, không tin ngươi đến lúc đó có thể hỏi hắn." Lý Thanh lúc này mới đem ánh mắt theo trưởng Tôn Vân trên thân dịch chuyển khỏi, cũng là nhìn về phía Lữ An. Lúc này nhìn về phía Lưu An người cũng không dừng lại các nàng hai cái, hầu như hơn phân nửa ánh mắt đều nhìn chầm chầm vào cái này đột nhiên xâm nhập áo trắng thanh niên. Lưu An cái tên này cũng không có triệu nhật nguyện tô mạc đám người nổi danh, bạch bảng đệ cửu càng không có bạch bảng bà thứ hạng đầu đến văng rồi, bởi vậy không ít người đều chỉ là nghe nói qua có một người như thế mà thôi, thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không có đưa hắn người này làm lục một sự việc. Bây giờ còn người sống, cái nào không phải chân chính thiên tri tiêu tử. Con cưng của trời, tuy nói Thiên Phú không có triệu nhật nguyệt như vậy xuất chúng, nhưng là tuổi của bọn hắn còn tại đó, cảnh giới còn tại đó, thực lực chân thật tuyệt đối không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tô Mạc nhìn xem bên cạnh Lâm Hải Lãng, chân mày hơi nhíu lại, vậy quái phân heo đã đến. Lâm Hải Lãng không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nhẹ giọng hỏi ngược lại, "Sư huynh, ngươi cảm thấy hắn có thể đánh nhau mấy cái?" Tô Mạc lập tức hứng thú, nói ra, "Hai cái." Lâm Hải Lãng suy nghĩ một chút thay đổi một loại phương thức hỏi, phía trước Lý Thanh tổng cộng lấy ra 17 miếng ngọc bội, "Sư huynh ngươi cảm thấy Lữ An có thể cầm về mấy miếng?" Tô Mạc sờ lên cái cầm Vừa cười vừa nói, 10 miếng đi, mỗi người năm miếng. Lâm Hải Lãng nhẹ khẽ lắc đầu. Tô Mạc lập tức cảm thấy Lâm Hải Lãng đang đùa hắn, bất mãn mà hỏi, vậy ngươi nói là mấy miếng? Lâm Hải Lãng trực tiếp trả lời, tối thiểu 20 miếng. Tô Mạc Khinh thường nói, đây chính là bọn họ phản đối ngươi động thủ nguyên nhân sao? Lâm Hải Lãng trực tiếp tiến lặng cười cười, sư huynh, ta thế nhưng là ỷ vào da mặt dày mới cưỡng nghiêm mặt trở về, kỳ thật sớm đã bị dọa ra một thân độ mồ hôi, trên lưng đều ướt. Tô Mạc hạ hạ cười cười, cảm thấy thất vọng nói, vừa mới nếu hắn dám động thủ thì tốt rồi, ta đây khẳng định cũng sẽ ra tay đấy, bây giờ còn là xem thật kĩ đùa giỡn đi. Lâm Hải Lãng ha ha cười cười, không hề nói. Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem cái kia kéo kiếm chạy chậm chậm thân ảnh, biểu lộ thoáng cái ngưng trọng lên, dùng một bộ xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Tế Thánh chứng kiến Triệu Nhật Nguyệt biểu lộ giống như có chút không đúng, nghi hoặc nói: "Sư huynh ngươi làm sao vậy?" Triệu Nhật Nguyệt lắc đầu, không có trả lời, chỉ là như trước nhìn chằm chằm vào Lữ An. "Sư huynh cảm thấy Lữ An gặp cái rầy kế hoạch của chúng ta sao?" Tê Thánh đuổi theo hỏi một câu. Triệu tư một chút, trả lời: cảm thấy ta cùng hắn đánh, hắn có phần thắng sao?" nhìn qua Triệu rồi, không thể tin được hắn vậy mà biết nói những lời này. Sư huynh ngươi sắp định sao? Triệu Nhật Nguyệt cũng là ý thức được lời này bất ổn thỏa, cười cười, lời này nói quả thật có vấn đề, hặc hặc. Tế Thành thở dài một hơi, trong mắt hắn, Lữ An lại như thế nào ưu tú khẳng định cũng không thể nào là hắn sư huynh đối thủ, thế nhân cũng biết Triệu Nhật Nguyệt rất mạnh, nhưng mà nhưng lại không biết hắn vì cái này mạnh mẽ, bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng nỗ lực. Dĩ Vang Tể Thành cũng không biết, nhưng mà từ khi Triệu Nhật Nguyệt cùng hắn nói những chuyện này sau đó, hắn mới chú ý tới điểm này. Bất kể là thiên phú còn là cái gọi là nỗ lực, hắn xa xa so ra kém hắn cái này đại sư huynh. Vừa mới Triệu đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, Quả thực nhường hắn kinh ngạc không ít, Lữ An có tài đức gì có thể cùng sư huynh của hắn so với. Triệu Nhật Nguyệt lại lắc đầu, một người đột nhiên nở nụ cười. Tế Thành nghi hoặc nhìn sang, "Sư huynh thì thế nào?" Triệu Nhật Nguyệt cười nói, đột nhiên nhíu tới, "Lúc trước kiếm các nhường lý thanh ăn nhiều thiệt thòi, ngươi cảm thấy Lưu An gặp làm như thế nào?" Tế Thành cũng là vui vẻ lên, bằng tính cách của hắn, không lấy lại thể diện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, "Không sai, kế tiếp chờ xem là được rồi, vốn tưởng rằng theo ta muốn làm náo động, hiện tại nhiều như vậy người cứ đến." Tế cũng lần nở nụ cười, chỉ là vẫn đang có chút nghi hoặc. Không rõ vì cái gì Triệu Nhật Nguyệt sẽ cao như vậy hứng, cái này rõ ràng liền làm rối loạn cơ hội của bọn hắn. Tề Thành vừa muốn mở miệng, Triệu Nhật Nguyệt liền ngăn lại hắn, xem thật kỹ là được rồi, không nóng nảy. Thấy vậy Tề Thành cũng chỉ có thể gật gật đầu, không nói thêm lời. Hàn Thủy chứng kiến Lưu An càng chạy càng gần, minh bạch hắn muốn làm gì, bất quá cũng là không chút nào hữu nhuận, cứ như vậy rượi vào cây, chờ Lưu An đi tới. Lữ An cái tên này hắn nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hắn nhập lại không biết, cũng không muốn đi giải. Với tư cách đã từng trải qua Bạch Bảng hắn mà nói, lần này Bạch Bảng hắn không chút nào để ý, cũng không muốn đi để trong lòng ngoại trừ Triệu Nhật Nguyệt đám người hắn hơi chút chú ý một cái, mặt khác người, tại hắn xem ra cũng chỉ là hơi có chút ý tứ mà thôi, luận thiên phú mọi người không kém bao nhiêu, luận nỗ lực, tất cả mọi người rất nỗ lực, nhưng mà 3 năm này, trên lệnh còn tại đó, người có thể như thế nào? Lữ An nhìn qua cách đó không xa Hàn Thủy, trực tiếp hô lớn, tới đây điểm, tránh xa như vậy làm gì? Hàn Thủy không khỏi nợ nụ cười, người là ai? Lữ An chậm rãi trả lời, vô danh tiểu tốt, chính là muốn tới đây cùng ngươi nói một câu, muốn dùng ngọc bội đổi, đổi cái mạng. Hàn Thủy ừ một tiếng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên bất thiện đứng lên. Thường, nó như vậy ngươi là đến tiến đưa ngọc bội hay sao?" Lữ An trực tiếp móc ra một quả ngọc bội, cho Hạng Thủy nhìn toàn qua, "Ngươi xem, ngọc bội ta đều đã mang đến." Nhìn xem như vậy ngọc bội, Hạng Thủy lập tức nở một nụ cười, ngoắc một cái tay, "Ném tới đây." Lữ An lắc đầu, "Hay vẫn là ngươi tới đây cầm đi, ném tới đây nhưng là phải bị được người khác đoạt đấy." Hạng Thủy lộ ra một bộ cười xấu xa, rướt rướt năm đấm, đi về hướng Lữ An, vừa đi vừa nói chuyện, "Không phải là có lẽ tìm về mặt mũi sao?" Nói nhiều như vậy không có dĩnh dưỡng mà nói, "Hãy để cho ta nhìn ngươi đến cũng có, hay không có năng lực như thế." Lữ An mỉm cười. Lặng lặng chờ Hạng Thủy đến gần. Hạng Thủy trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm, đi tới Lữ An trước mặt, "Ta tới đây, ngọc bội giao ra đây, ta khiến cho ngươi ly khai, buông tha ngươi." Lữ An đem trong tay mình cái kia miếng ngọc bội thu trở về, mở ra tay, lặp lại một lần Hạng Thủy mà nói, "Ngọc bội giao ra đây, ta khiến cho ngươi ly khai, buông tha ngươi." Hạng Thủy trong lòng toát ra một tia hỏa khí, cười lạnh hai cái, khẩu khí thật là lớn. Nói xong trực tiếp xuất kiếm, một đạo màu làm bay đến quét ngang qua. Lưu An đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng, xoay người lui về phía sau một bước, tránh thoát một cái này, còn Diêu Cẩn nói, ngươi người này không được, không thể tưởng được kiếm của ngươi cũng không được. Hàn Thủy trong nháy mắt bị được chọc giận, đột nhiên giẫm mạnh đấy, lúc này đây toàn bộ người trực tiếp xuống tới, màu lam kiếm quang trực tiếp bùng lên đứng lên, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, một kiếm bắt lấy một kiếm, giống như giống như cuồng phong bạo vũ. Lữ An lập tức đã bị cái này màu lam kiếm vũ bao vào. Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm này lên khoác trên vai nắp, thậm chí còn mang ra không ít tinh. Hàn Thủy lúc này biểu lộ cũng là giữ tận nở đủ cười, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả mọi người biến thành một cái nhàn nhạt hư ảnh trên không trung lập loè đứng lên. Lữ An trong tay thành Nam Hạ Tuyết đem hết toàn lực vung múa, dường như đem mình làm một cái bánh trưng giống nhau, Hạ Thủy tất cả kiếm đều bị Lữ An một mực chắn bên ngoài. Hạ Thủy phát hiện Lữ An thanh kiếm của hắn chặn lại sau đó, lập tức bứt ra triệt thoái phía sau hai bước, nguyên lai like vẫn có chút hoa văn đầy sao. Lữ An không có trả lời, chỉ là nhìn thoáng qua đầu vai chỗ bị được vạch phá quần áo, trực tiếp cười nhạo một tiếng, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Hạ Thủy dường như bị được nhận lấy nhục giống nhau, đầu ngón tay trực tiếp nổi lên một thanh thật nhỏ màu xanh đậm kiếm, còn thỉnh thoảng tán mát ra màu lam nhạt gợn sóng, tựa như nước giống nhau. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, Lữ An mơ hồ liền cảm nhận được một tia nguy cơ, bản mệnh linh kiếm. Hạng Thủy cười lạnh nói, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không muốn cơ hội, khắp nơi chọc giận ta. Nói vừa xong, đầu ngón tay trôi này linh kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trong không khí trực tiếp vang lên một đạo chói thai kiếm thế. Hạng Thủy bản mệnh linh kiếm, tên là Lam Thủy, lúc trước hạng ra vì giúp hắn chế tạo trôi này linh kiếm, hầu như tiêu hết hạng ra một nửa tích có. Vì vậy trôi này linh kiếm bất kể là chất liệu, còn là linh kiếm bản thân thuộc tính, đều là tốt nhất. Đẳng tạo nên Lam thủy cùng Hạng thủy cực kỳ khế hợp, Lam thủy sau cùng chỗ lợi hại chính là ở chỗ tốc độ của nó. Hạng thủy chủ tu kiếm quyết vốn là lấy tốc độ mà có tiếng, mà Lam thủy tại Hạng thủy vận dưỡng phía dưới, tốc độ càng tiến một bước. Lam thủy động trong nấy mắt, Lữ An căn bản là thấy không rõ bộ dáng của nó, chỉ có thấy được từng đạo màu lam dây nhỏ, đem chọn cái bầu trời toàn bộ che kín. Nhìn xem Lữ An vẻ mặt ngốc trẻ biểu lộ, Hạng thủy trong lòng khoái ý 10 phần, tay chỉ một cái, một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp chùi Lữ An cổ bay đi. Nếu không phải Lữ An hợp thời nhiễu động, lần này khả năng muốn Lữ An mệnh. Đối với cái này Lữ An không giận ngược lại cười, ha, ha, ha. Cái này sẽ là của ngươi bản mệnh linh kiếm, cùng ngươi giống nhau, vừa nhanh lại không được. Hạng thủy không có làm đáp lại, động tác trên tay không ngừng lại. Lữ An lập tức quay người, năm đạo màu vàng khi óng ánh kiếm khí trực tiếp hiện hiện tại quanh thân, chỉ là kiếm này khí giống như cùng dĩ vãng có chút bất đồng, màu vàng kiếm khí bên trong sen lẫn một ít nhàn nhạt màu vàng tinh hạt. Ba đạo kiếm khí trực tiếp thuận theo Lam thủy quý tích đuổi theo, cả hai lập tức đụng đụng vào nhau, không trung lập tức rơi lạ tạ đi ra từng hột màu vàng bột phấn. Chứng kiến Lam thủy bị được kiếm khí của lấy, Hạng thủy kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng cảm giác cái này mấy đạo kiếm khí cũng không phải bạn mệ vượn. Có lẽ chỉ là một đạo bình thường kiếm khí mà thôi, làm sao có thể cùng hắn bản mệnh linh kiếm dây dưa không đứt, cái này kiếm khí không khỏi cũng quá cứng ngắc đi. Lữ An hừ lạnh một tiếng, xem ra buồn mạng của người vật không được tốt lắm nha. Hàn Thủy nắm chặt kiếm trong tay, bay thẳng đến Lữ An vọt lên, xuất kiếm, một đạo ánh sáng màu làm đột nhiên tóe hiện, kiếm không động, kiếm quang đã tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, Lữ An thậm chí đều không có thấy rõ thân kiếm, một kiếm này liền đã đến, màu kiếm lập tức muốn đâm đến trên người hắn. Cũng may mà các hai thanh kiếm khí có thể so sánh Lữ An phản ứng muốn mau hơn nhiều, trực tiếp giao nhau thức chắn Lữ An trước người. Cái này cực kỳ bá đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào cái này hai đạo kiếm khí phía trên. Một cú cực kỳ chói thai xoẹt xẹt thanh âm, trong nháy mắt vang lên, Lữ An không khỏi cau lại lông mày, trực tiếp lui về sau một bước. Hai đạo kiếm khí dĩ nhiên cũng làm chặn kiếm của hắn, Hạng Thủy trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhưng mà tại đây trong nháy mắt, Lữ An bắt lấy cơ hội này, trực tiếp hai tay giơ kiếm bổ xuống. Thành Nam hạ tuyết trầm trọng mũi kiếm bay thẳng đến Hạng Thủy kiếm chém xuống dưới. Tuy rằng Hạng Thủy đã làm thu kiếm động tác, nhưng vẫn là chậm chút, Lữ An trùng một trực tiếp chém vào mũi kiếm của hắn chỗ. Hạng Thủy kiếm trong tay lập tức xuống rơi xuống. Thân kiếm cùng mũi kiếm trực tiếp xuất hiện một cái đường cong. Sau đó Hạng Thủy cũng cảm giác một cỗ vận mẹo lực đạo trực tiếp theo kiếm trên truyền tới, lập tức cảm giác có chút cầm không được kiếm rồi, toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu kịch liệt run run lắc lư đứng lên. Cái này kịch liệt run run trực tiếp nhường Hạng Thủy tay mềm nhũn, kiếm trong tay trong nháy mắt rời tay. Giời tay trường kiếm trực tiếp nện rơi trên mặt đất, sau đó lại từ trên mặt đất bắn lên. Ố ồ en ở một tiếng. Thân kiếm vận mẹo mà phát ra rung động trực tiếp vang vọng bốn phía, chủng chủng điệp điệp vào trên mặt đất, còn không ngừng lắc lắc. Không sai sao? Xem ra là thanh hảo kiếm, cái này đều không có ngoạn. Lữ An tán dương. Hạ Thủy vẫn không lúc nhích nhẹ gật đầu. Lữ An đem thành Nam Hạ Tuyết theo Hạng Thủy chô cổ xê dịch, đặt ở đầu vai của hắn, tay kia thuận thế đem Hàn Huyết kiếm rút ra, cầm ngực trong tay. Ngọc đội đổi mệnh, thử ngươi nói đấy." Hạng Thủy không có có phản ứng chút nào, cứ như vậy cứng đứng ở trong đó, giống như vẫn đang không muốn nhặt thua. Hạng Thủy đột nhiên cười cười, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi biết tứ cảnh cùng ngũ cảnh chênh lệch ở nơi nào sao?" Lữ An ngược lại hỏi một câu, "Ở nơi nào?" Hạng Thủy mỉm cười, biểu lộ đột nhiên hưng phấn lên, "Cái chính là bản mệnh vật lệch, ta có, ngươi không có." Đúng lúc này, Lữ An đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một tiếng cấp tốc gầm thanh xé gió. Đây chính là người tự tìm. Lữ An quay đầu lại, Hàn Huyết kiếm trực tiếp nhắm ngay sau lưng đạo kia màu lam hào quang. Điểm tinh. Một đạo rất nhỏ sen lẫn một tia tinh quang kim sắc quang mang trực tiếp theo Hàn Huyết mũi kiếm kích xạ đi ra ngoài, kim quang cùng màu lam đụng vào nhau, sau đó kim quang trực tiếp hoa hướng về phía phương xa, mà đạo kia ánh sáng màu lam thoáng cái bị được đánh bay, trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, cuối cùng rơi xuống rơi xuống hạng thủy bất chân, linh khí đều không có. Hạng thủy đột nhiên bưng kính ngực, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt một bộ vẻ mặt trống cổ. Lữ An đối với Hạng Thủy cười nói, mời miếng ngọc bội đổi một cái mạng, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đổi. Hạng Thủy nửa quỳ trên mặt đất, mặt tím tím xanh xanh gần trực tiếp chực lĩnh, ta cái nào có nhiều như vậy ngọc bội. Lữ An không nói gì, chỉ là ngoắc một cái tay, ta cho ngươi cơ hội. Nói xong trực tiếp nhắm ngay trên mặt đất trôi này làm Thủy, Hàn Huyết kiếm trực tiếp một kiếm trọc xuống đi. Hạng Thủy vội vàng hô lớn, đừng, ta cho, ta cho ngươi. Ngươi không sớm một chút nói, thiệt thòi ta còn là tu nhanh, ai nha, còn giống như Dữ Miên đã đến. Lữ An vẻ mặt vô tội nói ra. Tuy rằng Lữ An thu luật rồi, nhưng mà không biết là cố ý hay là vô tình. Hàn huyết kiếm vẫn đang nhẹ nhàng trôi vào một cái trôi này Lam Thủy, Lam Thủy trên thân kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ điểm. Cái này một cái nho nhỏ lỗ điểm, khả năng muốn tiêu phí đại lượng linh tinh còn có tinh lực mới có thể chữa trị đi. Đối với cái này Hạng Thủy vô cùng đau lòng, trực tiếp đem những cái kia ngọc bội ném đi đi ra ngoài, sau đó nhặt lên trên mặt đất Lam Thủy chuẩn bị rời đi. Lữ An lập tức ngân lại, ngươi cho ta ngốc nha. Chỉ có 6 miếng, còn đưa lại 4 miếng, đương nhiên ngươi không đúng sự thật, vật kia đến đỡ, một quả ngọc bội 10 miếng linh tinh tinh, tổng cộng 40 miếng linh tinh tinh. Hạng Thủy trực tiếp móc ra 40 miếng linh tinh tinh, ném cho Lữ An. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy rồi. Nhìn xem tài đại khí thu hạ thủy, Lữ An vẻ mặt thảo não, xem ra là muốn thiếu đi quy một chương 217, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Lữ An đem ngọc bội cùng linh tinh tinh toàn bộ thu vào, đối với hạng thủy biểu hiện còn là rất hài lòng, tuy nói hơi chút phản kháng một cái, nhưng là hầu như không ảnh hưởng chút nào. Càng làm cho Lữ An cảm thấy hưng phấn là hắn kiếm khí của mình, vạn kiếm quyết kiếm khí đã xảy ra cầm cố cải biến. Lữ An tại kiếm cấp phế tích chờ đợi trọn vẹn một ngày, coi như là có chỗ linh mộ, đem cái loại này đặc biệt kiếm hạt bắt trước tới đây, vừa mới thử một cái, phát hiện cái này hiệu quả còn là rất khả quan đấy. Vô Lư An đã sớm đi ra, không thể tưởng được Trưởng Tôn Vân vậy mà tại lúc kia đột nhiên xuất hiện, hai người lại tại đó làm trễ nải một chút thời gian. Biết rõ Lưu An đang làm gì thế sau đó, Trưởng Tôn Vân vậy mà cũng muốn đi thử một cái, kết quả thiếu chút nữa làm ra một ít đen sự tình, quả thực Thanh Lư An cũng cho lại càng hoảng sợ. Cũng may nàng tại thử hai lần sau đó liền buông tha rồi, hai người tại chạy đi thời điểm, Lư An đơn giản dạy nàng một ít tâm đắc, cụ thể có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, phải xem chính nàng. Lư An mỗi một cái động tác, Triệu Nhật Nguyệt đều xem vô cùng cẩn thận, đối với Lư An kiếm trong tay khí rất cảm thấy hứng thú, vạn kiếm quyết có thể mạnh như vậy công bản mệnh vật đối bính còn không yếu vào hạ phong. Tê Thanh trả lời, "Sư minh, càng lợi hại vạn kiếp quyết, nó cũng chỉ là vạn kiếm quyết mà thôi." Triệu Nhật Nguyệt cảm thấy có chút đạo lý, nhưng trong nội tâm cảm giác cảm thấy có căn đâm, cảm khái nói, "Thái nhất tông sáng chế vạn kiếp quyết, lại bị người khác dùng lợi hại như thế, mà tự chúng ta lại kinh thường tại tu luyện, Tại, cũng là một kiện đáng tiếc sự tình nha." Tê Thanh nhẹ gật đầu, tại được chứng kiến Lư An vạn kiếm quyết sau đó, ta mới phát hiện nguyên lai nó vậy mà có thể lợi hại như vậy, xem ta đây thậm chí nghĩ đi luyện luyện, nhưng mà về sau suy nghĩ một chút, có phần này tâm, ta sao không như đi luyện mặt khác uy lực càng mạnh hơn nữa kiếm quyết? hát tất đi luyện bạn kiếm quyết đây. Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, đây chính là vì cái gì cả hai chênh lệnh gặp càng lúc càng lớn, hắn lợi hại nhất rồi lại là chúng ta sau cùng khinh thường, bất quá kiếm khí của hắn ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, có cơ hội vẫn là có ý định tự tay lĩnh giáo một cái. Tế Thành chế nhạo cười cười, cái kia sư Minh còn là đường náu đội, chờ hắn đem kiếm các mặt đánh sương rồi nói sau. Triệu Nhật Nguyệt gật đầu cười, chắc chắn là càng ngày càng có ý tứ nha. Lữ An lại thu thập hạng thủy sau đó, lập tức quay người nhìn về phía cách đó không xa khác một đám người, nghe nói bọn hắn cũng cướp được một quả ngọc chỉ là kêu không hơn tên mà thôi. Nam Cương Lê Biên Phong lại nhìn nữa Lư An nhìn phía hắn, trong nháy mắt trong nội tâm liền nói một câu nguy rồi. Tuy nói hắn không phải một người, bên người còn có ba cái mới quen chẳng bao lâu nữa bằng hữu, nhưng mà thực lực của hắn cũng không có hạng thủy lợi hại, thậm chí còn hắn liền bản mậy vật đều không có, mà bên cạnh hắn mặt khác ba người đồng dạng cũng là như thế. Lần này có thể nhặt được này cái ngọc đội hoàn toàn là vận khí tốt, cái kêu miếng ngọc đội vừa vặn bay về phía phương hướng của hắn, hắn mới cố mà làm nhận lấy rồi. Lê Vinh, làm sao bây giờ? Hắn đi tới. Đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lệ Biên Phong nhẹ giọng ho một cái, cho chính hắn tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Rất là kiên cường nói, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy đây. Bên người ba người trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, cũng thế, chúng ta nhiều người. Nhìn xem Lê Biên Phong cái kia khẩn trương biểu lộ, Lữ An bên cạnh cười bên cạnh hướng bọn hắn đi tới, sương hôi như thế nào? Nam cương, Lê Biên Phong. Lê Biên Phong ngỡ ngực trả lời, biết rõ ta tìm các ngươi làm gì sao? Lữ An tiếp tục hỏi. Lê Biên Phong trong nháy mắt cắt một tiếng, không biết. Lữ An lắc đầu, thở dài một hơi, lại làm một cái mạnh miệng ra hỏa. Dứt lời, liền đem trong tay thành hạ tuyết hướng bầu trời ném đi. Lê Biên Phong ánh mắt trong nháy mắt đã bị hấp dẫn. Xem phải cơ, Lữ An trong nháy mắt tiến lên một bước cẩn thận, tay phải hỗn lượn hướng vào phía trong, cánh tay lưng ngang, một cái túi chỏ trực tiếp đâm vào Lê Biên Phong trên mặt, rồi sau đó dừng lại, cánh tay trực tiếp trở về kéo lại, bên kia trên mặt cũng cho hắn đã đến một cái. Sau lưng ba người nhất thời hít một hơi khí lạnh. Còn không có kịp phản ứng Lê Biên Phong, lập tức hai tay bụ mặt ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nhe răng trợn mắt, trong hốc mắt không tự chủ được chạy ra dòng nước mắt nóng. Lữ An đưa tay tới kiếm, sau đó giơ kiếm nhìn về phía Lê Biên Phong sau lưng ba người. Ba người kia lập tức vẻ mặt mồ hôi lạnh, lộ ra e ngại biểu lộ, sau đó chỉ vào Lê Biên Phong nói ra: tất cả trên tay hắn. Lữ An tối đầu vừa nhìn về phía Lệ Biên Phong, đá đá, đường giả bộ, cao lớn thu cạnh chịu đựng như vậy hai cái, liền không đứng lên nổi. Ta vô dụng quyền cũng rất cho mặt mũi người rồi. Lê Biên Phong lau khỏe mắt không nghe sai khiến nước mắt, đứng lên, một miệng không do nói, giống nhảy. Chứng kiến hắn hai bên toàn tâm toàn ý bộ dạng, Lữ An thiếu chút nữa không có đình chỉ, ra vẻ bình tĩnh nói, hiện tại nên làm như thế nào, biết không? Ta là tới cầm đồ vật hay sao? Nghe nói các ngươi một người cầm một hối. Lệ muốn phản bác, chứng kiến Lữ An kiếm run lên hai cái, tức liền miệng, thành thành thật thật ra bốn miếng ngọc bội. Đưa tới. Lữ An thở dài một hơi, sớm như vậy không thì tốt rồi sao? Giả bộ cái gì tầm nhẫn, bằng không thì còn thiếu chịu đựng hai cái đánh. Nói xong cũng lắc Lưu hướng kế tiếp đi đến. Lý Thanh nhìn xem Lữ An cái này thành thôi thành thôi động tác, không khỏi vui vẻ nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào Lữ An đều nhìn ra thần. Mà trường Tôn Vân tức thì là chẳng thèm ngó tới mắt liếc, ngược lại nhìn về phía một chỗ khác, kiêm tát. Vừa Vật Lâm Hải lãng thời điểm này, cũng là nhìn nhau tới đây. Đối với cái này cái dài rất đẹp nữ tử, Lâm Hải lãng có một tia nghi vấn, nhưng mà lại không biết tại sao phải có cái này cảm giác, chẳng lẽ lại là đây là một loại ảo giác? Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, tương lai có thể sẽ cùng nàng gút mắc không rõ ý niệm trong đầu, ý nghĩ này lập tức nhường Lâm Hải Lãng trong lòng bịt kín một tầng sương ngủ cũng là không khỏi thở dài một hơi. Bên người Tô Mạc cực kỳ nghi hoặc khó hiểu, làm sao vậy? Theo bên kia trở về liền có điểm gì là lạ rồi hả? Lâm Hải Lãng lắc đầu, không biết phải nói như thế nào, không khỏi vừa liếc nhìn nơi Xa trưởng Tôn Vân, phát hiện có người ở liếc trong nàng, trưởng Tôn Vân đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, loại này ánh mắt nàng mỗi một ngày đều tiếp thụ lấy rất nhiều, chỉ là lúc này đây trong nội tâm nàng cái kia phần cảm giác chán ghét càng phát ra mãnh liệt. Đối với Lâm Hải lã người này, nàng sớm đã có qua giải, biết rõ hắn là một cái không thế nào dễ đối phó người, bất kể là tính cách của hắn hay là hắn cái kia phần tâm cơ cũng làm cho Trưởng Tôn Vân cảm thấy một kia chán ghét. Tuy nói hắn là một cái rất người thông minh, nhưng mà hắn phần này thông minh đối với Trưởng Tôn Vân mà nói là một loại gánh nặng. Cho nên hắn cũng không muốn bị được loại người này nhìn thẳng, nàng càng ưa thích cùng Lư An Vũ Văn Xuyên loại này không có gì đầu óc người ở chung. Lời nói như vậy, nàng tối thiểu có thể có loại có thể không chế toàn cục cảm giác, dù gì cũng không đến mức bị được mơ mơ màng màng. Một cái liền hàng tử thực mặt mũi cũng không bán người, nàng như thế nào dám cùng tri tướng quân thuộc. Trưởng Tôn Vân cực kỳ chán ghét cười lạnh một cái. Một bên Lý Thanh lập tức không vui đứng lên, một mực thở hồn hển thở hồn hển, như thế nào? Muốn ruồng địch nàng. Trưởng Tôn Vân lắc đầu, giải thích nói, không phải, kiếm các người tốt giống như một mực ở xem ta. Lý Thanh nhìn thoáng qua, trêu chọc nói, chúng ta giải Tôn đại tiểu thư một bộ thiên sinh lệ chất bộ dáng, người khác không nhiều lắm xem vài lần, chẳng phải là lãng phí ngươi cái này ngõ tinh mặt. Nghe cái này chào phụng ý vị 10 phần mà nói, Trưởng Tôn Vân khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng phản bác không được, ai bảo nàng nói rất đúng sự thật đây. Chứng kiến trưởng Tôn Vân cái kia dần dần giãn ra lông mày, Lý Thanh cũng là biết mình vừa mới nói sai, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai người lúc này đây giao phong nẳng coi như là thất bại ra rồi. Ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi rất xinh đẹp, Lữ An có thể đối với ngươi có ý tứ, hắn có một cái thân mật, tư xác so với ngươi rất tốt, ngươi là không có cơ hội đấy, về sau đừng một mực dán đi lên, lên rồi. Lý Thanh lại là lời nói ác độc một câu. Trưởng Tôn Vân vốn là sững sờ, sau đó che miệng khẽ nở đủ cười, chế nhạo nói nói, nói như vậy, cơ hội của ngươi so với ta nhỏ hơn nha. Lý Thanh trực tiếp ngược lại đối nói, ta thế nào ai cần ngươi lo, tối thiểu ta có thể quang minh chính đại ôm hắn. Ngươi thì sao?" Trưởng Tôn Vân lập tức mặt đỏ lên, nhớ tới lúc trước phát sinh một việc, trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ. Đã gặp nàng lộ ra phần này biểu lộ, Lý Thanh trong lòng lập tức cảm giác một hồi hòa khí, thậm chí ngay cả thở đều lắng lại, đột nhiên vươn nghiêng đầu, trùng trùng điệp điệp thở hổn hển tốt mấy hơi thở. Trưởng Tôn Vân trêu chọc nói, "Yên tâm đi, ta hai đều không có cơ hội đấy, nếu như ngươi muốn tranh nhảnh ngươi có thể đi thử một chút." Lý Thanh không quay đầu lại, nhìn cách đó không xa đang tại kịch chiến lư an, không hiểu thở dài một hơi. Nghe hai người đối thoại một câu cũng không dám nhiều lời, cứ như vậy sự tại nơi Thịnh Phượng hướng bên cạnh dịch hai bước, trong lòng cũng là các loại tâm tình bay múa đầy trời, sau đó lại nghĩ tới chính hắn, không khỏi than thở đứng lên. Nên đến đều đã đến, Lâm Thương Nguyệt như thế nào còn không thấy người khác. Khương Húc đột nhiên nghi hoặc nói. Trưởng Tôn Vân lên tiếng trả lời, "Nhanh." Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía nàng. Lý Thanh cái thứ nhất lên tiếng hỏi, "Nhanh? Người dựa vào cái gì nói như vậy?" Trường Tôn Vân tiếp tục trả lời, "Không dựa vào cái gì, đoàn đấy." Lý Thanh lại là hư lạnh một tiếng, đối với trường Tôn Vân nhẫn mại nàng nhanh đến cực hạn, chỉ có thể lấy không để ý tới nữa nàng. Khương Húc đối với Trưởng Tôn Vân trả lời ngược lại là đã nghe được một ít ý tứ gì khác, nhưng hắn cũng là đem ý tứ này giấu ở trong nội tâm, cũng không có nói ra, chỉ là đối với nàng, Khương Húc bắt đầu hơn nhiều một trong đầu. Lữ An tại hao tốn một ít thời gian sau đó, mới trở lại mấy người trước người, đưa cho Lý Thanh 20 miếng ngọc bội, nói ra, mặt khác người tốt giống như đều đi xa, đã tìm được bốn đoàn người, bất quá bọn hắn cũng không tệ, coi như là giàu có. Lý Thanh nhìn xem Lữ An trên thân màu đen, lông mày trực tiếp nhíu lại, vẻ mặt đau lòng. Lữ An từ trong lấy một quả ngọc bội đưa cho Trưởng Tôn Vân, ngươi thiếu cái này. Trưởng Tôn Vân mỉm cười tiếp nhận, cảm ơn một tiếng. Sau đó Lý Thanh đem còn giữ lại những thứ này, ngọc bội một lần nữa phân cho mọi người. Lữ An lau mặt, một lần nữa thay đổi một bộ y phục, biểu lộ thoáng cái liền thoải mái rất nhiều, cái này mọi người chúng ta đều đủ đi. Mọi người một gật đầu một cái. Lữ An lại chỉ vào phía trước cái này võ các phế tích, tò mò hỏi, nghe nói cái này có một thanh nào rất mạnh. Khương Húc nhẹ gật đầu, chỉ là cười khổ nói, nói là nói như vậy, nhưng mà phía trước rất nhiều người đều ở bên trong tìm kiếm thật lâu, đau là không tìm được, vật nhỏ ngược lại là lật đến không ít. Lữ An nhẹ đầu, như vậy nha, đây chẳng phải là nói lời đồn đãi này là giả hay sao? Có khả năng đi Nếu quả thật có như vậy một cây đao, Triệu Nhật Nguyệt cùng Tô Mạc đã sớm động thủ, đâu còn gặp chờ ở chỗ này xem náo nhiệt. Lý Thanh cũng là nói một câu. Lữ An tiếp tục nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy bọn họ còn đợi ở chỗ này làm gì vậy? Đám người này tiến đến hẳn không phải là vì thu thập cái gì ngọc bội đi. Lâm Thương Nguyệt đều nói hắn không dùng thu thập, cái kia Triệu Nhật Nguyệt cùng Tô Mạc khẳng định cũng không cần đi. Từng cái một xử ở chỗ này làm gì? Khương Húc lắc đầu, buông tay nói ra, cụ thể nguyên nhân ta còn thật không biết, chỉ bất quá ta nghĩ bọn hắn đợi nơi đây, tám phần có con mắt của mình mà đi. Lữ An cảm thấy rất có đạo lý, nếu như như vậy, bọn hắn đợi Chúng ta đây cũng đợi, dù sao chúng ta nhiều người, không sợ bọn họ. Đúng rồi, hắn là ai? Nói qua vừa chỉ chỉ một mục ổ ở bên cạnh Lý Chính. Vì vậy Khương Húc liền đem Lý Chính sự tình cho nói một lần. Lữ An lập tức đối với hắn vây vây tay, Lý Chính tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới, rụt lại thân thể, vẻ mặt sợ hãi, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lữ An. Lữ An nhìn một vòng, lại vô vô Lý Chính thân thể, nói ra, "Tây vực đến hay sao?" Lý Chính tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đại nhân người phân phó. Lữ An rất là thỏa mãn cười cười, bên trong cửa còn có cái gì lợi hại trưởng ngôi sao? Lý Chính trong nội tâm lộ bộ một cái, nhưng cũng là không dám năng nạnh, chỉ có thể trung thực trả lời, bên trong cửa còn có một vị lao tiên đối, là một gã thất phẩm tông sư, chỉ bất quá đã mặc kệ chuyện, trước kia cũng là bị bị thường, hiện tại đã tại ý định dưỡng lao, vì vậy ly Hỏa môn cái này đồng lứa chỉ còn lại ta đây căn dòng độc đinh rồi. Lữ An ồ một tiếng, sau đó chỉ hướng nơi Sa ngu Ninh hỏi, người nọ ngươi nhận thức sao? Lý Chính nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu, nhận thức là nhận thức, chỉ bất quá ta biết hắn, hắn không biết ta mà thôi. Nói một chút coi. Lữ An tiếp tục cùng một câu. Lý Chính tranh thủ thời gian nói ra, "Ngu Ninh, Diệp Hỏa môn nhị sư huynh." Thực lực rất mạnh cũng rất nổi danh, nhưng mà cùng thực lực của hắn so với, hắn rào hoạt càng thêm nổi danh, hắn còn có một sư hình, gọi là Tân Hỏa, là có thể cùng triệu nhật nguyệt một tranh giành cao thấp người, chỉ bất quá hắn quanh năm theo không lộ diện, cụ thể thực lực tu vi cũng không rõ ràng rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, còn gì nữa không? Không có mặt khác rồi hả? Lý Chính không hiểu hỏi ngược lại, đại nhân ngươi muốn biết cái gì? Lữ An sờ lên cái cảm, suy nghĩ một chút nói ra, ví dụ như hắn bản mệnh vật, am hiểu công pháp vân. Vân, còn có hắn lần này cùng triệu nhật liên hợp mục đích Lý Chính suy nghĩ một chút, đại nhân, môn linh bản mệnh vật là cái gì ta không rõ ràng lắm, chỉ nghe đã nói giống như kêu luyện rất đi, cụ thể tu luyện công pháp ta cũng không rõ ràng rồi, diệt hỏa môn lớn như vậy môn phái, có thể tu luyện công pháp quá nhiều, ai biết hắn luyện bao nhiêu cái, mà khác bọn hắn liên hợp mục đích, lúc trước nghe nói là vì giúp đỡ Triệu Nhật Nguyệt ngăn được kiếm cấp đi, đoạn thời gian trước, bọn hắn một mực cùng theo kiếm cát, kiếm cát một mực không có cơ hội thoát khỏi bọn hắn, trừ lần đó ra ta cũng không rõ ràng rồi. Lữ An nghe những thứ này không quan hệ đau khổ tin tức, thất vọng thở dài một hơi, nói ra, ngươi tạm thời trước hết cùng theo chúng ta đi, sau khi ra ngoài Nếu như muốn lưu lại Trường An cũng có thể, có thể cùng theo Lý Thanh, đại hán Lý gia, quân bộ đệ nhất nhân. Lý Chính lập tức xửng sốt một chút, trên mặt lập tức vui vẻ, thương phấn hỏi ngược lại, thật sự có thể chứ? Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn ngươi cái dạng này giống như cũng không thế nào muốn hồi ngươi Ly Họa môn đi, muốn đợi ở chỗ này liền đợi đi, nhà nàng không nhiều lắm ngươi cái này há mồm, hơn nữa ngươi vừa vặn cũng họ Lý, vẫn rất có duyên phận đấy. Nói xong Lữ An còn nhìn thoáng qua Lý Thanh, Lý Thanh nhẹ gật đầu. Tuy nói Lý Chính thực lực không thế nào mạnh mẽ, nhưng đây là đối với Lý Thanh các loại, chờ người mà nói đấy. Phong nhãn toàn bộ thành Trường An mà nói, Lý Chính coi như là một cái bánh trái thơm ngon, nghiên kỳ nhẹ như vậy, có thể có phần này thực lực, đã coi như là rất hiếm thấy rồi. Nếu như bị người biết do hắn muốn đầu nhập vào một gia tộc, đoán chừng không ít người đều gặp xuất ra giá tiền rất lớn đến hấp dẫn hắn. Hiện tại bị được Lữ An dằn bà câu lừa gạt đến lý ra, Lý Thanh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhiều tiềm lực mười phần khách hành, đối với lý gia mà nói, khẳng định là một chuyện tốt. Lý Thanh cảm kích nhìn thoáng qua Lữ An. Một bên khác trưởng Tôn Vân sắc mặt trong nháy mắt có chút không vui, khịt một hơi. Lý Thanh cũng là chú ý tới trưởng Tôn Vân biểu lộ, lập tức đắc chí đứng lên. Trái lại Lý Chính Hắn cũng không có nhiều như vậy tâm tư, đang nhìn đến Lý Thanh đồng ý sau đó, lập tức giự vào tới, đối với Lý Thanh, túi đầu không lưng đứng lên. Chứng kiến Lý Chính cái này bức không có tiền đồ bộ dạng sau đó, Lý Thanh lập tức cảm nhận được một tia phản cảm, tranh thủ thời gian nói ra, đi xa một chút. Lý Chính lập tức lui về sau hai bước, nhưng vẫn là một bộ cười ngây ngô. Lữ An cũng là bị được Lý Chính bộ dạng này làm cho tức giận, đi qua, đem cả người hắn sách thẳng, vô vô vai của hắn, máng, đứng thẳng, người giàu gì cũng là một gã rất có tiềm lực tứ phẩm vũ phu, dù sao vẫn là cái dạng này còn thể thống gì? Đời ta Vũ Phu không cầu đưa tay trích tinh thần, nhưng là không ứng với từ nhục, đại trưởng phu đội trời đạp đất những lời này có thể hiểu. Lần sau lại cho ta xem đến ngươi như vậy, xem ta không quất ngươi ngừng lụy một trận. Lý Chính lập tức bị dọa đến không dám nhúc đích, trực tiếp thẳng băng thân thể, hắn lúc này cũng là đã minh bạch Lữ An mới là đám người này chính thức người cầm đầu, lúc trước Khương Húc hoặc là Lý Thanh cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hơn nữa hắn phát hiện Lưu An đã đến sau đó, bọn hắn đám người này bầu không khí liền thay đổi, lúc trước còn là cực kỳ trầm trọng bầu không khí thoáng cái trở nên vui mừng nhanh, giống như Lữ An liền là cứu tinh của bọn họ giống nhau. Mà sự thật đồng dạng cũng là như thế. Lữ An thứ nhất là trực tiếp liền chọn 3-4 đội nhân mã, một người đưa bọn chúng toàn bộ khô lật, đem lúc trước mất đi ngọc bội toàn bộ cầm trở về, thậm chí còn buôn bán lời ba miếng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, cái này Bạch Bảng Đệ kiểu Uy danh giống như có chút hữu danh vô thực, tối thiểu nhất cũng có thể được sắp xếp đến 5 vị trí đầu đi. Lữ An chứng kiến Lý Chính đột nhiên xuất thần rồi, những mày nói ra, sẽ không bị sợ choáng vắng đi. "Vi vi, con chờ cái gì nữa đây?" Lý Chính lập tức phản ứng tới đây, ư một tiếng, lần nữa đem sống lưng thẳng tắp, chủ chung điệp điệp nhẹ gật đầu. Lữ An rất hài lòng lần nữa vô vô Lý Chính bạ vai. Sau đó quay đầu đối với Lý Thanh nói ra, nếu hắn lại lộ ra cái kia phó bộ dáng, đánh cho ta hắn, hung hăng đánh hắn. Lý Thanh hỏng gật đầu cười, nhớ tới trong nhà mình giống như cũng thiếu một cái phù hợp điem ngắm. Chứng kiến Lý Thanh đột nhiên lộ ra bộ dạng này dáng tươi cười, trực tiếp đem Lý Chính sợ tới mức khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, toàn bộ người không tự chủ được lại co lại đứng lên. Lý Thanh hai mắt tỏa sáng, cũng là không chút nào nói nhảm, đi lên chính là một cước, trực tiếp trùng trùng điệp điệp đá vào Lý Chính trên bụng, trực tiếp bị đá đã bay đến mấy mét. Đá chúng như vậy một cái, Lý Chính trong mắt đều trừng lớn, cho dù hắn là võ phu Một cước này còn là đau hắn cong lên eo che lên bụng, tại đó không ngừng hít vào khí lạnh. Ngươi cho rằng cùng ngươi nói đùa đây? Đứng thẳng, Lý Thanh đột nhiên quát to một tiếng. Sợ tới mức Lý Chính tranh thủ thời gian nhịn đau đứng thẳng, eo rất thẳng tắp, không dám lại tại quên chuyện này. Bên cạnh Lữ An cũng là bị, được Lý Thanh một cước này cho lại càng hoảng sợ, tâm cũng không khỏi run lên một cái, hắn rất muốn nói, phía trước câu nói kia hắn chỉ là tùy tiện nói một chút đấy, nhưng nhìn Lý Thanh, cái này bức vẻ mặt nghiêm túc, Lữ An lập tức đem lời này nuốt xuống, chỉ là đối với Lý Chính về sau cảm nhận được một tia lo lắng. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi bạo động, một người mặc ra thú người đột nhiên theo trong rừng một ngày ra, đã rơi vào Lữ An phụ cận, trong tay còn cầm lấy một cây phong cách cổ xưa trường mâu. Lâm Thương Nguyệt rốt cuộc xuất hiện. Quy 1 chương 218, kết cục đã định trước một cái. Lữ An nhìn bên cạnh đột nhiên nhảy lên đi ra Lâm Thương Nguyệt, cười nói: "Ngươi chạy chạy đi đâu? Lâu như vậy cũng không trông thấy ngươi người." Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó ho hai tiếng. Lúc này Lữ An mới phát giác Lâm Thương Nguyệt mặt cực kỳ trắng bệnh, thậm chí có thể dùng trắng bệnh để hình dung, nguyên bản ngăm đen da thịt thoáng cái biến thành màu xám trắng. Ngươi bị thương Ai làm hay sao?" Lữ An Nghi ngờ hỏi, theo đạo lý có thể đem Lâm Thương Nguyệt làm bị thương mấy người có lẽ đều ở đây trong mới đúng. Cho dù là bị người vây công, dựa theo Lâm Thương Nguyệt bổ sự, muốn chạy trốn có lẽ cũng không khó đi, hơn nữa trên người hắn vừa không có ngọc bội, những người kia hà tất đi mạo hiểm như vậy đây? Vì vậy Lữ An đối với Lâm Thương Nguyệt trên thân thương cảm đến rất không minh bạch. Lâm Thương Nguyệt lắc đầu, cười nói, "Không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ mà tôi, không tính là cái gì." Lý Thanh lập tức đưa tới, vừa đi vào hai bước, lập tức dừng lại, chứng kiến Lâm Thương Nguyệt cười nói, "Vết thương nhỏ." Tuột thương không nhẹ đi, còn cười ra tiếng Lâm Thương Nguyệt sắc mặt lập tức giận dữ, rất là không vui nói, chuyện tiếm, chính là đã chúng người khác một trường mà thôi. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, không hề nói. Lữ An lại hỏi một câu, liền một trường. ngươi nhận thức sao? Lâm Thương Nguyệt lắc đầu, sau đó tiến tới Lưu An nhỏ giọng nói, ư liền một trường, hơn nữa cũng không biết, thậm chí ngay cả mọi người không thấy rõ, sau khi đi vào không bao lâu liền gặp, thừa dịp ta không phòng bị, đi lên liền cho ta một trường, sau đó ta một mực ở chữa thương, trước đó không lâu, Thái Nhất tông người đã tìm được ta, nói là các ngươi đang tìm ta, thuận tiện Triệu cũng ở đây tìm ta, sau đó ta liền tới ngay rồi. Thì ngươi, Chúng ta cũng không có đang tìm ngươi, là Triệu Nhật nguyện chờ ngươi sốt ruột chờ rồi a." Lữ An thuận miệng nói câu. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, trên mặt cơ bắp không khỏi kéo ra. Lữ An tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cùng hắn làm sao bây giờ? Còn muốn đánh nữa hay không?" Lâm Thương Nguyệt cũng là lộ vẻ do dự, dừng hai cái, sau đó kiên định nói, "Ta tùy tiện nhà, không chính là một cái thua sao? Cũng không phải không có thua qua." Lữ An lại là hỏi một câu, "Ngươi xác định sao? Ngươi cái dạng này khẳng định thua nha, ý định đi ném cái mặt." Lâm nắm thật chặt tay thú mâu, cười hỏi ngược lại, Lời này của ngươi nói rất hay, giống ta không bị thương liền có thể đánh thắng giống nhau. Lữ An như thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Thương Nguyệt vậy mà biết nói loại lời này, quả thực ngưỡng Lữ An kinh ngạc vài xuống, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Lâm Thương Nguyệt vẫn không lúc nhích. Lâm Thương Nguyệt cười hắc hắc, vỗ vỗ Lữ An, cười nói, kỳ thật đi, nếu như ta không bị thương, vẫn có chiến thắng khả năng đấy, nhưng mà hiện tại bị thương, khả năng này liền chết rồi. Lữ An nhưng dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Lâm Thương Nguyệt bị được chầm chầm được có chút không khỏe, chợt tiếp mắng, ngươi nhập mà nhà, nhìn đủ chưa? Lữ An nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi có biết hay không, ta bỏ ra 10 miếng linh tinh tinh mua ngươi thắng, ngươi bây giờ lại cùng ta nói loại lời này, tiến trước khi đến, ngươi cũng không phải là nói như vậy." Người không tiếp. "Hại lao tử nhiều như vậy linh tinh tinh nước rồi là khoai. Đây chính là trên người ta toàn bộ linh tinh rồi." Nói xong trực tiếp một cước đạp lên. Lâm Thương Nguyệt sau khi bị thường, phản ứng chậm rất nhiều, đều muốn né tránh lại không né tránh, trực tiếp đã trúng Lữ An một cước. Sau đó người trong nháy mắt mềm nhũn, nếu không phải thú mâu khe trống, liền té trên mặt đất rồi. Lữ An cũng là biết rõ hắn có chút quá tài rồi, ngay lập tức đem Lâm lên. Đứng dậy sau đó Lâm Thương Nguyệt ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lữ An nghi ngờ hỏi, ngươi thực mua ta thắng? Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó hỏi dò, ngươi thương thế kia không phải là giả bộ đi? Lâm Thương Nguyệt lập tức cười mắng một tiếng, thả ngươi cái rắm. Nghe thế này một tiếng, Lữ An không khỏi nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia càng ngày càng đấm chặt. Trái lại Lâm Thương Nguyệt biểu lộ ngược lại là càng ngày càng vui vẻ, đột nhiên cười lớn nói, yên tâm đi, vì ngươi mười miếng linh tinh tinh, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất bại đấy, cái này một cái quyết định, Triệu Nhạn thất bại đấy. Lữ An nói ra. Lâm Thương lạnh một tiếng, vậy xem rồi Ta như thế nào thua, bảng trước khi đến dồn hết đủ sức để làm đều muốn thắng đấy, hiện tại tốt rồi, biết do muốn thua, còn muốn dồn hết đủ sức để làm đi đánh một trận, đều là ngươi làm hại, vốn nghĩ đến đi lên tùy tiện biểu lộ hai tay là được rồi, hiện tại ta muốn phải liệu mạng rồi. Đối với cái này câu vui đùa lời nói lư An trực tiếp mắt liếc, thử, mở to hai mắt xem thật kỹ lấy, cũng không phải không có thua qua, đều thua đã nhiều năm như vậy, không quan tâm nhiều thua một lần, chính thức phân thắng bại xem ra phải đợi tiếp theo rồi, ai. Lâm Thương Nguyệt vừa nói vừa lái bắt đầu sống động tay chân rồi Chàng ngột bên lý thanh đám người nhìn xem hưng phấn không thôi, vừa mới hắn và Lữ An lặng lẽ lời nói, bọn hắn đều không nghe thấy, cho nên đối với hai người cái này một cái thế nhưng là tương đối chờ mong. Tuy rằng Lâm Thương Nguyệt lời này nói rất cứng khí, nhưng là vừa vận hắn thiếu chút nữa ngã quỵ một màn này, đối diện những người kia đều là thấy được, nhất là Tô Mạc Triệu Nhật Nguyệt đám người, toàn bộ đều thấy rõ, hơn nữa nhìn phải là rành mạch. Hắn cái này trạng thái có phải hay không có chút không đúng? Tô Mạc nghi ngờ hỏi. Lâm Hải lãng thời gian dần qua nhẹ gật đầu, xác thực có điểm gì là lạ, lạ. Tô Mạc toàn bộ người không khỏi khẩn trương lên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, dạng như vậy nên ta lên. Lâm Hải Lãng trong nháy mắt cả kinh, "Sư Minh, ngươi?" Tô Mạc trực tiếp ngắt lời nói, "Ta tổn thương không có tốt lúc trước, đoạn thời gian kia ngươi làm chủ." Lâm Hải Lãng chậm rãi nhẹ gật đầu, hô thở ra một hơi, chỉ là trên mặt của hắn lộ ra ít có ngưng trọng. Bên kia Triệu Nhật Nguyệt biểu lộ cực kỳ khó coi, không hiểu hỏi, "Tại sao có thể như vậy?" Sau đó nhìn về phía Tế Thành. Tê Thành liên tục khoát tay, phủ nhận nói, "Sư Minh, đây cũng không phải là chúng ta làm đấy, dù cho chúng ta có lòng này, cũng không có khả năng lực như thế nha." Tổ thu một mực dừng lại ở ra khỏi miệng đó không nhúc nhích qua, "Sở Hà năng lực ngươi cũng biết, đều muốn đả thương Lâm Thương Nguyệt có chút khó." Triệu Nhật Nguyệt hít sâu một hơi, thở dài nói, xem ra lần này lại tiện nghi hắn, vốn định lấy duy nhất một lần giải quyết, hiện tại xem ra lại muốn kéo dài tới tiếp theo rồi. Ai, ta hiện tại nghi hoặc chính là rốt cuộc là người nào đem hắn đả thương đây?" Tê Thanh trả lời, "Bị người vây công hay sao?" Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, "Như thế có khả năng, thế nhưng là người nào gặp ngốc đến đi vây công hắn đây, sẽ không sợ ngày sau chính sơn môn trả thù sao?" Nói qua Triệu Nhật Nguyệt liền dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một việc, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cái chỗ này lại vẫn cất giấu như vậy một đám người, một đám có thể đả thương Lâm Thương mọi người. Nếu như bọn hắn dám đối với Lâm Thương Nguyệt động thủ, đây chẳng phải là cũng có lá gan động thủ với ta. Có thể gây tổn thương cho đến Lâm Thương Nguyệt, bao nhiêu cũng có thể làm bị thương ta, nếu như mục tiêu là của các ngươi lời nói, các ngươi khả năng luôn có nguy hiểm tính mạng rồi, hiện tại bắt đầu phải cẩn thận rồi, không thể chơi nữa. Triệu Nhật Nguyệt mà nói nói tệ thành càng ngày càng tính hãi, thời điểm này hắn cũng có chút lo uống, Cố giả Bộ chấn định trả lời, "Sư huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường chuyện này phát sinh đấy." Triệu Nhật qua thể thành, nói ra, "Từ giờ trở đi, ngươi thể ly khai của ta tầm mắt bên trong, đã thương không có việc gì." Ngươi chết chuyện kia có thể to lắm." Tế Thánh liên tục gật đầu, lúc này hắn cũng là ý thức được chuyện này giống như trở nên càng ngày càng phức tạp, chuyện này hướng đi đã cùng bọn hắn đoán trước hoàn toàn bất đồng, lập tức hẩn trương nói, có muốn hay không thanh tổ thu cũng tiêu đến. Sở Hà có lẽ nhanh chạy về. Triệu Nhật Nguyệt lắc đầu, hiện vào lúc đó, còn là lấy tỉnh chế động đi, bây giờ còn không rõ ràng lắm con mắt của bọn hắn ấy, càng loạn cơ hội của bọn hắn càng lớn, còn là cẩn thận là hơn. Tế Thánh nhẹ gật đầu, "Ừ một tiếng." Đúng vào lúc này, Lâm Thương Nguyệt hô to âm thanh trực tiếp lên. "Triệu Nhật Nguyệt. nghe nói ngươi chờ ta đợi thời gian rất lâu." Triệu Nhật Nguyệt trên mặt lộ ra một tia phiền chán cảm giác, tên ngu ngốc này. Lâm Thương Nguyệt nhìn Lữ An mấy người liếc, trực tiếp cười to nói, "Cái này một cái các ngươi cũng là chờ lâu đi. Xem thật kỹ lấy, xem ta như thế nào thua bởi hắn." Sau đó trực tiếp chạy tới phía tích chỗ giữa, nhìn về phía Triệu Nhật Nguyệt. Lý Thanh Diệu lông mày đầu, trên mặt vậy mà nghi hoặc biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, "Hắn là đang cố ý nói nói mát sao?" Bên người mặt khác mấy người cũng là lộ ra đồng dạng nghi vấn. Lữ An không có trả lời vấn đề này, nói chỉ là câu, "Hảo hảo cho hắn cố gắng lên đi." Nghe được Lữ An nói như vậy, mọi người cũng cũng không nói gì nữa. Từ khi Lâm Thương Nguyệt đi vào võ các phế tích sau đó, lập tức đem ánh mắt mọi người cho hấp dẫn, người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, phía trước biến mất những người kia khả năng cũng là đã nghe được tin tức, từng cái một đều chạy trở về, đối với cuộc tỉ thí này bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Thời điểm này tất cả mọi người là nhìn về phía Triệu Nhật Nguyệt, bọn họ cũng đều biết Triệu Nhật Nguyệt một mực đợi ở chỗ này nguyên nhân chính là vì các loại, chờ Lâm Thương Nguyệt, hiện tại Lâm Thương Nguyệt xuất hiện, hơn nữa đã tại khiêu chiến đến rồi, nhưng mà Triệu Nhật Nguyệt phản ứng nhưng mà làm sao như thế lãnh đạm, điều này làm cho tất cả mọi người lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ, tiếng nghị luận cũng là chậm rãi ầm đứng lên. Triệu Nhật Nguyệt không muốn đánh cho. Tô Mạc lắc đầu thở dài một hơi nói ra. Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, hắn có lẽ cũng phát hiện Lâm Thương Nguyệt bị thương, chẳng một cái bị thương Lâm Thương Nguyệt, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cảm giác thank you. Tô Mạc đột nhiên cười cười, không sai, Triệu Nhật Nguyệt muốn ở chỗ này lập uy, kết quả khen ngược, an trộm gà bất thành còn mất nắng gạo, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy, rồi lại các loại, chờ đã đến cái này thì một cái kết quả, hiện tại hắn có lẽ rất thất vọng đi. Nói xong nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Lâm Hải Lãng cũng nở nụ cười, sư huynh nói không sai, chính là như vậy một sự việc chỉ bất qua cái này một cái sau khi đánh xong, sư huynh ngươi như thế nào cái ý định, thật sự cùng với hắn đánh sao? Tô Mạc đem dáng tươi cười thu vào, sắc mặt ngừng trọng nhẹ gật đầu, thế nhân đều nói ta không bằng hắn, kỳ thật ta cũng biết, ta cùng hắn quả thật có một chút chiến lệ, nhưng mà nếu như không đánh một lần, trong nội tâm của ta vẫn cứ có căn đâm, nếu như không vượt qua cái này khảm, tương lai tâm cảnh của ta tất nhiên sẽ đã bị ảnh hưởng rất lớn, đây là tối kỵ nha. Lâm Hải Lãng không nghĩ tới Tô Mạc vậy mà đối với chuyện này thấy được như thế tấu triệt, mặc dù nói đối với cái này nói cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất đồng ý Tô Mạc cách làm. Tu đạo hai chữ Trước tu tâm lại tu đạo, tâm không yên tĩnh đạo bất ổn. Tu đạo chuyện này kỳ thật tựa như tạo phòng ở giống nhau, giai đoạn trước chủ cột chính là phòng ốc căn cơ, mà tâm cảnh giống như là tạo phòng người tâm tình, phòng không yên, con đường thực tế, hai loại bất đồng tâm tình sinh ra kết quả tất nhiên là bất đồng đấy, mà trên thân linh tinh thì là quyết định cái phòng này có thể tạo rất cao. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng là chân chính làm thời điểm, có thể đã không dễ dàng như vậy rồi, đều muốn tạo một cái cực lớn lại đẹp mắt lại độc nhất vô nhị phòng ở, chống chân một cái linh tinh trên cơ bản có thể đè tuyệt đại đa số tu sĩ loại bỏ ra ngoài, chính thức có thể tạo xong ít càng thêm ít mà làm cho người ta dễ dàng nhất rơi mất điểm, cũng là thường nhân khó khăn nhất vượt qua một cái điểm, chính là tâm cảnh. Đối với tu sĩ mà nói, muốn trở thành tông sư người nhiều vô số kể, nhưng lại đều bị ngăn ở cánh cửa bên ngoài, hôm nay toàn bộ ngũ địa tiêu giao các đăng ký trong danh sách tông sư cũng chỉ có hơn 400 người. Bởi vì là một cái kiếp cảnh liền đem những người này toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Kiếp cảnh sở dĩ tiêu kiếp, thành tức thì trời cao mặc chim bay, thất bại tức thì hai bàn tay trắng, một cái vượt qua bất quá đạo này khả người, đối với kiếm các loại này tông môn mà nói là không có bất kỳ giá trị đấy. Vì vậy Tô Mạc bây giờ loại làm này đã bắt đầu tại vì kiếp cảnh làm chuẩn bị, một cái trong lòng có nghi hoặc cũng không dám rút kiếm người, đời này tuyệt đối là không thể nào vượt qua đạo này khẩm đấy. Vì vậy Lâm Hải Lãng đối với Tô Mạc quyết định này đã cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là trong dữ liệu. Lâm Thương Nguyệt nhìn Triệu Nhật Nguyệt rất lâu, kết quả phát hiện hắn một mực là một bộ khinh thường biểu lộ, lập tức đã minh bạch tính toán của hắn, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hô to lên, Triệu Nhật Nguyệt nhanh lên xuống, chẳng lẽ lại ngươi sợ? Ta Lâm Thương Nguyệt còn không sợ thua, ngươi chẳng lẽ còn sợ thắng? Cái này cho phụng ý vị mười phần mà nói cũng là đem Triệu Nhật Nguyệt cho chọc giận, nhưng hắn lập tức lâm vào lưỡng nan tình trạng. Đánh, thắng không có chỗ tốt, còn rơi xuống cái tháng chi không vọ tên tuổi. Không đánh, nhiều người như vậy nhìn xem, khó tránh khỏi sẽ có người thật sự nói hắn sợ. Vì vậy đánh cùng không đánh, thắng cùng thắng với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nghiên tính toán tính, vốn định lấy một lần trực tiếp đem Lâm Thương Nguyệt đánh tâm cảnh sụp đổ, lại không tính đến Lâm Thương Nguyệt vậy mà gặp đến như vậy vừa ra. Một cái là phải thua tín niệm, một người khác là nhất định thắng tín niệm, tuy rằng kết cục sớm đã, đã định trước, nhưng cuối cùng giành được cái kia một phương, cũng không phải hắn, mà là Sa Sa liên tục tiêu gạo chính là cái người kia. Triệu Nhật Nguyệt lộ ra một tia bất đắc di cười khổ, chậm rãi đi xuống, cái này một cái hắn chỉ có thể tiếp. Chứng kiến Triệu Nhật Nguyệt cuối cùng đã đi xuống, Lâm Thương Nguyệt lộ ra nụ cười hài lòng, trong tay thú mâu trong nháy mắt chỉ hướng Triệu Nhật Nguyệt, cười nói, "Như thế nào? Đánh thắng ta nhiều ngươi cảm thấy rất có cái nặng." Triệu Nhật Nguyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp rêu cờ nói, "Biết rõ muốn thua, hà tất ở chỗ này cố làm ra vẻ, ngươi đây không phải tại tự rước lấy nhục sao?" Lâm Thương Nguyệt trả lời, "Có phải hay không tự rước lấy nhục, không ngươi xem vào, nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, cái này một cái ngươi không đánh cũng phải đánh. Chắc chắn là cho là ta bị thương." Ta đã liền trở thành đối thủ của ngươi tư cách cũng không có sao." Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem như thế Kiên Định Lâm Thương Nguyệt, chỉ có thể trả lời, "Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta vì thế giúp ngươi rồi, kỳ thật ta hiện tại rất tức giận, đối với loại người như ngươi mãng phù cảm thấy rất chán ghét, thật sự rất muốn hảo hảo giáo huấn ngươi ngừng lui một trận." Lâm Thương Nguyệt chút nào không cho là đúng, thậm chí còn có chút muốn cười, "Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta." Triệu Nhật Nguyệt trên mặt gần xanh trong nháy mắt ra, toàn bộ người trực tiếp bạo đứng lên, "Ta đây cầu có thể chế giờ chết." Nói xong, mặt đất đột nhiên nứt ra ra, tiếp thành một đạo xông về Lâm Thương Nguyệt, không có bất kỳ bị bẫm, nắm tay, đối với Lâm Thương Nguyệt trực tiếp chính là hung hăng một quyền. Cái này đột nhiên bạo đi triệu Nhật Nguyệt ngừng Lâm Thương Nguyệt kinh ngạc vài xuống, căn bản không kịp làm phản ứng chút nào, trực tiếp đem thú Mouser lên, chấn đằng trước. Không biết là cố ý còn là vô tình ý, triệu Nhật Nguyệt một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào thú Mouser trên. Phanh một tiếng, một cú cực kỳ vang dội, thậm chí còn mang theo một tia khí bạo thanh âm trực tiếp vang lên. Liên Lữ An cũng không khỏi run rẩy lộ ra sợ hãi biểu lộ, bắt đầu lo lắng nổi lên Lâm Thương, Lâm Thương đã như vậy một quyền sau đó, toàn bộ người trực tiếp ngược lại lùi ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã tứ phía bức tường cuối cùng toàn bộ người trực tiếp khẳng tại thứ năm trước mặt bức tường ở bên trong, trong tay thú mâu vẫn còn phát ra ông ông rung động mãnh liệt, thậm chí ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi sao. Đây là Lâm Thương Nguyệt trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên, nhìn xem nắm thú mâu hai tay còn tại không ngừng run lên cả người hắn cũng bắt đầu run dậy lên, mặt tái nhật lập tức đổi trợn nhìn. Triệu Nhật Nguyệt lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, mắt lạnh nhìn nơi xa Lâm Thương Nguyệt, trầm chậm nói, cái này là ngươi cái gọi là biểu hiện, không khỏi cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi, ngươi một cái liền năm thành thực lực đều triển khai không đi ra người, dựa vào cái gì ở chỗ này tranh phục? chỉ bằng ta sẽ không đánh chết ngươi. Lâm Thương Nguyệt hít một hơi, theo trên tường xuống, cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, cậu ngươi đánh chết ta. Triệu Nhật Nguyệt trên mặt gần xanh càng ngày càng thô, tức giận trong lòng cũng là càng lúc càng lớn, nghiến răng nhẫn lại nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại yêu cầu này, kế tiếp một quyền này, ta sẽ không đánh tiếp tại ngươi cái kia căn phá cái giáo lên, ta sẽ trực tiếp đánh vào trên người của ngươi, sống hay chết liền xem chính ngươi. Nói xong lại là oanh một tiếng vang lên, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Triệu Nhật Nguyệt lần nữa bắt đầu chuyển động, lúc này đây so với trước tốc độ nhanh hơn, ngay tại trước mặt hắn sở hữu phế thạch toàn bộ bị, được hắn cái này cố vọt tới trước sóng khí cuốn bay lên. Vẫn là một quyền. chỉ là một quyển này, Triệu Nhật Nguyệt lần thứ nhất dùng tới toàn lực. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt thân ảnh, bất quá tuy rằng hắn nhìn vô cùng cẩn thận, nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt nắm đấm cứ như vậy hướng phía hắn đánh tới, thậm chí ngay cả nắm đấm xung quanh khí văn đều xem dành mạch. Đáng tiếc hắn không muốn tránh, bởi vì cũng trốn không thoát. Lâm Thương Nguyệt một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một tiếng cực kỳ nặng nề giống. Một cỗ uy thế vô hình trực tiếp theo trong cơ thể hắn phát nổ đi ra, lập tức đem bên cạnh hắn tất cả đồ vật toàn bộ lẫm bay. Mà chính hắn cũng là đã xảy ra cải biến, hình thể lập tức tăng gọn một vòng, bên ngoài thân trực tiếp bị được một tầng dày đặc màu trắng bộ lông bao vây lại, toàn bộ người lập tức biến thành một đầu bạch hổ. Lúc này đây bạch hổ cũng dĩ vãng so với, càng thêm rất giống, thậm chí có thể nói cùng chính thức bạch hổ giống như lúc. Bị được đã cách trở một cái triệu nhân nguyện, không có chút nào dừng lại, trực tiếp hô lớn một tiếng, chít. Một tiếng cực kỳ vang dội tiếng rên trực tiếp quanh quẩn tại mọi người trong hai, sau đó chính là một hồi bụi mù tràn ngập đứng lên, trực tiếp đem hai người bao vào gia quyền sau đó Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên đưa tay, cái này cố bụi mù trong nháy mắt bị được bên người hắn bạn phát đi ra mạnh mẽ kiếm khí cho xua tán, sau đó lại là vô số đạo hư ảo kiếm khí theo trong cơ thể hắn xung ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ phế tích. Lâm Thương Nguyệt tại đã trúng một quyền này sau đó, đầu hướng sau chợt đi một thước, liền đem lực đạo tán mất, chỉ bất qua cái này thủ lĩnh hình bạch hổ bên miệng đã chảy ra màu đỏ tươi máu, lực cũng xuất hiện một cái sâu sắc dấu quyền, thậm chí đều lõm vào. Lâm Thương ho hai tiếng, phun ra một máu tươi, trực tiếp lên, thực đau nhức nha. Hiện tại giờ đến ta. Quy 1 chương 219 Theo không nuốt lời Lâm Thương Nguyệt, đối với Lâm Thương Nguyệt hơi có vẻ bướng bỉnh mạnh, Triệu Nhật Nguyệt không có chút nào để trong lòng, thậm chí còn phiền chán thở dài một hơi. Rõ ràng đánh không lại, vẫn còn phải chết mệt dễ rủ hai cái, như vậy có ý gì, chẳng lẽ là muốn hiện lộ rõ ràng ý chí của hắn lực lượng, đến tranh thủ động tình. Thuần thúy chính là tại lãng phí thời gian. Nhìn qua trong tay nắm cái giáo sông lại cái này đầu bệ hổ, Triệu Nhật Nguyệt chậm rãi mở miệng nói ra, cần gì chứ? Hợp lại ngươi một chút đã cơ không trả lời, dùng động minh chính rồi, lên, cái con, xuống dưới. Triệu Nhật Nguyệt hơi hơi như người, lại tránh được cái này nhìn như hung manh một kích. Lâm Thương Nguyệt một côn xuống dưới, mặt đất trực tiếp rạn nứt đã thành hai nửa, không thể không nói một kích này lực đạo sát thực rất lớn, thậm chí khả năng đều đã dùng hết toàn lực, đáng tiếc cũng không có đánh chúng. Một côn thất thủ sau đó, Lâm Thương Nguyệt cũng không có dừng lại chút nào, trực tiếp đem thú mâu ném vào một bên, hộ chân đột nhiên đạp một cái, cả người trực tiếp đánh về phía Triệu Nhật Nguyệt, nhắm ngay đầu của hắn một cái tát trực tiếp cánh tới. đầu hổ, lui về sau bước, sau đó tay, nhắm ngay một kia trực tiếp vánh đi ra ngoài chỉ là một quyền này cùng phía trước cái kia hai quyền giống như có chút bất động, cho dù là rời rất xa Lữ An đều cảm giác được rõ ràng trên quyền có kiếm khí tồn tại, thật giống như kiếm khí đem cái này nắm đấm cho bọc lại giống nhau, một quyền này không thể tiếp. Lữ An trực tiếp thì thầm một tiếng. Sự thật cũng cùng Lữ An muốn giống nhau, quyền trưởng đụng vào nhau trong ngáy mắt, một đạo huyết tuyến liền trực tiếp chạy ra đi ra. Triệu Nhật Nguyệt một quyền trực tiếp đem lâm thương nguyệt hổ trưởng đánh nó ra, đạo kia chính là bàn tay chảy ra đi ra đấy. Người biến thành một đầu xúc sinh, chẳng lẽ lại đầu góc cũng sinh giống nhau. Chắc chắn là cái mã phù. thường lắc lắc tay. Lâm Thương Nguyệt toàn bộ cánh tay đều rủ xuống rồi, chính đang không ngừng nhỏ máu. Vừa mới một cái kia, hắn cảm thấy không phải một quyền, mà là giống như một cây đao giống nhau, trực tiếp đưa hắn hổ trưởng cho tan vỡ rồi, thậm chí còn bàn tay của hắn giống như cũng bị cắt đứt. Lúc này hai người cách xa nhau chưa đủ ba thước, một người một thú, một lớn một nhỏ, cứ như vậy nhìn nhau đứng lên. Bạch Hổ thân thể là Triệu Nhật Nguyệt gấp hai, lúc này chính túi người dừng ở Triệu Nhật Nguyệt, Triệu Nhật Nguyệt cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Lâm Thương Nguyệt. Nhưng là từ khí thế nhìn lại, Triệu Nhật Nguyệt hiển nhiên so với Lâm Thương Nguyệt cao hơn không chỉ một cái ra, bất kể là cái kêu bình tĩnh khí chất, còn là bây giờ thân liên tục nổi lên hư hạo kiếm khí, đều muốn Triệu Nhật Nguyệt khí thế cất cao vô số gấp bội. Mà trái lại Lâm Thương Nguyệt, tuy nói lúc này hình thể cao lớn, thân thể cường tráng, hơn nữa còn là một cái bạch hổ bộ dáng, nhưng mà đứng ở Triệu Nhật Nguyệt trước mặt, dĩ vãng không ai bị nổi bạch hổ lúc này thật giống như biến thành một cái hơi lộ ra hung ác mèo trắng. Phẫn nộ mà không y. Đây là đang xem cuộc chiến mắt người trong sau cùng trực quan cảm giác, sau đó lại chứng kiến hai người xoay đánh tới cùng một chỗ, chỉ là cái cục diện này hoàn toàn chính là thiên vệ một bên tất cả mọi người phát hiện, cái này một cái triệu Nhật Nguyệt tất thắng, Lâm Thương Nguyệt nhất định sẽ thua rất thảm. Vốn tưởng rằng một trận thế lực ngang nhau đại chiến, kết quả biến thành như vậy, điều này làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một tia đáng tiếc. Tiếp tục như vậy, cái này một cái liền đánh chính là cực không có ý nghĩa, một cái liền năm thành thực lực đều triển khai bất xuất Lâm Thương Nguyệt, đối với một cái đằng trước trạng thái toàn thịnh ở dưới triệu Nhật Nguyệt, loại này nhảm chán tỉ thí, có đáng xem sao? Đáp án nhất định là không thấy đâu, vì vậy thời gian dần qua đã có người bắt đầu rời đi, mà lại chậm rãi rời đi người càng ngày càng nhiều. Những thứ này rời đi người, đối với hai người bọn họ đều rất thất vọng. Bất quá khả năng đối với Triệu Nhật Nguyệt thất vọng muốn đổi lớn một chút, đối mặt một cái như thế trạng thái Lâm Thương Nguyệt, Triệu Nhật Nguyệt vậy mà cũng sẽ đáp ứng ứng chiến, thậm chí còn kéo lâu như vậy, vậy mà không thể lập tức giải quyết, cái này để cho bọn họ cảm thấy rất thất vọng, không chỉ có là đối với hắn người này thất vọng, cũng đúng thực lực của hắn thất vọng, cái này cùng bọn họ trong suy nghĩ Triệu Nhật Nguyệt có chút bất đồng, cái gọi là bạch bạn danh đầu cũng là có chút. Điểm danh không hợp thực nha. Đương nhiên bọn hắn đối với Lâm Thương Nguyệt cũng vọng, bất quá tại thất vọng đồng thời, hơn nữa là đối với hắn một tia đồng tình, chỉ bất quá ném đi chính là đối với kẻ yếu đồng tình, Hà Tất mặt đi ra Triệu Đượng nhiên đánh đây. Lữ An nhìn phía xa liên tục ly khai những người kia cười cười cái này một cái đánh chính là còn thật biết điều có ý tứ gì Lý Thanh hỏi thăm một tiếng Lữ An chỉ chỉ những cái kia ly khai người biểu lộ người xem bọn hắn trên mặt biểu lộ có phải hay không đều rất thất vọng Lý Thanh quan sát một lát nhẹ gật đầu dĩ Vãng đều nói lâm thương mày không có đầu góc nhưng mà lúc này đây chuyện này có thể là hắn làm cực kỳ có đầu góc một chuyện thế nhân đều có một chủ tập quán đối đãi là một loại phân tranh thời điểm dù sao vẫn là gặp không tự giác thiên vị kẻ yếu không quen nhìnừng giả mặc kệ hắn hay là của người nào sai kẻ yếu dù sao vẫn là đứng ở chỗ cao Cường giả dù sao vẫn là rơi vào hạ phong." Lữ An chậm rãi nói. Lý Thanh trong nháy mắt chợt nghe đã hiểu, như vậy xem ra, bọn hắn đều đối với Triệu Nhật Nguyệt rất thất vọng. Lữ An nhẹ gật đầu, coi như là như vậy một sự việc đi, đừng nhìn Lâm Thương Nguyệt hiện tại bị đánh đích có bao nhiêu thảm, nhưng mà chuyện này về sau, Triệu Nhật Nguyệt thanh danh khả năng lớn hơn ngã, đối với Lâm Thương Nguyệt mà nói, đây cũng là một kiện khó được chuyện tốt đi. Lý Thanh miệng chợt chợt hai cái, nguyên bản chứng kiến Lâm Thương Nguyệt tại bị đánh, trong nội tâm nàng còn có chút mâu thuẫn, hiện tại bị, được Lữ An vừa nói như vậy, nàng lập tức ôm ngực, ngồi xuống, trên mặt tràn đầy vui vẻ rất là hưởng thụ nhìn xem Lâm Thương Nguyệt bị đánh. Lý Thanh đột nhiên nghi ngờ hỏi, "Cái này ngươi là như thế nào nghĩ ra?" Lữ An cười hắc hắc, trả lời, "Lúc trước tại dọc đường, đụng phải một cái lao đầu, lao nhân kia đối với những thứ này, người chi thái độ bình thường nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, tuy nói hắn có đôi khi gặp tự cho là thông minh, nhưng mà những chuyện này ta cảm thấy được hắn nói rất đúng." Lý Thanh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bất quá Lữ An vừa mới nói nàng hoàn toàn minh bạch là có ý gì, mà một bên khác Tề Thành cũng là đã minh bạch đạo lý này, chứng kiến xem cuộc chiến người không ngừng tại giảm bớt, hắn ý thức được một kia không ổn. Nhưng mà sư huynh của hắn vẫn còn hành hung Lâm Thương Nguyệt, một quyền lại một quyền, đánh chính là Lâm Thương Nguyệt máu tươi thẳng yêu, trong nội tâm không khỏi bối rối rồi, trực tiếp hô lớn một tiếng, sư huynh không sai biệt lắm có thể. Nhưng mà triệu nhật nguyệt giống như không có nghe được lời này giống nhau, đối với đầu kia đầy người máu đen bạch hổ tiếp tục đưa ra một quyền lại một quyền. Lúc trước còn rất yêu ngạo Lâm Thương Nguyệt lúc này đã co lại thành một đoạn, thật khả năng đều muốn ít chịu được mấy quyền, nhưng mà triệu nhật nguyệt nắm đấm giống như là đau gi cũng là dừng lại hơi hơi thở hồn hển hai cái, liên tục ra quyền cũng là bỏ ra hắn không ít khí lực. Kẻ trên mặt đất Lâm Thương Nguyệt nằm một hồi lâu, lại là thời gian dần qua bỏ lên, dùng thú mâu để chống đỡ, cứ như vậy nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt tại đó cười ngây ngô, nguyên bản màu trắng bộ lông, thời điểm này, thời gian dần qua toàn bộ hết rơi xuống, cả người hắn cũng là đột nhiên biến thành nguyên dạng, trên thân tràn đầy liên tục buốc lên máu lô hồng nhỏ. Chứng kiến hắn lại đứng lên, Triệu Nhật Nguyệt vừa mới thả đến lông mày lần nữa nhíu lại, rất là không vui nói, còn muốn đánh. Ngươi thật sự muốn chết. Lâm Thương Nguyệt cười hắc trong miệng trực tiếp chảy ra một vũng lớn máu, thứ một cái Sau đó nói, ngươi còn không có xuất kiếm đây? Không khỏi cũng quá không đem ta làm lục chuyện quan trọng rồi. Ngươi một cái kiếm tu, vậy mà muốn dùng nắm đấm đánh bại một cái vũ phu, nói ra ta không sĩ diện đấy sao? Xuất kiếm. Triệu Nhật Nguyệt lập tức liền phẫn nộ lừng lên, ngươi đây là đang muốn chết. Lâm Thương Nguyệt không có phản bác, trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ trào phúng biểu lộ, giống như liền là nói, có bản mệnh ngươi liền tới giết ta. Triệu Nhật Nguyệt hít sâu một hơi, theo trong cơ thể xuất hiện hư ảo kiếm khí cái cuồng đứng lên, dần dần ngưng đứng lên, quanh tất cả đồ vật đều bị cắt đứng lên. Những thứ này kiếm khí giống như là gió giống nhau. Trong nháy mắt liền đem chung quanh tất cả địa phương đều bao trùm đi vào, tất cả mọi người cảm nhận được cái này cô hơi hiện kỳ qua gió. Giờ đi gần nhất Lâm Thương Nguyệt là người thứ nhất cảm nhận được cái này trận gió người, trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo nho nhỏ miệng máu, sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đột nhiên cái này trận gió cải biến phương hướng, toàn bộ hướng phía Lâm Thương Nguyệt mạnh và qua, trong nháy mắt liền đem hắn thổi bay, trên thân cũng xuất hiện vô số đạo thật nhỏ miệng vết thương. Nhưng mà Triệu Nhật Nguyệt căn bản là còn không có động thủ, vừa mới liền cứ là nhìn thoáng qua mà thôi. Lâm Thương Nguyệt lần nữa chậm rì rì lên, nói ra, "Xuất kiếm" Triệu Nhật Nguyệt hai đầu lông mày để lộ ra một tia buồn dầu, nhưng cái này buồn dầu cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau đó hắn liền hoàn toàn giãn ra ra, hơi hơi đưa tay, nắm tay tay hơi hơi mở ra, toàn bộ tay bày biện ra cầm kiếm bộ dạng. Nguyên bản vẫn còn lung tung bắt đầu khởi động gió trong nháy mắt hướng phía Triệu Nhật Nguyệt tay mạnh vào qua, trong tay dần dần phát sáng lên, một chút tạo hình cực kỳ cổ quái kiếm đột nhiên hình thành, cái thanh này từ từng đạo hư hào kiếm, khi tạo thành kiếm vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Triệu Nhật Nguyệt động thật sự được rồi, nhất quyết đều dùng đến, đến rồi, xem ra hắn cũng đến cảnh giới kia rồi, vốn đang cho là ta vượt lên đầu hắn một chút đây. Tô Mạc có hơi thất vọng nói. Lâm Hải Lãng cúi rối nhẹ gật đầu, nhưng nhìn vô cùng cẩn thận, rất nghiêm túc, bởi vì Triệu Nhật Mệt dùng một chiêu này, hắn có thể chưa từng gặp qua, chỉ là theo Tô Mạc trong miệng biết được qua, cái này là đương thời mạnh nhất kiếm quyết. Chứng kiến đây hết thảy lư an, biểu lộ cũng là cực kỳ phong phú, cái này kiếm quyết hắn có thể chưa bao giờ được chứng kiến, nhưng mà cái này mạnh mẽ kiếm khí nhường hắn cảm nhận được một tia hưng phấn, còn có một chút sợ hãi run dậy, cái này là thái nhất tông kiếm quyết sao? Khương Húc nhẹ đầu, giải thích nói, màn trời phía dưới đều là ta kiếm, thái nhất kiếm quyết. Độc thuộc về Thái Nhất tông kiếm quyết, cho dù ở Thái Nhất trong tông cũng chỉ có mấy người có tư cách tu luyện, hơn nữa tu luyện độ khó của nó rất lớn, yêu cầu cực cao, có thể nói là mạnh nhất kiếm quyết. Lữ An ngược lại hít một hơi khí lạnh, mất máy miệng, trước mặt cái thanh này từ kiếm khí tạo thành kiếm, không chỉ có bộ dáng cực kỳ cổ quái, hơn nữa khoa trương hơn chính là nó phát tán kiếm khí, thật sự là quá mạnh mẽ, Lữ An thậm chí có một loại cảm giác, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nghệ thần kiếm quyết cùng cái này kiếm quyết so sánh với, khả năng đều núi yếu trên một cái cấp bậc, đương nhiên cái này có phải hay không ảo giác cũng không biết. Hơn nữa Lữ An theo thanh kiếm này trên cảm nhận được một loại khác cảm giác, lúc trước bay múa đầy trời những cái kia kiếm khí, khiến cho Lữ An đã coi hoài nghi, bây giờ nhìn đến những thứ này kiếm khí tổ hợp đã đến cùng một chỗ, loại cảm giác này càng thêm mẫy liệt, trên mặt cũng là lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, những mày nói ra, hắn đặt đến kiếm thế đệ nhị cảnh, kiếm ý cảnh. Khương Húc Nghi hoặc ừ một tiếng, ngươi nói cái gì? Kiếm ý, Triệu Nhật Nguyệt hiện tại khẳng định không phải kiếm khí cảnh, mà là lĩnh ngộ so với kiếm khí cảnh cao hơn một cái cảnh giới, tục xưng làm kiếm ý cảnh. Lữ An lần nữa cường điệu một lần. Khương Húc sừng sốt hai cái, mới phản ứng tới đây. Bạn sợ nói, thiệt hay giả? Lữ An tuy rằng còn không phải rất xác định, nhưng vẫn bắt đầu, bởi vì Triệu Nhật Nguyệt bây giờ làm dễ dàng với tư cách đã vượt qua Lữ An nhận thức, trong cơ thể liên tục không ngừng bộ phát ra không trật tự kiếm khí, những thứ này kiếm khí giống như là như gió, lung tung bay múa, nhưng mà hắn muốn khống chế cái này kiếm khí thời điểm, dĩ nhiên cũng làm, có thể khống chế, thật giống như những thứ này kiếm khí cùng tâm ý của hắn tương thông giống nhau. Nếu như cái này còn không phải đạt tới kiếm ý cảnh mà nói, đây hết thể thì càng thêm giải thích không được nữa. Triệu nhìn xem trong tay thanh kiếm này, trên mặt biểu lộ có chút của gái bất quá có thể thấy được đối thủ của hắn trong thanh kiếm này có chút bất mãn ý. Nơi xa Lâm Thương Nguyệt cực kỳ khinh thường cười nói, cái gì đồ chơi? Cái này là thái nhất tông thái nhất kiếm quyết. Trong nhà mình thái nhất kiếm giải cái dạng gì, ngươi có phải hay không cũng đã quên? Làm cho như vậy một chút kiếm mẹ đi ra, ngươi thái nhất kiếm quyết như thế nào như thế nào học hay sao? Đồ bỏ đi. Triệu Nhật Nguyệt nghe lời nói này, nhẫn mãi hồi lâu, hiện tại rốt cuộc nhịn không được, lập tức bạo phát, trực tiếp giận dữ nói, đồ bỏ đi. Vậy còn là chết tại đây cái đồ bỏ đi phía dưới đi, sống hay chết, liền xem mạng của mình rồi, ta sẽ không lưu thủ đấy. Nói xong trong tay thanh kiếm kia trực tiếp minh phát sáng lên, thậm chí ngay cả hình dạng cũng là thoáng cải biến một cái, trở nên càng thêm dáng tuấn dài rồi. Sau đó Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp duỗi tay ra, trong tay thanh kiếm này trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt liền xoáy lên một trận cuồng phong, không trung quẩn tràn đẩy theo trên thân kiếm tàn lủi xuống kiếm khí, những thứ này giải dắp kiếm khí tại thanh kiếm này đằng sau tạo thành một cái cực kỳ trói mắt đuôi tuệ. Lâm Thương Nguyệt nhìn qua đạo này, một đường dễ như trở bàn tay kiếm khí, trong nháy mắt mãnh liệt một hơi, trong tay trực lên, nhắm ngay thanh kiếm kia, đâm đi ra ngoài. Một trực tiếp ra. Một tiếng này rất mạnh trầm muộn thanh âm trực tiếp nhường tất cả mọi người mất thông rồi, sau đó chính là một đạo cực kỳ trói mắt tinh quang nổ đi ra, lại đem tất cả mọi người ánh mắt đều đâm hiếp mắt đứng lên. Qua hồi lâu, Lữ An mới rủi rủi con mắt, chậm rãi mở ra, dùng sức vô vô vẫn còn đủ thái lỗ tai, trước mắt xuất hiện một màn cực kỳ hoa lệ một màn. Nổ rách tinh quang tại đây phế tích trên bay múa đầy trời lấy, thỉnh thoảng tản mát ra một tia ánh huy quang, nhìn xem rất là xinh đẹp. Cái này xinh đẹp sau lưng cũng cất giấu cực kỳ nguy hiểm đồ vật, những thứ này tinh quang kỳ thật tựa như Lữ An lúc trước đụng phải những cái kia kiếm hạt giống nhau, chính là kiếm khí nổ sau đó lưu lại đồ vật, cực kỳ nguy hiểm rút vào lúc này đã tại chậm rãi tiêu tán. Lâm Thương Nguyệt vẫn là bảo trì một tay cầm thương động tác, chỉ là trên thân bộ dáng này làm cho người ta nhìn cảm giác có chút khủng bố, toàn thân cao thấp quần là nhảy ra đến huyết lục, chính đang không ngừng hướng sau tỏa ra màu pha. Chứng kiến Lâm Thương Nguyệt không hề có phản ứng, Triệu Nhật Nguyệt rốt cuộc cười khẽ một tiếng, thở dài một hơi, nói một câu, "Sống hay chết liền xem ngươi mạng của mình rồi." Đi theo sau đó xoay người trực tiếp rời đi, về tới tể thành bên người. Thời điểm này, đứng thẳng bất động hồi lâu Lâm Thương Nguyệt mới có tác, thú mâu đột nhiên theo trong tay hắn chậm hết rơi xuống, sau đó hắn người này cũng là ngã trên mặt đất, cũng không lúc nức Đang nhìn đến thú mâu rơi xuống trong ngay mắt, Lữ An liền trực tiếp xuống tới, phát hiện Lâm Thương Nguyệt còn có một sợi hơi yếu khí tức, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức từ trong lòng móc ra vài viên đan dược, trực tiếp cho ăn. Xuống dưới, sau đó đưa hắn công trở về. Mọi người thoáng cái đem Lâm Thương Nguyệt bao bọc vây quanh, giúp hắn thanh miệng vết thương đơn giản thanh lý một cái. Làm cho xong đây hết thảy sau đó, Lữ An xoa xoa mồ hôi chán, lần nữa thở dài một hơi. Thời điểm này Lâm Thương Nguyệt vậy mà tỉnh lại, chỉ là cái ánh mắt này nhìn xem có chút ngốc trợn, vốn là nhìn thoáng qua Lữ An, đột nhiên lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Lữ An lập tức bị được cho cười, cười mắng, ngươi còn cười được, ngươi có phải hay không đầu góc bị đánh cho trống váng. Lâm Thương Nguyệt há to miệng, hữu khí vô lực nói, ta chưa từng có nuốt lời qua, ta nói ta đây khẳng định làm được. Nghe nói như thế Lư An chắc chắn là khí đã đến, mắt liếc, sau đó nhẹ nhàng nện cho hắn một cái. Lâm Thương Nguyệt lập tức nghe răng trợn mắt đứng lên, dầm rì rất lâu, trong miệng còn một mực không ngừng mắng Lư An. Mọi người cũng là bị được cho cười, nguyên bản cũng bởi vì hắn bị được Triệu Nhật Nguyệt bạo đánh một trận, tâm tình đều có điểm sa sút. Bây giờ nhìn đến hắn vậy mà lộ ra như vậy một bộ cần ăn biểu lộ, lập tức cũng đều yên tâm trong lo lắng. Chỉ tên nha Thật là đi thua nha, hơn nữa còn thua thảm như vậy, chắc chắn là nhất luôn cử đình, giữ lời nói nha." Tôn chú đứng ở bên cạnh, không ngừng than thở, trong miệng còn một mực lầm bẩm, "Của ta Linh Tinh nha, của ta Linh Tinh nha." Lữ An đi qua, an ủi hắn một cái, nói ra, "Tốt rồi, không phải là Linh Tinh sao? Trên tay nhiều như vậy mà bội, hiện tại chúng ta còn có thể lợi nhuận không ít đâu rồi, đừng ngủ dữ rồi, đứng rồi, ngươi rơi xuống bao nhiêu?" Tôn chú thở dài một hơi, "Ta rơi xuống trọn vẹn 100 miếng, Linh Tinh." Lữ An đang nghe con số 100 thời điểm toàn bộ người cũng là bị được lại càng hoảng sợ, nhưng mà đợi đến lúc đằng sau hai cái linh tinh bước lên đi ra thời điểm, Lữ An chỉ có thể bất đắc dĩ mắt liếc Tô chủ, lập tức để ý cũng không muốn để ý đến hắn, quay đầu trực tiếp tránh đi ra. Sau đó nhìn phía bên kia, Triệu Nhật Nguyệt cái hướng kia. Lúc này Triệu Nhật Nguyệt bên người đã có hai người rồi, ngoại trừ Tề Thành bên ngoài, lại thêm không nhận ra người nào hết người, người nọ đang tại cùng tính hướng Triệu Nhật Nguyệt hồi báo cái gì? Lữ An lôi kéo Khương Húc, hỏi, người nọ là ai? Khương Húc nhìn thoáng qua trả lời, "A, cái kia hẳn là Sở Hà, cũng là thái nhất tông người." Thái nhất tông vào được nhiều người như vậy sao? Lữ An tiếp tục hỏi Kương Húc suy nghĩ một chút trả lời, giống như còn có một người, là bọn hắn nhị sư huynh, cụ thể tên gì ta không biết, nghe nói là người cầm, nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh, không thể so với Triệu Nhật Nguyệt yếu. Lữ An ánh mắt trực tiếp trừng lớn, nhìn xemương Húc hỏi, người xác định. Vương Húc nhẹ gật đầu, người kia là một cái vũ phu, niên kỷ so với chúng ta lớn không ít, bất quá tiến vào thái nhất tông thời gian tương đối chế, vì vậy xếp hạng thứ hai, vì cái gì biến thành không nói gì ta cũng không biết, dù sao nghe nói thực lực của hắn rất mạnh. Lữ An ngược lại hít một hơi, vừa nhìn về phía bên kia, kiêm cát. Lữ An chứng kiến Lâm Hải lão cùng Tô Mạc giống như tại cãi lộn lấy cái gì cũng là nhiều hứng thú nhìn nhiều hai mắt. Quy một chương 220, ngươi bản giá. Sư Minh ngươi thật sự còn muốn cùng Triệu Nhật Nguyệt đánh sao? Lâm Hải Lãng vẻ mặt ưu sầu nói. Tô Mạc Kiên định gật đầu, "Đánh, phải đánh, bỏ lỡ lần này, tiếp theo cũng không biết phải đợi tới khi nào rồi, khả năng liền phải chờ tới 3 năm sau rồi, khi đó Triệu Nhật Nguyệt không chừng cũng đã muốn trở thành tông sư, khi đó ta cùng hắn chênh lệch tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, khi đó lại đi đánh, nhưng là không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi." Lâm Hải Lãng vẫn đang có chút không lòng, tiếp tục suy có thể là vừa vận ngươi cũng thấy đấy, Triệu Nhật Nguyệt thực lực so với người đoàn trước mạnh hơn nhiều. Đối với tại ngươi bây giờ mà nói, cũng không là một chuyện tốt, cái này một cái, ngươi không thể đánh. Tô Mạc lắc đầu, lão ngu, ngươi đừng nói nữa, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây không đánh không thể, ta cũng không phải cái kia gà mờ Lâm Thương Nguyệt, yên tâm đi, ta không có yếu đuớt như vậy, dù cho thực tâm cảnh tan nữa, kiếm các không phải hay vẫn là ngươi sao? Huống chi trừ ngươi ở ngoài, kiếm trong các còn có hai cái thiên phú chắc tuyệt người, sợ cái gì? Lâm Hải lãng trong mày, tiếp tục nói, sư huynh, tối đa chỉ có thể coi là một cái, khả năng một cái cũng đều không tính, sư niên, kỵ nhỏ như vậy chí năng cũng không phải kiếm các người, ngươi như thế nào xác định nàng nguyện ý ngâng lên cái này trọng trách? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Tô Mạc thở dài một hơi, thật lâu đều không có lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hải Lãng, cười mắng, ngươi không thể nói ta điểm được không nào? Một mực như vậy chú ta. Mộc khoan lúc này cũng là dựng một câu lời nói, đúng đấy, sư Minh thật vất vả quyết định, ngươi nói như vậy, chẳng phải là nhường sư Minh giao động hắn đạo tâm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đúng đấy, còn là Mộc Quan nói cũng đúng, sóng biển, nghe ta một tiếng quên, đừng nghĩ nhiều như vậy, biết rõ không thể làm làm chi, đây mới là cầm kiếm người ứng với chuyện nên làm. Sợ đầu sợ đuôi thế, nhưng là người có lẽ có thái độ, tu hành cùng làm việc giống nhau, không có khả năng đều là thuận buồm xuôi gió đấy, sóng to gió lớn không trải qua cái mấy lần, làm sao có thể nghịch sóng đi về phía trước. Cái này đến Phiên Lâm Hải Lãng không phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mạc. Tô Mạc mỉm cười, "Tốt rồi, đánh không lại lại không mất mặt, cùng lắm thì đến lúc đó thanh ta giơ lên trở về, bất quá chuyện kế tiếp ngươi có được vén lên đến." Nói xong trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Lâm Hải Lãng bà vai Lâm Hải Lãng thở dài nhẹ đầu, vẻ mặt không biết làm thế nào. Sư huynh cố gắng lên. Mục quang trực tiếp khuyến khích nói. Tô Mạc đầu cười. Lâm Hải Lãng nhẹ khẽ thở dài một hơi, đối với bên người Mục Quan nói ra, "Ta đi tản ra giải sầu, nơi đây ngươi xem rồi đi." Mục Quan nhìn thoáng qua Lâm Hải Lãng, vừa liếc nhìn Tô Mạc, vẻ mặt không biết làm sao. Tô Mạc thời điểm này tuy rằng cũng thở dài một hơi, nhưng mà trên mặt tràn đầy vui mừng dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, "Ừ, đi đi, nhưng mà biệt ly quá xa." Lâm Hải Lãng ừ một tiếng nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, sau đó đông đưa quả xếp đi từ từ bắt đầu chuyển động. Mục Quan nhìn thoáng qua ly khai Lâm Hải Lãng, không giải thích được nói, "Sư huynh, hắn làm sao vậy?" Tô đối với Lâm Hải Lãng càng quả mãn, cười nói, Có cái này thì một cái trọng tình nghĩa quân đệ tọa trấn kiếm cát, mặc kệ tương lai như thế nào, ta cũng có thể yên lòng. Mục Hoan, về sau thu hồi ngươi nhỏ tính tình, muốn nhiều nghe sóng biển ý kiến, hắn so với ngươi xem đổi xa một chút. Mục Hoan trầm mặc không nói, trên mặt biểu lộ không tốt cũng không hỏng, chỉ là hòa cùng lấy gật đầu hai cái, nhưng mà trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì nhưng là không còn người đã biết. Tô Mạc đối với Mục Khoan mỉm cười, nói thẳng, xem ta như thế nào đem Triệu Nhật Nguyệt bước đến tới cảnh. Mục Hoan trùng trùng điệp, điệp nhẹ đầu. Tô Mạc nhìn về phía nơi xa Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp hô to lên, Triệu Nhật Nguyệt vừa mới nóng người chấm dứt. Có đứng thú hay không lại đến một trận. Triệu Nhật Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, cái kia hắn sau cùng không muốn nhìn thấy sự tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Ngay sau lưng chuyển đến quen thuộc tiếng ho hét, nguyên bản trên mặt còn là một bộ khuôn mặt u sầu Lâm Hải Lãng trong nháy mắt nở nụ cười lạnh. Vừa mới đi rất chậm bước chân lập tức thêm nhanh, một người trực tiếp vào trong rừng rậm. Sau đó Lâm Hải Lãng tại một cái liêu chỗ không có người ở ngừng lại, đem trong tay quả xếp chọc vào đã đến bên hông, hai tay thả lỏng phía sau, tính đứng ở trên một đá, cẩn thận nhìn quanh nỗi lên một phía. Xuất hiện đi, ta biết rõ một mực ở cùng theo ta, hiện ở trung quanh đã không ai rồi. Lâm Hải Lãng đối với lên trước mặt cái này đoàn không khí chậm rãi nói, "Kết quả đợi đã lâu, như trước không ai hiện thân." Lâm Hải Lãng nhướng mày, trên mặt biểu lộ có chút không vui, "Ngươi đã không tin ta, vì cái gì còn muốn một mực cùng theo ta? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta?" Câu nói thứ hai lần nữa nói ra, nhưng mà như trước không có trả lời. Thời điểm này Lâm Hải Lãng trong lòng lập tức rất nghi hoặc, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, nhìn qua, phía trên đã viết ba chữ, "Vực trong đạo." Đây là hắn tại luyện võ trạng thời điểm, không biết là người nào tại trên người hắn đút như vậy một tờ giấy. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đem tờ giấy nhét vào trên người của hắn sức lực của người này tất nhiên xa cao hơn hắn. Vì vậy theo tiến vào cái này tiểu thành vực sau đó, hắn vẫn tại tìm cơ hội muốn gặp người này, xem hắn rút cuộc là người nào, hoặc là nói là thế lực nào. Đáng tiếc chính là, tiến đến không bao lâu, hắn cùng với kiếm các người đụng phải cùng một chỗ, muốn thoát thân cũng một mực thoát khỏi không ra. Nhưng khi hắn nghe được cái kia về long đồ, đồ đồn đại thời điểm, hắn liền minh bạch, lời đồn đái này khẳng định chính là kia cá nhân dạy vờ đi ra đấy, cụ thể mục đích hắn cũng không rõ ràng rồi. Mà đang ở Lâm Hải Lãng nói muốn đi tản ra giải thời điểm, mới đi không có vài bước, hắn liền cảm giác được rõ ràng có người ở đi theo hắn. Người đã không muốn gặp, quên đi. Lâm Hải Lãng nói xong lời này, liền chuẩn bị đi trở về. Mới vừa đi hai bước, Lâm Hải Lãng khỏe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn sau lưng chuyển đến một cái rất nhỏ tiếng bước chân. Lâm Hải Lãng hít một hơi, quay người lại liền chứng kiến Bêu Mộ Dụng vẻn hồng Nhiên đang đứng tại phía sau hắn. Người là ai? Tìm ta làm gì? Có cái gì mục đích?" Vừa thấy mặt Lâm Hải Lãng liền ném ra mấy vấn đề. Hồng Nhiên không có trả lời, đi về phía trước hai bước. Lâm Hải Lãng tiếp tục truy vấn đứng lên, long độ chuyện này có phải hay không ngươi đồ hay sao? "Ngươi đem những ngày người tụ lại đứng lên đến cùng có cái gì mục đích?" "Còn có" Ngươi là thuộc về phe nào vậy nhỉ? Cái cuối cùng vấn đề Lâm Hải Lãng suy tư thật lâu mới dám thăm dò tính hỏi lên. Hồng Nhiên tiếp tục hướng phía Lâm Hải Lãng đến gần vài bước. Lâm Hải Lãng lúc này mới đem thấy rõ cái kia ngó dưới mũ rộng vành trước mặt quấn mặt, đáng tiếc ánh mắt phía dưới bộ phận quấn đầy băng bó, có thể thấy rõ chính là một đôi mắt. Lạc Lục Lâm Hải Lãng chứng kiến đôi mắt này thời điểm lập tức bị được lại càng hoảng sợ, bởi vì đôi mắt này cũng thường nhân hoàn toàn bất động, dĩ nhiên là màu đỏ đấy, không phải cái loại này máu tươi màu đỏ, mà là cái loại này họa diễm màu đỏ. Hồng Nhiên lẳng lặng nhìn Lâm Hải Lãng, hai người cứ như vậy nhìn nhau đứng lên. Lâm Hải Lãng thậm chí không dám trong ngáy mắt, sợ người trước mặt đối với hắn bất lợi, gắt gao chằm chằm lên trước mặt cái này người. Hồng Nhiên khỏe miệng hơi động một chút, Lâm Hải Lãng đột nhiên nháy một cái ánh mắt, chính là như vậy trong ngáy mắt, Hồng Nhiên trực tiếp theo Lâm Hải Lãng trước mặt biến mất. Không thể không nói, lúc này Lâm Hải Lãng trong nội tâm đã có điểm hoang loạn rồi, nguyên bản thả lòng phía sau hai tay, lúc này cũng đã khẩn trương bóp lại với nhau, hơn nữa trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Lâm Hải Lãng không chế tâm tình của hắn, tận khả năng nhường điệu trở nên hòa hoãn, ngươi tìm ta đến cũng có cái gì mục đích? Mặc Cệ có chút việc muốn hỏi một chút ngươi không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Sau lưng truyền đến hồng nhiên thanh âm, Lâm Hải Lãng trực tiếp quay người, chứng kiến hồng nhiên khoảng cách với hắn chưa đủ một thước, sợ tới mức hắn lập tức lui về sau một bước. Lâm Hải Lãng nhẹ nhàng hít hai cái khí, hỏi, "Chuyện gì?" Hồng nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, khen ngợi nói, "Ngươi là trong mấy người biểu hiện sau cùng bình tĩnh, quả nhiên là chúng ta người được coi trọng nhất." Lâm Hải Lãng theo trong lời nói bắt được hai cái điểm, "Mấy người, chúng ta," lập tức gượng cười trả lời, "Ta đây trước đa tạ ngươi khen ngợi." Hồng nhiên tiếp tục nói, "Ta là người nào, ngươi bây giờ không dùng biết rõ, chờ chúng ta trò chuyện xong, ngươi đã ứng Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ta đây nếu như cự tuyệt đây. Lâm Hải Lãng lập tức hỏi ngược lại. Hồng Nhiên trả lời, tự tuyệt cũng không có việc gì nha, coi như kết giao bằng hữu, bất quá ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lâm Hải Lãng lập tức tới điểm đứng thú, nói ra, đã như vậy, ngươi nói xem. Hồng Nhiên tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, nói ra, Lâm Hải Lãng 20 tuổi, Bạch Bảng thứ 10, 10 tuổi thời điểm tiến vào kiêm cắt, tại đây trong đồng lữ xếp hạng thứ 5, từ khi tiến vào kiếm cát sau đó, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, tu vi cũng là cũng tạm được, không, có chút não phòng quang địa phương, cùng đương thời mấy một thiên tài so sánh với có rõ ràng chiến lược, ta nói có đúng không?" Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, "Không sai." Hồng Nhân tiếp tục nói, "Như thế bình thường ngươi, lần này Bạch Bảng đánh giá trong có thể xếp đến thứ 10, ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề này?" Lâm Hải Lãng cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên là các ngươi trợ chó quỷ, theo như tự chính mình suy nghĩ, lần này Bạch Bảng bại danh, ta có lẽ tại 50 danh cao thấp mới đúng." Hồng Nhân nhẹ gật đầu, "Chuẩn xác mà nói, hẳn là 55 danh, chúng ta triển khai điểm tay chân." đem ngươi giấu giếm đồ vật cùng tiêu giao các người nói một cái, sau đó bọn hắn đối với ngươi đánh giá lập tức tất cao không ít, nếu không phải bởi vì ngươi che giấu quá sâu, ngươi bài danh khả năng còn phải lại trở lên tất cao vài tên, không sai biệt lắm cùng ngươi tương lai địch nhân vốn có tại đồng nhất các bậc. Lâm Hải Lãng lông mày trực tiếp tao chặt, cười nói, các hạ là không phải có chút nói ngoa rồi hả? Địch nhân vốn có, còn chưa đến. Hồng nhiên thay đổi một cái đổi tư thế thoải mái, toàn bộ người nửa nằm xuống, "Lâm Hải Lãng, chúng ta biết rõ ngươi là một cái người như thế nào, có đầu óc, có bất đồng, nguyên nhân chủ yếu đủ lần nhẫn." Vì vậy chúng ta hy vọng ngươi có thể lớn lên, như vậy ngươi có thể cầm giữ có nhiều quyền phát biểu hơn, nắm giữ quyền lợi nhiều hơn, đương nhiên cũng có thể đi làm một ít khó khăn nhất là một chuyện. Khó khăn nhất là một chuyện. Sự tình gì? Lâm Hải Lãng vẫn là một bộ rất mộng biểu lộ, không do trước mặt cái này người đến cùng muốn làm gì. Trên đời khó khăn nhất là một chuyện, ngươi cảm thấy là cái gì? Hồng nhiên đem vấn đề vứt cho Lâm Hải Lãng. Lâm Hải Lãng không có suy nghĩ, nói thẳng, nếu như nhất định chọn mà nói, tự nhiên là đẩy ngã Thái nhất tông, ta nghĩ mà khác sự tình, có lẽ cũng sẽ không so với cái này khó hơn đi. Hồng Nhân rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là ta nghe qua phù hợp nhất hiện trạng trả lời. Nghe lời này, Lâm Hải Lãng cảm giác có chút không đúng, ngươi phía trước đã từng nói qua mấy người, hiện tại còn nói ngươi nghe qua trả lời, các ngươi là đang chọn rút cái gì sao? Đối với Lâm Thương Nguyệt như thế nhảy bén trả lời, hồng nhiên cảm nhận được một tiêu ngoài ý muốn, vội vàng phủ nhận nói, không phải tuyển chọn, mà là lựa chọn, bất quá ngươi là ta lần này đến chủ yếu nhất mục tiêu, mà khác mấy người chỉ là thuận tiện, ta cùng bọn họ đã tiếp xúc qua rồi, ngươi là cái cuối cùng. Lâm Hải Lãng không hiểu cảm nhận được một tia lưu Phía trước vẻ này khẩn trường cảm giác lúc này đã hoàn toàn biến mất, khỏe miệng cũng là lộ ra một bộ không thể giải thích được nụ cười, nói ra, như vậy xem ra, ngươi đại biểu cái kia một phương là muốn làm hơi lớn sự tình. Hồng nhiên tiếp tục lắc đầu nói ra, không phải là muốn làm hơi lớn sự tình, mà là chúng ta một mực ở làm đại sự, cũng tỉ như đoạn thời gian trước đại chu, bất quá cái này đối với tại chúng ta mà nói còn là chuyện nhỏ. Lâm Hải lãng cảm thấy một tia ngoài ý muốn, toàn bộ người dừng một cái, suy tư một chút, thời gian dần qua nói ra, hai vấn đề, các ngươi muốn ta làm cái gì? Các ngươi lại có thể cho ta cái gì? Nghe nói như thế, Hồng Nhiên biết rõ sự tình bắt đầu tốt Hàn Liên, lập tức chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ vào ông, nói ra, hiện tại sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì, đợi đến lúc đều muốn dùng ngươi thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi đấy. Lâm Hải lãng vẻ mặt không tin ngắt lời nói, đơn giản như vậy, ta không tin. Hồng Nhiên bình tĩnh nói, nghe ta thanh nói cho hết lời, chúng ta sẽ không cần cầu ngươi bây giờ đi làm cái gì, cũng sẽ không thay đổi ngươi hiện trạng, chỉ bất quá tương lai sẽ cho ngươi đi làm một ý chuyện, bất quá bây giờ chúng ta sẽ cho ngươi định một mục tiêu, cái mục tiêu này là ngươi bây giờ liền muốn đi làm một chuyện, làm lục nhưng cái này không có thời gian hạn chế, ngươi có thể chậm rãi thực hiện. Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, nghe hiểu lời này, vậy các ngươi có thể cho ta cái gì đây? Hết thệ tất cả, ngươi muốn ấy, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hồng Nhiên chậm rãi nói. Lâm Hải Lãng lặp lại một câu, hết thệ tất cả, ta muốn đều có thể thỏa mãn ta. Hồng Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi không dùng chất vấn chúng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta thì sẽ thực hiện ta theo như lời những lời này. Lâm Hải Lãng nhíu mày, đối với cái này hơi có vẻ cuồng vọng mà nói, hắn không có phản bác, càng không có cười, tiếp tục mở miệng nói ra, cái kia ngươi nói trước đi một cái, các ngươi muốn cho ta thực hiện cái mục tiêu kia. Hồng Nhân chưa nói, mà là hỏi, nói như vậy Ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta." Lâm Hải Lãng lắc đầu, trả lời, "Lời ngươi nói đây hết thể sẽ khiến ta rất khó tin tưởng, hay là trước nói nói mục tiêu của các ngươi đi." Hồng nhiên lắc đầu trả lời, "Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ không nói, tuy rằng ngươi rất thông minh, nhưng không có nghĩa là ta rất ngu." Lâm Hải Lãng mỉm cười, "Nếu như song phương không thể thẳng thắn thành khẩn mà nói, cái kia chẳng phải trò chuyện không nổi nữa sao?" Hồng nhiên nhìn xem hơi có vẻ đáp ý Lâm Hải Lãng, trong lòng sinh ra một tia bực bội cảm giác, đối với cái này loại cái gọi là thiên tài hắn từ trước đến nay rất chẳng ghét, bởi vì hắn có cái này vô liếng Lâm Hải Lãng tiếp tục nói, "Ngươi khai ra điều kiện quá mức mê người, nhưng ta có chút tin tưởng không được, hơn nữa ta không biết trong miệng ngươi các ngươi đến cùng có đáng giá hay không được ta tín nhiệm, càng không biết các ngươi mạnh bao nhiêu, lời ngươi nói hết thảy, ta đều cảm giác có chút giả, khẩu khí không khỏi có chút quá lớn điểm." Hồng Nhiên ôm ngực trầm rãi nói ra, "Khẩu khí lớn không lớn, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, chỉ có ngươi thật giải chúng ta, ngươi mới biết được ta nói đến cùng là thật là giả, ngươi đã một chút ý tưởng cũng không có, cái này một mặt, liền khi chúng ta chưa thấy qua đi." Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, "Dễ đi không tiễn. Hồng Nhân trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi hai bước, nhớ tới một việc, lại ngừng lại, nói ra, nếu như gặp mặt, ta tiến đưa người một tin tức. Tin tức gì? Lâm Hải Lãng nói ra. Hồng Nhân trực tiếp theo xích thốn vật trong góc ra một cây đao, nhẹ nhàng gõ, long độ sự tình đúng là ta an bài, đồ đạn là giả đấy, không phải trong này phát hiện đấy, là ta mang vào, bất quá đao thật sự, nó xác thực cũng là một thanh bán thần binh. Nói xong, Hồng Nhiên đang chuẩn bị rời đi, Lâm Hải Lãng liền lên tiếng gọi hắn lại. Bán thần binh? Lâm Hải Lãng hỏi. Hồng Nhân nhẹ gật đầu. Cái này là trong miệng ngươi những người kia cho. Lâm Hải Lãng tiếp tục hỏi. Hồng Nhân nhẹ gật đầu, "Không sai, chỉ là một thanh bình thường bán thần binh mà thôi." "Chỉ là?" "Ngươi để ta suy nghĩ một cái." Đối mặt như thế cuồng vọng những lời này, Lâm Hải Lãng bắt đầu do dự, một người tại đó đi tới đi lui, suy tư. Hồng nhiên cười lạnh một cái, chỉ bắt qua trên mặt đều bằng, Lâm Hải Lãng cũng không có chú ý tới. Muốn muốn thuyết phục một người, không ở ngoài một cái nhân tố, liền nhìn ngươi cho lợi ích có đủ hay không lớn, cho dù hắn là cái gọi là thiên tài. Mà hôm nay, Lãm Lục một chút bán thần binh bày ở trước mặt hắn thời điểm, Lâm Hải Lãng cũng ngoan ngoãn mắc câu rồi, lại người quật cường cũng chống lại không được cái này dụ hoạch. Tại thần binh không cách nào bị, được chế tạo nên đại, bán thần binh không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất tồn tại, không quá nửa thần binh chân quy trình độ không chút nào thua kém thần binh. Hiện tại tồn tại thế hệ thần binh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bán thần binh số lượng đồng dạng cũng là như thế, tính toán đâu ra đây đoán chừng cũng, cũng chỉ có hơn 10 thanh mà thôi, vì vậy bán thần binh chân quy trình độ hầu như cùng với thần binh giống nhau, đều là hiếm, có vật hy hãn. Hơn nữa hiện tại sở hữu đã biết bán thần binh, đều là danh hoa có chủ, từng đều là thành danh cứng, giả đều muốn theo trong tay bọn họ đoạt một chút, không thể nghi ngờ là người Si nói ngọng, vì vậy cái thanh này đột nhiên xuất hiện long đồ mới sẽ cho người như thế đi cùng. Mà tại Lâm Hải Lãng xem ra, hắn có thể xuất ra một thanh chưa bao giờ xuất hiện bản thần binh, vì sao không thể xuất ra thứ hai thanh đây? Đây mới là hấp dẫn Lâm Hải Lãng địa phương, lúc trước hồng nhiên theo như lời những cái kia lời nói xuông, hắn mới không sẽ để ý chút nào, xem tới được lợi ích mới là thật đấy. Lâm Hải Lãng đang suy nghĩ hồi lâu sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng nói ra, "Ta đối với các ngươi cái gọi là mục tiêu nhập lại không có hứng thú, nhưng mà ta đối với các ngươi trong tay đồ vật rất cảm thấy hứng thú." Hồng Nhiên nhẹ gật đầu, "Ước, lời này nói rất chân thực, không sai, nói cho cùng chính là song phương lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi muốn ngươi đấy, chúng ta nếu muốn chúng ta đấy." "Không, về sau ngươi cũng là chúng ta." Lâm Hải Lãng mỉm cười, "Lắc đầu, ta còn không có đáp ứng chứ." Hồng Nhiên lắc đầu, "Không quan hệ, chỉ cần ngươi nhận thức có thể, không có đáp ứng, không, có nghĩa là ngươi cự tuyệt, kỳ thật ta cũng là thái độ như vậy, không đồng ý, không cự tuyệt, như vậy là được rồi, ngươi muốn đấy, bọn hắn sẽ cho ngươi, làm làm đại giới, có một số việc cần ngươi đi làm." Lâm Hải Lãng cười nói, "Đại giới chính là ngươi hiện tại làm một chuyện." Hồng Nhiên nhẹ gật đầu. Không sai, cái này là cái thanh này long đồ đại giới. Lâm Hải Lãng khỏe miệng trong nháy mắt lộ ra vẻ mỉm cười, "Tốt, ta đáp ứng." Hồng Nhiên thở dài một hơi, cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một thanh kiếm, trực tiếp ném tới, lê đậm mặt, đồng dạng cũng là một thanh bán thần binh, tên là Lưu Thải, "Chúng ta đối với ngươi thế, nhưng là rơi xuống nguồn gốc, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng rồi, bất quá thanh kiếm này chuyện xưa đến lúc đó chính ngươi biên." Lâm Hải Lãng tiếp được thanh kiếm này, khỏe miệng không khỏi nở nụ cười, "Nếu như, ta là nói nếu như, ta không nghe lời của các ngươi sẽ như thế nào?" Hồng Nhân cười cười, "Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy." Có thể tặng không ngươi một chút bán thân binh, ngươi cảm thấy bọn hắn gặp làm như thế nào? Làm Lục ngươi có ý nghĩ này thời điểm, ngươi liền đã bị chết, ngươi là một người thông minh, nhớ kỹ hỏi ít hơn loại này ngốc vấn đề, còn có, về sau có chuyện mà nói ta sẽ cùng ngươi liên hệ đấy, nhớ kỹ, ngươi là người của ta, mà ta là tay vừa người. Lâm Thương ngượt ngưng trọng nhẹ gật đầu, thích một lời, nói cách khác, lên, cái này thuyền, đời này cũng đừng muốn rời đi. Hồng Nhiên lắc đầu trả lời, đợi một mình ngươi có thể đã diệt kiếm các thời điểm, ngươi có thể đã đi ra. Nói xong lời này liền chuẩn bị rời đi. Lâm Hải lãng lần nữa gọi lại Hồng Nhiên. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai, còn có cho ta định mục tiêu là cái gì? Hừ nhiên, mục tiêu của ngươi ta đã vừa mới nói. Nói xong trực tiếp biến mất tại Lâm Hải Lãng trước mắt. Lâm Hải Lãng văng cái bỗng nhiên ngay tại chỗ, trong miệng lầm bầm một câu, đã diệt kiếm các sao? Bất quá đối với cái tên này hắn cảm thấy rất lạ lắm, nhưng là vừa giống như ở nơi nào đã nghe qua, lập tức trong miệng niệm niệm hai lần, trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức liền lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu lộ. Tượng Thành, Quy 1 chương 221, cùng cảnh mạnh nhất. Sau khi kinh ngạc Lâm Hải Lãng thu hồi thanh kiếm kia, thu hồi hắn kinh hỉ dị thường biểu lộ. Tôi tưởng lại vừa mới hồng Nhiên theo như lời những lời kia, Lâm Hải Lãng cảm thấy hắn có thể tiêu hóa tốt một đoạn thời gian. Tuy rằng Hồng Nhiên không có nói thẳng, nhưng mà Lâm Hải Lãng cảm thấy hắn còn là cố ý tiết lộ một ít tin tức. Điểm thứ nhất chính là hắn cái gọi là nhân số, cái này nhỏ trong thánh vực còn có mấy người cũng là Hồng Nhiên mục tiêu, chỉ là có hay không nói thành Lâm Hải Lãng tạm thời cũng không biết, dựa theo Hồng Nhiên cho tiêu chuẩn, mấy người này khẳng định cũng là cái nào đó trong tông môn trước mặt người nổi bật, đồng dạng cũng là có rất gia tâm lớn, chỉ bất quá đám bọn hắn giá tâm có bao nhiêu, tạm thời liền không được biết rồi. Điểm thứ hai chính là cái gọi là bọn hắn Cái này tất nhiên là một cái cực kỳ khổng lồ tổ chức, có thể tiện tay xuất ra hai thành bán thần binh tổ chức khẳng định không phải một người bình thường tổ chức, chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số có lẽ không nhiều lắm, hơn nữa cực kỳ trẻ dâu. Điểm thứ ba, đồng dạng cũng là kỳ quái nhất một chút, cái gì gọi là tây vực người, một cái rõ ràng là tại bắc cảnh trưởng thành người, rồi lại nói mình là tây vực người. Theo mặt chữ trên lý giải lời này có lẽ có hai loại giải thích, thứ nhất, hồng nhiên nghe theo người là tây vực người, thứ hai tây vực chỉ là một cái danh hiệu. Lâm Hải Lãng nghĩ tới đây liền ngây ngẩn cả người, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện khác một cái ý nghĩ, đã có tây người Cái kia có thể hay không cũng có Bắc Cảnh người, Mặt khác Trung Châu, Nam Cương, Đông Hải có thể hay không cũng có người của bọn hắn. Nếu quả thật chính là hắn muốn lời nói như vậy, cái này cái gọi là trật tự chẳng phải là loạn xáo, Tây vực người đưa tay chân rời khỏi Bắc Cảnh, cũng chính là có nghĩa là Bắc Cảnh thế yếu, cái này mấy phương hướng giữa khả năng tồn tại cạnh tranh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Lâm Hải Lãng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng song ra, lao lại lau. Tuy rằng đây hết thảy đều là Lâm Hải Lãng tưởng tượng ra được đấy, nhưng mà nếu quả thật là loại này lời nói, cái này ngũ địa chẳng phải là muốn bị được những người này quấy được tiên hạ đại loạn. Bất quá sau đó lại suy nghĩ một chút, cảm giác lại là một chuyện tốt, càng loạn chẳng phải đại biểu cho cơ hội càng lớn sao? Đối với giống như hắn loại người này mà nói, tạo thế cùng dựa thế hắn càng ưa thích dựa thế, tiêu phí tinh lực không biết muốn ít hơn nhiều gấp bội. Chế tạo một sự kiện kiện cùng lợi dụng một việc, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, hắn và cung lương bất đồng, hắn càng ưa thích lợi dụng, mà không phải đi chế tạo, bất luận cái gì một chuyện nhỏ tình, chỉ cần hắn có thể lợi dụng thỏa đáng, cái kia có thể từ trong đạt được rất nhiều vật hắn muốn. Đương nhiên hắn như vậy dựa thế nguyên nhân cũng không phải hắn không biết chế tạo, mà là hắn cảm thấy không cần phải. Thời gian vạn vật vốn là có kia đặc biệt vận hành quy củ, tùy tiện đi cải biến, đây là một cái trái với đường lớn hành vi, tôn theo đường lớn, thích hợp vận dụng mới là chính xác cách làm. Cung lương loại hành vi này mới là trái pháp luật đường lớn nghịch thiên hành vi, tại hắn xem ra là một kiện cực kỳ thấp kém sự tình. Đều muốn đánh cờ, sau đó bản thân đi làm một cái bàn cờ, mà không gặp mượn dụng, cái này không khỏi cũng quá ngu xuẩn điểm. Lâm Hải Lãng đột nhiên lộ ra một tia cười tà, hắn cảm giác trong lòng viên kia hạt giống tại yên lặng nhiều năm như vậy sau đó, rốt cuộc nảy mầm, hơn nữa toằng cái liền trưởng thành một cây đại thụ, một gốc cây có thể chèo chống hắn đi làm bất cứ chuyện gì đại thụ. Lâm Hải Lãng lập tức cảm giác hô hấp đều không khỏi trôi chạy đứng lên, thời điểm này, hắn rất muốn hô to một tiếng, hảo hảo thổ lộ một cái tâm tình của mình. Theo tiến vào kiếm các đến bây giờ vừa vặn 10 năm, 10 năm này bên trong hắn một mực ở áp chế bản thân cái này dã tâm, tuy rằng hắn xem thường cung lương, nhưng hắn còn là rất muốn cùng cái kia cung lương giống nhau, thay đổi như trong chóng, đem cái gọi là các loại quân quý, từng cái một đùa bỡn trong tay. Đáng tiếc khi đó hắn hữu tâm vô lực, mỗi ngày tại kiếm trong các nhìn chút ít tiểu thí hài một ít ngươi lửa ta gạn hành vi, cái loại này sinh hoạt hắn đã sớm chán rồi. Hiện tại hắn có thể làm chính hắn muốn làm những chuyện kia rồi lâm chơi cờ hạ cờ. Nhưng thế nhân biết rõ, nguyên lai like trên đời này không chỉ có Cung Lương, càng có hắn Lâm Hải Lãng, mà cái gọi là Triệu Nhật Nguyệt cùng Tô Mạc, chỉ bất quá cũng chỉ là hai quả lớn hơn quân cờ mà thôi. Cái này bách cảnh, cái này giang hồ, thậm chí thiên hạ này đều có lẽ bị được hắn nắm trong tay. Cái gì kiếm các, cái gì thái nhất tông, chẳng qua chính là một cái hơi lớn cuộc mà thôi, chính thức bản cờ là cái kia bắt đầu khởi động giang hồ, là cái kia sắp đã đến loạn thế. May mắn, cái này trong loạn thế còn có Cung Lương cái này một cái đối thủ, đương nhiên cũng có tiểu sư muội của hắn, như vậy Lâm Hải Lãng mới sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Lâm Hải Lãng thò tay vướt lên vừa mới bởi vì kích động mà vò nát thanh sam, khóe miệng lần nữa lộ ra một bộ u buồn khuôn mặt u sầu, sau đó nhìn phía sau lưng, chậm rãi chạy trở về. Đợi đến lúc Lâm Hải Lãng trở lại võ các phê tích thời điểm, vừa hay nhìn thấy Mộc Khoan Đem Tô Mạc cũng trở về. Tô Mạc chứng kiến Lâm Hải Lãng, lộ ra một bộ cực kỳ khó coi dáng tươi cười. Mộc Khoan có chút căm tức nói, trở về rất trùng hợp sao? Lâm Hải Lãng cau mày, cầm Tô Mạc tay, khẩn hỏi, sư huynh, như thế nào đây? Không có sao chứ? Tuy rằng Tô Mạc chịu thương rất nặng, Sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng mà trên thân tỏa ra cái này, Cố Bên Mông khí thế nhu Lâm Hải Lãng cảm nhận được kinh ngạc, "Sư huynh, ngươi thành công." Tô Mạc miệng hơi mở, khóe miệng liền dịn ra một ngụm máu tươi, nhưng mà trên mặt cái kia phó thỏa mãn biểu lộ, chút nào giấu không lẩn được, xem như thế đi, một trận chiến này thu hoạch tương đối khá nhà nguyên lai Triệu Nhật Nguyệt cũng bất quá chỉ như vậy, hặc hặc. Vừa nở nụ cười hai tiếng, trong miệng lại đã tuôn ra tốt vài búng máu. Lâm Hải Lãng tranh thủ thời gian móc ra một viên đan dược, đút cho Tô Mạc. Tô Mạc nếm qua đan dược sau đó, biểu lộ thoáng cái giãn ra khứu ít, nhìn xem Lâm Hải Lãng tiếp tục nói. Sóng biển, tại trở lại kiếm các lúc trước, nơi đây đều từ ngươi làm chủ, ta có lẽ muốn bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, đừng để cho ta thất vọng. Lâm Hải lãng nhẹ gật đầu, lại một lần lộ ra cái tia tiêu chí tính ấm áp dáng tươi cười, chúc mừng sư huynh rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, khiến cho mù khôn đem hắn mang lên một bên, bắt đầu chữa thương. Lúc này Lâm Hải lãng đứng dậy nhìn về phía nơi xa triệu Nhật Nguyệt. Hắn nhìn đến triệu Nhật Nguyệt lúc này cũng đang bị, được tề thành vị, hơn nữa sắc mặt cũng là cực kỳ trắng bệnh, tuy nói so với Tô tốt hơn có chút, nhưng nhìn tình có lẽ cũng không khá hơn chút nào, không thể tưởng được. Triệu Nhật Nguyệt thật sự cũng liền bất quá chỉ như vậy nha, xem ra cái này Thái Nhất tông cũng bất quá chỉ như vậy nha. Lâm Hải Lãng không hiểu lộ ra một tia khinh thường dáng tươi cười. Nhưng mà nụ cười này bị được Lữ An toàn bộ xem tại trong mắt. Lữ An biểu lộ lập tức cổ quái, như thế nào giống như thay đổi một người giống nhau. Một bên mấy người nhập lại không có nghe được Lữ An những lời này, đều là đắm chìm tại Triệu Nhật Nguyệt cùng Tô Mạc trong quyết đấu, tuy rằng hai người đối với ba chiêu, càng không có dốc sức liều mạng. Nhưng mà ba chiêu này, nhường chung quanh đây tất cả mọi người ghen ghét, ghen ghét hai người thực lực, càng thêm ghen ghét hai người bọn họ vật khí một cái là Thái nhất tông, một người khác là Kiếm cắt. Lữ An đang nhìn hai người quyết đấu sau đó, trong đầu cũng là sinh ra đồng dạng ý tưởng. Bởi vì hai người kia làm cho biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn cũng không phải là cái tuổi này có lẽ có đủ đấy. Nhìn qua bị ủy không sai biệt lắm vo các phế tích, Lữ An kiên cố hơn thư trong lòng của hắn cái ý nghĩ này, đương nhiên trong lòng cái kia phần đội vàng cảm giác cũng là tự nhiên sinh ra, nguyên lai kiếm cấp Tô Mạc vậy mà cũng mạnh như vậy. Không khỏi nhường hắn đối với chính mình lúc trước theo như lời câu kia khoác lác cảm nhận được một tia lo lắng, tiếp qua 3 năm sau, cái này Tô Mạc được mạnh mẽ đến loại tình trạng nào? Lữ An hít sâu một hơi, Ngươi đã mạnh như vậy, ta đây giống như chỉ có thể so với người càng mạnh hơn nữa mới có thể, trừ lần đó ra, giống như cũng không có biện pháp nào khắc rồi. Bất quá bây giờ Lữ An đổi cảm thấy hứng thú chính là Lâm Hải Lãng, vừa mới đoạn thời gian kia làm gì vậy đi? Tại nơi này trong lúc mấu chốt vậy mà đã đi ra, cái này không khỏi cũng quá không đem cái kia cái sư huynh làm lục một sự việc rồi a. Hơn nữa trước khi đi cùng sau khi trở về, người này dường như thay đổi một người, tuy nói vẻ mặt vẫn cùng một cái biểu lộ, nhưng mà hắn đi đường tư thế rồi lại trở nên sung sướng đứng lên. Lữ An cảm thấy một tia không hiểu bất an, đối với Lâm Hải Lãng người này hắn một mực sở không rõ. Tuy rằng trên mặt một mực treo một bức câm áp dáng tươi cười, nhưng mà mỗi khi đối mặt cái nụ cười này thời điểm, Lữ An liền cảm thấy một tia không hiểu khẩn trường, khả năng cái này là tục xưng miệng nam mô, bù một bộ dao gam đi. Nếu như có thể lựa chọn, Lữ An càng muốn đối mặt tô mạc lời nói tán nhẫn, mà không muốn chứng kiến Lâm Hải lãng cái này ý vị không rõ dáng tươi cười. Lữ An trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, ngồi xuống một bên trên tảng đá, nhìn phía xa dần dần rời đi những người kia, phát khởi ngốc, ngón tay cũng là thói quen nhẹ nhàng gõ nổi lên tảng đá. Lý Thanh nhìn qua xuất thần Lữ An, đi tới bên cạnh hắn, sau đó cũng ngồi xuống, không hiểu hỏi, làm sao vậy? Lữ An quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh, lắc đầu, trả lời, không có gì. Lý Thanh lộ ra một tia vẻ mặt lo lắng, là bởi vì bọn hắn tỷ thì sao? Lữ An yên lặng cười cười, đã minh bạch Lý Thanh chỉ là cái gì, cười nói, yên tâm đi, không phải như ngươi nghĩ, ta cũng không có nhiều đất như vậy. Lý Thanh hừ một tiếng, sau đó phụng bội Lữ An phát khởi đốc. Không biết qua bao lâu, phu cận người cũng đã toàn bộ đi hết, liền thái nhất tông cùng kiếm các từ lâu kinh rời đi, xung quanh đây chỉ còn lại có Lữ An một đoàn người. Lữ An một đoàn người sở dĩ không có đi, là vì đang đợi Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt bị thương nặng như vậy, nhất thời nửa khắc có thể đứng không nổi. Chớ nói chi là chạy đi rồi, bất quá cũng may đều là bị thương ngoài ra, không có thương gân động cốt, vì vậy mấy người đều đang đợi hắn đứng lên. Lâm Thương Nguyệt chậm rãi chớp mắt, trong miệng phun ra một cái trọc khí, khẽ thở vào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi đứng lên, đợi lâu. Chứng kiến Lâm Thương Nguyệt đi lên, lực ăn cũng là đứng lên, vô vô bẩm ngầm, nói ra, người đã đông đủ, chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu chạy đi, hướng phía cửa ra phương hướng rựi vào tới. Vì chiếu cố Lâm Thương Nguyệt, một đoàn người đi không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Xem chừng còn có 3 cái giờ, thời gian còn rất dậu có. Khương Húc nhắc nhở một câu, Lữ An nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta ngọc bội còn có chút nhiều, cũng không cần lại đi đoạt người khác, chậm rãi đi thì tốt rồi. Lý Thanh Như một tiếng, vừa mới đoạn đường này đi tới, nhìn xem thật là lọ nha. Khương Húc nhẹ gật đầu, muốn không phải chúng ta nhiều người, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ đánh ta đám chú ý, hiện tại đã là giai đoạn sau cùng rồi, lại không động thủ cái kia thật có thể không có cơ hội rồi. Lữ An cũng là nhận thức Khương Húc mà nói, xác thực, rất nhiều người trong tay còn là chỉ có một hai miếng, thậm chí có những người này một quả đều không có, hiện tại lại không động thủ, cũng không liền trắng vào được sao. Con đồ lô không ít linh tinh đâu rồi, một quả ngọc bội ở bên ngoài tối thiểu giá trị hơn 10 miếng linh tinh tinh, cái này đều là tiền nha. Nói thêm gì đi nữa, ta đều có điểm động tâm rồi." Lý Thanh cũng là cười nói. "Con quỷ nhỏ, ngươi nhà lớn nghiệp lớn đấy, vẫn quan tâm những thứ này?" Tôn chú hỏi. "Giang nghiệp lớn hơn nữa, còn không phải mảy may đập đi ra đấy, ngươi cho rằng bầu trời đến rơi xuống hay sao?" Lý Thanh khinh thường trả lời. Lữ An ngăn lại hai người đối thoại, nói ra, "Được rồi, dù sao hiện tại cũng đủ, còn nhiều thêm không ít, hiện tại mọi người phân một phần, cũng có thể lợi nhuận điểm linh tinh. Ta không dùng, chính ngươi giữ đi." Trưởng Tôn Vân trực tiếp cự tuyệt cái đề nghị này. Ta cũng không cần, không để vào mắt." Lý Thanh cũng là đáp, "Ta cũng không cần, ta tiến đến không phải là vì cái này, Chính Sơn môn không có cùng đến loại tình trạng này." Lâm Thương Nguyệt khoát tay áo, "Ta cũng không muốn, lần này có thể bắt được 4 miếng ngọc bội đã thỏa mãn." Chu Tiểu Linh đồng dạng nói ra. Tôn chú nhìn thoáng qua bên người Khương Húc, hỏi dò, "Chúng ta đây." Khương Húc nói ra, "Nếu như bọn hắn cũng không muốn, chúng ta khẳng định cũng nghiêm chỉnh đã muốn nha, lần này cũng may mắn mà có Lý Thanh cùng Lữ An rồi, đều dựng cái đi nhờ xe rồi, tại sao có thể tái mở miệng đây?" Tôn chú nhẹ gật đầu cũng là lẽ thẳng khí hùng nói, chúng ta cũng không muốn, chính ngươi thu đi. Cuối cùng không có mở miệng chính là Lý Chính, trơ mắt nhìn Lữ An, đều muốn nhưng là vừa không dám mở miệng, vẻ mặt son suýt. Lữ An chú ý tới, nhìn thoáng qua Lý Chính, hỏi, ngươi thì sao? Lý Chính áp đúng cũng là không dám nói lời nào. Lý Thanh lệnh cho hắn một quyền, như thế nào? Ngươi muốn? Lý Chính tranh thủ thời gian khoát tay trả lời, không không không, không muốn, chỉ là ta muốn cầm lại của chính ta cái kia hai quả, sư phụ cho, muốn lưu lại đứng lên, ha ha. nhẹ gật đầu, cái này có thể, chính ngươi nhìn xem là cái kia hai quả. Lý Chính tranh thủ thời gian tạ ơn, cười hát hắc nói, chữ giống nhau là được, là Vân phủ hai chữ." Lữ An lập tức móc ra hai quả ngọc bội đưa cho Lý Chính. Lý Chính tranh thủ thời gian tiếp nhận, chăm chú nắm trong tay, đối với Lữ An thiên ân và tạ. Giạng như vậy, Lữ An trên thân liền còn thừa lại 17 miếng ngọc bội, trừ ra muốn dùng 4 miếng, lời nói như vậy, liền nhiều hơn 13 miếng ngọc bội, nếu như những thứ này lỉnh tinh toàn bộ bán đi mà nói, đây chính là một khoản không nhỏ số lượng nha. Trên người ta còn nhiều thêm 13 miếng, các ngươi thật sự không muốn sao?" Lữ An có chút hoảng hốt nói. "Tất cả mọi người lần nữa khoát tay áo. Hay vẫn là ngươi bạn thân dùng đi." Chúng ta cũng không thiếu." Lý Thanh nói ra. Lâm Thương Nguyệt cũng là dự một câu lời nói, coi như bồi thường người rồi. Lý Thanh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Mắc mớ gì tới người, muộn như vậy mới đi ra, còn ra đến mất mặt xấu hổ." Lâm Thương Nguyệt lập tức đã bị khí đã đến, sắc mặt thoáng cái hồng nhuận đứng lên, ho vài âm thanh. Một đoàn người cười cười nói nói đi tới cửa ra địa phương. Nhưng mà vừa tới nơi này liền cảm nhận được một cổ quái dị bầu không khí, tất cả mọi người vây quanh ở phụ cận, ra khỏi miệng liền ở bên cạnh thế nhưng là đều không có đi ra ngoài, giống như thương thảo lấy cái gì. Đang nhìn đến Lư An đáng người xuất hiện, thoáng cái đều nhìn lại. Thu nữa còn là dùng một bộ xem kỹ ánh mắt. Bọn hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ lại còn đối với chúng ta có ý tưởng? Chu Tiểu Linh lo lắng nói ra. Lý Thanh gặp được lúc trước mấy cái quen thuộc gương mặt, hỏa khí lập tức liền lên đây, Bạch Thương trực tiếp hướng trên mặt đất một sự, vẻ mặt bất tiện. Đang lúc Lý Thanh chuẩn bị tiến lên thời điểm, Lữ An đem nàng ngăn cản, nói ra, đừng nóng vội, nơi đây tình huống như thế nào còn chưa hiểu đâu rồi, thù này trước nhớ kỹ, tổng có cơ hội đấy. Lý Thanh lẩm bẩm hai tiếng, lúc này mới không tình nguyện đem Bạch Thương thu vào. Lữ An nhìn quanh một vòng, phát hiện những người này cứ như vậy tụ họp cùng một chỗ giống như đang thương lượng lấy cái gì, cũng không có ý định đi ra ngoài. Bọn hắn bất suất đi, đợi ở chỗ này làm gì vậy? Lữ An nghi hoặc thì thầm một tiếng. Khương Húc tiến lên, chỉ chỉ cửa ra vị trí, "Ngươi xem chỗ đó." Lữ An thuận thế nhìn sang, có người chặn cửa. Khương Húc nhẹ gật đầu, "Tám phần hẳn là đấy, hơn nữa người kia phải là Thái Nhất tông tổ thu, nghe nói là người cầm, nhưng mà thực lực rất mạnh, hầu như cùng Triệu Nhật nguyện tương xứng, nhưng là cái ngũ phẩm vũ phu. Không nói gì, Lữ An không khỏi nhìn về phía Khương Húc. Khương Húc nhẹ gật đầu, "Nếu như ta không có nhận sai mà nói, phải là hắn, là người cầm." Lữ An nhẹ gật đầu. Nhũ Mạch cười nói: "Là người câm, thực lực còn mạnh như vậy, xem ra là tầm Không Không chuyên tâm tại tu hành nha." Khương Húc lắc đầu: "Lữ An ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này người, cái này người chuyện xưa rất có truyền kỳ tính, cùng Triệu Nhật Nguyệt so sánh với, hắn mới sau cùng hẳn là thái nhất tông tương lai cơ sở, đáng tiếc nha, là người câm rồi." "A, đúng không?" Lữ An nhắc lên một tia hứng thú. Khương Húc nhẹ gật đầu, nói ra: "Hắn tại thái nhất trong tông xếp hạng thứ 2, bất quá tuổi của hắn so với Triệu Nhật Nguyệt một lớn, xem chừng có lẽ có 23-24 tuổi đi." Nghiên cứu lớn như vậy, nhìn không ra nha. Nhưng mà cùng Triệu Nhật nguyệt so sánh với, hắn cái tuổi này, thực lực này cũng không phải là rất sông ra nha." Lữ An nghi hỏi nói. Khương Húc sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, "Lữ An ngươi không biết, tuy rằng hắn chỉ là một cái ngũ phẩm vũ phu, nhưng mà hắn từng có nhảy lên nhị chiến tích, đối phương một cái ngũ phẩm một cái lục phẩm, kết quả hắn mấy chiêu thì đem bọn hắn đánh gục rồi. Mạnh như vậy, thiệt hay giả?" Lữ An có chút không thể tin được. Thời điểm này Tôn chú cũng là xung ra, điên cuồng gật đầu, "Thật sự, ta lão Tôn ai cũng công phu, nhưng mà hắn, ta thật sự chấn phục, được người xưng là võ đạo cùng cảnh mạnh nhất, hắn ở đâu nhất cảnh?" Hắn chính là kia nhất cảnh mạnh nhất, hơn nữa cái này cái gọi là cùng cảnh mạnh nhất, không phải hắn nói, mà là hắn đánh ra đến đấy, mỗi nhất cảnh giới hắn đều cực kỳ vững chắc, nghe nói hắn theo 6 tuổi bắt đầu tu hành, khi đó hắn mà bắt đầu tiếp cận, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không phá cảnh, đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại mới là một cái ngũ phẩm vũ phu, bằng không mà nói, hắn không chừng chính là một cái tông sư. Nhìn xem Tôn chú vẻ mặt sùng bái bộ dáng, Lữ An cũng bắt đầu có chút tin tưởng cái này chuyển kỳ rồi. Tôn chú thì là tại đó tiếp tục khoa lấy, so với việc triệu nhật loại này thiên chi tiêu tử Con cưng của trời, Tổ Thu mới là thái nhất tông chính thức của Tiêu, thái nhất trong tông khả năng có người gặp không phục Triệu Nhận nguyện, nhưng mà đối với Tổ Thu, là cá nhân đều là trịu phục đấy. Lữ An tranh thủ thời gian khoát tay ngăn lại Tôn Trú thổi phồng, tốt rồi, có thể, nói thêm gì đi nữa, Tổ Thu đều muốn biến thành sư phụ của người rồi." Tôn chú kiêu ngạo nói ra, "Ta nói đều là lời nói thật, Tổ Thu thật sự mạnh mẽ, nhưng chính là quá vô danh rồi, bất quá muốn lên giọng cũng lên giọng không đứng dậy, ai bảo hắn là người cầm đây." Nói xong còn thở dài một hơi, lộ ra cực kỳ thất vọng biểu lộ. Thương Húc bất đắc nhìn Lữ An liếc, chợt để ý, hắn sống đến bây giờ Liên cứ đối với tổ thu trị phục, vì vậy phản ứng có chút kịch liệt. Lữ An cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức vừa nhìn về phía này cái tổ thu, chỉ là hắn đợi ở chỗ này làm gì đó? Thật sự tại chạ cửa. Quy một chương 222, cuối cùng một trận chiến. Lữ An đưa mắt nhìn một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, hắn tử nhỏ chính là không nói gì sao? Tôn chú nghe được cái này vấn đề, rõ ràng chính là sương sở, vò đầu trả lời, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, nghe nói không phải, bất quá tiến vào thái nhất tông lúc sau đã đúng rồi, bất quá tiến thái nhất tông chuyện lúc trước sẽ không người biết rõ, chính hắn là không nói gì cũng nói không nên lời. Chỉ biết là tại sao khi đi vào, hắn liền thể hiện ra kinh người thiên phú, thậm chí đều lấn át Triệu Nhật Nguyệt Hà Quang, chỉ tiếc hắn là người câm, bất quá. Bên hai nghe Tôn Trú lại ngại, Lữ An trong nội tâm lại nổi lên một loại dự cảm bất hảo, chỉ có thể cảm khái một tiếng, nguyên lai trên đời này thiên tài nhiều như vậy, có vận khí tốt đấy, cũng có vận khí không tốt đấy. Lữ An, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Khương Húc lo lắng lo lắng nói. Trước mặt cái này bức tư thế, rõ ràng chính là một cái đào tốt cái hố nha, dù lợi đến người đi nhảy đâu rồi, Khương Húc cũng không nghĩ tới đều đến lúc này rồi, thái nhất tông lại vẫn làm một chiêu như vậy. Chắc chắn là đều muốn một tay che trời nhà, chẳng lẽ sẽ không sợ phạm nhiều người tức giận sao? Khương Húc nhìn quanh đứng lên, phát hiện Thái Nhất Tông, kiếm các người vậy mà đều biến mất, thậm chí ngay cả Diệt Hỏa môn cùng Huyền Thủy môn người cũng không trông thấy rồi. Lữ An, mà khác mấy cái tông môn người cũng không trông thấy rồi, đoán chừng cũng đã đi ra, tổ thu lập kín ở chỗ này, nhất định là cố ý, người nói mục tiêu có phải hay không là chúng ta? Khương Húc vội vàng nhắc nhở. Lữ An lắc đầu, đối với bọn hắn trong miệng cái này cùng cảnh mạnh nhất, Lữ An một người thật đúng là không tin rằng có thể đánh qua hắn. Dù cho tính cả Lý Thanh, khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nói Lý Thanh hiện tại cũng là một cái động tiên cảnh cao thủ, nhưng nàng chẳng qua là vào động tiên cảnh mà thôi, mà Tổ Thu lúc trước chiến tích là nhảy lên hai, một cái ngũ phẩm một cái lục phẩm, Lữ An tuy rằng cảm giác mình không kém, nhưng mà cùng lục phẩm so sánh với, khẳng định còn là kém một chút. Để cho nhất nhân khí vẫn chính là, Tổ Thu chỉ dùng mấy chiêu liền hai người đánh bại, như vậy so với tới đây, cho dù hắn tăng thêm Lý Thanh, khả năng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Lữ An lập tức lại hướng bốn phía nhìn một vòng, yên lặng thở dài một hơi, nếu như Lâm Thương nguyện không có tổn thương mà nói, cái kia đoán chừng liền không thành vấn đề. Trưởng Tôn Vân tuy nói có chút thực lực, nhưng mà phía trước tại kiếm cắt phế tích thời điểm cũng là bị bị thương, hiện tại tối đa cũng liền triển khai cái 78 phần thực lực mà thôi, phải không hơn, cái gì công dụng, thực tế đối thủ còn là một gã thực lực rất mạnh vũ phu. Khương Húc đồng dạng cũng là như thế, một người bình thường tứ cảnh tu sĩ mà thôi, đi lên chính là một chiêu sự tình. Lý Chính cũng giống như vậy. Lữ An ánh mắt ngừng lưu tại Tôn Chú trên thân, nhưng nhìn đến Tôn Chú vậy có bắn tia trắng gương mặt, lập tức lại thở dài một hơi. Đủ quân số thương binh nha, gặp được một ít người bình thường ngược lại còn có thể thử xem. Nhưng lại đối phương có thể là một cái so với Triệu Nhật Nguyệt kinh khủng hơn vũ phu, như vậy những thứ này một loạt mà người trên chỉ bất quá chính là nhất quyền nhất cước sự tình mà thôi, nói khó nghe điểm, đều là một đám vương hữu. Người đến thời gian sử dụng phương hướng hận tổn thương nha. Như vậy xem ra vẫn phải là dựa vào hắn và Lý Thanh hai người rồi, liền xem bọn hắn có thể hay không thừa dịp chạy loạn đi ra. Lập tức Lữ An đối với mọi người nói, nếu không đến gần đi nhìn một cái. Mấy người đều là không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Lâm Thương Nguyệt tại rời đi hai bước sau đó liền dừng lại, cực kỳ kinh nói, thật sự chính là hắn. Như thế nào ngươi nhận thức? Lữ An kinh ngạc nói. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh một cái, tổ thu người nào không biết. Nghe đây không phải là vui mừng trả lời, Lữ An chẳng biết tại sao nở nụ cười hai tiếng, như thế nào? Đã bị thua thiệt. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, "Ừ một tiếng, đâu chỉ là đã bị thua thiệt, hơn nữa còn là nếm qua nhiều thiệt thòi." Hắn rất mạnh, ta cảm thấy được hắn khả năng so với Triệu Nhật Nguyệt còn mạnh hơn, mấu chốt nhất chính là hắn ra tay rất tàn nhẫn, ta đã từng cùng hắn giao qua mấy lần tay, kết quả mỗi một lần đều bị đánh vô cùng thảm, tương đối thảm. "Nguyên lai like ngươi yếu như vậy nha." Tôn Trú vui vẻ nói. Lâm Thương Nguyệt lập tức lại không vui, từ lạnh nói ra, "Ta yếu?" Hắn chính là cái quái vật, lại so với ta lớn hơn nhiều như vậy tuổi, ta thua bởi hắn rất mất mặt sao? Giống như cũng là như vậy cái đạo lý, vậy làm sao bây giờ? Hắn cứ như vậy ngăn ở cửa ra vào, ngươi bị, được hắn đánh nhiều lần như vậy, hai người các ngươi có hay không đánh xuất giao tình đến? Lữ An cười nói. Lâm Thương nguyệt mặt lập tức túi xuống dưới, vẻ mặt bất mãn, cái gì gọi là có hay không bị, được đánh xuất giao tình. Lữ An lời này của ngươi ta liền nghe không nổi nữa. Lữ An tranh thủ thời gian đánh cho cái ha ha, như vậy xem ra vẫn phải là xông vào rồi. Lý Thanh lập tức ồ nào nói ra, đánh liền đánh, sợ hắn cái cẩu. Nói xong trực tiếp đem Bạch Thương xử trên mặt đất, nhưng mà mọi người thoáng cái không còn thanh âm. Lữ An suy nghĩ một chút, nói ra, "Không nóng này, không chừng hắn nhìn tại Chính Sơn môn cùng võ cát trên mặt mũi, liền không cùng chúng ta so đo." Mọi người liên tục gật đầu. "Vậy đi thử một chút." Lữ An đề nghị. Một đám người lại là liên tục gật đầu. Đang lúc Lữ An chuẩn bị tiến lên thời điểm, đã có người đi tổ thu tiếp cận đi, Lữ An cũng là tức thời ngừng lại, rất xa nhìn lại. Bốn người đối với tổ thu nói mấy câu, kết quả tổ thu vẫn là bất vi sở động, rũ tay ra, ngoắc một cái Sau đó Song Phương tự nhiên là không có nói khép, lập tức động nổi lên tay. Kế tiếp một màn, xem Lữ An kinh hồn bạc vĩa, Tổ Thu tùy ý ra tay, chắc chắn là một quyền một cái, hơn nữa ra quyền rất nặng, trực tiếp đem tiếp cận đi lên bốn người quật ngã trên mặt đất. Hơn nữa mỗi cái đều là trọng tường, hai cái xương tay và méo, hai cái lồng ngực móp méo đi vào. Lữ An xem rất rõ ràng, đây là Tổ Thu lưu thủ dưới tình huống, bằng không mà nói, cái này bốn cái tất nhiên phải chết. Bốn người trên mặt đất kêu thảm thiết một hồi lâu mới hồi phục xong, bỏ sau khi tức dậy, lập tức giao ra bốn miếng bội, sau đó chạy trối chết, tiến nhập trận pháp kia, trực tiếp biến mất. Lữ An quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện sắc mặt của bọn hắn đều mặt khẩn, lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt lo lắng. Làm sao bây giờ? Khương húc cái thứ nhất mà miệng. Lý Thanh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trong tay bạch thương trực tiếp nhấc lên, chuẩn bị tiến lên, một chút cũng không ngủng. Ngược lại là những người khác đều không tự chủ được nhìn về phía Lữ An. Lữ An méo nhau ngón tay, đối với Lý Thanh nói ra, xem ra cái này một cái nhất định phải đánh nha. Cái kia để ta đánh đi. Lý Thanh lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng. Trưởng Tôn Vân đột nhiên tiến lên, giữ chặt Lý Thanh tay nói ra, hắn đều nói như vậy, hãy để cho hắn đến đây đi. Lý Thanh hất lên tay trực tiếp đem Trưởng Tôn vân tay vứt bỏ, bất mãn nói, cái này còn nhường người mà nói, Người là ai nha? Quả như vậy rộng. Lữ An che ô đầu, thở dài một hơi, nói ra, tốt rồi tốt rồi, đừng làm rộn, các ngươi nhìn xem là được rồi, ta thua rồi, không phải là tiễn đưa hắn mấy miếng ngọc bội sao? Trên tay còn nhiều mà, kỳ thật ta đối với hắn rất cảm thấy hứng thú. Nghĩ như vậy không ra, muốn bị đánh. Lâm Thương Nguyệt cười nói, Lý Thanh lập tức nổi giận, trực tiếp giẫm phải Lâm Thương Nguyệt chân nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Con quỷ nhỏ, ta sai rồi, sai rồi, nhanh lòng chân Lâm Thương Nguyệt trực tiếp thảm kêu lên. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, đổi hai cái mới đưa buông ra. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt hồng tấu khuyết. Lữ An mỉm cười, không có cơ hội cùng Triệu Nhật Nguyệt Tô mạc bọn hắn đánh, mà trước mặt cái này ngũ phẩm vũ phu, ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, cái gọi là cùng cảnh mạnh nhất mạnh như thế nào, ta rất muốn nếm thử một chút, dù sao ta cũng là một cái tứ phẩm vũ phu nha. Tôn chú cho Lữ An dựng thẳng một cái ngón tay cái, dùng một loại kỳ quái ngữ khí nói ra, "Lữ An, hiện tại ta đối với ngươi cũng chịu phục." An lập tức mắng, "Không cần phải ngươi bội phục, không có đánh qua, như thế nào khẳng định ta sẽ thua?" cho dù thua cũng không có việc gì, không chết tự thành. Ngươi thật sự muốn đánh? Thật không phải là đang nói giỡn. Lâm Thương Nguyệt ngược lại hỏi một câu. Lữ An nhướng mày, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi cảm thấy ta nói nhiều như vậy, lại cùng ngươi nói đùa? Lâm Thương Nguyệt tranh thủ thời gian đánh cho hai cái ha ha, cười hắc hắc, ý bảo Lữ An tiếp tục. Lữ An hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên, một thân một mình đi về hướng tổ thu. Tổ thu một mực từ từ nhắm hai mắt, tiến lặng đứng ở ra khỏi miệng trước, đợi đến lúc Lữ An đi đến trước mặt thời điểm, hắn mới chậm rãi mắt, dùng một bộ cặp mắt hở hướng nhìn thẳng Lữ An. Lữ An hít một hơi, Sau đó chậm rãi nói, đánh một trâu. Nghe được một câu nói như vậy, Tổ Thu lộ ra nghi hoặc thần tỉnh, trong mắt để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Giáp Tổ Thu không có bất kỳ đáp lại, Lữ An cũng là nhăn lại lông mày, lần nữa nói ra, đánh một trâu. Nghe nói ngươi rất mạnh. Tổ Thu vốn là xem kỹ liếc Lữ An, sau đó khỏe miệng hơi động một chút, coi như là cười cười. Lữ An xem đã minh bạch cái này biểu lộ, là khinh thường. Lữ An thổi xuống trên lưng hắn huyết, trực tiếp đem nó chọc vào trên mặt đất, cười nói, cho ta xem xem cái gọi là cùng cảnh mạnh nhất, mạnh như thế nào, mà ta lại có thể trong tay ngươi thể chống đỡ mấy chiêu. Tổ Thu trên mặt biểu lộ càng thêm khinh thường, sau đó loại này khinh thường chậm rãi biến thành khó hiểu, không rõ trước mặt người này vì sao phải đến cầu đánh. Cặp mắt Hở hướng dần dần trở nên lạnh pha nhạt, thậm chí còn đem tay trái bỏ vào sau lưng. Lữ An lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra, "Sẽ khiến ta một tay." Tổ Thu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua cắm trên mặt đất hàn huyết, dường như đang nói, "Ngươi một cái kiếm tu, ngươi đã nhường kiếm, ta đây một cái vũ phu, nhường ngươi một quyển, cái này rất hợp lý." Lữ An gật đầu cười, chân hơi hơi đi phía trước công, hai tay trực tiếp nắm tay, toàn bộ người trong nháy mắt lên thế, chỉ bất quá tư thế rất đơn sơ. Đơn giản như vậy quyền cái giá trực tiếp nhường tổ thu nhếch miệng cười khẽ một tiếng, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Chứng kiến tổ thu lộ ra cái này bức biểu lộ, Lữ An trong nháy mắt vui lên, toàn bộ người bay thẳng đến tổ thu vào tới, tốc độ cực nhanh, đối với tổ thu chính là thế lớn lực nặng một quyền. Tổ thu hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng mà cũng không có bối rối, đối với Lữ An bất thình lình một quyền, chân trái lui về sau một bước, đưa tay phải ra, tiếp được Lữ An một quyền này, sau đó tổ thu hơi hơi thay đổi tay phải, thu tay lại cánh tay, trực tiếp đem Lữ An một quyền này dẫn tới một bên. Lữ An trong nháy mắt cảm giác một quyền này giống như đánh lệch ra. Toàn bộ người cảm thấy một cỗ chút lực lượng cảm giác, trọng tâm trực tiếp bất ổn, thậm chí ngay cả thân hình đều lệnh ra một cái. Nhưng mà ở thời điểm này, Tổ Thu trực tiếp giơ lên chân phải, đầu gối định hướng về phía Lư An bụng. Lữ An vội vàng đem tay trái đi phía trước áp, chắn phần bụng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Tổ Thu cái này một cái tất kích lực đạo vậy mà gặp to lớn như thế, trực tiếp đem Lư An tay trái đỉnh trở về, trùng trùng điệp điệp đâm vào Lư An trên bụng. Lữ An trong nháy mắt cảm thấy bụng của mình bị hung hăng đỉnh một cái, phần bụng đau nhức đau nhường Lữ An theo bản năng đem lưng không đứng lên, đầu cũng không tự giác xuống một thấp. Nhưng mà Tổ Thu dường như đã sớm nhìn thấu điểm này, biết rõ Lữ An gặp túi đầu, toàn bộ người trực tiếp nghiêng về phía trước một kia, sau đó tay phải khuỵu tay lập tức hướng xuống, đối với Lư An đầu trực tiếp chính là một cái cùi trò. Mất đi trọng tâm, trên bụng lại bị đánh một kích Lư An, thời điểm này có thể liền không có bất kỳ lẽ tránh không gian, trên đầu rắn rắn chắc chắc đã trúng như vậy một kích. Toàn bộ người trong nháy mắt bị được một kích này đánh ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều phát ra tới, bộ mặt hướng xuống, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Làm xong đây hết thể sau đó, Tổ Thu chậm rãi lui về sau hai bước, khinh thường nhìn thoáng qua. Lữ An bị được một cái túi trò trữ thiết bị, được đánh cho hồ đồ, sửng suốt tốt hai cái mới từ trên mặt đất bỏ lên, xoa nhẹ vài dưới đầu, hít vào vài ngụm khí lạnh. Tổ Thu chứng kiến Lữ An vậy mà như thế nhanh liền đứng lên, cũng là cảm nhận được một tia kinh ngạc, ánh mắt khinh thị cũng là hơi chút thu thu. Lữ An lại là hô hai cái, sau đó nhìn về phía một bên Tổ Thu, nói ra, tiếp tục. Tổ Thu nghi hoặc nhìn thoáng qua Lữ An, trong ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu, vừa mới đến lúc này một hồi, đối phương chẳng lẽ còn nhìn không ra hai người có bao nhiêu chênh lệch sao? Lại vẫn nghĩ đến tiếp tục. Đang lúc Tổ Thu ngẩn người thời điểm, Lữ An lần nữa ra quyền, Trì bất quá tại Tổ Thu trong mắt, một quyền này thật sự là làm cho người ta để không nổi bất luận cái gì muốn cùng hắn tiếp tục đánh dục võng nghe tiếp. Tổ Thu trực tiếp nắm tay, trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt đội lên, đối với Lưu An nằm đấm, trực tiếp chính là nhanh mà mãnh liệt một quyền. Người đã muốn tiếp tục đánh, ta đây chỉ có thể phế đi ngươi rồi, đây là Tổ Thu trong đầu xuất hiện duy nhất ý tưởng. Hai quyền đối bính, trực tiếp sinh ra một cái khí bạo thanh âm, sau đó liền chứng kiến một thân ảnh ngược lại bay ra ngoài. Lữ An như thế nào cũng không nghĩ tới Tổ Thu lực lượng vậy mà sẽ lớn như vậy, cái kia bình thường, cực kỳ thuần túy một quyền, trực tiếp nhường Lữ An tay hai cái. Trong đầu cũng chuyển đến xương cốt tiếng va đập, mà Lữ An cũng cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau nhức đau, không biết có hay không làm bị thương xương cốt. Lữ An vuốt vuốt tay phải của mình, lại là lắc, lắc, phát hiện tay phải lúc này chính tại không ngừng run dậy, nhưng mà giống như cũng không có đả thương đến xương cốt, Lữ An lúc này mới thở dài một hơi. Chứng kiến Lưu An giống như không có việc gì người giống nhau, một lần nữa lại đứng lên, Tổ Thu sắc mặt càng thêm bất thiện, bởi vì hắn đã cảm nhận được một tia phiến trắng. Đứng ở một bên lâm thương nguyệt cũng là thấy được Tổ Thu biểu lộ, lập tức kinh hô lên, hắn phải chăm chỉ rồi, Lữ An phải chịu khổ sở. Lời vừa nói dứt, tổ thu cũng đã bắt đầu chuyển động, toàn bộ độ người trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh. Lữ An căn bản là phản ứng không kịp nữa, trước mắt liền xuất hiện một cái bóng đen, sau đó liền cảm thấy trên nó trùng trùng điệp điệp đã trúng một quyền, trong nháy mắt cảm thấy trước mắt một đen, sau đó toàn bộ người lại lá bay ra ngoài. Sau đó lại là cảm thấy trên bụng đã trúng một kích, toàn bộ người ở giữa không trung, bị người trùng trùng điệp điệp ấn ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái hô to, trong hầm tự nhiên là Lữ An. Nhưng mà tổ thu thế công nhập lại không có đình chỉ, nhắm ngay Lữ An ngược lại là trùng trùng điệp điệp một đợt. Lữ An lập tức phát ra hét thảm một tiếng, trong miệng một búng máu trực tiếp phun tới. Tổ Thu nhíu mày, lộ ra một tia chán ghét biểu lộ, nhưng cũng là dừng lại năm đấm, thời gian dần qua triệt thoái phía sau vài bước. Tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ nghe đến Lữ An tại đó dầm rì. Vừa mới hết thể phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, hơn nữa Tổ Thu tốc độ chân thực quá nhanh, năm đấm lực đạo càng là quá mạnh mẽ, Lữ An thời điểm này mới hiểu được, chỉ dựa vào năm đấm là không thể nào đánh bại Tổ Thu, thậm chí có thể nói là tại tự rước lấy nhục. Một lúc sau, Lữ An mới khó khăn theo cái kia trong hầm bò ra chỉ là sắc mặt đã có điểm trắng bạch, vừa mới cái này mấy kích sát thực đã có bị thương đến Lư An rồi. Tổ Thu nhìn chằm chằm vào Lư An, ánh mắt đã không phải là kinh ngạc, mà là hưng háo, đối với trước mặt cái này không biết sống chết người, hắn đã muốn mất đi kiên nhẫn, bình thản trong ánh mắt để lộ ra một kia sát ý. Đối với sát ý cực kỳ mẫn cảm Lư An, lập tức liền cảm nhận được, toàn bộ người lập tức lui về sau vài bước, bên người xuất hiện mấy trục đạo kiếm khí, vẻ mặt chăm chú nhìn nơi xa Tổ Thu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện kiếm khí, Tổ Thu thời gian dần qua đem sau lưng cái tay kia đưa ra ngoài, tại hắn xem ra, người đã, đã tại dụng kiếm khí rồi. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nốc đến tiếp tục lưu thủ rồi. Lâm Thương Nguyệt đột nhiên hưng phấn lên, rốt cuộc muốn động thật sự sao? Đã sớm nên chơi như vậy rồi, bảnh ai nhiều như vậy đánh. Lý Thanh đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Thương Nguyệt, đưa hắn từ đầu xem kỹ đến đuôi. Cái này ánh mắt lập tức nhường Lâm Thương Nguyệt im lặng, không dám lại nói nhiều một câu. Lữ An hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ, nói thật, hắn chưa từng có đụng phải mạnh như thế người, cho dù ở khúc phụ thành gặp được chính là cái người kia, Lữ An cũng hiểu được hẳn không phải là cái này tổ thu đối thủ đang lúc hắn xuất thần trong đáy mắt, tổ thu lần nữa bắt đầu chuyển động, giống nhau nếu như phương thức, hướng phía Lưu An thẳng lao đến, vô cùng đơn giản đúng là một quyền. Lữ An thấy không rõ động tác của hắn, chỉ có thấy được một đạo hư ảnh, chỉ có thể nhường kiếm khí chệ vào phía trước. Kết quả trong đáy mắt, kiếm khí đã bị đập nát rồi, trực tiếp hóa thành tinh quang. Nhưng chính là như vậy trong đáy mắt, bằng vào kiếm khí ngăn cản, Lữ An rốt cuộc thấy được tổ thu động tác, không chút do dự, trực tiếp nghiêng di chuyển hai bước, tránh thoát tổ thu một quyền này, sau đó tập thực quyển thứ nhất trực tiếp ra tay một quyền này trực tiếp đánh vào tổ thu phần lưng, nhưng mà Lữ An trong nháy mắt cảm giác mình giống như đánh vào trên tường giống nhau, quyền trên truyền lại một cỗ kịch liệt đau nhức, sau đó trong lòng đột nhiên nảy dựng, cảm thấy một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lữ An trong nháy mắt sau khi thu quyền rút lui, lòng còn sợ hãi đích thực nhìn xem tổ thu. Đối với vừa mới phát sinh đây hết thảy, tổ thu cảm nhận được một tiêu ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới bản thân cố ý bộc lộ ra đến cái hở, đối phương vậy mà trực tiếp chạy, là đối phương quá thông minh, rốt cuộc vẫn là phương hướng quá ngu xuẩn. Nhưng lại bất kể là loại nào nguyên nhân, đối với hắn mà nói, đều giống nhau, chẳng qua chính là nhiều ra hai quyển mã thôi. Tổ Thu trên mặt trong nháy mắt lộ ra cực kỳ khinh thường cười lạnh, hai chân trùng trùng điệp điệp một đập đấy, toàn bộ mặt đất trực tiếp nứt ra ra một cái quy văn, sau đó nắm tay, nhẹ hít một hơi, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt kình phong. Lữ An trong nháy mắt như lâm đại địch, 15 đạo vẫn thiết kiếm khí trực tiếp bảo vệ ở bên cạnh, hắn biết do Tổ Thu rốt cuộc phải chăm chỉ rồi, như vậy hắn cũng chỉ có thể hết toàn lực, tiến lên hai bước, Hàn huyết kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau đứng lên. Quy 1 chương 223, thẩm bại. Các ngươi nói Lữ An đánh chính là thằng sao? Cương Húc lo lắng nói ra. Tôn Trú trực tiếp lắc đầu. Miệng cũng là bẹp hai cái, thở dài, ta xem khó, vừa mới tổ thu cái này vài cái, xem quá kinh khủng. Lý Thanh cực kỳ bất mãn nói, nói cái gì đó, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, có tin ta hay không đánh các ngươi ngừng lui một trận. Tôn Trú tranh thủ thời gian nhận thức kinh sợ, bất quá vẫn là nói một câu, tuy rằng ta cũng không muốn nói như vậy, nhưng mà hai người bên ngoài chênh lệch có phải là hơi nhiều phải không nha. Người còn nói? Lý Thanh trực tiếp tiến lên một bước cả giận nói. Tôn chú lập tức rúc vào khương húc sau lưng. Lý Thanh trừng mắt liếc khương hút, có phải hay không cũng cho rằng như vậy. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo Kiên nhận xem tiếp đi không thì tốt rồi sao?" Lâm Thương Nguyệt chợt nhìn mấy người liếc. Trưởng Tôn Vân rất là đồng ý lời này, Tổ Thu tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cũng không có mạnh mẽ đến không thể nổi hơn nữa hắn khẳng định có nhược điểm, dù sao hắn chỉ là một cái vũ phu mà thôi. Lý Chính lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ta cảm thấy giống như vũ phu mới là không có nhất nhược điểm một loại người, huống chi cái này Tổ Thu còn là tu luyện tới cực hạn vũ phu." Lý Chính vừa mới dứt lời, liền chứng kiến Lý Thanh Chính đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn, sợ tới mức hắn lập tức cúi đầu, kinh sợ đã đến một bên. "Còn là xem thật kỹ lấy đi, ta nghĩ Lư An chắc có lẽ không để cho chúng ta thất vọng đấy." Lý Thanh không hiểu thấu đột nhiên đem bạch thương nắm trong tay, sau đó nói một câu như vậy. Mọi người thành thành thật thật đều nhẹ gật đầu, không dám nói thêm nữa một câu, coi như là khuất phục tại Lý Thanh uy thế phía dưới. Bên kia Lữ An cùng Tổ Thu thời điểm này cũng là bắt đầu chuyển động. Lữ An đi đầu mà động, 15 đạo kiếm khí chia làm 3 bộ phận, hướng phía Tổ Thu trong nháy mắt kích bắn đi, trong nháy mắt kiếm khí phá không thanh âm bên thai không rớt. Tổ Thu nhìn qua những thứ này kiếm khí, biểu lộ vẫn như cũ rất là bình tĩnh, tuy rằng hắn biết rõ những thứ này kiếm khí cũng vừa mới so sánh với khả năng muốn dằn chắc một chút, nhưng mà đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau bị, được lá cây đau đớn một cái cùng bị, được con muỗi chích một cái, tuy rằng phương thức bất đồng, nhưng đều là không quan hệ đau khổ sự tình. Tổ Thu sợi không chút nào để ý những thứ này kiếm khí, vẫn là bay thẳng đến Lư An vào tới, cái kia năm trôi kiếm khí tại tiếp xúc đến Tổ Thu trong nấy mắt, trực tiếp đã bị Tổ Thu bên ngoài thân cương khí làm vỡ nát. Lữ An lập tức bị, được một màn cho lại càng hoảng sợ, hắn biết rõ những thứ này kiếm khí khả năng đối với Tổ Thu không tạo được tổn thương, nhưng mà kiếm khí bị được cương khí nứt vỡ thời điểm, hắn còn là kinh ngạc một cái. Toàn bộ người cũng là trực tiếp hướng sau trở hồi, muốn chỉ có thể là kéo ra khoảng cách. Nhưng mà so với tốc độ Lữ An rõ ràng chịu thiệt, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt bị được gần hơn. Tổ Thu trong nháy mắt chân thực quá là nhanh, thậm chí còn liền kiếm khí đều có điểm theo không kịp động tác của hắn. Lữ An trong tay Hàn Huyết kiếm trực tiếp để nằm ngang, mũi kiếm trực tiếp phát sáng lên, trong lòng quân ngang, nếu như kiếm khí không đả thương được người, có bản lĩnh kiếm quyết người cũng chớ né. Tổ Thu đang nhìn đến Lữ An mũi kiếm sáng lúc thức dậy, toàn bộ người trực tiếp cải biến phương hướng, một cái lưng ngang, sau đó ra quyền, bên trái Nam đạo kiếm khí trong nháy mắt đã bị hắn đánh nát, sau đó quay đầu vừa nhìn về phía Lữ An, thuận tay lại đem còn giữ lại Nam đạo kiếm khí cũng giải quyết rồi. Lữ An lộ ra một tia cười lạnh, chính là Tổ Thu ra quyền trong đáy mắt, điểm tinh trực tiếp theo trên mũi kiếm phát sáng lên, một đạo luống đa lổn đốm kiếm khí trực tiếp theo trên mũi kiếm kích xạ đi ra ngoài. Tổ Thu không lúc đích, ngược lại ngừng ngay tại chỗ, hít sâu, bên ngoài thân trực tiếp kích đóng đứng lên, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt hạ thấp xuống sườn dưới. Lữ An lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ trầm trọng cảm giác, sau đó liền chứng kiến Tổ Thu ra quyền rồi. Một chút sức tưởng tượng cảm giác đều không có, một quyền trực tiếp vung tại điểm tinh phía trên. Không có trong tưởng tượng máu tươi chảy ra đi ra, chỉ có từng hồi cực kỳ chói mắt tinh quang tán ra rơi xuống không trung. Đem cái này một mảnh toàn bộ bao phủ, tại năm màu rực rỡ dưới bầu trời, lộ ra cực kỳ đẹp mắt. Chỉ này một quyền, Tổ Thu liền không tốn sức chút nào đem Lữ An chiêu này chặn lại. Tổ Thu đưa tay nhìn thoáng qua năm đấm của mình, phát hiện giống như có chút xuất huyết, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó xoa xoa. Lữ An trực tiếp làm càng ngay tại chỗ, vừa mới một màn này quả thực bắt hắn cho hù đến rồi, cũng chỉ là vạch phá điểm ra. Lâm Thương Nguyệt biểu lộ lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm trọng, bởi vì hắn biết rõ Lư An một chiêu này rất mạnh, thậm chí có thể nói là hắn mạnh nhất một chiêu. Nhưng mà Tổ Thu vậy mà dựa vào năm đấm liền đem Lữ An một chiêu này cho hóa giải tuần nữa còn đầu làm cho phá điều ra, cái này cũng hơi quá đáng đi. Dựa theo như vậy đối lập xuống, cái này tổ thu không khỏi mạnh cũng hơi quá đáng điểm, điều này làm cho người đánh như thế nào? Nếu không nhường Lữ an coi như hết. Lâm Thương Nguyệt nghĩ nửa ngày, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tất cả mọi người thoáng cái đều nhìn về Lâm Thương Nguyệt. Lý Thanh thực tế bất mãn, cả giận nói, người nói cái gì? Khương Húc tranh thủ thời gian ngăn cản tiến lên Lý Thanh, nhỏ giọng nói ra, Lý Thanh ngươi trước đừng kích động, Lâm Thương Nguyệt cũng chỉ là nói ra một cái đề nghị mà thôi. Tôn chú cũng là như thế, tổ thu quá mạnh mẽ, ta cũng hiểu được hay là tôi đi? Nếu không chúng ta lại muốn nhiều thương binh rồi." Lý Thanh tức giận trực xuyên thổ khí, chỉ vào mấy người này, vẻ mặt thất vọng nói, "Lữ An có các ngươi cái này mấy người bằng hữu, thật sự là khổ tám đời rồi. Cứ như vậy ưa thích chú hắn." Lời nói cũng không có thể nói như vậy nha, chúng ta cũng là đang lo lắng hắn." Tôn chú lập tức đã ra động tác hặc hặc. Lý Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Tôn chú, trong tay bạch thương nhẹ nhàng chuyển động lúc lúc. Cái này một cái mờ ám, trực tiếp sợ tới mức Tôn chú hướng sau vừa lui, lại rúc vào khương hốc sau lưng. Nhát như chuột, chẳng giải quá lớn như vậy một cái khổ người. Lý Thanh trực tiếp khinh thường nói, Tôn chú đều muốn tiếp tục mạnh miệng, đã bị Khương Húc cuốn xuống dưới, Khương Húc chậm rãi nói ra, "Lý Thanh, ngươi trước đừng kích động, bây giờ nhìn cái này tình hình, tổ thu thực lực giống như sát thực tương đối mạnh, hiện tại Lữ An đã chịu bị thương, còn không, có gì đáng ngại, muốn là hai người bọn họ lại liều mạng mấy lần, ngươi cảm thấy Lữ An đến lúc đó có thể toàn thân trở ra sao?" Khương Húc mà nói nói rất biện truyện, Lý Thanh liền cơ hội phản bác đều không có, tao mày khô trừng mắt. Kỳ thật liền chính ngươi cũng biết, Lữ An không phải tổ thu đối thủ, đúng không?" Khương Húc lại hỏi một câu. Lý Thanh thở dài một hơi, trả lời, "Sát thực so với khỏe mạnh lực lượng" Tổ thu sắc thực so với Lữ An mạnh hơn nhiều, nhưng mà Lữ An lần đó không phải lấy yếu thắng mạnh, các ngươi cùng hắn tiếp xúc ít, vì vậy ngươi không biết, mỗi lần làm lục ngươi cảm thấy hắn muốn thua thời điểm, hắn đều cho ngươi mang đến kinh hỷ, vì vậy ta vẫn là có ý định tin tưởng hắn, tối thiểu nhất hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Khương Húc nhẹ gật đầu, "Ngươi nói ta tin tưởng, cũng quả thật là như thế, dù sao ta thế nhưng là tại tay hắn thượng cận tán uy." Lý Thanh Jun lông mày cười cười, "Vậy ngươi thì tốt rồi sao?" Khương Húc cũng là cười cười, "Bất chuẩn bị sẵn sàng, vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhớ ký Thanh Lữ Tổ Thu cũng không phải là một cái người lương thiện, không chừng ra tay sẽ rất nặng. Lý Thanh nhẹ gật đầu, trong tay bạch thương trong nháy mắt nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng nơi xa hai người. Lữ An chính thờ hững hện, rất là cảnh giác nhìn qua Tổ Thu. Mà Tổ Thu đồng dạng cũng là nhìn qua Lữ An, chỉ bất quá, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói đúng ra là hưng phấn. Bao lâu không có đụng phải cái này thì một cái nhịn đánh người, hơn nữa thực lực cũng không tệ, lại vẫn có thể làm bị thương hắn, khoảng cách lần trước đụng phải người như vậy, đã qua vài năm. Tối thiểu có 1, 2, năm rồi à, người nọ tên gì cũng đã quên, chỉ nhớ rõ hình như là đến từ phía Nam, họ Lâm mà. Hiện tại lại đụng phải cái này thì một cái, lần này sau khi đánh xong, nhất định phải biết rõ tên của hắn, người như vậy cũng không thể nhường hắn dễ dàng chết đi, nếu không chẳng phải là thiếu đi quá nhiều niềm vui thú rồi hả? Nghĩ tới đây, Tổ Thu đột nhiên nở nụ cười một cái. Đối với cái này không hiểu cười, Lữ An trong nháy mắt một tia nguy hiểm khí tức, tim đập đột nhiên ra tốc. Cùng lúc đó, Tổ Thu quả nhiên bắt đầu chuyển động, ánh mắt cũng là lạnh thấu xương đứng lên, toàn bộ người nhẹ nhàng hướng bước về phía trước một bước. Đông một tiếng. Cái thanh kiếm này trực tiếp tại Lữ An trong đầu độ vàng, lúc đầu vốn đã nhảy rất nhanh tiến đập, lập tức lại nhanh hơn một tia. Sau đó Tổ Thu lại là đi phía trước một bước, giống nhau thanh âm lại một lần nữa tại Lư An trong đầu vang lên. Tổ Thu không có ngừng, vẫn như cũ chính là như vậy đi lên phía trước lấy, một tiếng này âm thanh cực kỳ xuyên thấu lực lượng thanh âm trực tiếp nhường Lữ An tâm thần hỗn loạn, toàn bộ người đều run rẩy lên. Nhưng mà Tổ Thu một bước lại một bước chạy đi, bản thân khí thế cũng là đột nhiên tăng gọn. Rất xa nhìn lại, Tổ Thu trên thân giống như tràn ngập một cỗ màu xanh nhạt khí vụ, hơn nữa còn càng lúc càng nồng đậm. Lữ An bị được tiếng vang kia dị thường khó chịu, đợi đến lúc Lữ An rõ ràng lúc tỉnh lại, Tổ Thu đã dừng lại. Liên đứng ở lư án mười thước có hơn, nhưng mà sau lưng cái kia mảnh cảnh tượng nhường tất cả mọi người xem ngây người. Tổ thu sau lưng xuất hiện một tòa cực kỳ hùng vị núi xanh, thậm chí giống như so với nơi đây trời cao hơn, bởi vì mọi người thấy không đến ngọn núi này đỉnh núi. Núi xanh xuất hiện sau đó, tổ thu phát tán khí thế cũng là càng thêm một trọng, nhưng lại có một loại đạo không do nói không rõ cảm giác, giống như là cùng phía sau hắn này tòa núi xanh giống nhau, vô cùng trầm trọng, nhưng lại xông thẳng lên trời, muốn muốn cùng trời tranh giành cái cao thấp. Loại này làm cho người ta không hiểu cảm giác trực tiếp tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn ra. Lữ An đầu nhìn một cái chỗ này núi xanh. Hắn không khỏi cảm nhận được một tia nhỏ bé, tổ thu vẻ này cực kỳ trầm trọng khí thế trong nháy mắt khiến cho Lư An đã mất đi đều muốn tới phân cao thấp ý niệm trong đầu. Linh Hương. hắn một cái vũ phu vậy mà cũng có thể hóa linh là giả. Đây không phải chỉ có tu sĩ mới có thể lĩnh nộ đồ vật sao? Khương Húc vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Thương Nguyệt gắt bỏ mắt liếc, người nào cùng ngươi nói chỉ có tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ? Ta cũng sẽ. Ngươi gặp ta tin, nhưng mà hắn không thể nào đâu. Khương Húc vẫn là vẻ mặt không tin, đều muốn lĩnh nộ linh hự, tối thiểu nhất ngươi được có một thanh được trời ưu ái vũ khí tốt, hơn nữa còn được có thật tốt phú mới có thể lĩnh ngộ. Đây cũng không phải là người muốn lĩnh ngộ có thể lĩnh ngộ đấy. Hắn nhìn trên người có vũ khí sao? Lâm Thương mệt nhẹ gật đầu, cũng là rất nghi hoặc, người nói như vậy giống như có chút đạo lý, linh hư thứ này cũng không phải theo trên thân thể dẫn xuất đến đấy, dựa vào là trên tay vũ khí, tổ thu không có vũ khí, vậy mà cũng có thể hóa linh là giả, đây quả thật là có chút kỳ quái. Tổ thu nhẹ hít một hơi, bảo trì cái này trạng thái nói thật đối với hắn mà nói, cũng là có chút điểm phí khí lực. Đối với tổ thu mà nói, tại linh hư trạng thái ở dưới hắn mới là phát huy ra thực lực chân chính thời điểm, hình người binh khí hoàn toàn xứng đáng, bất kể là lực lượng còn là tốc độ, hoặc là phòng ngự cùng lúc trước so với, đều là tăng lên một cái cấp bậc. Khuyết điểm duy nhất chính là quá hao phí thể lực, kiên trì không được quá lâu, nhưng mà đối phó Lữ An, cái này chút thời gian đã dư xài rồi. Tại Lữ An còn đắm chìm tại trong rung động thời điểm, tổ thu ánh mắt đột nhiên trở to, trong mắt trực tiếp bao tô ra một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp đem Lữ An bừng tỉnh. Lữ An trong nháy mắt tỉnh ngộ tới đây, nhìn về phía tổ thu, sau đó ánh mắt trực tiếp co rút lại, bởi vì hắn chứng kiến tổ thu đã biến mất không thấy. Đang lúc nghi hoặc thời điểm, Lữ An đột nhiên cảm thấy sau lưng đã có một tia động tĩnh, đang chuẩn bị quay đầu thời điểm, trên bờ vai liền trực tiếp đã chúng trùng trùng điệp điệp một kích, chân trực tiếp mềm nhũn, đầu gối không tự chủ được cong queo, nửa quỷ trên mặt đất. Sau đó kịch liệt đau nhức trực tiếp truyền đến trong óc, lông mày trực tiếp nhăn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng cùng lúc đó Lữ An cũng là làm ra phản ứng, Hàn huyết kiếm trực tiếp hướng sau vẽ một cái, kết quả một kiếm trực tiếp tìm cái không. Đang lúc Lữ An cảm thấy tổ thu bị được hắn bức triệt thoái phía sau thời điểm, Lữ An đều muốn đứng dậy, cái này trong nháy mắt hắn cảm giác trước người giống như xuất hiện một đạo ảnh. Lữ An đột nhiên kinh hãi, quỳ trên mặt đất cái tia chân, trực tiếp đi phía trước một cái. Toàn bộ người trực tiếp kể sát đất hướng sau trận đi đứng lên. Lữ An động tác này hãy để cho tổ thu kinh ngạc một cái, nhưng mà nhập lại không có tính toán buông tha Lữ An, lập tức đổi theo. Thừa dịp tổ thu kinh ngạc thời điểm, Lữ An vừa lăn vừa bỏ trực tiếp theo trên mặt đất bỏ lên, sau đó bốn éo một cái bà vai, cầm trong tay hàn huyết bay thẳng đến tổ thu xuống tới. Chứng kiến Lữ An không lùi mà tiến tới, phương pháp trái ngược, tổ thu cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng đây không phải là đang cùng tâm ý của hắn sao. Đột nhiên trực tiếp ra quyền Lữ An chứng kiến Tổ Thu ra quyền, sau đó liền cảm nhận được một cố cực kỳ mãnh liệt kình phong hướng phía hắn lao qua, thậm chí còn liền này tòa núi xanh giống như đều muốn áp đã tới. Lữ An cũng không lùi lại, trực tiếp nắm chặt trong tay hàn huyết kiếm, trong nháy mắt một đạo bạch mang trực tiếp chém đứng lên, trong thân kiếm lúc giữa huyết tuyến cũng là càng thêm mình phát sáng lên, đối với lên trước mặt chỗ này núi xanh, trực tiếp đâm tới. Đối với cái này một kiếm, Tổ Thu không kinh sợ mà còn lấy là mừng, liền kiếm quyết đều chỉ có thể đâm rách hắn một chút ra, kiếm với hắn mà nói chính là một thanh sắt vụn mà thôi. Lữ An trong nháy mắt cảm giác mình một kiếm này giống như đâm vào chính thức trên tảng đá giống nhau của tốc đều vào không được. Thậm chí có người có thể sử dụng quyền đầu cưng chống đỡ hàn huyết kiếm, đây đối với Lư An mà nói thật sự chính là một cái đả kích khổng lồ. Tổ Thu chau mày, đối với Lư An một kiếm này, hắn còn là cảm nhận được một tiêu ngoài ý muốn, hắn cảm thấy rất đau, tuy rằng chặn, nhưng mà quả đấm của hắn vẫn bị đâm rách rồi, cùng kiếm khí không quan hệ, là thanh kiếm này trình độ sắc bén vượt xa tưởng tượng của hắn, hơn nữa thanh kiếm này chỉ có hàn khí cũng là theo cái kia miệng vết thương thời gian dần qua đi vào, nhường hắn cảm giác rất không thoải mái. Tổ Thu nghiến vừa dùng lực trực tiếp đem Lư An đẩy lui đi ra, sau đó lập tức thu quyền, nhìn phán qua nắm đấm Vậy mà đã bị đông lạnh được chẳng bệnh, cái kia nhập vào cơ thể hàn khí bắt đầu ở trong cơ thể của hắn tán loạn, bất quá cũng may cũng không nhiều, Tổ Thu trực tiếp truyền chuyển nội lực, đem những cái kia hàn khí trực tiếp trấn ớ. Lữ An một liền lùi lại vài bước, mới chỉ hoãn ở thân ảnh, nhưng mà đang nhìn đến Tổ Thu động tác sau đó, đã biết rõ vừa mới một kiếm này vẫn có chút hiệu quả, chỉ bất quá tác dụng không lớn. Tổ Thu nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó liền nhìn thẳng Lữ An trong tay thanh kiếm kia, vẻ mặt nghiêm trọng, loại vũ khí này hắn chỉ ở mấy người trong tay, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng có thể gặp được, còn chui vào hắn một kiếm. Sau đó Tổ Thu lại trực khai Lúc này đây hắn cũng sẽ không ngốc đến lại cùng thanh kiếm kia đi liều mạng rồi. Tổ Thu vọt tới trước hai bước, sau đó đột nhiên gấp ngừng, giữ vững một cái cực kỳ tư thế cổ quái, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, eo bên ngoài xoạng ngặt, tay phải nắm tay, toàn bộ người dường như tại tụ lực giống nhau, đem eo của hắn tận khả năng xuống ngặt. Lữ An rất cảnh giác nhìn qua cái này kỳ quái tư thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết Tổ Thu đây là đang làm gì đó, nhưng mà bên thai giống như mơ hồ nghe được Lâm Thương Nguyệt tiếng la, chạy. Hắn tại nói chạy sao? Đây là Lữ An trong đầu sinh ra cuối cùng ý tưởng, sau đó hắn liền chứng kiến Tổ Thu ra quy rồi. Tổ Thu toàn bộ người trực tiếp bắn lên, đối với lên trước mặt không khí vùng một quyển. Ngửa vốn lượng đến mức tận cùng eo bụng, một quyển này vậy mà trực tiếp sinh ra khí bạo thanh âm, sau đó không trung lại xuất hiện một đoàn mây mù hình dáng đồ vật, sau đó cái này mây mù trực tiếp đem trước mặt tất cả đồ vật toàn bộ cuốn đứng lên, tuần hướng Lư An. Lư An đang nghe Lâm Thương nguyệt tiếng la sau đó, lại chứng kiến tổ Thu ra quyền rồi, vừa định muốn chuyển động bước chân, nhưng mà một đoàn sóng khí trực tiếp hung hăng vô vào trên mặt của hắn, trong nháy mắt sẽ đem Lư An cho đập bay ra ngoài, sau đó cái đoàn bốc lên mây mù cũng là vọt tới rồi, lại đem Lư An cuốn bay hơn mấy chục gạo. Mấy trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Lữ An nằm trên mặt đất, toàn bộ người cảm giác giống như tán giá giống nhau, một cũng không muốn nhúc đích vừa mới cái loại cảm giác này thật giống như tại chạy nhanh thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt bức tường, sau đó bản thân hung hăng đâm vào trên tường, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lúc này Lữ An cảm thấy mình lục phủ ngũ tạng vẫn như cũ tại buốt lên, bên khỏe miệng liên tục rụng mảnh tiến ra máu tươi, đã biết rõ vừa mới một kích kia vi lực mạnh bao nhiêu. Đã chúng như vậy một cái, Lữ An cuối cùng là làm rõ ràng tổ thu vì cái gì khó đối phó như vậy, hắn hẳn là một cái cực kỳ thuần túy vũ phu. Loại này vũ phu cực ít, bởi vì tu luyện độ khó cực cao, mấu chốt nhất chính là phải có rất mạnh nghị lực, nhưng mà hai cái này yêu cầu mang đến hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng, sát thực có thể xưng là cùng cảnh mạnh nhất nha. Loại này vũ phu chưa bao giờ gặp học tập quyền pháp gì, cái gọi là quyền pháp đối với bọn hắn mà nói chính là vùng hữu, hắn mạnh nhất chính là của hắn thân thể, một cái có thể cùng hàn huyết kiếm liều mạng thân thể, tùy tiện nhất quyền nhất cước, chính là tốt nhất vũ khí. Khí lực, tốc độ, lực lượng, thể lực chính là của hắn toàn bộ, cái này bốn dạng đều phải tu luyện đến cực hạn, thiếu một thứ cũng không được, bằng không mà nói, hắn sẽ có chí mạng quyết điểm đang tiếp tổ thu liền một cái quyết điểm đều không có, hơn nữa có thể nói còn đột phá hắn từ thân cực hạ. Lăng không đánh ra khí bạo thanh âm, cho dù là tông sư, cũng không phải là từng đều có thể đánh xuất hiện đi. Vừa mới một cái này, liền đã chứng minh Lưu An cùng tổ thu ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, nhất là Vũ Phu ở giữa chênh lệch, quả thực chính là một trời một vực. Lữ An cái được Minh Bạch đã từng nói, nếu như đụng phải cái này Vũ Phu, không muốn do dự, trực tiếp nhập vào, bởi vì người đánh không lại, chạy không thoát, càng thêm hao tổn bất quá. Đương nhiên cái này Vũ Phu cũng không phải là vội đấy, bọn hắn khẳng định cũng có nhược điểm đấy, đối với bọn hắn loại người này hình binh khí mà nói, Sợ nhất đúng là càng mạnh hơn nữa binh khí, nói cách khác có thể một kích đưa bọn chúng kích thương đồ vật, bất kể là vũ khí còn là triêu thức. Nói cho cùng, bọn hắn sợ nhất đúng là sức vật. Chỉ cần có đầy đủ sức vật, có thể trong nháy mắt đưa bọn chúng loại người này đánh bại, vậy ngươi liền thắng, bằng không mà nói, ngươi liền thua. Lữ An nằm trên mặt đất, lộ ra cực kỳ thảm đạm biểu lộ, tiên lặng thở dài một tiếng. Quy một chương 224, bại không nản. Tổ Thu lặng lặng nhìn nằm trên mặt đất Lữ An, trên mặt còn mang theo một tia nghiền biểu lộ, hắn rất muốn biết, một kích này sau đó, người nọ còn có thể đứng lên sao? Đáp án đương nhiên là có thể. Lữ An tại nằm trên mặt đất chậm một hồi lâu mới thời gian dần qua bỏ lên. Sau khi thức dậy biểu lộ cực kỳ thống khổ, toàn thân bộ xương giống như bị đánh tan giống nhau, tùy tiện khé động đều phát ra khanh khách tiếng vang, mọi người bị được đánh cho hồ đồ. Lữ An hoạt động một hồi lâu mới nhìn về phía Tổ Thu, phát hiện Tổ Thu cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, không có làm bất luận cái gì động tác, dường như liền là cố ý đang đợi một dạng với hắn. Tổ Thu loại này không đem hắn làm lục một sự việc hành vi, Lữ An biểu lộ trong nháy mắt liền âm xuống. "Để cho ngươi chờ lâu." Lữ An theo trong kẽ răng toát ra một câu nói như vậy. Tổ Thu nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ nghi vấn biểu lộ. Giống như đang hỏi Lữ An có thể tiếp tục sao? Lữ An nhẹ giọng ho hai tiếng, tiện tay lau bên miệng tương máu, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tổ Thu trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi hướng bước về phía trước một bước, sau lưng này tòa núi xanh hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, màu sắc trực tiếp ngưng thực đứng lên, độ cao cũng là cất cao không biết, mà đỉnh núi vị trí một bộ mây mù lượn quanh bộ dạng, thậm chí còn xuất hiện trắng như tuyết, tuyết trắng, cả tòa núi làm cho người ta cảm giác cực kỳ hiểm trở. Lúc này Tổ Thu toàn thân cơ bắp cũng là toàn bộ độ lên, một một thở giữa, khí thế lần nữa tăng vọt đứng lên. Lữ An bị được Tổ Thu cố khí thế này cho lại càng hoảng sợ. Cái này cực kỳ lực áp bách khí thế trực tiếp hướng Lữ An áp đi qua, Lữ An không khỏi hướng sau rút lui vài bước, trên mặt trực tiếp toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, biểu lộ càng là biến hóa thất thường đứng lên. Hắn khả năng thật sự tưởng đánh chết ta, đây là Lữ An trong đầu xuất hiện duy nhất ý niệm trong đầu. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể liều mạng. Lữ An khẩn trương nghiến răng nói một câu như vậy, tay phải trực tiếp nắm chặt Hàn Huyết kiếm, tay trái theo xích thốn vật trong ngóc ra nhất trợ phù, đang chuẩn bị dùng thời điểm, đột nhiên lộ vẻ do dự. Lư An nắm bắt cái này cái phù đột nhiên ngay tại chỗ, trong đầu không khỏi nhớ tới ngôi giải câu kia dặn dò. Có thể không dùng cũng không cần, chỉ có đụng phải chính thức tử cục thời điểm mới có thể dùng. Cân nhắc một chút sau đó, Lữ An Nhiên lặng lại đem cái kia cái phủ thả trở về, sau đó lấy ra mặt khác năm cái phủ, vẻ mặt đau lòng. Hàn huyết kiếm thân kiếm trong nháy mắt trắng bệnh, sau đó theo chuôi kiếm vị trí bắt đầu, màu trắng kiếm khí chậm rãi lại bị màu vàng kiếm khí bao trùm, cùng lúc đó, kim quang trên còn xuất hiện từng hột chói mắt tinh quang. Tinh quang xuất hiện đồng thời, kiếm khí chiều dài trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Lữ An không có lựa chọn khác chọn, kiếm khí dung hợp mà nói, hiện tại hắn cái này không đứng đắn chống mặt chống mặt trạng thái tối đa chỉ có thể dung hợp 10 đạo kiếm khí. Bằng vào cái này mời đạo kiếm, khí uy lực khẳng định không phải tổ thu đối thủ. Hiện tại chỉ có thể ký thác tại cái này mới lĩnh ngộ kiếm hạt, hơn nữa ngũ hành kiếm trận gia trị, sau đó đem hết toàn lực thi triển điểm tinh, như vậy có lẽ còn có sức liều mạng. Nếu như như vậy đều đánh không thắng mà nói, Lữ An chân thực không thể tưởng được bản thân ứng với nên như thế nào ứng đối rồi, khả năng thật sự muốn nhận thua. Lữ An hoảng hốt thở gấp thở ra một hơi, nhưng vậy cũng là nghị thông suốt, toàn bộ người không do dự nữa, đem trong cơ thể tất cả chân nguyên toàn bộ ép vào Hãn trong kiếm. Hãn kiếm lập tức càng ngày càng sáng, trên thân kiếm đạo kiêu tuyến cũng là trở nên càng thêm đỏ tươi. Phát ra ung dung ánh sáng màu đỏ, cái kia chói mắt huyết tuyến lúc này tựa như tơ nhện giống nhau, bắt đầu chậm rãi diu động. Sau đó dị biến đột nhiên xuất hiện, một cỗ mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập ra. Lữ An lại nghe thấy được cái này mùi vị sau đó, toàn bộ người chịu chấn động, nguyên bản có chút hề bại trạng thái trực tiếp trở nên hưng phấn lên, thay đổi ngũ hành hoàn tận khả năng đem trong cơ thể chân nguyên điều vào hàn huyết trong kiếm. Ánh sáng màu đỏ, tràn ngập mùi máu tươi ánh sáng màu đỏ, tại lúc này cũng là đồng dạng lộ ra ra, Lữ An sau lưng xuất hiện một cái mơ hồ hư ảnh, phản phất là huyết hải giống nhau hư ảnh. Lữ An cảm nhận được bản thân biến hóa, cũng là phát giác sau lưng hư ảnh Lập tức cảm thấy vui vẻ, đây đã là lần thứ hai xuất hiện, tuy rằng hắn không biết đây rốt cuộc là vật gì, nhưng mà lần trước xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác thật thoải mái, toàn thân cao thấp kinh mạch thoáng cái vận hành càng thêm trôi chảy rồi. Hiện tại cái mảnh này huyết hải vừa xuất hiện, Lữ An cũng cảm giác trong cơ thể chân nguyên đang tại liên tục không ngừng theo ngũ hành hoàn trong xung ra, toàn bộ người không khỏi cảm nhận được một tia sảng khoái. Lữ An lập tức tin tưởng tăng vọt đứng lên, khả năng thật có thể thắng. Tuy rằng cái mảnh này huyết hải cùng tổ thu này tòa núi xanh so sánh với, nhỏ hơn không biết, nhưng là từ khí thế bên trên mà nói, huyết hải không thể so với núi xanh kém. Mên Bản Lữ An nhìn xem này, tòa núi xanh là một loại ngẩng đầu ngỡ ngộ thái độ, nhưng mà hiện tại, Lữ An cảm thấy cái này núi xanh nguyên lai cũng bất quá chỉ như vậy. Tổ thu chứng kiến Lữ An sau lưng vậy mà cũng xuất hiện một cái biển máu, hơn nữa còn nghe thấy được một cố càng ngày càng đậm mùi máu tươi, lập tức như mày, sau đó liền không tự chủ được nhìn về phía Lữ An trong tay trôi này kim hồng sắc hai màu kiếm, biểu lộ lộ ra một tia không vui. Tổ thu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay, nắm tay, khí bạo âm thanh đột nhiên trong tay hắn nổ ra. Sau đó chính là tay kia, động tác giống nhau, lại là một tiếng khí âm thanh. Tổ Thu hai tay cất vào bụng lúc giữa, lần nữa bày ra một cái kỳ quái tư thế. Đây là muốn đứng trung bình tấn. Lữ An đang nhìn đến cái tư thế này thời điểm, nghi hoặc nói một tiếng. Tổ Thu đột nhiên đối với Lữ An ra quyền rồi. Lữ An không nghĩ tới một quyền này đến như thế đột nhiên, chút nào cũng không có chuẩn bị, lập tức cảm nhận được một cú cảm giác nguy cơ, sau đó cũng cảm giác được bị được cái gì trùng trùng điệp điệp va chạm một cái. Lần này trực tiếp đánh chính là hắn đau sốc không rồi, thậm chí ngay cả sau lưng huyết hải đều ám đạm rồi một kia Sau đó liền chứng kiến Tổ Thu ra thứ hai quyền. Lữ An lần nữa hung hăng đã trúng một quyền, toàn bộ người lui về sau một bước. Lữ An cái này khẽ động, sau lưng huyết hải trực tiếp biến mất không thấy, cứng rắn bị được Tổ Thu cho đánh không còn. Tổ Thu nhìn đến đây cũng là nghi ngờ một cái, bất quá cũng là lập tức hiểu rõ ra, đối diện cái này người đối với cái này linh hư nhập lại không thuần thục, cho nên mới phải bị được hắn hai quyền đánh không có. Tổ Thu khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, sâu hít hai cái khí, sau đó đứng thẳng, hắn hiện đang chuẩn bị muốn giải quyết hết Lữ An, không muốn lại chơi tiếp tục rồi. Toàn thân đội lên cơ bắp đột nhiên dụ trở về, toàn bộ người khí thế đều không có, liền ánh mắt đều đóng lại, một hít một trở giữa, sau lưng núi xanh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Lữ An cứ như vậy nhìn xem loại này, núi xanh thời gian dần qua cùng tổ thu hợp hai là một, vừa vừa biến mất khí thế, tại hai người hợp hai là một đồng thời trực tiếp phát nổ đi ra ngoài. Tại Lữ An trong mắt, tổ thu lúc này đã không phải là tổ thu rồi, mà là ngọn núi kia rồi, lúc trước nhấp lên tin tưởng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bị người bao quát cảm giác xuất hiện lần nữa, thật giống như tổ thu đứng ở đỉnh núi, dùng một loại cực kỳ khinh thường ánh mắt nhìn qua hắn, Lữ An trong lòng sinh ra một tia bất đắc dĩ, bất đắc dĩ đến làm cho người ta chỉ có thể buông tha cho, căn bản là để không nổi tâm tư lại đi liệu một lần. Hoặc là nói, bản thân đứng ở chân núi, Đang tại ngẩng đầu ngưỡng ngộ ngọn núi này, nguy nga hiểm trở, căn bản không dám đi leo được vào. Lúc này Tổ Thu làm cho người ta cảm giác chính là mặc ngươi đi mọi cách thủ đoạn, nhưng ta núi xanh như trước tại. Lữ An trong lòng cái chủng loại kia tim đập nhanh trong nháy mắt nhường hắn sợ hai đứng lên, trong tay hàn Huyết kiếm kiếm quang đều lúc sáng lúc tối đứng lên. Một loại không thể chiến thắng ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở Lữ An trong lòng. Lữ An lần thứ nhất sinh ra buông tha ý niệm trong đầu, trong tay hàn Huyết kiếm cũng là thời gian dần qua rủ xuống rơi xuống bên chân, sắc mặt vẹn vẹn trắng bệch không màu. Đối với Lữ An phản ứng Tổ Thu không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng hướng nhảy tới một bước mặt đất trực tiếp chấn động một cái thật giống như tổ thu trên thân thật sự con tòa núi xanh giống nhau cũng có thể là tổ thu chính là núi xanh núi xanh chính là tổ thu một tiếng này lại một âm thanh tiếng vang trực tiếp gõ vào lư An trong lòng trực tiếp nhường lư An làm cả ngay tại chỗ thậm chí ngay cả một tiêu phản kháng ý tưởng cũng không có nơi xa Lý Thanh chứng kiến Lư An trạng thái giống như có chút không đúng nàng trong nháy mắt liền nóng này trực tiếp hô to lên lư An tỉnh tỉnh hô lớn vài âm thanh sau đó phát hiện lư An vẫn như cũng còn là bộăng nàyý Than sách Bạch thương liền xuống tới Đợi đến lúc Khương Húc kịp phản ứng thời điểm, đều muốn ngăn đón cũng đã không còn kịp rồi, Lý Thanh đã xông lên rồi. Khương Húc trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần tình, nếu Lý Thanh thật sự bị thương, Lữ An có thể hay không đánh chết ta. Tôn chú nhẹ gật đầu, rất có thể, không bài trừ khả năng này. Khương Húc chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Lý Thanh cầm trong tay bạch thương trực tiếp vào tới, sau đó chắn Lữ An trước người. Lữ An mau tỉnh lại, người làm sao vậy? Lý Thanh trực tiếp hô to lên. Nhưng mà Lữ An tốt như không nghe đến giống nhau, cứ như vậy ngây ngốc đứng tới đó, hai mắt vô thần. Lý Thanh đang gọi vài tiếng sau đó, phát hiện Lữ An không có, có phản ứng chút nào. Nhưng mà Tổ Thu vẫn còn tiếp tục tiến gần, Lý Thanh toàn bộ người trong nháy mắt liền nổi giận, bất chấp mọi thứ, Lý Thanh trực tiếp đối với Tổ Thu tiến công đứng lên. Lý Thanh toàn thân trực tiếp bị được ánh lửa bao gồm tiền đến, bạch thương trên càng là trực tiếp xoay một cái hỏa long, đối với Tổ Thu phát ra một tiếng gào to. Tổ Thu nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, lập tức cũng tới điểm hứng thú, mỉm cười, trực tiếp một cái xài bước chạy tới. Lý Thanh chứng kiến Tổ Thu vậy mà lao đến, không có chút nào né tránh ý tứ, cũng là trực tiếp xuống tới, hai tay trực tiếp cầm bạch thương, trên thân lập tức ánh lửa ngút trời. Biết rõ tổ thu thực lực, vừa lên đến Lý Thanh liền trực tiếp đã dùng hết toàn lực, Hỏa Long đem Lý Thanh trên thân ánh lửa toàn bộ hấp thu đi vào, thân hình trực tiếp tăng đột vô số lần. Vốn là xoay quanh tại Bạch Thương phía trên Hỏa Long một nhảy dựng lên, thoáng cái xoay quanh tại không trùng, sau đó nhìn phía Tổ Thu, lập tức lao tới. Tổ Thu hừ lạnh một tiếng, tại hắn xem ra, trước mặt này Hỏa Long có kia đi không kia linh, không có chút nào uy hiếp. Hỏa Long đều muốn đem Tổ Thu vây quanh, đáng tiếc cũng không có thành công, này toàn núi xanh trực tiếp đem Hỏa Long bên ngoài. Không biết làm thế nào, Hỏa Long chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đem núi xanh vây lại. Thời điểm này Tổ Thu bàn tay mở ra, Đối với cái kêu hỏa Long trực tiếp ấn đi lên. Tuy rằng tổ thu so với hỏa Long nhỏ hơn rất nhiều gấp bội, nhưng mà kế tiếp một màn trực tiếp nhường Lý Thanh ngây dại. Cái kêu hỏa lòng liền trực tiếp như vậy bị, được tổ thu từ không trung cho tún xuống dưới, sau đó ấn trên mặt đất, sau đó bị, được sống sờ sờ bóp vỡ rồi, nổ rách hỏa mang trực tiếp tiêu tán tại không trung. Cái này nhìn như rất mạnh một kích, nhường Lý Thanh trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tổ thu vậy mà gặp mạnh như vậy. Nguyên lai like đây chính là lựa an ý định buông tha nguyên nhân sao? Lý Thanh cũng là chán trường xuống dưới, bản thân dụng hết toàn lực một chiêu mạnh nhất, đối phương thậm chí ngay cả một chút sự tình đều không có, thậm chí ngay cả miệng vết thương đều không có. Thời điểm này, Lý Thanh coi như là Minh Bạch Lữ An lúc trước thừa nhận áp lực có bao nhiêu, đối với người bình thường mà nói, thực lực sai biệt to lớn như thế, khả năng cái này có nghĩa là tuyệt vọng đi. Nhưng Lữ An vẫn kiên trì thời gian dài như vậy, như vậy nàng làm sao có thể nhanh như vậy liền buông tha đây? Cái này là Lý Thanh trong lòng kiên trì. Lý Thanh ý định buông tha ý niệm trong đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong tay Bạch Thương lần nữa chặt, nhìn qua càng ngày càng gần tổ thu, Lý Thanh trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Tổ Thu cũng là phát hiện lý thành các thượng, trong lòng đột nhiên quanh quần ra một loại khác cảm giác, đối mặt người nọ ánh mắt nhường hắn cảm nhận được một kia buồn cười, cực kỳ buồn cười. Loại vẻ mặt này tại người khác trên mặt gặp qua bao nhiêu lần rồi hả? Khả năng đếm đều đếm không rõ đi. Lần trước là lúc nào nhìn thấy đấy, hình như là tại nửa năm trước đi, cũng là giống nhau một nam một nữ, chẳng qua là nam lộ ra cái này bước biểu lộ, cuối cùng, hắn là một lần người tốt, nhường hai người kia vĩnh viên ở cùng một chỗ. Đáng tiếc nha, bây giờ lại lại đổ phải. Tổ Thu trên mặt lộ ra cực kỳ khó tả biểu lộ, vẻ mặt không đành lòng. Tay phải nắm tay, toàn bộ người trực tiếp vọt tới trước. Trong nháy mắt đại địa đều chấn động lên, Lý Thanh nắm chặt trong tay bạch thương, bạch thương mùi thương lập tức toát ra màu lam hỏa diễm, cái này xanh lửa vừa xuất hiện trực tiếp nhường chung quanh trở nên bóp méo đứng lên. Lúc này Lý Thanh trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ, nàng chậm rãi hít sâu một hơi, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, trực tiếp lộ ra một tia nhếch răng cười, sau đó trực tiếp vọt tới trước hai bước, bạch thương trong nháy mắt nhắm ngay tổ thủ, lại bày ra một cái phóng tư thế, sau đó trực tiếp đem trong tay bạch thương ném ném ra ngoài. Tổ thu đang nhìn đến xanh lửa đồng thời, lập tức cảm nhận được một tia không đúng, đối với cái nảy cái xanh lửa thậm chí là cảm nhận được một tia kinh ngạc. Cái này xanh lửa hắn nghe nói, nhưng mà nhập lại chưa từng gặp qua, hình như là tên gì bản nguyên chi hỏa đi. Nghe nói loại này hỏa diễm phẩm dai cực cao, có thể đốt sạch vân vật, chỉ so với trong truyền thuyết lựa tinh hơi kém một điểm. Không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này cũng có thể chứng kiến loại vật này, tổ thu lập tức nở nụ cười, thế nhưng là mặc dù đây là bản nguyên tri hỏa, cái kia thì phải làm thế nào đây? Hắn chỗ này núi xanh thế nhưng là từ thổ linh thạch biến ảo mà thành, không thể so với cái này xanh lửa kém, hơn nữa nhìn cái này bản nguyên chi hỏa, nàng còn không thế nào gặp vận dụng, khả năng liền 1 phần 10 uy lực đều triển khai không đi ra. Chút nào không đủ gây sợ Tổ Thu trong đầu suy nghĩ thẳng nhận lấy một lần, lập tức liền suy nghĩ minh bạch hắn phải nên làm như thế nào. Chỉ cần ra quyền. Đối mặt cái này chạy ra mà đến tỏa ra làm diễm bạch thương, Tổ Thu trực tiếp ra một quyền. Nhưng mà Tổ Thu một quyền này, liên động lên trên thân ngọn núi kia cùng một chỗ hoành đi ra ngoài. Bạch thương trực tiếp cùng núi xanh đụng vào nhau, làm diễm trực tiếp điên cùng thiêu đốt đứng lên, trực tiếp đem này toàn núi xanh đốt, núi xanh hư ảnh trực tiếp phai nhạt một kia. Lý Thanh thấy như vậy một màn thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hài lòng, nhưng mà sau đó phát sinh lại để cho nàng cười cứng lại rồi. Đột nhiên xuất hiện một tiếng quát nhẹ, Thiêu đốt núi xanh đột nhiên phang cái hồi phục xong, lam diễm trong nháy mắt toàn bộ biến mất, Bạch Thương trực tiếp bị, được sụp đổ bay đến bầu trời, vòng tầm vài vòng, cuối cùng lại rơi xuống suy sụp, chọc vào trên mặt đất. Tổ thu thổi tắt trên nắm tay hỏa diễm, lại xoa xoa có chút cháy đen nằm đấm, mày nhíu lại nhíu một cái, lửa này đốt còn lá rất đau đấy, sau đó vừa nhìn về phía Lý Thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt chằng ghét, lại bị nàng làm đau. Lý Thanh cũng là không tự chủ được lui về sau một bước, nhưng mà Lý Thanh cũng không có tha cho, trực tiếp tiến lên đem cắm trên mặt đất Bạch Thương ra, như trước kiên định đứng ở lư an trước mặt. Mối thương như trước trực chỉ tổ thu. Tại như vậy xuống dưới, người sẽ chết đấy." Lữ An thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Lý Thanh trực tiếp kích động chuyển tới, "Lữ An, người rốt cuộc khôi phục." Lữ An lắc đầu, ngữ khí cực kỳ rất là nói, "Ta vẫn luôn tỉnh dậy, chúng ta còn là nhận thua đi, hắn quá mạnh mẽ, tiếp tục đánh xuống, thật sự gặp người chết đấy." Nói xong lời này, Lữ An không khỏi cũng nhớ tới đối mặt tông sư lúc cái chủng loại kia cảm giác vô lực, trước mặt tổ thu cũng mang đến cho hắn giống nhau cảm giác, đây chính là hắn buông tha nguyên nhân. Lý Thanh kích động lắc đầu. Lữ An rất là không hiểu nhìn xem Lý Thanh, hỏi, "Vì cái gì không buông bỏ?" Lý Thanh quay người trực tiếp nhìn về phía Tổ Thu, khỏe miệng không khỏi cười cười, nhỏ giọng nói, "Còn không phải ngươi dạy đấy, bởi vì ngươi chưa từng có bông tha cho qua nhà, như vậy lúc này đây ta khẳng định cũng không có thể bương tha cho." Nói xong lời này, Lý Thanh cầm theo thương liền trực tiếp xuống tới, chỉ bất quá lúc này đây không có bất kỳ hoa mỹ hoa diễm, chỉ là cầm theo thương hướng phía Tổ Thu xuống tới, sử dụng ra nàng luyện tập ngàn vạn đâm thẳng. Tổ Thu năm tay, ra quyền. Lý Thanh trực tiếp trùng trùng điệp điệp ngược lại bay ra ngoài, thuận tiện cũng đem Lữ An cùng một chỗn đệm vào trên mặt đất. Sau khi ngã xuống đất, Lý Thanh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hừ một tiếng lập tức liền đem thanh âm cho nén trở về. Sau đó lại là dãy dàng theo trên mặt đất bỏ lên, chẳng qua là dựa vào bạch thương mới không có ngã xuống. Lữ An sờ sờ mặt trên bị, được tung tóe đến tơ máu, chứng kiến Lý Thanh vậy mà lại đứng lên, toàn bộ người trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó không khỏi lắc đầu nợ nụ cười khổ, nhìn qua ngăn cản tại chính mình trước người cái kia thân ảnh, Lữ An nội tâm cực kỳ ấy náy, lúc nào hắn vậy mà cũng biến thành một cái sợ đầu sợ đuôi người. Vậy mà không dám liều mạng, cũng dám nhường một cái tiểu cô nương thay ngươi dốc sức liều mạng. Lữ An A. tại tái bắt thành thời điểm, ngươi có thể không phải như thế. Lữ An chậm rãi theo trên mặt đất sợ đứng lên, hít sâu một hơi, kéo lại đều muốn tiếp tục tiến lên Lý Thanh, nói ra, "Có thể." "Không thể, hắn sẽ giết ngươi." Lý Thanh trực tiếp trả lời một câu. "Có thể, bằng không thì hắn sẽ giết ngươi." Lữ An khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thật có lỗi, vừa mới nhường ngươi thất bại rồi. Lý Thanh trực tiếp quay người nhìn về phía Lữ An, mừng rỡ nói, "Ngươi đã khỏe." Lữ An mỉm cười, thật có lỗi, vừa mới bị được hắn hủ đến, đến rồi. Lý Thanh ho hai tiếng, nhẹ gật đầu, hắn thật sự rất mạnh. Lữ An nhẹ gật đầu, đứng ở Lý Thanh trước người, sống đông nhúc nhích tay chân, lưng một cái toàn thân lập tức phát ra sương cốt kéo rôi tiếng vang, đúng nha, thật sự mạnh mẽ, cho tới bây giờ không có đụng phải mạnh như vậy đấy, xem ra lần này là thật sự muốn phải liều mạng rồi, không dốc sức liều mạng đánh như thế nào qua được. Nói xong trong tay trực tiếp xuất hiện nhất chữ phụ, lúc này Lữ An ánh mắt cực kỳ kiên định, không do dự chút nào, trong lòng yên lặng đối với Ngô Giải nói một tiếng thực xin lỗi. Lý Thanh nghe Lưu An cái này hơi dí dỏm mà nói, không khỏi vui vẻ nở nụ cười, tuy rằng Lữ An nói rất nghiêm túc, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, nhưng mà Lý Thanh một chút đều không cảm thấy bối rối, thậm chí còn cảm thấy rất vui vẻ, ngăn không được đều muốn cười. Ngươi đi đi, kế tiếp để ta đánh đi." Nói qua Lữ An liền nhìn thoáng qua nơi xa Trưởng Tôn Vân. Trưởng Tôn Vân lập tức tới đây, đem lý thanh giúp đỡ trở về. Quy 1 chương 225, Liều mạng. Lữ An nhìn qua cách đó không xa Tổ Thu trầm dại nói ra, "Ngươi thật sự rất mạnh, có thể là ta từ trước tới nay đụng phải mạnh nhất đối thủ, thậm chí cảm giác liền Triệu Nhật Nguyệt đều không phải là đối thủ của ngươi." Tổ Thu ném đã đến một cái ánh mắt nghi hoặc, không rõ Lữ An nói lời này đều muốn biểu đạt có ý tứ gì. Ngươi ngăn cản tại nơi này cửa ra vào cũng hẳn là Triệu Qua đường phí mỗi người một bội, các người Thái Nhất Tông không khỏi cũng thật là đi. Khẩu vị lớn như vậy, sẽ không sợ bội thực mà chết sao?" Lữ An hỏi. Tổ Thu cười mà không nói, "Vẻ mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu lộ." Lữ An trầm tư nói, "Trước kia ta rất sợ chết, làm chuyện gì đều muốn đem hết toàn lực, sợ mình cái chết thời điểm sẽ hối hận, hối hận bản thân lúc ấy không có đem hết toàn lực, nhưng mà thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ sau đó, ta trở nên nhác ăn, mặc kệ làm chuyện gì ta cũng không dám lại đem hết toàn lực rồi, thậm chí tận khả năng đều muốn giữ lại thực lực, ta cũng không biết mình tại băn khoăn cái gì, có thể là không, có lấy trước kia loại dốc sức liều mạng lá gan rồi à, cũng có thể là sợ." Mất đi đi bằng hữu bên cạnh, trong lòng cái cô nương kia, những thứ này cũng làm cho ta không dám dốc sức liệu mạng phòng thủ đi vồ, sợ những người này về sau gặp rời ta mà đi. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, vì những người này ta đổi có lẽ vung tay đi vồ, về sau gặp trở nên thế nào? Cái kia là sự tỉnh từ nay về sau, hiện tại ta cảm thấy cần phải đem hết toàn lực rồi, dù cho sau đó bọn hắn sẽ rời đi ta, ta cảm thấy được cũng đáng, dù sao có người cũng nguyện ý vì ta dốc sức liệu mạng. Tổ Thu nghe Lư An cái này hơi run dậy mà nói, chút nào không cho là đúng, thậm chí nhường hắn có chút muốn cười, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, loại lời này thực sự có tác dụng sao? Tổ Thu lắc đầu, Nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt bình thản mà lại có lực lượng. Lữ An nhìn xem Tổ Thu biểu lộ, cũng là không khỏi nở đủ cười, nghe nói thế nhân đối với nhập sát nhập ma chuyện này đều rất kiến kỵ, không biết bị được nhiều người như vậy chứng kiến về sau ta sẽ biến thành như thế nào đây. Nghe nói như thế, Tổ Thu ánh mắt trong nháy mắt trợ to, khuôn mặt kinh ngạc, sau đó cái này kinh ngạc biểu lộ chậm rãi chuyển biến thành nghiêm túc, trong mắt càng là mang theo ngạc lệ. Thái Nhất tông tự xưng là thiên hạ đường lớn chính thống, chứ ma vệ đạo bốn chữ một mực là thái nhất tông tuân theo mục đích, bây giờ nghe Lữ An nói như vậy, Tổ Thu ánh mắt lập tức liền ngoan lệ xuống dưới, lộ ra một bộ sẽ không từ bỏ ý đồ biểu lộ. Nhìn xem Tổ Thu trên mặt cái kia phó tướng ghét biểu lộ, Lữ An cũng lộ ra giống nhau biểu lộ, nói ra, ngươi không thích ta, nói thật, ta cũng rất không yêu mến bọn ngươi thái nhất tông, làm việc bá đạo, mặc kệ cái gì cũng phải đi đoạt một đoạn, thật giống như cái này, bách cảnh là các ngươi trùng châu giống nhau, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét rồi. Thời điểm này, Tổ Thu đã bày ra một bộ muốn tiến công tư thế. Lữ An trong tay cầm nhất chư phụ, nhìn thoáng qua, tiến lặng tự dài một hơi, sau đó trực tiếp hướng trên người mình vỗ. Cái này trương lôi phụ trong nháy mắt lộ ra, Lữ An trên thân trực tiếp lôi mang tứ tán. Một màn này khiến tất cả mọi người xem ngây người. Tổ Thu vẫn cho là Lư An trong tay là một trường cực kỳ lợi hại phụ chú, là định dùng đến trên người hắn đấy, trước mắt một màn này nhường hắn trực tiếp kinh ngạc đứng lên, không có làm minh bạch là tình huống như thế nào, tại sao phải hướng trên người mình lệnh lôi phủ. Không chỉ là Tổ Thu tại nghi hoặc, Lý Thanh đám người cũng là lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Hắn không phải là bị đánh thấy ngu chưa? Lâm Thương Nguyệt kìm lòng không được nói một câu như vậy. Khương Húc đầu lắc bay lên, một mực ở chỗ đó dao động, đối với cái này hắn cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Mà Lý Thanh mặt toán cái thắt chặt chấm đi, cái này cái này cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn chú cả kinh nghiệm đều không khép lại được, đây là khổ nhu kế. Mấy người riêng phần mình quan sát, sau đó yên lặng nhắm lại miệng. Lôi mang nhập vào cơ thể sau đó, Lữ An lập tức cảm giác toàn thân đều đã tê dần, thậm chí còn nghe thấy được một tia mùi khét, toàn bộ mặt đã sớm đau bóp méo đứng lên, hắn không có nghĩ đến cái này, Lôi phủ uy lực thật không lợi mạnh, cảm giác hắn giống như lại bị chơi sỏ. Đang lúc Lữ An nhịn không được đều muốn mở miệng mắng chửi người thời điểm, toàn bộ người trực tiếp đông nhiên ngay tại chỗ. Lữ An cảm giác trong cơ thể giống như có độ vật gì đó muốn chui ra giống nhau, trực tiếp vọt tới lục phủ ngũ tạng, thậm chí ngay cả ngũ hành hoàn đều cực kỳ vui sướng tiếp nạp cố khí tức này. Từ khi cố khí tức này theo sau khi đi ra, trên thân Lôi Mang trực tiếp bị được nó số tán. Lữ An bây giờ ý thức còn rất thanh tỉnh, trong nháy mắt cảm giác thoải mái hơn, nhưng hắn còn cảm giác được cố khí tức này tại hướng đầu gốc của hắn Tuân. Lữ An không có làm bất luận cái gì chống cự, hoặc là nói hắn cũng chống cự không được, trong nháy mắt, toàn bộ linh thức chi hải trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Tổ Thu lúc này cũng là chú ý tới Lưu An cát thượng, là một cơn chán ghét cảm giác, hắn không do dự bay thẳng đến Lữ An vào tới, tốc độ cực nhanh, đối với Lữ An đầu chính là hung hăng một quyền. Lữ An đưa tay, dụng trường tiếp được một quyền này. Quyền trưởng chạm nhau, vang một tiếng trực tiếp bụi đất tung bay đứng lên. Lữ An bảo trì cái tư thế này trực tiếp bị được đẩy về sau di chuyển 10 thước có hơn, trên mặt đất hai cái bị bắt di chuyển dấu vết, rõ ràng có thể thấy được. Lữ An chậm rãi thở hồn hển hai cái, bất quá khí thu thiên em thật lớn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt, một đôi màu đỏ như máu hai mắt, trực tiếp nhìn về phía nơi xa tổ thu. Lữ An cực kỳ sảng khoái quát to một tiếng, một cỗ màu đỏ tươi khí thế trực tiếp bạo thể mà ra, sau lưng cái kia mảnh huyết hại xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lúc này đây huyết hại cực kỳ khảm lỗ, hơn nữa hư ảnh cực kỳ chân thật quyết hải chính đang không ngừng bắt đầu khởi động, dường như có đồ vật gì đó đều muốn từ bên trong bỏ ra giống nhau. Lữ An lúc này ý thức cực kỳ rõ ràng, cũng không có mất đi ý thức, hết thảy trước mắt hắn đều xem rành mạch, chỉ bất quá tất cả đồ vật trong mắt hắn tất cả đều là màu đỏ mà thôi. Lữ An cái này một bộ bộ dáng nhường tất cả mọi người xem cho váng, nguyên bản xem cuộc chiến những người kia lập tức sợ loạn cả lên, thậm chí có một kia nhìn có chút hả hê. Hán! hắn vậy mà nhập ma rồi. Thật sự nhập ma rồi. Nhập ma còn là nhập xác. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận thanh niên này lên khoác trên vai nó bên thải không chút Lý Thanh mấy người đồng dạng cũng là như thế, Lý Chính trực tiếp bị sợ lui vài bước, run dậy nói, không, không thể nào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, Lữ An vậy mà nhập ma rồi hả, khương húc cái thứ nhất nói ra mọi người nghi vấn trong lòng, Lâm Thương Nguyệt trên mặt biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng, nắm đấm trực tiếp nắm chặt, tên ngủ ngốc này, hắn đây không phải tại tìm chết sao, Lý Thanh trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt, nói ra, Lữ An đến cùng làm sao vậy, cái gì gọi là nhập ma, nhập ma chính là tại tìm chết, lời này là có ý gì. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt âm trầm nói, nói thật dễ nghe điểm là giết người không chớp mắt, nói khó nghe điểm chính là lạm sát kẻ vô tội, tất cả đại tông môn đối với cái này loại người đều là trừ chi cho thông quái, tuyệt đối không có khả năng nhường lư an sống sau đấy. Trưởng Tôn Vân cái thứ nhất tỏ vẻ bất mãn, cái gì gọi là đã nói nghe điểm là giết người không chớp mắt, hắn đây là nhập sát, còn không phải nhập ma, không hiểu chớ nói lung tung. Lâm Thương Nguyệt trừng mắt, hỏi ngược lại, cả hai có khác nhau sao? Người ra mắt cái kia nhập sát người tương lai không có nhập ma. Trưởng lập tức đem miệng đóng lại, trầm không nói. Tại sao có thể như vậy? Lý Thanh đều cũng đến phát khóc, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Khương Húc níu lại an ủi một tiếng, đừng nóng vội, còn không nhất định là vậy cái tình huống đâu rồi, có thể là Lữ An mới học được công pháp, cả hai so sánh giống nhau mà thôi, Lữ An thế nhưng là chưa bao giờ loạn giết qua người. Lý Thanh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn thoáng qua Khương Húc. Lâm Thương Nguyệt thở dài một hơi, lắc đầu, khẳng định nói, tuy rằng Lữ An xác thực không có giết lung tung người, nhưng mà hắn tình huống này trăm chính là nhập sát, tương lai chính là nhập ma rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt u nhìn xem Lâm Thương Nguyệt. Trưởng Tôn Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Lữ An trên quán ngươi cái này này một người bạn, hắn quả thực khổ tám đời rồi. Mặt khác mấy người cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Lý Thanh Ngơ ngác nhìn Lữ An, nước mắt không tự chủ được theo trong hốc mắt chảy ra, lúc này nàng thật sự không biết phải làm gì rồi. Đối với nhập sát Lữ An, Hồng Nhiên rất cảm thấy hứng thú, hắn lúc này đang đứng tại một gốc cây lên, rất xa quan sát đến Lữ An cùng tổ thu, cười nói, không thể tưởng được lại vẫn có thể tìm tới cái này thì một cái đồng loại, chỉ bất quá ngươi ở đây này mặt người trước nhập sát, đây không phải tại tự tìm đường chết sao? Hồng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Lữ An cái này cách làm Hắn tỏ vẻ rất không hiểu, thậm chí cảm giác có chút đốc, dù cho đánh thắng, đợi lát nữa ngươi cũng đi không được, tám phần cũng bị bắt lại, đây cũng là cần gì chứ? Càng làm cho người tiếc hận chính là, ngươi khả năng còn đánh nữa thôi thắng, thật sự là đáng tiếc nha, thật vất vả đụng phải một cái đồng loại, dĩ nhiên cũng làm muốn chết rồi. ải. Nói xong lời này Hồng Nhiên lập tức liếc qua bên cạnh, sau đó hắn liền dừng lại, hắn nhìn đến Lý Thanh trên mặt tràn đầy nước mắt, chính khẩn trương nhìn xem lư ăn, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Hồng Nhân lẳng lặng, lặng tựa ở cây cá lên, đột nhiên lộ vẻ rõ dự, hai tay ôm không biết đang suy tư cái gì. Cuối cùng Hồng Nhiên dường như rơi xuống cái gì quyết tâm giống nhau, trực tiếp mang một tiếng, tựa thành nha tựa thành, "Ai, không thể tưởng được vận khí của người cùng ta giống nhau tốt." Nói xong Hồng Nhiên trực tiếp theo trên cây này xuống, sau đó từ trong lòng ngực móc ra vài lần cơ lệnh, mấy tảng đá, tại đó bắt đầu xây dựng đứng lên. Với lúc đó, Lữ An đột nhiên triển khai một bước, vẻ này màu đỏ tươi khí tức lần nữa theo Lữ An trong cơ thể mãnh liệt mà ra, sau lưng huyết hải trực tiếp bước lên đứng lên, sau đó một cái cực lớn thú chào đột nhiên theo trong biển máu đưa ra ngoài, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt biển, trực tiếp gây dậy mười hoa. Mùi máu tươi cũng là càng thêm nồng đậm, cực kỳ chân thật, thậm chí có những người này chịu không được đã bắt đầu hướng xa xa chạy. Tổ Thu nhìn qua cái này đột nhiên tăng gọi huyết hải, trên mặt biểu lộ thoáng kinh ngạc một tia, bất quá nhưng vẫn là vô cùng cẩn thận, sợ Lự An đột nhiên bạo chạy, vậy cũng thì phiền thoái Đối với cái này loại nhập sát nhập ma người, hắn chỉ nhận nhận thức một cái, cũng là hắn người quen biết cũ, bất quá không kiến thức qua sự lợi hại của bọn hắn, nhưng mà thái nhất tông trong điện tịch thế nhưng là ghi chép lấy không ít, nếu như nhất định phải hình dung, khả năng liền chỉ có một từ, sát chết trôi trong đổ máu ngàn nhảm. Cho nên đối với trước mặt Lự An, Tổ Thu rất cẩn thận. Vừa mới một quyền kia, Lữ An nhẹ nhõm ngăn cản xung dưới, đổi lại lúc trước, Lữ An tuyệt đối không thể nào đỡ được đấy, nói cách khác, Lữ An thực lực khẳng định cách cao một cái cấp bậc. Lữ An nhìn qua Tổ Thu, khỏe miệng bất tri bất giác lộ ra một kia cười tà, trong đầu một mực có một thanh âm đang nói, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Điều này cũng vừa vặn phù hợp Lữ An ý tứ, trong tay Hàn Huyết kiếm trong nháy mắt nắm chặt, trên thân kiếm xuất hiện một đạo đỏ tươi kiếm khí, lúc này trên thân kiếm đạo kia huyết tuyến cực kỳ chói mắt. Lữ An nhẹ nhàng nâng tay, đem kiếm nhắm ngay Tổ Thu. Tổ Thu trong nháy mắt ánh mắt co rụt lại, toàn bộ người trực tiếp nghiêng đi chuyển một bước. Một đạo hồng sắc kiếm quang trực tiếp chùy vai của hắn Ma Đi, trong nháy mắt xuyên thủng tổ thu sau lưng vài khối cây. Tổ thu nhìn thoáng qua bị, được kiếm khí vạch phá quần áo, trong nháy mắt nổi giận, ánh mắt đặc biệt tâm trầm, đột nhiên quát nhẹ một tiếng, này tòa núi xanh hư ảnh đột nhiên biến nhỏ lại, theo cao ngất như mây chậm rãi biến thành cao cỡ nửa người, sau đó tổ thu cầm quần áo trực tiếp xé nát, lộ ra cái kia cường tráng thân thể, cái kia mảnh núi xanh hư ảnh thời gian dần qua khắc sâu vào da của hắn, từ hông lúc giữa đến trên mặt, núi xanh giống như là hình xăm giống nhau, trực tiếp khắc tại trên da rẻ của hắn. Tổ thu làm xong đây hết thảy sau đó trên đạp mặt đất trực tiếp ló vào, thật giống như trên thân thật sự có một tòa núi xanh, mà hắn biểu lộ cũng là trở nên cực kỳ đáng sợ, nhìn xem Lữ An dường như giống như là đang nhìn một người chết giống nhau. Mà Lữ An cũng giống như thế, trong mắt hắn, Tổ Thu đã là một người chết. Lữ An trước tiên xông tới, vô cùng đơn giản đúng là một kiếm, kiếm khí trực tiếp tăng vọt gấp đôi, đâm thẳng đầu lâu. Tổ Thu hướng sau triển khai một bước, mặt đất trong nháy mắt chấn động một cái, sau đó lại ló vào, nhìn xem cái này thành thế hung mãnh một kiếm, ra quyền. Hán huyết kiếm cùng Tổ Thu nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau. Kiếm khí đập nát thanh âm bên tai không dứt, màu đỏ kiếm khí trực tiếp toàn bộ vang tung tóe. Lộ ra hàn huyết kiếm diện mạo như trước, chỉ bất quá mũi kiếm Trô đang sáng lấy một cái điểm đỏ. Tổ Thu đột nhiên cả kinh, hai tay trực tiếp bảo vệ đầu. Điểm Tinh lần nữa ra tay, trực tiếp đánh trúng vào Tổ Thu. Cũng may Tổ Thu bảo vệ đầu của mình, nhưng là bị được chuyển rời đến mấy mét, trên cánh tay cũng xuất hiện hai cái thật lớn miệng máu. Chứng kiến Tổ Thu chảy máu, Lữ An trong nháy mắt hưng phấn lên, lần nữa xuống tới, nam đạo màu vàng hơi lấy một tia màu đỏ kiếm khí đi đầu mà đi. Tổ Thu đã trúng một kích sau đó, nhập lại không có gì trở ngại, chỉ là cảm giác chán ghét càng ngày càng mấy liệt, chứng kiến Lữ An lại lao đến, Tổ Thu trực tiếp ra quyền, cùng lúc trước giống nhau. Một cái khí bạo âm thanh trực tiếp sinh ra, sau đó một đạo cực kỳ cuồng bạo xong khi tuôn hướng Lữ An. Lữ An trong đầu không có chút nào đều muốn né tránh ý tứ, cứng rắn đã chúng như vậy một kích, người trực tiếp bị được đẩy bay ra ngoài, máu tươi lập tức từ miệng trong chạy ra đi ra. Nhưng mà Lữ An giống như không biết đau đớn giống nhau, rơi xuống đất, trong nháy mắt quay người, lần nữa nhìn về phía Tổ Thu, lại xuống tới, chỉ bất quá lúc này đầy tốc độ cùng lúc trước so sánh với nhanh hơn mạnh hơn. Tuy rằng Lữ An bị được đánh bay, nhưng mà mặt nam đạo kiếm khí cũng không có thu được ảnh hưởng, thời điểm này kiếm khí đã đến Tổ Thu bên người, năm đạo kiếm khí chưa làm năm cái phương hướng trực tiếp chui vào đi lên. Tổ thu vốn cũng không có để ý những thứ này kiếm khí, nhưng mà đợi đến lúc kiếm khí tiếp cận thời điểm, hắn trong nháy mắt biến sắc, những thứ này kiếm khí cùng lúc trước kiếm khí rõ ràng bất ổn, nhường hắn cảm nhận được một tiếng nguy hiểm. Nếu như cẩn thận quan sát những thứ này kiếm khí, có thể chứng kiến kiếm khí phía trên hiện lên lốm đa lốm đốm, những thứ này kiếm khí toàn bộ từ kiếm hạt tạo thành, lực án lúc này cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 5 thanh mà thôi, cực kỳ kiên cường dẻo dai. Tổ thu trong nháy mắt ra quyền đem trước mặt hai đạo kiếm khí trực tiếp đánh nát, nhưng mà trên nắm tay cũng xuất hiện hai cái thật nhỏ miệng vết thương mà khắc ba cái kiếm khí thời điểm này trực tiếp đâm vào trên thân thể của hắn. Ba đạo kiếm khí trọc ở tổ thu trên thân thể, chỉ bất quá cũng không có xâm nhập, đầu vào cái mũi kiếm mà thôi. Tổ thu dường như cũng không biết đau đớn giống nhau, uốn léo thân đem ba đạo kiếm khí toàn bộ rút ra, sau đó bùng nát, máu tươi trực tiếp đã chạy đầy toàn thân. Như thế mà lúc này đây, Lữ An cầm theo kiếm đã vọt lên rồi, một kiếm trực tiếp đưa ra. Hàn huyết kiếm kéo lên một đạo hư quang, đâm thẳng tổ thu đầu lâu. Tổ thu nguy cấp thời khắc, đầu tranh thủ thời gian nghiêng về một bên, tránh thoát cái này hiểm mà lại hiệp một kiếm, đồng thời tổ thu tay trái trực tiếp đưa ra ngoài, đem Hàn huyết kiếm cầm chặn. Lữ An dùng sức nổ, Hàn huyết kiếm chợt bỗng lúc lích, vậy mà không có rút, Lữ An không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tổ Thu. Tổ Thu cao mày, tay trái dùng sức xé ra, liền kiếm dẫn người trực tiếp bị được lôi kéo tới đây. Lữ An trực tiếp một cái lao đảo, đánh về phía Tổ Thu, nhưng mà Lữ An không có chút nào phòng thủ ý tưởng, tay phải nắm tay, tay trái cũng là tức thời bông lòng ra Hàn huyết kiếm, thập thức quyền trực tiếp ra tay. Nhưng mà Tổ Thu tay phải cũng đã nắm tay, gân xanh trên cánh tay toàn bộ phát nổ đi ra, Tổ Thu trực tiếp dùng tới toàn lực, đối với nhau đầu về phía trước Lữ An, chính là một quyền. Hai người nắm đấm hầu như đồng thời đánh tới đối phương. Tổ thu sừng sững bất động, nhưng mà Lữ An trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vai trái vị trí lập tức móc méo đi vào, trong miệng máu tươi cũng là đồng thời chạy ra đi ra, không chung kéo lên một đạo huyết tuyến. Tổ thu đem trong tay Hàn Huyết kiếm ném xuống đất, vừa liếc nhìn tay trái của mình, lúc này chính đang không ngừng nhỏ máu, vừa mới cương ép cầm chặt Hàn Huyết kiếm, trên tay bị lưỡi sắc bén mũi kiếm kéo lê vài lỗ lớn, miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Lữ An tại sau khi ngã xuống đất, trực tiếp một cái cuộn, lập tức lại từ trên mặt đất đứng lên, chỉ bất quá tay trái thì cứ như vậy rủ xuống rơi xuống, giống như là phế đi giống nhau. Lữ An cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem tổ thu. Sau lưng huyết hải đột nhiên bộc phát lên, một cái màu trắng thú trảo lần nữa hiện ra, trùng trùng điệp điệp vỗ vào máu trên biển, bốc lên huyết hải vậy mà tràn vào Lữ An thân thể. Vừa mới bị thương vai trái vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục xong, Lữ An tay trái lại có thể động. Tổ Thu sắc mặt lần nữa âm trầm đứng lên, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn, lúc này đây hắn chủ động vào tới, bước chân rất nặng, mỗi một bước đều muốn mặt đất dâm ra một cái lóm, nhưng mà Tổ Thu tốc độ không chút nào chậm, thậm chí có thể nói rất nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt liền đi tới Lữ An trước người. Lữ An tay trái vừa mới nâng động, mọi người còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên chứng kiến trước mắt xuất hiện một bóng người, lập tức liền lao tới, thập thức quyền lần nữa ra tay. Hầu như lại là đồng thời, hai người trực tiếp lẫn nhau đúng rồi ba chiêu. Lữ An thập thức quyền, 1 2 3 thức toàn bộ đánh vào Tổ Thu ngực. Tổ Thu trực tiếp đã trúng Lữ An ba quyền, nhưng mà Lữ An cũng là đã trúng Tổ Thu tăng kích. Kích thứ nhất Tổ Thu năm ngón tay trùng trùng điệp điệp đội lên Lữ An phần bụng, sau đó kích thứ hai ngón tay có lượng, đốt ngón tay lần nữa chĩa vào vị trí kia, cuối cùng thứ ba kích, nắm tay, chân đạp đất, xoay đeo, hồng, như y bai, đột nhiên phát lực Toàn bộ người trực tiếp xông về phía trước đưa bước, cái này cực kỳ sức bật một quyền trực tiếp đánh vào Lữ An trên bụng. Lữ An lần nữa bay ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn mười thước, toàn bộ người trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Hồng nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, lắc đầu, thở dài nói, quả nhiên còn là đánh không lại, nếu như là người bình thường, một cách này thì có thể đã muốn mạng của hắn rồi a. Ai. Quy một chương 226, an toàn nút sống. Tổ thu lúc này trên thân tràn đầy máu, bộ dáng tuy rằng nhìn xem rất giống người, bất quá đều là một ít bị thương ngoài da, kỳ thật tổn thương cũng không nặng, hắn chẳng thể nghĩ tới Vậy mà sẽ bị Lưu An bước đến loại trình độ này, lại nói tiếp coi như là một cuộc các chiến rồi, đối với Lưu An, tổ thu đã đem hắn coi như là một cái đối thủ chân chính rồi, chỉ bất quá đáng tiếc, không có có lần nữa rồi. Tổ thu thở hồn hền hai câu chửi thể hắn cũng là cảm nhận được một tiếng mệt mỏi, bất quá so sánh với Lưu An, tình trạng của hắn nhưng là phải tốt hơn không ít. Lưu An bị, được vừa mới cái kia một cái trực tiếp cho đánh cho hồ đồ. Trên mặt đất vùng vây rất lâu đều muốn đứng lên, đáng tiếc ngay cả động cũng không lúc nấc được, tứ chi hoàn toàn không nghe sai khiến, sau lưng cái kia mạnh huyết hải hư ảnh cũng là nhanh tàn mất rồi, lúc này chỉ có thể nhìn đến nhàn nhạt một tia rồi, màu đỏ như máu hai mắt cũng chậm chậm biến thành bình thường. Lữ An lập tức cảm giác một cỗ vũ trụ dâng lên, cái loại này đúng sự tình vật đặc biệt cảm giác rõ rệt bắt đầu chậm rãi biến mất, trên thân đau đớn bắt đầu thời gian dần qua hiện lên đi ra, trực tiếp ngừng Lữ An đau hự hừ, hừ đứng lên. Tổ Thu vừa mới một kích kia trực tiếp đem Lữ An theo nhập sát hình thái cho đánh không còn. Lúc này Lữ An trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay chân cũng bắt đầu không ngừng run dậy. Toàn thân cao thấp ở đâu đều đau nhức, nhập sát di chứng xuất hiện, Lữ An nằm rạp trên mặt đất, muốn động cũng không nhúc nhích được, ý thức dần dần mơ hồ đứng lên. Tổ Thu cũng là thấy được Lữ An phát sinh biến hóa, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, giống như rút cuộc kết thúc, như vậy mình cũng nên tiến đưa hắn lên đường, đang tại nhiều người như vậy trước mặt nhập sát, không cho đám người này một câu trả lời thỏa đáng, cái tiêu thái nhất tông sẽ phải bị người trở thành trò cười, Tổ Thu tự nhiên sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Tổ Thu trên thân núi xanh hư ảnh cũng là chậm rãi biến mất, toàn bộ người dần dần khôi phục đã thành bình thường, hướng phía Lữ An đi tới. "Giết hắn đi." Mới vừa đi hai bước, Tổ Thu chợt nghe đến sau lưng có người hô lớn một tiếng, sau đó cùng loại thanh âm càng ngày càng nhiều. Tổ Thu tuy rằng không thích có người khô nhiều ý nghĩ của hắn, nhưng mà lúc này đây, vừa vặn hắn cũng thì cho là như vậy đấy, nằm trên mặt đất người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Thanh Tại nghe nói như thế thời điểm, lập tức liền nổi giận, trực tiếp đối với những người kêu hô lớn, Lữ An đây là đang giúp các ngươi. Thái Nhất Tông chặn cửa, Lữ An đây là đang giúp các ngươi, mà các ngươi vậy mà muốn giết hắn? Cái gì gọi là giúp chúng ta? Nói dễ nghe như vậy, không phải là vì bản thân sao? Huống hồ hắn còn là một cái sắp nhập ma người, chúng ta cần loại người này giúp đỡ. Đúng đấy, đây quả thực là cái chê cười. Loại này sắp nhập ma mà nói, nhất định phải giết hắn đi. Nghe cái này càng diễn càng mãnh liệt đối thoại, Lý Thanh lập tức liền mê ma rồi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt đang người. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, cũng là một bộ chân tay luôn cuốn bộ dạng, tình huống này nói thật hắn còn thật không biết có lẽ ứng đối, sự tình phát triển quá mức nhanh chóng, hơn nữa đối với hắn hoặc là chính sơn môn mà nói, chuyện này đều quá nhạy cảm, tuy rằng hắn cũng rất giúp đỡ Lữ An, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể trừng trận. Húc cùng Tôn chú vẻ mặt số hổ, điên lặng tối đầu. Làm sao bây giờ? Các ngươi liền nhìn xem Lữ An chết sao? Lý Thanh chất vấn, không ai trả lời. Lâm Thương Nguyệt cười khổ một cái, hỏi ngược lại, hiện tại cục diện này chúng ta ứng với nên làm cái gì? Hiện tại chúng ta tất cả đều có thương tích bên người, muốn cứu cũng cứu không được, đánh cũng đánh không lại. Đương nhiên là Thanh Lữ An cứu đến. Lý Thanh trực tiếp trả lời. Sau đó thì sao? Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ra khỏi miệng sau đó, bên ngoài nhiều như vậy tông môn trưởng lão tại, người cảm thấy Lữ An có thể chạy thoát. Lâm Thương Nguyệt lại hỏi. Lý Thanh trực tiếp làm càn ngay tại chỗ, cứng lại rồi. Vừa lúc đó, Trưởng Tôn Vân đột nhiên nói ra, Lữ An còn sống đi ra ngoài rồi nói sao? Đi ra không chừng có người có thể bảo vệ hắn. Lý Thanh ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nói ra, không sai, đi ra sau đó, khẳng định có người bảo vệ hắn, thành chủ, tiêu giao các tiếu lao, hai người kia khẳng định có thể bảo trụ hắn. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ có thể trước như vậy, trước thử xem đi. Lập tức Lý Thanh cái thứ nhất vọt tới Lư An bên người, Trưởng Tôn Vân không do dự lập tức đi theo, sau đó Lâm Thương Nguyệt cũng đi theo. Khương Húc cùng Tôn Trú liếc nhau một cái, thở dài một hơi cũng là đi theo, chứng kiến Khương Húc cũng đi lên, vốn đang có chút do dự Chu Tiểu Linh cũng đi theo, cuối cùng để lại một cái lý chính, trông mong nhìn quanh rất lâu. Trong tay nắm bắt hai khối ngọc bội, nhìn lại xem, sau đó quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt trực tiếp vào tới, một đám người toàn bộ đi tới Lư An bên người. Lý Thanh một đoàn người cái này khẽ động trực tiếp sinh ra một loạt phản ứng dây chuyển, Tổ Thu bước chân lập tức dừng lại, mà lúc trước xem cuộc chiến những người kia trong nháy mắt cũng bắt đầu chuyển động, đi thẳng tới Tổ Thu sau lưng, từng cái trong tay cầm đao kiếm, vẻ mặt bất thiện, đứng ở phía trước nhất là trước kia bị được Lư An đánh một trận hàng thủy. Hai ba người liền trực tiếp như vậy rằng có đứng lên. Tổ Thu đối với cái này một màn cảm nhận được một tia buồn cười, bất quá trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa, hiện tại tình huống này, đối với hắn Đối với Thái nhất tông mà nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn, nếu Triệu Nhật mới biết, đoán chừng đều có thể tanh răng cơi hết, đáng tiếc nha, hắn không có ở đây, may mắn là mình ở. Tổ Thu ngừng ở chỗ này, tiên lặng nhìn phía xa chính là cái kia người quen, chờ hắn mở miệng. Nguyên bản đều chuẩn bị động thủ hùng nhiên, gặp thế cục thoáng cái lại thay đổi, lại dừng lại rồi, lộ ra một bộ xem cuộc vui tư thái, bất quá đang nhìn đùa giỡn thời điểm, trực tiếp đem chuyển tống trận cho khởi động. Cái này cực kỳ hơi yếu khác thường chấn động hấp dẫn Tổ Thu ánh mắt, hắn trực tiếp nhìn sang. Chính là như vậy trùng hợp, Hồng Nhân cùng Tổ Thu hai người trực tiếp liếc nhau một cái. Hồng Nhân chút nào không cho là đúng bay thẳng đến tổ thu chậm gì rì đi tới. Tổ thu lập tức lộ ra một bộ ý vị thâm trường biểu lộ. Lâm Thương Nguyệt xem lên trước mặt cái này hơn mười người, khẽ sâu một hơi, thẳng tiếp đi ra, vốn là đem Lư An Hàn huyết kiếm cho nhặt được trở về giao cho Lý Thành, sau đó thú mâu trực tiếp xử trên mặt đất, đối với mọi người nói: "Các ngươi hiện tại muốn làm gì?" Hàn Thủy trực tiếp tiến lên hỏi ngược lại: "Lâm Thương Nguyệt, ngươi có hay không làm rõ ràng tình huống, bây giờ là ngươi muốn làm gì đi? Tổ sư Minh muốn trừ ma, các ngươi chính sơn môn đứng ở cái nào một bên hay sao? Trừ ma còn là trợ ma?" Lâm Thương Nguyệt không có chút nào để ý tới Hàn Thủy, nhìn cũng không nhìn hắn trực tiếp nhìn về phía Tổ Thu, nói ra, "Tâm sự." Tổ Thu nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt, nhẹ gật đầu. "Tổ sư vinh, cùng loại người này có cái gì tốt nói chuyện, chứ ma quan trọng hơn." Hàn Thủy trực tiếp thúc giục một câu. Tổ Thu quay đầu dùng ánh mắt lạnh như băng liếc qua Hàn Thủy. Hàn Thủy trực tiếp cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, bên miệng mà nói lập tức bị được nén trở về. Lâm Thương Nguyệt đối với Tổ Thu nói ra, "Hiện tại tình huống này, chúng ta muốn bảo vệ Lư An cũng bảo vệ không được." Tổ Thu nhẹ gật đầu, sau đó lộ ra nghi hoặc biểu lộ, "Các ngươi đã biết rõ tình này, chả hết tới làm gì?" Lâm Thương Nguyệt tiếp tục nói, Lữ An hiện tại chỉ là nhập sát mà thôi, cũng không phải nhập ma, ngươi bây giờ bông tha Lữ An, chuyện này các loại, chờ đi ra ngoài sau này hãy nói, bên ngoài nhiều như vậy tông sư, Lữ An muốn đi cũng đi không được, tất cả đại tông môn dù sao cũng ở đây, để cho bọn họ quyết định, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, như thế nào? Tổ Thu nghe rõ lời này ý tứ, càng thêm biết rõ Lâm Thương Nguyệt nói lời này tiềm ẩn ý tứ, khỏe miệng không lộ dấu vết nhẹ nhàng cười cười, không, có gật đầu cũng không, có lắc đầu. Ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó, dựa vào cái gì? Tổ Thu sau lưng đã có người phát ra chất vấn thanh âm, sau đó chính là tiếng thứ hai Tiếng thứ ba, càng ngày càng nhiều. Lâm Thương nguyện sắc mặt khó coi, thời điểm này có mấy lời hắn thật đúng là không dám nói lung tung, nếu không liên lụy đến tông môn vậy thật sự phiền thoái. Lý Thanh thời điểm này gần hồ hôn mê Lữ An ôm vào trong lòng, cũng là đã nghe được đám người kia chất vấn thanh âm, trực tiếp đem Lữ An đưa cho một bên trường tôn Vân. Lý Thanh đi thẳng tới phía trước nhất, chỉ vào tất cả mọi người nói ra, các ngươi muốn giết Lữ An, vì cái gì không đi giết tội thu đây? Hắn thế nhưng là lấp kín ở chỗ này không cho các ngươi đi ra ngoài, các người như thế nào không có phản ứng? Hiện tại Lữ An cái gì đều không làm, các ngươi liền nhất định phải giết hắn. Hàn Thủy cười lạnh nói: Tổ sư Minh ngăn cản ở chỗ này, cái kia là bởi vì trong này quy tắc chính là như vậy, tiến đến chính là đoạt mạng bội, thực lực vi tôn, hắn làm cũng không sai, chúng ta tại sao phải liên hợp lại giết hắn, nhưng mà lư ăn. Hừ hừ, một cái nhập ma người, vì phòng ngự trên giang hồ xuất hiện một cái sát nhân của ma, hắn phải chết. Hạng thủy mà nói, tất cả mọi người đồng ý đứng lên. Không sai, chính là cái này đạo lý. Nếu không tương lai tất nhiên sẽ chết càng nhiều nữa người, vì vậy hắn phải chết. Tổ thu đối với Lý Thanh cùng Lâm Thương Nguyệt muốn vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, sau lưng nhiều như vậy kiên định thanh âm, hiện tại cũng không phải là hắn định đoạt. Thế nhưng là Lữ An chưa từng có loạn giết qua người, các người dựa vào cái gì quyết định như vậy? Hạ Thủy, tuy rằng Lữ An phía trước đã đoạt ngươi ngọc bội, bất quá còn không phải là bởi vì là các ngươi động thủ trước đấy, nhưng dù vậy Lữ An còn là tha ngươi một mạng, ngươi bây giờ là không phải là muốn ngọc bội, ta có thể cho ngươi." Lý Thanh lòng rối loạn, trực tiếp móc ra trên người nàng cái kia 4 miếng ngọc bội đưa tới. Thấy như vậy một màn, Hạ Thủy bên miệng lộ ra một tia thực hiện được biểu lộ, kìm lòng không được đều muốn tiếp nhận. Lâm Thương Nguyệt trực tiếp Lý Thanh hướng sau kéo một phát, "Ngươi bình tĩnh một chút." Lý Thanh nhanh chóng thiếu chút nữa khóc lên. Con mắt của các người mà kỳ thật ta cũng biết, nói thẳng không thì tốt rồi, không đáng dùng trừ ma vệ đạo lấy cớ này, hết phận. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem Hạng Thủy nói ra. Hạng Thủy lạnh lùng cười cười, như thế sau đó xoay người cùng mấy người thương lượng đứng lên. Vừa mới mấy người những lời này, Tổ thu toàn bộ nghe vào trong tai, nhưng mà cũng không có ngăn cản, cứ như vậy lặng lặng đứng ở một bên, bởi vì hắn biết rõ, không ai dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Không có một lúc sau, Hạng Thủy lại đi ra, đối với Lâm Thương Nguyệt nói ra, giao ra ngươi trên người chúng sở hữu ngập bội, chúng ta bây giờ có thể không giết hắn, nhưng mà sau khi ra ngoài Các ngươi đừng hy vọng chúng ta sẽ giúp các ngươi bảo thủ bí mật này, bất quá không quản các ngươi làm như thế nào, Lữ An hoặc là hiện tại chết, hoặc là đi ra ngoài chết, kết quả đều giống nhau, chính các ngươi quyết định đi. Nói xong trực tiếp vui sướng nợ nụ cười. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người thương lượng đứng lên. Lúc này, Hạng Thủy lại tiến tới Tổ Thu bên cạnh nói ra, "Tổ sư minh, đợi tí nữa bất kể như thế nào, Ngọc bội ngươi cầm một nửa, sau đó còn giữ lại tự chúng ta phân." Tổ Thu giữ im lặng, miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hạng Thủy cũng làn nở nụ cười, sau đó suy nghĩ một chút còn nói thêm. Đến lúc đó hy vọng Tổ sư huynh có thể dơ cao đánh khẽ, thả ta đi ra ngoài, như thế nào? Tổ Thu quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thủy, lộ ra một cái nghi hoặc biểu lộ. Hạ Thủy nhẹ nhàng cười cười, tiến tới Tổ Thu bên thai nói ra, "Thả ta một người đi ra ngoài là được rồi. À đúng rồi, Tổ sư huynh, đợi chút nữa ta còn gặp hướng bọn hắn đòi hỏi một khoản sổ sách, hy vọng Tổ sư huynh có thể bỏ qua." Tổ Thu cười lạnh một cái, nhẹ gật đầu, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ, đối với Hạng Thủy loại người này hắn có chút không thích. "Như thế nào đây?" Lâm Thương Nguyệt đối với mọi người hỏi. Trưởng Tôn Vân không do dự chút nào trực tiếp đem Ngọc Bộ đem ra. Lý Thanh nhìn đến đây, lập tức trong lòng nóng lên, cảm kích nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vân. Trưởng Tôn Vân không có làm nấp lại, chỉ là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua trong ngực lực an. Sau đó Khương Húc Tôn chú cũng là đem ngọc bội đem ra, đưa cho Lâm Tư Nguyệt. Chu Tiểu Linh tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng do dự một lúc sau, còn là đem ngọc bội đem ra, cũng đưa cho Lâm Tư Nguyện. Tất cả mọi người đem ngọc bội nộp đi ra, cuối cùng chỉ còn lại có một cái Lý Chính. Lý Chính tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng suy nghĩ một chút lợi và hại, còn là cắn răng một cái đem trên tay ngọc bội đưa tới. Lý Thanh nhìn qua Lý Chính, một giọng nói cảm ơn. Lý Chính vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, vẻ mặt lòng chua sót. Tất cả mọi người Ngọc bội đều đem ra, chỉ còn lại Lữ An trên thân được rồi, bất quá Lữ An nhưng là ở vào nửa hôn mê trạng thái. Lý Thanh nhẹ nói nói, Lữ An tỉnh. Theo nửa ngày trời sau, Lữ An cuối cùng là mở mắt ra rồi, chỉ bất quá người còn lá trống mặt tại đó, miệng hơi mở, trực tiếp một miệng lớn máu phun tới. Tất cả mọi người bị được lại càng hoảng sợ, Lý Thanh khẩn trương hỏi, người không sao chứ? Lữ An chấm rất lâu, mới xem như khôi phục điểm ý thức, nhìn qua bên người bị, được như vậy một lớn đám người vây quanh, ta là không phải thua. Lâm Thương nguyệt khí không đánh một chỗ, mắng, ngươi còn biết thua. Ngươi rõ ràng si, hiện tại phiền phức lớn rồi." Sau đó Lâm Thương Nguyệt chuyện mới vừa một lần nữa nói một lần. Lữ An lập tức biểu lộ nợ một nụ cười khổ, không nghĩ tới sự tình vậy mà gặp phát triển đến nước này, bất quá bây giờ hắn cuối cùng là đã minh bạch nô giải theo như lời câu nói kia, không phải vạn bất đắc gì không muốn dùng. Nguyên lai hậu quả thật sự nghiêm trọng như vậy, đây cũng là vì cái gì lúc ấy tại Thành Quân học phụ thời điểm, Lý ngu gặp đặc biệt nhắc tới phương diện này sự tình, nguyên lai hậu quả thật là nghiêm trọng như vậy nha. Lữ An biết mình đã sâu đại họa, trong đầu trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, bản thân kế tiếp ứng với nên làm cái gì rồi chính là không muốn liên lụy bằng hữu của mình. Lữ An lập tức dãy rụt đều muốn đứng dậy, trưởng Tôn Vân Vĩn hắn chậm rãi đứng lên, Lý Thanh tại một bên kia cũng đỡ Lữ An. Thanh Ngọc bội lấy ra, nếu không đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ đấy." Lâm Thương Nguyệt rất nghiêm túc nói ra. Lữ An lắc đầu, khàn khàn nói, "Cho bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, các người đem bọn họ muốn rất đơn giản." Lý Thanh nói thẳng, "Lữ An, chuyện này các loại, chờ đi ra rồi nói sau, đến lúc đó nhờ cậy một cái tiểu lão, ngươi chắc chắn sẽ không có việc." "Không có việc gì, tám phần cũng bị bọn hắn giam lại đi, không có cái này cần phải." Trừ phi có thành chủ tại đi, nếu không ai cũng không bảo vệ được ta, đáng tiếc ta biết rõ thành chủ cũng không tại Trường An." Lữ An nói ra. Thế nhưng, Lý Thanh vừa nói một câu, đã bị Lữ An đã cắt đứt. "Hiện tại việc cần phải làm, chính là các người rời ta xa một chút, nếu không sẽ liên lụy các người. Lữ An hiếu khí vô lực nói. Lâm Thương Nguyện cực kỳ bất mãn nói, "Cái gì gọi là liên lụy, muốn liên lụy đã sớm làm liên lụy tới, còn chờ tới bây giờ?" Lời này lập tức nhường Lữ An không biết nói cái gì cho phải, nhỏ giọng nói một câu, "Các ngươi đây là cần gì chứ?" Khương Húc cũng là nói ra. Hiện tại việc cấp bách còn là đem trước mắt chuyện này giải quyết đi, chuyện còn lại, đến lúc đó rồi hay nói. Mọi người đều là nhẹ gật đầu, sau đó đều nhìn về Lữ An. Lữ An nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn mọi người, bất đắc gì đem ngọc bội rút đi ra, đưa cho Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt ước lượng trên tay cái này một nhóm lớn ngọc bội, thở dài một hơi, mang hoạt ba ngày, kết quả nhường đám người này ám toàn hết rồi. Hạ Thủy chứng kiến Lâm Thương Nguyệt trên tay cái này một nhóm lớn ngọc bội, ánh mắt đều phát sáng lên, tranh thủ thời gian nói ra, quyết định tốt rồi còn là nhanh lên lấy tới đi Lâm Thương Nguyệt đi tới Hạng Thủy trước mặt nói ra, "Ngọc bội có thể cho các người, nhưng mà được để cho chúng ta đi trước." Hạng Thủy nhìn thoáng qua Tổ Thu, Tổ Thu không có cự tuyệt, sau đó Hạng Thủy nhẹ gật đầu, "Có thể, yêu cầu này có thể thỏa mãn các người, thế nhưng là sớm chút đi ra ngoài cũng vô dụng, hắn còn là không chạy thoát được đâu." "Cái này không cần ngươi lo lắng, các ngươi chỉ để ý đáp ứng là được." Lâm Thương Nguyệt chán ghét nói, sau đó đem ngọc bội đưa tới. Hạng Thủy nhận lấy ngọc bội, ước lượng không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt là một bộ tham lam biểu lộ. Sau lưng đám người kia đồng dạng lộ ra như vậy một bộ biểu lộ. Hạng Thủy đếm Tổng cộng 39 miếng ngọc bội, lập tức đem lại đến 20 miếng ngọc bội, đưa cho Tổ Thu. Tổ Thu không có chút nào khách khí, trực tiếp tiếp nhận, sau đó đem ngọc bội để vào xích tốn vật trong. Sau đó Hạng Thủy quay người cùng sau lưng đám người kia phân đứng lên, tình cảnh thoáng cái làm ầm ĩ đứng lên. Nhân cơ hội này, Lâm Thương Nguyệt tranh thủ thời gian cho Lý Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Thanh ngầm hiểu, lập tức mang theo Lữ An chuẩn bị hướng ra khỏi miệng đi đến. Kết quả vừa đi vài bước, đã bị người ngăn cản. Hạng Thủy đột nhiên giống như cười mà không phải cười ngăn cản Lữ An. Lý Thanh cực kỳ phẫn nộ mà hỏi, "Ngươi làm gì?" Vừa mới không phải đáp ứng để cho chúng ta rời đi sao?" Hạng Thủy nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, ta là đáp ứng cho các ngươi rời đi, nhưng mà trước khi đi, còn có một nợ nần muốn kết lại, đây là Lữ An dựa dẫm vào ta cướp đi đấy." Ngọc bội, "Chúng ta đã toàn bộ cho các ngươi rồi, ở đâu còn sẽ có?" Lý Thanh cắn răng nói ra. Hạng Thủy gian vừa cười vừa nói, "Lữ An lúc đầu lời nói, một quả ngọc bội chống đỡ 10 miếng linh tinh tinh, hắn theo trên người ta cấp đi 6 miếng ngọc bội, cộng thêm 40 không có linh tinh tinh, các ngươi không có ngọc bội cũng có thể, 100 miếng linh tinh tinh." Lý Thanh tức hàm răng thẳng run lên, "100 miếng Ngươi để cho chúng ta đi nơi nào làm cho nhiều như vậy linh tinh tinh? Hạ Thủy giang tay ra, biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống, nói ra, ta đây mặc kệ, theo trên người ta cầm đi đấy, phải trả lại cho ta. Lữ An Tử trong lòng ngực lấy ra mấy cái xích tốn vật, cùng với 40 miếng linh tinh tinh đưa cho Lý Thành. Lý Thành lập tức phản ứng tới đây, cũng cầm mấy cái xích tốn vật đi ra, nói ra, toàn bộ cho ngươi, những thứ này đều là vô chủ xích tốn vật, đồ vật bên trong toàn bộ về ngươi. Hạ Thủy lập tức đem mấy thứ này toàn bộ thu trở về, hài lòng nhẹ gật đầu. Chúng ta có thể đi rồi sao? Trưởng Tôn vẫn hỏi. Hạ Thủy nhẹ gật đầu. Của ta sổ sách vậy cho dù rõ ràng đi." Lý Thanh lập tức thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời đi. Hạng Thủy đột nhiên đối với cách đó không xa mấy người hồ, tại võ các phế tích thời điểm, có phải hay không các người cũng bị Lư An cho đã đoạt? Ta bị, được đã đoạt đồ vật, ta muốn trở về rồi." Trường Tôn Vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, "Đi mau." Những người kêu nghe nói như thế sau đó, lập tức liếc nhìn nhau, chạy tới đem Lư An vây quanh. Quy một chương 227, bá đạo làm việc. Lý Thanh phẫn nộ nhìn xem đứng ở một bên Hạng Thủy, trong lòng trực tiếp đem Hạng Thủy thập bát đại tổ đều mắng một lần. Hạng Thủy nhìn Lý Thanh liếc, đáp ý nhíu mày, Sau đó nhiều hứng thú nhìn về phía Trưởng Tôn Vân, cười xấu xa nói: "Vân tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu không cùng ta rời đi." Lữ An đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng rồi. Nghe nói như thế, luôn luôn rất tỉnh táo Trưởng Tôn Vân cũng là chạy ra câu thổ tục, ngùng nốc. Hạng thủy biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, đối với ba người phất phất tay, "Đã như vậy, vậy các ngươi cùng với Lưu An cùng chết đi, ta tiểu đi trước rồi." Nói xong, Hạng thủy bay thẳng đến truyền tống trận đi tới, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tổ thu cũng chú ý tới tình huống bên kia, nhìn qua Hạng thủy đi xa bóng lưng đồng dạng ném đi chán biểu lộ, chỉ bất quá hắn cũng không có làm phản ứng chút nào. Thời điểm này Lâm Thương Nguyệt cũng là chứng kiến lư án bị, được vậy, lập tức nhìn về phía Tổ Thu, trực tiếp chất vấn, "Tổ Thu ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nói chuyện không tính toán gì hết." Tổ Thu lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, dường như đang nói, "Đây hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào." Lâm Thương Nguyệt do dự một chút, liền chứng kiến bên kia đã động nổi lên tay, 6 người trực tiếp cùng Lý Thanh Trưởng Tôn Vân động nổi lên tay. Lâm Thương Nguyệt cực kỳ phẫn nộ nhìn thoáng qua Tổ Thu, ném một câu lời nói tàn nhẫn, "Cái này tự oán, ta Lâm kỹ, tương lai nhất định muốn cho các ngươi thải nhất lại." Tổ Thu vẫn là cái này bức biểu lộ, đối với cái này không đến nơi đến trốn uy hiếp căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đang lúc Lâm Thương Nguyệt chuẩn bị đi hỗ trợ thời điểm, lại có mấy người đứng ở trước mặt của hắn. Các ngươi lại là vị nào? Lâm Thương Nguyệt nghi ngờ hỏi. Khương Húc vẻ mặt đau khổ nói ra, lúc trước cùng bọn họ từng có đối mặt, bọn hắn thua. Lâm Thương Nguyệt âm trầm nói, các ngươi là tìm đến Tràng Tử hay sao? Những người kia lạnh gật đầu cười, nói đúng, chính là tìm đến chàng Tử đấy, phía trước các ngươi đoạt chúng ta đoạt rất vui vẻ, hiện theo ý ta các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ không cho ngươi giúp đỡ cái kia đàn bà đấy. Lâm Thương Nguyệt trong tay thú mâu cầm chăm chú đấy biểu lộ cũng là đặc biệt tối tâm truyền muộn, loại này bị người trận cảm giác cực kỳ khó chịu, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng mà Lâm Thương Nguyệt lúc này còn thật sự có điểm không biết làm thế nào, chính hắn tổn thương vô cùng nặng, có thể đi đi lại lại cũng không tệ rồi, đánh, nhất định là đánh không qua đối phương đấy. Còn giữ lại Khương hút đám người cũng đều là tổn thương không nhẹ, mấu chốt nhất là nhân số của đối phương chút nào bọn hắn ít, thậm chí nhiều hơn, Lâm Thương Nguyệt thoáng cái mê măng rồi, trước mắt cục diện này đến cùng phải làm gì, chắc chắn là hổ rơi bình nguyên bị được quyền ước nha. Những người kia cứ như vậy nhìn xem Lâm Thương Nguyệt đứng ngợi, tại đó không ngừng cười lặc. Đối với cái này, Lâm Thương Nguyệt không có chút nào bất luận cái gì phương pháp xử lý. Lữ An co quắp ngồi dưới đất, đối với Lý Thanh cùng trưởng Tôn Vân nói ra, "Đừng đánh nữa, bọn hắn nghĩ muốn cái gì, ta đều cho bọn hắn." Nghe nói như thế, trưởng Tôn Vân khí không đánh một chỗ, Thanh Liên trực tiếp ra tay, kết quả lập tức đã bị hai người đánh bay, trùng trùng điệp điệp ngã ngã trên mặt đất, khỏe miệng lộ ra một tia máu tươi, trên mặt nhưng là lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép biểu lộ, chỉ là không biết vẻ mặt này là ghét bỏ Lữ An hay là chê vứt bỏ bản thân. Lý Thanh sắc mặt cực kỳ trắng bệch, sớm sẽ không biết đã bị đánh ngã mấy lần, nhưng mà tại ngã xuống đất phía trên, Lập tức lại bỏ lên, trong tay bạch thường trực chỉ đối phương, một bước cũng không lường. Nhìn thấy Lý Thanh lại một lần nữa bị được bọn hắn kích ngã xuống đất, Lữ An nhẹ giọng đều, "Lý Thanh được rồi, bọn hắn nghĩ muốn cái gì đều cho bọn hắn đi, đều muốn linh tinh mà nói, thanh hàn huyết kiếm cho bọn hắn đi, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết đấy." Lý Thanh kiên định lắc đầu, không có bất kỳ nói, mạnh mẽ chống đỡ bỏ lên, tiếp tục xem đám người kia. 6 người không có chút nào lâm hương tiếc ngọc ý định, đã đến bọn hắn cái này cấp độ, cái gì mị nữ tìm không thấy, thật tới tay lợi ích mới là thật đấy, đang nghe Lữ An nói lời sau đó, Sáu người không khỏi nhìn nhau cười cười, ở phía trước trong chiến đấu, bọn hắn sớm liền phát hiện lư an trong tay thanh kiếm kia không phải là phàm vật, tối thiểu là một thanh phẩm chất thật tốt tiên binh, thậm chí còn có thể nâng cao một bước, loại vũ khí này tùy tiện xuất ra đi một bán, đều có thể kiếm được. Tiền không ít, so với cái kia cái gọi là ngọc bội không biết tốt bao nhiêu. "Kiếm cho chúng ta, cái này ngược lại là có thể." Đầu lĩnh một người nói ra. Lý Thanh trực tiếp bác bỏ nói, "Không có khả năng, các người đừng có năng động." Đàn bạn túi, đây là người bản thân muốn chết, vậy cũng liền đừng trách chúng ta rồi, giết nàng. Nói vừa xong, mấy người trực tiếp một kiếm đem Lý Thanh đánh bay ra ngoài, máu tươi trực tiếp nhuộm dần nàng áo bào hồng, trở nên càng thêm tươi đẹp đứng lên. Lữ An khệ miệng cô quát động, lư khí run rẩy nói, "Lý Thanh được rồi, kiếm cho bọn hắn đi, bằng không thì ngươi thật sự sẽ chết đấy." Lý Thanh nằm dạm trên mặt đất, lại thổ một bụng máu, vẫn là lắc đầu, kiên định bò lên, dựa vào bạch thương mới không cho nàng ngã xuống, lung la lung lay nói, "Kiếm không có khả năng cho các ngươi." Hồng nhiên đứng ở một bên thời khắc chú ý Lữ An tính, đang nhìn đến Lý Thanh một lần lại một lần bị đánh bại, sau đó một lần lại một lần đứng lên. Tức giận trong lòng càng ngày càng mấy liệt, thời điểm này hắn rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt xuất hiện ở lý thanh trước người, hai mắt bốc hỏa nhìn xem sáu người kia. Sáu người trong nháy mắt cứng sốt, trước mặt cái này một thân áo bào xám, đầu đội mũ rộng vành, vẻ mặt tràn đầy băng bó, chỉ lộ ra một đôi mắt người xa lạ, để cho bọn họ cảm nhận được một tiếng nguy hiểm. Tổ thu cũng ở đây trước tiên chú ý tới Hồng nhiên, trực tiếp nhìn về phía qua, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nằm nắm trong nháy mắt nắm chặt, đã chuẩn bị ký cẳng. Ngươi là ai? Ngươi là ý định cùng mọi người chúng ta đều là sao? Đầu linh trực tiếp chất vấn. Hồng Nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có bất kỳ nói, ngẩng đầu, ngay lập tức tới, trực tiếp xuất hiện ở người nọ trước mặt, ra một trường. Một trường này trực tiếp vỗ vào người nọ ngực, một đoàn ánh lửa trực tiếp xung ra, người nọ trong nháy mắt bị ngọn lửa bao lại, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Xuất xong một trường sau đó, Hồng Nhân trực tiếp đem lý thanh đỡ đến trên mặt đất. Lý Thanh một mực nhìn qua cái này, đôi búp hỏa ánh mắt, cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, nàng giống như giống như đã từng quen biết, nhưng mà cái rồi lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hồng Nhân đem lý thanh đỡ đến trên mặt đất sau đó, đang chuẩn bị quay người, Lý Thanh trực tiếp kéo lại. Cậu ngươi cứu cứu lư an. Lý Thanh gật đầu. Hồng Nhiên lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh, nhẹ gật đầu, cực kỳ ôn nhu nói, ta sẽ đem hắn mang đi ra ngoài đấy. Nói xong còn thói quen sờ lên Lý Thanh đuôi ngựa, ánh mắt trực tiếp ngập đã thành trang lưới liễm. Dù cho cách băng bó, Lý Thanh đều có thể chứng kiến hắn tại cười, nụ cười này nàng không khỏi xem lên người, trong đầu trong nháy mắt chỗ trống, một màn này cực kỳ quen thuộc, thế nhưng là nàng thật sự nghĩ không ra. Tại Lý Thanh ngẩng người thời điểm, Lữ An cho trực tiếp đi tới Lư An trước mặt, ánh mắt trong nháy mắt nhíu lại, một bộ không vui bộ dạng. Thấy rõ Hồng Nhiên bộ dạng, Lữ An sợ ngây người, lập tức liền nhớ lại tại luyện võ chàng ra mắt cái này người, con lửa Hồng Nhân hơi sửng sở, không nói hai lời trực tiếp găng lư An hai bàn tay. Lữ An vô lực ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi ý thức, ngất đi. Sau đó Hồng Nhiên nâng lên Lữ An, chuẩn bị rời đi. Như thế đơn giản thô bạo một màn trực tiếp xem ngây người mọi người, còn giữ lại 5 người trực tiếp ngăn cản Hồng Nhiên đừng đi, đem hắn đuổi đến. Hồng Nhân phiền chán nhìn mấy người liếc, Long Đồ trực tiếp nắm vào trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo phiếm hồng đao mang lập tức huyết chương đi ra ngoài, 5 người trực tiếp bị được trấn trên mặt đất. Bởi như vậy, tất cả mọi người chú ý tới cái này kỳ quái cầm nam tử, sau cùng kỳ quái chính là trên vai còn khiêng một cái Lữ An. Buổi này Lâm Thương Nguyệt đám người trực tiếp chạy tới Lý Thanh Trượng Tôn Vân bên người, đem các nàng cho đỡ lên, hỏi, cái này vậy là cái gì tình huống? Hắn là ai? Lý Thanh trực tiếp lắc đầu, không biết, nhưng hình như là tới cứu Lữ An đấy. Cứu? Người xác định. Vậy hắn là Lữ An bằng hữu? Lâm Thương Nguyệt kinh ngạc hỏi ngược lại. Lý Thanh nhẹ gật đầu, có phải hay không bằng hưu không biết, nhưng nhất định là cứu. Lâm Thương Nguyệt thoáng thở dài một hơi, đợi lát nữa tận khả năng giúp hắn nhiều ngăn đón mấy người, nhường hắn mang theo Lữ An rời đi. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Hồng Nhiên thời điểm này đã bị rất nhiều người vây lại, tổ tu đồng dạng cũng ở trong đó. Nhìn qua lên trước mặt cái này người quen, Tổ Thu trực tiếp lộ ra một tia cười lạnh. Hồng nhiên đồng dạng cũng là như thế, cười lạnh nói, "Tránh ra. Đồ bò đi." Tổ Thu lắc đầu, biểu lộ cực kỳ kiên định. Gặp Tổ Thu lắc đầu, Hồng nhiên không có quên nữa, long đổ lao nhà đi về phía trước, lưỡi đao cùng trên mặt đất đá vụn phát ra lên ken tiếng va chạm, quỷ dị nhất chính là lưỡi đao làm cho đụng chi địa đều là thiêu đốt đứng lên. Một màn này nhường tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, dù cho có Tổ Thu tại, cũng không dám có chỗ thứ nhãnh, cái này mạ muội xông vào người. Không chỉ có không đem bọn họ làm lục chuyện quan trọng Mẫu chốt là hắn còn muốn đem lư An mang đi cái này đối với bọn hắn mà nói là tuyệt đối không cho phép đấy Rốt cuộc có người chịu không được rồi đồ bỏ đi ta xem người mới là đồ bỏ đi đi nói qua trực tiếp rút kiếm vào tới chói mắt kiếm khí bay thẳng đến hồng nhiên bộ chém xuống dưới hồng nhiên trở lại chính là một đao, long đổ một đao trực tiếp đem kiếm khí chém thành hai nữa thuận tiện lấy còn đem người nọ bổ bay ra ngoài thấy như vậy một màn tổ thu mí mắc không khỏi nhảy một cái nhưng hắn vẫn là bắt lấy cơ hội này trực tiếp xuống tới trong nháy mắt cẩn thân đối với hồng nhân ngực trực tiếp ra quyền Một tiếng khí bạo âm thanh trong nháy mắt vang lên. Chứng kiến Tổ Thu cận thân ra quyền, tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định, bọn hắn cũng không nhận ra có người có thể ngăn trở Tổ Thu khoảng cách gần như vậy một quyền, đoán chừng cho dù là Triệu Nhật Nguyệt cũng ngăn không được gần như thế một quyền đi. Cảm nhận được bên người chuyển đến dị động, Hồng nhiên nhíu mày, tại vùng đao sau đó, trực tiếp đem đao nhẹ nhàng trở lên ném đi, sau đó trực tiếp trở lại, nắm tay, ra quyền. Lại là một tiếng khí bạo âm thanh vang lên. Sau đó chính là một tiếng cực kỳ vang dội tiếng va đập vang lên, cùng lúc đó, một cỗ rất mạnh sóng khí cũng là bị được chấn động đi ra, trực tiếp ra bên ngoài khuếch tán đi ra ngoài. Hồng Nhân không chút sức mẻ, mà Tổ Thu thì là bị, được đẩy lui tốt hơn 10 thước. Đối với kết quả này, tất cả mọi người xem chán váng, đối với quyền, Tổ Thu vậy mà thua, hơn nữa thua còn như vậy chứ để, đối phương không chút sức mẻ, Tổ Thu lui về sau hơn 10 thước, chẳng lẽ người nọ là tông sư? Hồng Nhân thổi thổi trên quyền ngọn lửa, tiếp nào, sau đó cười nhạo nói, không nói gì, cái này là ngươi tiếp cận thành quả. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn là như vậy, vốn đang cho rằng thực lực của ngươi gặp tiến rất xa, hiện tại xem ra lại còn là như thế không biết tiến thủ, nhường ta có hơi thất vọng. Không nói gì, hắn cũng dám kêu Tổ Thu không nói gì. Đã xong, đã xong, Tổ Thu kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn cầm. Tổ Thu xác thực ghét nhất người khác gọi hắn cầm, Sở Hữu gọi hắn không nói gì, người cơ bản đều bị hắn đánh cái bị dày vò, nhưng mà có ba người hắn đánh bất quá, trước mặt Hồng Nhiên liền là một cái trong số đó. Tổ Thu biểu lộ lập tức nghiêm túc, đột nhiên thấp a một tiếng, thân hình trực tiếp biến thu một vòng, làm cho người ta nhìn xem cực kỳ sức bận. Hồng Nhiên chán ghét nhìn thoáng qua, phản cảm nói, không thể đổi lại bị bợm. Nói xong Hồng Nhiên trong cơ thể trực tiếp bạo phát ra một cỗ sóng nhiệt, nắm long tay trực tiếp thiêu đốt đứng lên, sau đó một tiếng rồng ngâm trực tiếp theo đao trên truyền ra. Trên tay lửa trực tiếp đốt tới long đồ phía trên, trên đao chính là cái kia văn trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hồng Nhân nâng đao, long đổ đột nhiên toàn bộ thiêu đốt đứng lên, một đạo hình dòng ánh lửa trực tiếp lèn đến bầu trời, nguyên bản chỉ có dài hơn 1 mét đao, trong nháy mắt tăng vọt biến thành 20m dài hỏa nhận. Tổ Thu nốc trệ nhìn xem Hồng nhiên trong tay cái kia sáng sổ đao, muốn ngươi thực sự có tác dụng sao? Hồng nhiên vẫn nộ nói ra một câu nói như vậy, sau đó trực tiếp 20m dài đao bay thẳng đến Tổ Thu bổ xuống. Tổ Thu đều muốn tránh, nhưng lại phát hiện hai chân căn bản chuyển bất động, dường như bị được cái gì cho khóa lại giống nhau, không, có cái nào Hai tay đột nhiên lần nữa biến thô một vòng, trực tiếp khiên qua đỉnh đầu. Vang một tiếng, mặt đất đều hoàng bắt đầu chuyển động, ánh lửa trực tiếp nổ đi ra, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, tất cả mọi người bị dọa đến hướng sau rút lui đứng lên. Ánh lửa tản đi, trên mặt đất xuất hiện một đạo cháy đen khe rẽ, theo hồng nhiên vị trí một mực kéo dài rời khỏi tổ thu vị trí. Tổ thu đã chúng như vậy một kích sau đó, toàn thân cao thấp đều là cháy đen đấy, hai chân trực tiếp chui vào địa lý, cho đến mẹ đùi, lúc này hắn vẻ mặt bối rối, lúc này chính đại miệng thở hổn Hồng nhiên lại là cười nhạo một tiếng, cùng cảnh mạnh nhất. Đồ bò đi, so với ngươi còn mạnh hơn đấy. Ta đã thấy liền có mấy cái, có phải hay không thái nhất tông sống lâu rồi, ngươi sẽ không thật sự nghĩ đến ngươi là cùng cảnh mạnh nhất rồi à? Ha ha, có phải hay không biết do ta tại, vì vậy ngươi không dám bước vào tiếp theo cảnh, ngươi sợ mất đi cùng cảnh mạnh nhất cái này danh xưng. Không nói gì, nếu như ngươi thật sự có loại này tâm tư, ngươi đời này đều khó có khả năng bắt kịp của ta. Nghe được mấy câu nói đó, Tổ Thu trong nháy mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, nhìn xem Hồng Nhiên ánh mắt vừa kinh vừa sợ, trên mặt là một độ ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, biểu lộ. Hồng Nhiên kiêng lư an đi tới Tổ Thu bên người, đột nhiên thấp thân, đối với còn trong đất Tổ Thu, nhỏ giọng nói: Đối với tại ngươi bây giờ, ta có hơi thất vọng, chúng ta đều có hơi thất vọng, ta cũng không biết tại sao phải lưu lại ngươi." Tổ thu ánh mắt trong nháy mắt co rú lại, nhìn về phía Hồng Nhiên ánh mắt thay đổi lại biến. Hồng Nhiên mỉm cười, đứng dậy, sau đó đối với người xung quanh nhìn một vòng. Tất cả mọi người không dám tới đối mặt, đều là túi đầu cùng quay đầu. Đối với tình huống này, Hồng Nhiên rất hài lòng, trực tiếp khiêng Lư An chạy vào cánh rừng, đi tới lúc trước dọn xong trận pháp phụ cận, lấy ra một mặt cờ lệnh, sau đó trực tiếp đi vào trong trận pháp, biến mất ngay tại chỗ. Hồng Nhiên xuất hiện cùng biến mất, tổng cộng liền sài không đến 5 phút đồng hồ. Nhưng mà làm cho người ta lưu lại ấn tượng nhưng là cực kỳ khắc sâu. Đối với Hồng Nhiên hướng trong rừng, Lâm Thương Nguyệt cực kỳ khó hiểu, ra khỏi miệng không phải ở chỗ này sao? Hắn hướng bên trong chạy làm gì vậy? Không cần phải xen vào hắn, hắn nói hắn gặp mang Lữ An đi ra ngoài đấy, không chừng còn có khắc một cái cửa ra đâu rồi, chúng ta đi trước đi." Lý Thanh đột nhiên khẽ cười nói, tuy rằng trên mặt không có bất kỳ vết máu, nhưng mà nàng cười thật cao hứng. Đối với cái này lời nói Lâm Thương Nguyệt hồ nghi một cái, trực tiếp hỏi ngược lại, "Ngươi nhận thức hắn?" Lý Thanh lắc đầu, "Không biết nha." Trưởng Tôn Vân ném đá đến kỳ quái ánh mắt Vừa mới người nọ đối với Lý Thanh làm những cái kia động tác nàng thế, nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt, nàng dám khẳng định là người nọ tuyệt đối nhận thức Lý Thanh, hơn nữa quan hệ còn không cạn, về phần Lý Thanh nói không biết, nàng cầm thái độ hoài nghi. Người xác định không cần phải xem bảo. Lâm Thương Nguyệt lần nữa hỏi một câu. Lý Thanh nhẹ gật đầu, người nọ thực lực mạnh như vậy, nếu như hắn hướng trong rừng đi, tất nhiên có nguyên nhân của hắn, hiện tại chúng ta hay là trước giải quyết tự chúng ta sự tình đi. Lâm Thương Nguyệt nhìn nhìn bên người mấy người, đều là bản thân bị trọng thương, bộ càng là đáng thương không được. Đáng tiếc nha, sau khi đi vào không có mò được gì. Liên Ngọc bội tất cả đều không còn rồi. Tôn chú thở dài một hơi. Trưởng Tôn Vân lắc đầu nói ra, "Mò được rồi, kiếm đến đó này nhiều tử nhân, nhiều như vậy, chỉ là báo thủ có thể hoa tốt nhiều thời gian rồi." Tôn chú hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp âm trầm xuống, bất quá đối với Trưởng Tôn Vân nói lời hắn còn là rất tán động, thu này xác thực có thể báo đã lâu rồi. Trưởng Tôn Vân đem trên mặt đất Hàn Huyết kiếm nhặt lên đưa cho Lý Thanh, "Kiếm của hắn, tại hắn hồi trước khi đến, hay vẫn là người hảo hảo bảo quản đi." Lý Thanh một tiếng, trực tiếp đem kiếm ôm vào trong lòng, cảm nhận được Hàn Huyết kiếm mang đến rét thấu xương cảm rất mát, Lý Thanh tâm đột nhiên linh yên tĩnh trở lại. Nói thì nói như thế, chỉ bất quá đợi đến lúc lần sau gặp mặt đến Lư An gặp là lúc nào đây. Khương Húc đột nhiên nhỏ giọng lại nhải một câu. Chu Tiểu Linh trực tiếp nhéo hắn một cái, đau Khương Húc kêu lên, đều muốn trách lúc mắng nàng, Khương Húc phát hiện mặt khác mấy người biểu lộ, hắn biết do hắn nói sai. Ta không phải ý tứ kia. Khương Húc tranh thủ thời gian bổ thêm một câu. Lý Thanh hít sâu một hơi, cười nói, ta ngược lại là hy vọng có thể lâu một chút, hơn nữa chỉ cần thành chủ tại, Lư An chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may đấy, chuyện này, ta cảm thấy được hắn nhất định có thể dọn dẹp. Xác thực, chỉ cần Lữ An chui vào ma, nô giải nhất định sẽ dọn dẹp chuyện này đấy. Dù sao Lữ An có thể chưa từng có giết lung tung người vô tội qua. Lâm Thương Nguyệt cũng là ứng với một câu. Chỉ cần Lữ An không chết, ta biết do hắn 3 năm sau nhất định sẽ đi một chỗ, khi đó chúng ta nhất định sẽ nhìn thấy đấy." Lý Thanh nói ra, tuy rằng lời này nói là cho người khác nghe, nhưng mà lời này càng giống là đang an ủi chính nàng. "Kiểm các đúng không?" Lâm Thương Nguyệt hỏi. Lý Thanh nhẹ gật đầu, u ái nói, "Đúng vậy, đi đón người trong lòng của Hán. Nghe được người trong lòng ba chữ, Trưởng Tôn Vân trực tiếp nhìn lại, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Ngược lại là Tôn Trú cùng Khương Húc trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái kia đến lúc đó nhớ kỹ cho chúng ta biết, một mực nghe nói có một người như thế tồn tại, thế nhưng là chưa thấy qua. Hiện tại chúng ta hay là trước đi ra ngoài chữa thương đi, những chuyện này tỉnh đến lúc đó rồi hay nói, sau khi ra ngoài, hết thảy giữ kín như bưng, đừng mang đến cho mình phiền toái." Lâm Thương Uyển dặn dò một câu. Mọi người nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua xung quanh hỗn loạn tình cảnh, không do dự, một đoàn người trực tiếp đi vào chuyển tổng trận. Vừa mở mắt, một đoàn người lại thấy được cái kia quen thuộc bầu trời, đều là co quắp ngã trên mặt đất. Quy 1 chương 228, Lạc Đường. Sư muội. Chu Tiểu Linh đột nhiên nghe được cái này thanh quen thuộc. Lập tức thuận theo Thanh Yên nhìn sang, liền thấy được sư tỷ của nàng Hứa hảo đang theo lấy nàng vắt tay, "Sư tỷ, ngươi lúc nào đi ra hay sao?" Hứa Hạo hơi chút suy tư một chút, sau đó gượng cười trả lời, "Đã sớm đi ra, ta lúc tiến bảo, vận khí tương đối khá, không có một hồi liền thu thập đủ mộc bội, vốn muốn tìm được ngươi rồi, kết quả vòng rất lâu đều không chạm được ngươi, về sau lại có mấy người đuổi theo ta, sau đó ta vừa vặn chạy tới cửa ra địa phương, bất đắc dĩ mới đi ra đấy." Chu Tiểu Linh A xong hai tiếng, tức giận nói, "Chết không được như thế nào đều tìm không thấy con ngươi. Chúng ta đụng phải thật nhiều sự tình đây." Lúc này Khương Húc nhẹ giọng ho một tiếng. Chu Tiểu Linh lập tức câm miệng. Hứa Hạo lộ ra vẻ mặt tay náy, đột nhiên cười xấu xa nói, xem ra đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện nha. Tôn chú tranh thủ thời gian đưa tới, xoay người hành lễ, "Hứa sư muội, hồi lâu không thấy, gần đây tốt chứ?" Tốt ra lời này miệng, Tôn chú liền biết rõ mình nói sai. Hứa Hạo liếc qua Tôn chú, thở dài một hơi, bất đắc dĩ đem Chu Tiểu Linh kéo qua một bên, nói đến lời nói. Tôn chú gãi gãi đầu, vẻ mặt tào náo. "Trước chữa thương đi, về sau có rất nhiều cơ hội." Khương Húc nói thẳng. Tôn Trú chỉ có thể ừ một tiếng. Trưởng Tôn Vân sửa sang lại một cái có chút lộn xộn áo bào. Sau đó cũng cảm giác giống như có người đang tại thăm dò nàng, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là cái kia làm cho người chán ghét kiếm các Lâm Hải Lãng. Lâm Hải Lãng khẽ gật đầu, báo cho biết một cái. Trường Tôn Vân lập tức đem đầu xoay đã đến một bên, đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức cùng Lý Thanh nói ra, ngươi có muốn biết hay không, lúc ấy Lâm Hải Lãng như thế nào làm hay sao? Lý Thanh biểu lộ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, muốn. Trưởng Tôn Vân ừ một tiếng, sau đó bay thẳng đến Lâm Hải Lãng phương hướng đi tới. Lâm Hải Lãng lập tức liền chú ý tới Trưởng Tôn Vân hướng đi, cũng là tức thời hướng nàng đi tới. Vân tiểu thư, không biết có gì chỉ giáo nha. Lâm Hải Lãng lễ phép nói. Trưởng Tôn Vân cũng là không nói nhạm, trực tiếp hỏi: "Lúc ấy ngươi như thế nào thành mục tiêu dẫn tới Lý Thanh trên thân hay sao?" Nghe được cái này vấn đề, Lâm Hải Lãng hơi có chút thất vọng, liền nuôi lông mày đều hơi hơi giễu ngợm một kia, bất quá lập tức liền cười cười, đem cái này tầm tình che lấp đứng lên, "Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, tại tiến trước khi đến, bọn hắn muốn hợp tác với chúng ta, chỉ bất quá ta cự tuyệt, nhưng mà ta đáp ứng bọn hắn một cái yêu cầu, giúp bọn hắn tìm trên thân ngọc bội sau cùng nhiều người, sau đó chuyện này ta làm được, bất quá về sau bọn hắn liên hợp cùng một chỗ sự tình, ta cũng không biết, chuyện này đúng là ta không có cân nhắc chu toàn, đắc tội mấy vị rồi." Trưởng Tôn Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Lâm Hải Lãng ánh mắt đều mang theo một tia kính nể, khen ngợi nói: "Nguyên lai like là như vậy nha, Lâm sư huynh chắc chắn là đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá nhà, bội phục bội phục." Nói xong, Trưởng Tôn Vân trực tiếp quay người rời đi. Đối với cái này một tiếng trêu chọc, Lâm Hải Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua nơi xa Lý Thanh, lộ ra một bộ ánh náy dáng tươi cười. Lý Thanh chưa cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp khinh thường cắt một tiếng. Trưởng Tôn Vân tiến đến Lý Thanh bên hai, đem do nói một lần. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, này tối đa tin một nửa, hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy hắn là một cái miệng nam mô bụ một bộ dao găm âm hiền người, càng ngày càng chán ghét hắn, nhất là hắn cái kia phó dáng tươi cười, càng ngày càng không quen nhìn rồi. Trưởng Tôn Vân che miệng khẽ cười một cái, nói thì nói như thế, bất quá giống như hắn loại người tài giọi này có thể sống lâu. Lý Thanh đột nhiên rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Trưởng Tôn Vân, nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cũng là loại này người? Trưởng Tôn Vân liếc nàng một cái, không có trả lời, trực tiếp đi tới một bên, bắt đầu điều dưỡng. Theo những người khác cũng theo nhỏ trong thánh vực đi ra, lực an nhập sát sự tình thời gian dần qua truyền ra. Lúc trước trước rời đi những người kia cũng biết chuyện này, đối với cái này đều là lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, đương nhiên cũng có không ít nhìn có chút hả hê. Lâm Hải lãng đối với lư an loại hành vi này tỏ vẻ vô cùng có hiểu, bởi vì tại hắn xem ra, lư an là một cái cực kỳ ổn trọng người, hiện nay, vậy mà biết làm loại này việc lúc đây. Đương nhiên càng nhiều nữa mọi người đối với nhập sát chuyện này rất kiêng kỵ, đang nghe nói chuyện này sau đó, đều là không tự chủ được cách xa Lâm Thương nguyện đám người này. Triệu Nhật Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt tiếc nói, đáng tiếc nha đáng tiếc. Tiêu Vô Tại nghe nói chuyện này sau đó, trực tiếp đã tìm được Lý Thanh, hỏi, thật sự Lý Thanh vẻ mặt đau khổ cao mày nhẹ gật đầu. Tiếu Vô trực tiếp thở dài một hơi, không ngừng đi qua đi lại, cười khổ lắc đầu, cực kỳ thất vọng nói, "Cái này tiểu từ ngốc nha." Lý Thanh lập tức hỏi, "Tiểu Lao, ngươi cùng Lữ An quen như vậy tất, chuyện này ngươi có thể giúp đỡ hắn đúng không?" Tiếu Vô cười khổ nói, "Lý Thanh, chuyện này tiêu giao các môn giúp cũng không giúp được, ta nghĩ có thể người mà giúp đỡ hắn, chỉ có chính hắn hoặc là Ngô dài rồi." "Cái kia ngươi biết thành chủ ở nơi nào sao?" Lý Thanh đuổi theo hỏi một câu. Giống như không biểu tình hơi hơi cứng đờ, do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói một câu không biết. Lý Thanh thất vọng nhìn xem Tiếu Vô. Nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quay rồi. Tiếu Vô chứng kiến cái này tình hình, lại là hỏi, cái kia hắn ở đâu? Thời gian lập tức liền đã tới rồi, vì cái gì hắn còn không ra? Lý Thanh mở mịt lắc đầu, ta đây cũng không biết, người nọ thanh nữ An mang sau khi đi, liền chui vào cái kia trong rừng, sau đó liền biến mất, ta cũng không biết bọn hắn vì cái gì còn chưa có đi ra, nơi này là không phải còn có một cái cửa ra khác. Tiếu Vô khẳng định nói ra, mặt khác cửa ra vào. Không có khả năng, bên trong là một cái như vậy mà thôi, tuyệt đối không có thứ hai ra khỏi miệng. Lý Thanh trong nháy mắt liền nắm lại, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại Lữ An muốn cả đời đợi ở chỗ này trước mặt? Tiêu Vô tranh thủ thời gian an ủi một cái Lý Thanh, nói ra, "Đừng nóng vội, nếu như người nọ Thanh Lữ An mang đi, nói rõ hắn nhất định sẽ có hậu đường, chuyện này ta sẽ đi điều tra một chút xem, hoặc là hai người bọn họ đã đi ra." Sau đó, Tiêu Vô trực tiếp rời đi, tìm mấy người trao đổi đứng lên. Mà Lý Thanh lúc này chỉ có thể chờ tại nguyên chỗ yên lặng chờ đợi. Tại đợi đã lâu sau đó, Lý Thanh bất đắc dĩ nhìn xem cái truyền tống trận kia chậm rãi đóng cửa, nhưng mà Lữ An còn không có xuất hiện, Lý Thanh khâu ngồi ở chỗ kia phát khởi nốc, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Có lẽ đi ra đi." Lữ An nhập sát chuyện này đã qua 3 ngày rồi. Đối với cái này kiện mẫn cảm sự tình, cũng là đã dẫn phát không ít đến tiếp sau sự tình, có phản cảm, có chán ghét, càng có người trực tiếp treo giải thưởng đứng lên. Nói không dễ nghe một chút, Lữ An hai chữ đã đến người người hô đánh chính là trình độ. Nhập sát nhập ma chuyện này, ngũ địa đều là cực kỳ kiên kỵ, nhất là những tông môn kia, đối với cái này đều là căm thù đến tận xương thủy, lấy Thái Nhất tông cầm đầu tất cả đại tông môn, đối với Trảm yêu trừ ma những lời này cũng không phải ngoài miệng nói một chút đấy, yêu tự nhiên là tai họa nhân gian đại yêu, mà cái này ma dĩ nhiên là, là những cái nhập sát nhập ma người cái gọi là nhập sát nhập ma điều kiện tiên quyết tự nhiên là trong cơ thể tích lúc sát khí dẫn phát mà đến, mà sinh ra sát khí nguyên nhân dĩ nhiên là là trên tay lấy dính quá nhiều máu tươi. Nghiện một chữ, hủy bản thân, cũng hủy người khác. Người cả đời này trên cơ bản đều đối với một một vật sinh ra thật lớn khao khát, tỉ như rượu, sắc đẹp. Tại yêu cái này đồ tốt sau đó, đều muốn từ bỏ, nói dễ vậy sao? Đã có người ưa thích liệu, ưa thích sắc đẹp, tự nhiên cũng sẽ có người ưa thích giữa người. Loại này khoái cảm là sự tình khác mang không đến đấy, bởi vậy bọn hắn chỉ biết càng lún càng sâu, đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Người này thời gian dần qua liền đã bị mất phương hướng, mất phương hướng tại mũi đau đâm vào thân thể trong khoái cảm, mất phương hướng tại máu tươi dàn ruội trong sàn khoái, dần dần bị trong lòng dục vọng làm cho khu động. Toàn bộ độ người tâm trí dần dần mất phương hướng, mà nguyên hắn mất phương hướng nguyên nhân dĩ nhiên là là trong cơ thể tích lúc sát khí, những thứ này sát khí giống như là mùi rượu giống nhau, biết do gặp uống say, nhưng vẫn là muốn đi uống, bởi vì uống say sau đó làm cho mang đến cảm giác khoái cảm làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Mà sát khí nhập vào cơ thể, đối với những người kia mà nói cũng rất thoải mái, quả thực liền để cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Đến cuối cùng Tâm trí bị dục vọng làm cho chi phối, trong đầu tràn ngập muốn giết người xúc động, cái này là nhập sát, toàn bộ người thay đổi, trở nên tàn nhận chết lặng, thậm chí không rõ. Mà cái gọi là nhập ma chính là nhập sát tiến dai. Bình thường mà nói muốn rượu người chia làm uống rượu, thích rượu, tiểu quỷ. Thích rượu người, tại uống rượu xong sau đó, cuối cùng sẽ có tỉnh lại một khắc này, nhưng mà tiểu quỷ lại bất đồng, bọn hắn đời này khả năng cũng không muốn muốn theo loại trạng thái này tỉnh lại, cam nguyện sa đọa tại loại trạng thái này bên trong. Nhập ma cũng là cũng giống như thế, tại lúc kia, tâm trí đã bị tổn phệ, mà bản thân hắn cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ độ vạn cũng yêu không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa thường thường nhập ma người so với cái kia cái gọi là yêu tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn, trăm ngàn năm qua, chống chân thái nhất tông ghi chép liền có vô số lần. Tỷ như, ở vào Trung Châu một cái biên thủy tiểu thành, bị được nhập ma người trong vòng một đêm, toàn bộ đồ sát xong, chọn vẹn hết mấy vạn người, toàn bộ hành trình chết hết, một cái đều không có chỗ tới. Thường thường những cái kia nhập ma người thực lực cũng là cực kỳ cường đại, không phải tông sư không thể lĩnh nổi, quan trọng nhất là, bọn hắn không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, lại càng không biết sợ hãi, chỉ có giết chóc, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì ngũ địa đối với nhập ma hai chữ gì thường chẳng ghét, đều là muốn trừ chi cho thông quái. Tuy rằng không biết Lữ An tại sao phải nhập sát, nhưng là bọn hắn đều giữ vững cùng một cái thái độ, có thể bắt liền bắt, không thể trảo liền giết, đương nhiên cầm đầu tự nhiên là Thái Nhất Tông. Vốn thái độ của bọn hắn chỉ có một chữ, nhưng mà làm Lục Ngô giải xuất hiện, hủy đi Thái Nhất Tông nơi đóng quân sau đó, liền biến thành như vậy hai câu nói. Mà tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Thái Nhất Tông tại thành Trường An phủ quận đã tiến hành cực kỳ nghiêm mật tra, ý định đem Lữ An cho tìm ra, đáng tiếc không thu hoạch được gì, nhập lại không có tìm được. Hơn nữa bọn hắn khẳng định Lữ An đã đi ra, chỉ là tìm không thấy hắn ở đầu trong. Như thế mà lúc này liền Lữ An chính hắn cũng không biết hắn ở đâu trong. Lữ An nằm ở một góc xe lở lên, hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại, ánh mắt vừa mới mở ra, hắn cũng cảm giác được một hồi cuồn loạn đau đớn, theo toàn thân các nơi dâng lên, lần này trực tiếp nhường hắn phát ra một tiếng rên rỉ. Thiếu ra hắn rốt cuộc tỉnh. Lâm Sâm hưng phấn nói, Hồng nhiên đi tới, liếc một cái, phát hiện Lữ An đau đến hử hử, trực tiếp mắng, vật. Lâm Sâm trực tiếp miệng, hát hát cười không ngừng. Con lửa cũng là tức thời hiên ngang thẳng đều. Lữ An chậm rất lâu mới thích hướng thân thể mang đến các loại đau đớn, nhìn xem bên cạnh cái này thân ảnh quen thuộc, cùng với đầu kia bắt mắt có lửa, cảm kích nói, "Đa tạ." Hồng Nhiên lại lướt qua, nói ra, "Phế vật." Lữ An lập tức khuôn mặt nghi vấn, hắn không biết lúc nào đắc tội trước mặt người này rồi. Lâm Sâm tranh thủ thời gian nói ra, "Đừng để ý, Hồng thiếu chính là như vậy lạnh lùng bộ dạng, thói quen là tốt rồi." Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu, hiện tại tình huống này, đại trượng phu coi được gián được, hắn coi như là cam chịu số phận rồi, lần nữa nói cảm ơn, "Đa mấy vị rồi." Lâm Sâm tranh thủ thời gian khoát tay áo, hắc cười nói, "Đừng khách khí như vậy." hiện tay mà tôi mà thôi, hiện tại ngươi có thể còn sống là ngươi phúc khí của mình, đúng rồi ngươi tên là gì? Lữ An. Lữ An hữu khí vô lực trả lời. Hồng Nhiên cười lạnh một cái, nói thẳng, nếu không muốn chết, từ giờ trở đi liền đổi lại tên đi. Lữ An mặt người, bất quá lập tức liền phản ứng tới đây, nhẹ gật đầu, gọi ta dịch danh đi. Lâm Sâm liên tục gật đầu, dịch danh nha, ngươi kêu ta lão Lâm là được, thiếu ra kêu lớn. Lâm Sâm nói đến một nửa, Hồng Nhiên trực tiếp một cái tắt trực tiếp đem hắn đánh bay. Thấy tình cảnh này, Lữ An cũng là đã minh bạch nguyên do trong đó, khí vô lực nhẹ đầu. Lâm Sâm không có một hồi liền bò trở về. Tại Hồng Nhân sau lưng một mực hùng hùng hổ hổ, chỉ bất quá Hồng Nhiên xoay người lại thời điểm, Lâm Sâm lập tức lại lộ ra vẻ mặt dáng tươi cười. Cái này nháy mắt biến hóa, Lâm Sâm trở mặt công phu cũng là nhường Lữ An xem bội phục không thôi. "Đợi ngươi có thể đi đi lại lại rồi, chúng ta liền tách ra." Hồng Nhiên sau khi nói xong, sẽ không ở để ý tới Lư An rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, vẫn là nói câu cảm ơn. Lâm Sâm thời điểm này tiến tới Lư An bên hai, nhỏ giọng nói ra, thiếu ra tên gọi Hồng Nhiên, ngươi có thể gọi hắn một tiếng sư huynh. "Sư huynh?" Lữ An không hiểu hỏi. Lâm Sâm nhẹ gật đầu, sau đó tại đó che miệng cười. Cái này không hiểu thấu một màn trực tiếp Thanh Lữ An làm cho bối rối, không biết trước mặt lao đầu này đang nói cái gì ý tứ. Hồng Nhiên thời điểm này liếc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó lại chứng kiến Lâm Sâm tại đó cười, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trực tiếp ra tay, lại là một cái tắt trực tiếp đưa hắn đập bay ra. Con lửa đối với Lâm Sâm hiên ngang thẳng kêu lên. Đối với cái này cái hai người một con lửa kỳ quái tổ hợp, Lữ An trong lòng cảm nhận được một tia an bình, nguyên bản có điểm này để phòng thời điểm này cũng là toàn bộ để xuống. Coi như là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Kế tiếp hơn nửa tháng, Lữ An tận khả năng tại điều trị thân thể. Coi như là có thể xuống đất đi bộ chỉ bất quá cũng chỉ có thể đi một chút ngừng ngừng lần này thương thế một cách không ngờ nặng nhất là nội phụ thương thế đặc biệt nghiêm trọng đến bây giờ đều còn chưa khỏe đấu tổ thu cái kia mấy quyển chắc chắn là thiếu chút nữa đem hắn Lục phủ ngũ tạm cho đánh ra đến đợi đến lúc Lưu An có thể đi đi lại lại sau đó liền có ý thức muốn cùng hồng nhiênắp lời đáng tiếc mỗi lần đều là đụng phải vẻ mặt đổi về sau Lư An cũng chỉ có thể cùng lao lâm tâm sự rồi thông qua trao đổi sau đó Lữ An mới biết mình theo tiểu thánh vực đi ra đến bây giờ đã qua gần một tháng rồi hơn nữa một tháng này bên trong vẫn luôn tại chạy đi vị trí hiện tại đều nhanh tiếp cận đại H biên giới chỉ bất quá cụ thể phương vị, lão lâm làm không rõ ràng lắm, cũng nói không nên lời. Mà khi Lữ An hỏi ý kiến hỏi mục đích của bọn hắn mà thời điểm, lão lâm mà bắt đầu lắc đầu, dao động cùng cái trống lúc lắc giống nhau, chưa nói, không chịu nói, còn sẽ không dám nói, Lữ An liền không thể nào đã được biết đến. Không mặn không nhạt lại rời đi một đoạn thời gian, tuy nói Lữ An tổn thương còn chưa khỏe thấu, nhưng mà đã có thể có thể chạy có thể nhảy, Hồng Nhiên chủ động tìm đi qua. Có thể động? Hồng Nhiên hỏi. Lữ Anừ một tiếng, có thể động, tuy rằng tổn thương còn chưa khỏe toàn bộ, nhưng mà có thể chạy có thể nhảy. Hồng Nhiên tiếp tục nói. Đợi gặp được thương đội thời điểm, ngươi liền tự hành ly khai đi, nên tách ra, vì ngươi, ta đã chậm chế một thằng rồi. Lữ An cảm kích nói một tiếng cảm ơn, cái này tiếng cảm ơn, Lữ An nói rất thành khẩn. Hồng nhiên ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, mới vừa đi hai bước, suy nghĩ một chút lại xoay người lại, nói ra, có một số việc, ta cảm thấy được vẫn là cùng ngươi thông báo một chút đi, bất người đi chịu chết. Lữ An tỏ mò hỏi, chuyện gì? Ngươi nhập sát chuyện này, hiện tại đã huyên náo bắc cảnh đều biết, thậm chí còn lại tứ địa khả năng đều có tiếng gió rồi Vì vậy ta khuyên ngươi còn làm ai danh nhận tích cần nút đi đi, một ít ngươi trước kia tiêu chí tính đồ vật dùng một phần nhỏ dùng, tỉ như vũ khí kiếm quyết gì gì đó." Hồng nhiên nói ra. Lữ An gật đầu trả lời, "Kiếm của ta có lẽ tại lý thanh chỗ đó, kiếm quyết mà nói là bình thường vạn kiếm quyết." Hồng nhiên rất nghiêm túc nói ra, "Trừ lần đó ra, ta khuyên ngươi tận lực tránh tốt một chút, khả năng đời này cứ như vậy qua xuống dưới, đối với ngươi mà nói là kết quả tốt nhất." Nghe được cái này đề nghị, Lữ An lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, không nói tiếng nào. "Không muốn?" Hồng Nhân hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu. Hồng Nhân tiếp tục nói, "Ngươi đã không muốn, Vậy làm tốt cái chết chuẩn bị, Thái Nhất tông đối với ngươi chuyện này, đặc biệt để tâm, được phải, nhất định sẽ giết chết tay, ngươi không sợ sao?" Lữ An mỉm cười, "Sợ, sợ phải chết, nhưng là có một số việc ta còn nhất định phải đi làm, lúc trước đã đáp ứng người khác, ta khẳng định mà làm theo, hơn nữa nếu quả thật đụng với Thái Nhất tông, ai sống ai chết còn nói không chính xác đây." Hồng nhiên lần đầu tiên nở nụ cười, "Đã như vậy, ta sẽ không khuyên ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút đi." Cuối cùng nói thêm câu nữa, "Không, có đạt tới ta đây cấp độ, còn là đừng để cho người biết rõ ngươi là Lữ An." Lữ An nghi ngờ hỏi, "Ngươi cấp độ?" Cụ thể chỉ chính là Hồng Nhân suy nghĩ một chút, lập tức thay đổi loại giọng điệu nói ra, "Đạt tới ta đây cấp độ, đối với ngươi mà nói thời gian quá dài, tối thiểu đạt tới tổ thu cái kia cấp độ đi. Võ cảnh ngũ phẩm, hoặc là đạo cảnh để ngũ cảnh sao? Hơn nữa phải là mạnh nhất, là ý tứ này sao?" Lữ An hỏi. Hồng Nhân suy tư một chút, qua loa nói, "Không kém bao nhiêu đâu, đến lúc đó, ngươi cũng có sống sót khả năng, trừ phi bọn hắn rất nhiều người cùng một chỗ vây quét ngươi, hoặc là đối phương là tông sư." Lữ An rất nghiêm túc ghi nhớ, sau đó nhẹ gật đầu. Hồng Nhân cuối cùng nói một câu, "Ngươi trước khi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, là thật là giả ta cũng không biết." Nghe được, nhưng mà vừa vặn cùng ngươi có chút quan hệ." Lữ An mê mang nhẹ gật đầu. Quy một chương 229, lòng có tích tụ không yên ổn. Hồng Nhiên cùng Lữ An trò chuyện xong sau, Lâm Sâm đột nhiên mu lại, hắc hắc cười không ngừng. Lữ An tức giận nói, "Làm sao vậy? Cười thành như vậy?" Lâm Sâm sợ lên dâu riẹ, sau đó chỉ vào Lữ An cười xấu xa nói, "Tiểu tử, ngươi có đại hung hỉ ra." Lữ An vội vàng mắng, "Ngũ mục, chuyện phiếm cái gì đây? Liên ngươi còn có thể thầy tướng số?" Lâm Sâm lắc đầu, "Thầy tướng số ta sẽ không, nhưng mà ta sẽ xem tướng nhà, ngươi tên mặt trắng nhỏ này tướng mạo" Tiểu tử ngươi khẳng định có đại hung nhẹ ra. Lữ An trợn trắng mắt, trực tiếp đi tới một bên kia, không để ý tới gặp hắn. Lâm Sâm gặp Lữ An đi ra, lập tức cũng là cảm nhận được một tia không thú vị, đuổi bám chặt theo nói ra, Chớ đi nha, chờ ta thanh nói cho hết lời chứ sao?" Lữ An chau mày, hỏi ngược lại, "Chờ cái gì đợi, chờ ngươi thanh nói cho hết lời, vẫn không thể bị được ngươi nói trắng đêm mắt sớm." Lâm Sâm lập tức kinh ngạc trả lời, "Ngươi đây cũng biết." Lữ An con mắt đảo một vòng, nếu trong tay của ta có kiếm, trên người của ngươi có lẽ cũng đã có một cái lỗ rồi. Lâm Sâm tranh thủ thời gian ôm chặt thân thể Sau đó lập tức vừa bừng ra, cười hắc hắc nói, "Hù dọa ai đó, ngươi có thể cho lão Lâm giúp đỡ ngươi xem một chút tín tưởng, không chừng có niềm vui ngoài ý muốn." Hắn nhìn người còn là rất chuẩn đấy. Hồng Nhiên thời điểm này đột nhiên lên tiếng nói. Lữ An hổ nghi nhìn thoáng qua Hồng Nhiên, sau đó vừa liếc nhìn Dương Dương đáp ý Lâm sâm, không có làm đáp lại. Đối với cái này loại cái gọi là xem tướng thầy tướng số một chuyện, Lữ An vẫn luôn là cầm thái độ hoài nghi, mặc dù có câu nạn ngữ nói rất hay, thả tin rằng là có còn hơn là không. Nhưng mà Lữ An rồi lại như thế nào cũng tin tưởng không đến, nhất là loại này thần thần đạo đạo lão đầu tử giống như từng tại Tả An thành đụng phải cái lao đạo sĩ kia giống nhau, đối với cái này loại người, Lữ An vẫn cho rằng bọn hắn chính là cái gọi là bọn bị bợm gian hồ, huống hồ Lữ An quả thật bị lao đạo kia sĩ lừa một bữa cơm. Lâm Sâm tại đạt được hồng nhiên khẳng định sau đó, cũng không để ý Lữ An có đồng ý hay không, trực tiếp thanh đầu của hắn sách đi qua, lại là bóp lại là bóp đấy. Lữ An tranh thủ thời gian từ trong tay của hắn trốn thoát, vẻ mặt phiên muộn. Lâm Sâm ho nhẹ một tiếng, hai tay thả lòng phía sau, miệng bẹp hai cái, rung hai cái đầu, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc biểu lộ, sau đó một người tại đó thán nổi lên khí. Lữ an bị, được hắn cái này bức diễn xuất cho hù đến rồi. Già thân giả quỷ. Lâm Sâm lắc đầu trả lời, "Không phải vậy, tục ngữ nói tha rằng tin là không, không thể tin kia có." Lữ An ánh mắt trực tiếp trừng lớn, tay làm cằm nhìn xem Lâm Sâm. Lâm Sâm lập tức phát hiện mình nói sai, vô vô đầu, nhìn ta đây cái trí nhớ, già rồi già rồi, tha rằng tin là có, không thể tin là không. Lữ An cũng là bất đắc dĩ hít một hơi, tiếp theo lại bất đắc dĩ nói, "Sau đó thì sao?" Nghe được Lữ An phối hợp hắn, Lâm Sâm trong nháy mắt làm bộ đứng lên, rất nghiêm túc nói ra, "Tiểu tử, kế tiếp cùng ngươi nói lời nói, không là đang dối gạt ngươi, ta nói rất đúng rất nghiêm túc." Lữ An ngồi ở xe lườ lên, Dụ cục lấy ánh mắt nhẹ gật đầu, "Ừ ừ, ngươi nói ngươi nói, ta nghe đây. Tiểu tử ngươi mệnh cách theo đạo lý mà nói có lẽ rất không tệ đấy, nhưng là của ngươi mệnh cũng rất nhấp nhô, thật không tốt, đời này sẽ phải có rất nhiều kiếp nạn." Lâm Sâm cũng là tổng kết một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, "Cái này còn cần ngươi nói, nhấp nhô kiếp nạn còn cần ngươi nói. Ta bây giờ còn chưa đủ thảm sao?" Lâm Sâm nhẹ giọng ho hai tiếng, hóa giải một cái lung túng bầu không khí, tức giận nói, "Tiểu tử, thành thành thật thật nghe, đường tổng ngắt lời, nhíu loạn tam mạch suy nghĩ. Lữ An gật đầu bất đắc dĩ, thò bảo hắn tiếp tục. Lâm Sâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vò đầu hỏi, Ta vừa vừa nói đi nơi nào. Lữ An trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, hỏi, muốn không hay là tôi đi. Ngươi mệt mỏi ta cũng mệt mỏi. Lâm Sâm lập tức liền nổi giận, không kiên nhẫn nói, tuổi con nhỏ, như vậy không có kiên nhẫn, cuộc sống sau này còn dài mà, thanh miệng cho ta nhắm lại, hãy nghe ta nói, ta vừa mới nói được nhấp nhô cùng kiếp nạn. Lữ An ồ một tiếng, hai tay chống đầu, nhìn qua Lâm Sâm. Tiểu tử không cùng ngươi nói đùa nên đến nhất định sẽ, ngươi đừng như vậy không xem ra gì, nếu không tương lai ngươi nhất định sẽ thất vọng đấy, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, nếu không ngươi một cái quyết định có thể sẽ nhường Ngũ Địa Lâm vào đại loạn, còn ngươi nữa phải nhớ kỹ, trước mắt ngươi ác cũng không nhất định là ác, trong mắt ngươi thiện cũng cũng không nhất định là thiện, bởi vì ngươi thấy đều là mặt ngoài, trong mắt ngươi người cũng giống như vậy, sở hữu ngươi người quen biết đều là. Như thế, ngươi thấy được đều là người khác nhường ngươi thấy được đấy, mà không phải hắn vốn khuôn mặt, điểm ấy ngươi nhất định phải nhớ lấy." Lâm Sâm Trịnh chậm nói. Lữ An sau khi nghe xong, trong nội tâm cảm giác có chút không thoải mái. Đối với Lâm Sâm nói nghe được lời này, cảm giác còn giống như có ý thứ khác, nhưng mà nói có chút không minh bạch. Người cái này nói không khỏi cũng không đứng đắn rồi a. Còn ngũ địa đại loạn. Lữ An trực tiếp khinh thường hỏi lại. Lâm Sâm nhíu mày, âm dương chi thuật, kỳ thật chính là như thế, nói rõ ở đâu còn có ý gì nha. Hồng nhiên hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi đã nói lên trắng, không có bổn sự đừng nói là đường hoàng. Lâm Sâm trong nháy mắt rúc vào một bên, nhỏ giọng nói, xác thực nói không nên lời, bất quá như vậy cũng không tệ rồi, nói hơn nhiều ngược lại không tốt, hiện tại vừa vặn, không nhiều lắm cũng không ít. Lữ An ồ một tiếng cũng sẽ không ở để ý tới lâm sâm, ở một bên phát khởi nốc. Đối với ngẩn người chuyện này, Lữ An thật sự thật lâu không có làm qua rồi, đại não chạy xe không cảm giác nói thật ra thật đúng là rất nhẹ nhàng. Lữ An thay đổi cái đổi tư thế thoải mái, nâng mang, nhiều lần ngắm nhìn phương xa. Chiều chiều ánh nắng chiều trang từ lẩm đặc, từ từ gió mát chọc người lông mày. Lữ An không khỏi nở một nụ cười. Khả năng cái này là minh bạch vì cái gì như vậy ưa thích nằm ở trên ghế chúc nguyên nhân đi, hơn nữa một năm chính là một ngày. Lữ An một thân một mình ngồi ở bên cạnh đống lửa. Cầm trong tay một căn nhang cây, một bên gầy lửa cháy, một bên tại đó phát ra đốc, lâm sâm cùng con lửa lúc lớn, lớn lúc nhỏ tiếng lầm bầm một mực ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Ngủ không được. Hồng Nhiên thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, Lữ An nhẹ gật đầu, không thể không biết ngoài ý muốn, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Hồng Nhiên thực đang ngủ qua, cũng không biết hắn rút cuộc là cái gì làm đấy, chưa bao giờ nghỉ ngơi, mỗi ngày đều là tu luyện tu luyện nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đụng phải một cái thước đội, đến lúc đó ngươi đi theo đám bọn hắn đi thôi." Hồng Nhiên nhắc nhở một câu. Lữ An hơi chút kinh ngạc một cái, nhưng mà lập tức vừa cười cười, nhẹ gật đầu. Đối với Hồng Nhiên loại này kỳ quái cử động, hắn đã thấy nhưng không thể trách rồi. Gặp Lữ An giống như không có gì nói chuyện với nhau hào hứng, Hồng Nhiên cũng là trầm mặc, một thân một mình tại đó đùa lửa. Thời điểm này Lữ An đột nhiên lấy ra hai cái bánh bao, sau đó đưa cho Hồng Nhiên một cái. Hồng Nhiên theo bản năng tiếp nhận màn đầu, sau đó không hiểu nhìn xem Lữ An. Lữ An mỉm cười, là ở chỗ đó bắt đầu ăn, chỉ bất quá động tác rất nhẹ rất chậm. Như thế nhã nhận động tác này, hơn nữa Lữ An cái kia một mực cau chặt lông mày, còn có cái kia u buồn biểu lộ, Hồng Nhiên cảm nhận được một tia khác thường, một loại không hợp nhau khác thường. Hồng Nhân vừa liếc nhìn trong tay hắn cái này cái bánh bao, khó hiểu lắc đầu, trực tiếp gặm một cái, sau đó miệng lớn nhai nhai nhắm nuốt đứng lên, mềm mừ ngọt. Có phải hay không mùi vị cũng không tệ lắm. Lữ An đột nhiên mở miệng hỏi. Hồng nhiên nhẹ gật đầu, phai nhạt điểm. Nghe nói như thế, Lữ An từ trong lòng ngực móc ra một túi nhỏ hoàng hoa làm củ cải trắng khô, đưa tới. Hồng nhiên liền củ cải trắng khô bắt đầu ăn, lại vẫn thật sự có một phong bị khác, trực tiếp miệng lớn gặm, hai ba cái sẽ đem một cái bánh bao gặm đã xong. Thời điểm này Lữ An đột nhiên lẩm lầu bầu đứng lên, màn đầu ăn nhiều năm như vậy Còn thật sự có điểm chẳng lấy, hiện tại bắt đầu soán suất ăn màn thầu thời điểm có muốn hay không liền cụ cái trắng đã làm. Hồng Nhiên không tự giác cười cười, hắn rõ ràng cảm giác Lư An có điểm gì lạ lạ, hoặc là nói là có chút mê mang, đối với cái này hắn cũng không có mở miệng, lẳng lặng chờ Lư An tiếp tục mở miệng. Trước kia cảm thấy có màn thầu ăn cũng rất thỏa mãn, bây giờ lại bắt đầu kém năng rồi, cảm giác màn thầu đã không thỏa mãn được ta, ngươi nói cái này là nguyên nhân gì đây? Lữ An nói qua đột nhiên nhìn về phía Hồng Nhiên. Hồng Nhiên khinh thường cười cười, "Thỏa mãn? Ăn cái bánh bao có thể nhường ngươi thỏa mãn, vậy ngươi không khỏi cũng quá không có truy cầu rồi a?" Lữ An lập tức cảm thấy một loại đàn ghệ thai châu cảm giác, bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng nhiên theo Lữ An trong động tác thấy được một tia khinh thường, lập tức mày nhíu lại nhanh, cực kỳ bất mãn nói: "Ngươi cái này bước uống nhõ bộ dạng làm cho người ta cảm giác rất cần an đọn, ngươi có biết hay không?" Lữ An lung túng mà hỏi: "Có sao?" Hồng nhiên trực tiếp cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói: "Đừng tưởng rằng liền ngươi đọc qua sách, hiểu một chút đạo lý, động một chút lại biểu lộ làm ra một bộ không quả quyết ấm hiềm buồn bực bộ dáng, người bộ dáng này cho hai xem." Người tu đạo trong mắt cũng không có đồng tình hai chữ, cường giả vi tôn, kẻ yếu vãi là thịt, cái này bản chính là một cái mạnh được yếu thua giang hồ. Tu hội ngươi cái này bức không biết cái gọi là đáng thương dạng. Lữ An suy nghĩ một chút hình như là cái này này một cái đạo lý, nhẹ gật đầu, hỏi do, ta chẳng qua là cảm thấy đường thật là khó, liền ăn cái bánh bao cũng có thể có như vậy lựa chọn. Khó đi. Ngươi rời đi bao nhiêu đường? Ngươi liền dám nói như vậy, không khỏi cũng qua xem thường người dưới chân này đường lớn rồi a. Hồng nhiên tiếp tục cười lạnh một tiếng. Lữ An suy nghĩ một chút sau đó hỏi, ta cũng không biết ta đi đường đúng hay không. Làm như ta đi đến con đường này thời điểm, của ta một một trưởng bối, khuyên bảo ta mấy câu, ta cảm thấy rất có đạo lý, ta cũng rất muốn dựa theo hắn nói những lời này đi. đi. Chị mất quá, đến bây giờ mới thôi, tự chính mình đều cảm thấy có hơi thất vọng. Hồng nhiên thân thể đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, thấp giọng thở dài nói, không chỉ là người, kỳ thật ta cũng giống nhau, đối với chính mình rất thất vọng. Tâm tình đột nhiên chuyển biến, Hồng Nhân nhường lực an có chút thích hướng không đến, không thể tưởng được một mực rất lạnh tàn khắc hắn vậy mà đã từng cũng có qua như thế một mặt. Ta biết do người đối với ta rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng rất muốn biết, ta phải không là ngươi trong đầu muốn chính là cái người kia, hiện tại ta có thể nói cho người biết, ta chính là ngươi muốn chính là cái người kia, ta đã từng cũng là tượng thành người. Hồng Nhân đột nhiên cười khổ nói: Lữ An ánh mắt trợn lớn ánh mắt, hương phấn nói: "Quả nhiên là ngươi." Hồng nhiên nhẹ gật đầu, kỳ thật điều này cũng không khó đoán, lão Lâm khẳng định thành tên của ta nói cho ngươi biết rồi. Lữ An nhẹ gật đầu: "Ừ, vừa lúc mới bắt đầu, ta xác thực đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, bởi vì ta cùng ngươi vốn không quen biết, nhưng mà ngươi vậy mà sẽ chủ động xuất thủ cứu ta, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cùng những người khác có quan hệ, hơn nữa chúng ta duyên cũng không tốt, chân thực không thể tưởng được còn có cái gì lợi hại bằng hữu, sau đó ta liền nghĩ đến một cái khả năng, ngoại trừ tượng thành giống như thật sự không còn." Nghe được Lữ An cái này không, không nhạt phân tích, Hồng Nhân khinh thường nhìn thoáng qua. Ta nhập lại không cảm thấy ngươi rất thông minh, sự thật xem ra, quả thật như thế, thậm chí còn có chút độc. Vì cái gì? Lữ An buồn bực một cái, bị người nói độc, bất kể là ai khẳng định đều sẽ có chút không vui. Hồng Nhiên giải thích một câu, ta và ngươi kỳ thật nhập lại không có có quan hệ gì, cứu ngươi nhập lại không phải là bởi vì ngươi, thuần túy là xem tại ngươi cùng ta là cùng loại mà thôi, cùng người khác nhập lại không có bất cứ quan hệ nào. Đồng loại? Lữ An càng thêm khó hiểu. Ngươi không biết ta, không có nghĩa là ta không biết ngươi, theo ngươi lần thứ nhất tại trên thảo nguyên nhập sát bắt đầu, ta liền chú ý tới ngươi rồi, thảo nguyên rất lớn. Hồng Nhiên giải thích nói, Lữ An bắt đầu phủ nhận nói cái trước không phải lần đầu tiên là lần thứ hai hồng nhiên lông mày giữ lại lộ ra một tiêu ngoài ý muốn biểu lộ lần thứ hai nữ ănử một tiếng nhẹ gật đầu lần đầu tiên là cách tượng thành không xa phái thành hồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ chính là một mình mới giết hai cái ngũ cảnh tu sĩ lần kia sau nữ Anử một tiếng cái kia là lần đầu tiên chỉ bất qua không ai chứng kiến thấy đều chết hết sau đó ta mới biết được Nguyên lai cái này kêu là làm nhập sát nha chỉ bất quá thật giống như ta nhập sát cùng người khác bất đồng hồng nhiên cười khe một tiếng có cái gì bất đồng nhập sát chính là nhập sát nhập lại không có gì khác nhau Lữ An suy nghĩ một chút, hắn giống như cũng chưa từng thấy qua người khác nhập sát, cũng liền không có đang tiếp tục giải thích, bất quá đột nhiên lại nghĩ đến Hồng Nhiên phía trước nói câu nói kia, ngươi phía trước nói đồng loại. Chẳng lẽ lại ngươi cũng vào qua thắt chặt? Hồng Nhiên mỉm cười, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải biến thành bộ dáng này? Nói xong còn chỉ chỉ ánh mắt của hắn, cho dù ở đống lửa chiếu rọi, cái này đôi bước hỏa ánh mắt cũng là làm cho người ta cảm giác đặc biệt quý dị. Lữ An đầu có thể phối hợp lấy nhẹ gật đầu, nhập lại không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy đột nhiên trầm mặc, người nào đều không có mở miệng, tình cảnh thoáng cái lâm vào yên lặng chỉ còn lại có lão lâm cùng đầu kia con lửa tiếng lầm bầm, này lên khoát trên vai ngốc. Tại an tính hồi lâu sau, Lữ An đột nhiên mở miệng hỏi, "Ta về sau có thể hay không cũng cùng ngươi giống nhau?" Hồng Nhiên nhẹ nhàng ư một tiếng, "Nếu như ngươi muốn trở nên cùng ta giống nhau, vậy ngươi sẽ không có nhà, không có bằng hữu, không có cảm giác." "Đại dối?" Lữ An hỏi một câu. Hồng Nhiên cười lắc đầu, "Không phải đại giới, đây là kết quả tốt nhất." Ngữ khí bương lòng mà lại hơi lấy đằng chát. "Làm sao sẽ đây?" Lữ An cực kỳ không hiểu hỏi ngược lại. Hồng Nhiên chậm rãi trả lời, "Lúc trước ta cũng đã nói, kết quả tốt nhất chính là mai danh nhận tích." Tại là một loại địa phương nhỏ bé thành thành thật thật vượt qua cuộc đời của ngươi, thu hồi ngươi hùng tâm, buông tha cho ngươi đường lớn, đối ngữ như vậy mà nói là ổn thỏa nhất đấy, thuận tiện cũng kỳ vọng thái nhất tông người không sẽ phát hiện ngươi, cái này đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất lựa chọn, nếu như ngươi lựa chọn trở nên cùng ta giống nhau, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi khát vọng có được nhưng không có có được mới là tốt nhất lựa chọn, nói ngắn gọn, chính là buông tha cho. Vì cái gì? Lữ An vẫn là khó hiểu. Vì cái gì? Bởi vì ngươi kế tiếp đi đường sẽ để cho ngươi càng ngày càng không giống ngươi, ngươi sẽ đem tất cả người tâm đều tổn thương một lần. Sau đó chờ ngươi rõ ràng lúc tỉnh, ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi." Hồng nhiên giải thích nói. Lữ An Nhiên lặng lại không nói. Hồng nhiên thì là phối hợp tiếp tục nói, "Mạng của ta so với ngươi mạnh khỏe, nhưng ngay cả như vậy, vì nặng mới xuất hiện tại trước mắt người đời, ta còn là bỏ ra thật lớn đại giới, cái này đại giới lớn đến tự chính mình nhớ tới đều sẽ khiến ta lạnh run, nhưng cái này đại giới cũng không phải tất cả mọi người có thể gánh nặng lên ấy, ngươi lại không được, hơn nữa ngươi cũng không có tư cách này." Lữ An vốn đang ý định truy vấn ngọn ngọn, tiếp tục hỏi tiếp, nhưng nhìn đến Hồng Nhân cái kia mê mang ánh mắt, Lữ An lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, mà là phối hợp nói đứng lên. Trước kia ta là đầu tường tiểu binh, khi đó thật vất vả mới còn sống, nhưng mà đợi đến lúc ta sống sót sau đó, ta mới biết được, nguyên lai like trên đời này có nhiều thứ rất trọng yếu, thậm chí so với còn sống đều còn trọng yếu hơn. Một chuỗi đường hồ lô, một quyển sách, một tiếng xưng hô, một lượng bạc, đều là ta thiếu nợ bọn họ, hoặc là bọn hắn thiếu nợ ta đấy, đáng tiếc nha, theo như ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là còn không rồi, nếu không trở về. Lại về sau ta lại đụng phải sư phụ của ta, tay hắn bắt tay đem ta từ mệnh trong giắt đi ra, nhường ta có đầu thứ hai mệnh, đáng tiếc nha, hiện tại mới biết được, mạng của ta còn không phải nắm tại trong tay mình nhưng mà ta vẫn luôn tại chiều của bọn hắn kỳ vọng con đường kia đi vì cái gì con đường này sẽ cùng dự đoán không giống nhau đây vậy mà sẽ như thế khó khăn lúc trước hơn nửa năm ta cùng theo một già một trẻậ gì gì theo đại Hán đi tới đại chú trên đường đi bọn họ tất cả hành động theo như lời sở học tại trên người bọn họ ta thấy được chính thức thư sinh hai chữ, thu lớn phân bố con kiếp sống bụng có thi thư khí từ hoa khả năng lúc trước những cái kia trưởng bối liền là muốn cho ta cầm kiếm đồng thời cũng trở thành người như vậy đi đáng tiếp nha phía trước chuyện ti lại để cho ta hoàn toàn tỉnh nộ có đôi khi còn là kiếm trong tay tương đối khá dùng Có một số việc chỉ rựa vào nói ngươi có thể là không thể thực hiện được đấy, bởi vì ngươi có thể sẽ đụng phải không nói gì, nhiều hơn nữa đầy bụng kinh luân, nhiều hơn nữa chi, hổ, giả, dạ, dạ, tại trong miệng hắn, tối đa chỉ biết nôn ngươi một miếng nước bọn, chỉ có kiếm trong tay khí mới có thể nhường ngươi cùng hắn hào hào giảng một tiếng nói để ý. Nói thật ra, cái này lăn lộn giang hồ thật đúng là không bằng ăn trộm gà đến thật tốt chơi. Hồng Nhiên đang nghe không nói gì một từ thời điểm, nhịn không được trực tiếp bật cười, nhìn xem Lữ An đầu, lời này của ngươi nếu như bị tổ thu đã nghe được, hắn không giết ngươi mới lạ lạ. Lữ An cũng là cười cười Bây giờ suy nghĩ một chút, kiếm trong tay rất trọng yếu, trong ngữ sách cũng rất trọng yếu. Hồng Nhiên đột nhiên cười nói, kiếm tu chi quyền không thể mềm, thư sinh chi kiếm không thể cứng, rắn, có thể là cùng một cái đạo lý đi. Nói xong Hồng Nhiên đột nhiên lâm vào trầm tư, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nhớ lại mỉm cười. Nghe lời này, Lữ An đối diện trước Hồng Nhiên không khỏi thay đổi cách nhìn đứng lên, luôn luôn rất thô lô hắn vậy mà cũng gặp nói ra những lời này đến. Thu giáo?" Lữ An thành khẩn nói. Hồng Nhiên nhíu mày, cực kỳ không vui nói, "Thiếu nhiều làm ra vẻ, phiền." Lữ An lập tức sợ rồi một cái, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ta nhắc lại ngươi một câu." Lão Lâm xem tướng thầy tướng số thật sự rất chuẩn đấy." Hồng Nhiên chỉnh trọng nói. Lữ An lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, nhưng mà thời gian dần qua lại lộ ra một tia thoải mái biểu lộ, nhẹ gật đầu, thà rằng tin có không, không thể tin kia có. Lữ An cùng Hồng Nhiên đứng chung một chỗ, đang nhìn cách đó không xa thương đội, phía sau là nắm lão Lâm có lửa. "Trước người nói có một tin tức muốn nói cho ta, là tin tức gì?" Lữ An đột nhiên hỏi. Hồng Nhiên do dự một chút, hỏi ngược lại, người nhất định phải nghe sao? Đây không phải một cái tin tức tốt. Nếu là ta có nhốt tại, hay là nghe nghe đi, cùng ta có quan hệ đấy, sớm muộn gì đều sẽ biết." Còn là sớm chút biết rõ tương đối khá." Lữ An suy nghĩ một chút nói ra. Hồng nhiên biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc đứng lên, "Thật giả không biết, có tin tức xưng minh bạch giống như đã bị chết." Nghe được câu này, Lữ An trong nháy mắt đem đầu xoay hướng về phía Hồng nhiên lông mày trực tiếp nhíu lại, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Hồng nhiên nhẹ gật đầu, không có tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Lữ An. Lữ An cảm nhận được tim đập của mình càng lúc càng nhanh, thở dốc thanh âm trực tiếp lớn lên, Khỏe miệng không khỏi rụt bắt đầu chuyển động, há rồi há lại đóng lại, ngực trong nháy mắt cảm thấy giống như bị được cái gì cho ngăn chặn giống nhau, Lữ An cảm giác rất khó chịu, cong hai cái Vẫn là rất không thoải mái, Lữ An trùng trùng điệp điệp nện cho hai cái, lực bế tắc cảm giác lập tức thư thái không ít, chỉ bất quá trong miệng cảm nhận được một cỗ mặn mặt thật mùi vị. Lữ An lắc đầu cười khổ hai cái, mũi không khỏi khẽ hấp, ánh mắt dùng sức trợ to, tận khả năng không cho một thứ gì đó rất xuống. Lữ An muốn chỉ có thể là khắc chế tâm tình của mình, nhưng mà thân thể của hắn rồi lại không chế không nổi rồi, không thể nào sắp đặt hai tay, trực tiếp chăm chú bóp lại với nhau, cả ngón tay đều trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hồng Nhân không để ý đến Lữ An những biến hóa này, coi như là an ủi một câu, kế tiếp đường chính ngươi đi, nếu như ngươi vận khí kém Chúng ta khả năng còn có thể gặp mà đấy. Đi theo sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Lữ An ừ một tiếng, hít sâu một hơi, dùng cực thấp âm điệu nói ra, "Đa Tạ Sư Minh." Hồng nhiên mới vừa đi hai bước lập tức dừng lại, khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước qua, cho đến biến mất tại Lữ An trong mắt. Lữ An lần nữa thở sâu thở ra một hơi, ngửa mặt lên trời đứng một hồi lâu, cố nén run dậy thân thể, chậm rãi đi phía trước phương hướng đi đến. Quy 1 chương 230, đọc sách thở rèn. Mưa xuân, bờ sông. Tài liệu bên cạnh Một tòa cực kỳ đơn sơ cửa hàng trong chính tình thường bốc hơi nóng, tại đây hơi lộ ra âm lãnh thì khí trời lộ ra được cực kỳ không tương xứng. Dầm dạp chằng chịt mưa nhỏ bọt đem cửa hàng dậy vào toàn thân đều là ướt xuống đấy, thơ đất mái ngói mặt ngoài thời gian dần qua ngưng kết ra từng hạt mưa, thuận theo mái hiên chậm rãi nhỏ xuống cửa hàng trước cửa chính là cái kia mọc ra rêu xanh trong chúng nước. Cửa hàng trên cửa phương hướng chính giữa treo một khối mới tinh tấm biển, chỉ bất quá giống như thật lâu không có lau, phía trên vậy mà bị kín một tầng hơi mà mù, loại này không muốn tiếp hành vi làm cho người ta nhìn xem cực kỳ xoay. Bất quá tấm biển trên cái kia bốn chữ càng thêm làm cho người ta nhìn có chút nói không ra lời. Siêu siêu mèo mèo, không có chút nào một chút hàm xúc thú vị, nếu như bị những cái kia giáo thư tiên sinh chứng kiến, khẳng định muốn nói một câu có nhục nhã nhặt. Bất quá nghe nói mấy chữ này là cửa hàng lão bản bản thân ghi đấy, chỉ bất quá cái kia bốn chữ ngược lại là rất có cảm giác, Nhật thăng nguyệt lạc, giáo thư tiên sinh nhìn cũng sẽ nói một câu, hay quá. Ngoại trừ cái này khối tấm biển bên ngoài, cửa hàng cửa hai bên còn treo một bộ câu đối, chỉ bất quá cũng còn không có viết xong, tính là một đôi tàn phế liên, đều chỉ đã viết hai chữ, phân biệt là quyền kiếm, võ đạo, xem chữ viết có lẽ đều là một người đi, khả năng xách bút lúc hậu lão bản trong bụng mực nước vừa vặn dùng hết rồi. Bên ngoài như thế kỷ quái một nhà cửa hàng, không hướng trong nhìn, người nào cũng không biết, nơi đây dĩ nhiên là một nhà tiệm trợ rèn. Lão bản là một cái cực kỳ trẻ tuổi thanh niên, nghiên kỷ đánh giá cũng liền trên giới 20 tuổi, chỉ bất quá rèn sắc buồn sự cực cao, nhất là dao phay đánh chính là cực kỳ sắc bén. Phu cận mấy cái buôn bán thịt chủ quán, đều ở đây trong mua quà đào, cắt đứt gân xương có thể nói nhất tuyệt, loại này lưỡi dao sắc bén ngưỡng thị trấn nhỏ tất cả mọi người muốn có một chút, mẫu chút lão bản bán không đắt, thậm chí có thể nói rất rẻ. Thanh niên mới đến hơn phân nửa năm phải rượi vào lấy một chút dao tại cái trấn nhỏ này trên đứng vững vàng góp chân gay phụ cận một ít đồng hành đỏ mắt không thôi, chỉ bất quá thanh niên cực kỳ khiêm tốn, lớn lên lại cực kỳ trắng nón, tại trong tiểu trấn coi như là số một số 2, vì vậy cũng hấp dẫn không ít phụ nữ đàng hoàng chú ý, nhất là các đại bà mối, ba ngày hai đầu liền đến tận cửa tàng gấu, mỗi lần thứ nhất, hạt dưa sắc không nôn đầy mặt đất cũng sẽ không đi, một lần lại một lần. Thiếu chút nữa thanh cửa hàng cánh cửa cho giẫm bằng rồi. Mỗi khi lúc này thời điểm, thanh niên chỉ có thể gãi gãi đầu, lộ ra một bộ chất phác cười ngây ngô, sau đó chuyển đem cái này cái quộc chuyện tốt tự tuyệt, sau đó liền thành thành thật thật đem mã quét sạch sẽ. Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là Thanh niên càng tự tuyệt, những cái này xuân khuê trở gả thiếu nữ đối với hắn lại càng tăng cảm thấy hứng thú, gây hắn đều nhanh không dám ra cửa. Cũng may thị chấn nhỏ không lớn, hộ mấy chưa đủ thiên hộ, trước lạ sao quen, thanh niên cũng dần dần thích ứng nơi đây phương thức câu thông, loại này không mặn không nhạt thời gian, đối với nạn lòng phái trí hắn mà nói, dĩ nhiên là như thế vừa vặn. Chỉ bất quá thanh niên cảm thấy thích hứng, trong chấn nhỏ những người khác cũng không có thích hứng, cùng thanh niên niên kỷ không sai biệt lắm lớn đám người kia, hai đầu hai ngày tìm đến thanh niên, có nói đùa, có thỉnh đấy, càng có đập phá con đấy, hơn nữa là cảm thấy mới lạ cùng xem kỹ. Mấy cái này trong bình tĩnh huyên náo cũng là nhường hắn phiền tấu tâm, bất quá mỗi lần hắn đều là lộ ra một bộ hèn mọn thái độ, tốt nói quy bảo, không đúng đem đám người này đưa đi. Đối với hắn mà nói, đây cũng là chưa từng có qua cách làm, vì vậy hắn cũng không có bất kỳ chút nào phản cảm, thậm chí còn có một loại thích thú khoái cảm. Bất quá nhường thanh niên tại trong tiểu trấn học giữa bầy ga một sự kiện, chính là hắn vậy mà thích xem sách. Không mưa thời điểm, hắn liền chuyển ghế trúc, nằm ở phía trên đang cầm một quyển sách, theo xem sớm đến muộn, sinh ý cũng không làm, cứ như vậy ngây xem tiếp đi, hơn nữa giống như sách hơn xem không xong giống nhau. Xem hết một quyển lại một bản, cũng không biết những sách này từ đâu tới đây đấy, đối với hắn loại hành vi này, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, một cái toàn thân là sức lực thợ rèn, thích xem sách thắng được diện sát. Vì vậy thanh niên dần dần đã có một cái quy định bất thành văn, trời nắng đọc sách, ngày mưa rèn sát. Chỉ có trời đang mưa trời thời điểm, hắn mới có thể cầm lấy thiết truy, coi như là khô chuyện đừng đắn, điều này cũng làm cho những cái kia đều muốn đến mua giao phe người bực bội không thôi, thậm chí mở miệng liền mắng, mang hắn không làm việc đàng hoàng, mắng hắn đánh cả đời lư manh. Nhưng mà thanh niên chút nào không cho là đúng. Mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, bất quá cũng có phát giận thời điểm, bị người nói nóng nảy rồi, tính khí một lớn, thậm chí ngay cả ngày mưa đều không mở cửa, nằm ở cửa hàng trong một giấc ngủ chính là một ngày, mưa liên tục tuyệt đối không hề ra. Thanh niên còn có mấy cái kỳ quái hành vi, thích ăn màn thầu, thích uống rượu, càng muốn ăn gà nướng. Từ khi hắn đã đến sau đó, trong tiểu trấn gà không hiểu thấu đều thiếu đi nhiều lần, tuy rằng trước kia cũng thường xuyên ít, nhưng mà trong một năm này cùng hắn có quan hệ hay không cũng không biết. Về thanh niên còn có rất nhiều luận đại, có người nói hắn là đại gia tộc sinh ra, chỉ bất quá bây giờ xuống dốc rồi. Nhưng mà hắn như cũ có một viên công tử tâm, thi thư lễ nhạc mọi thứ tinh thông, chỉ bất quá rèn sắt đánh hơn nhiều, chữ viết được xấu rồi. Cũng có người nói hắn là phố phường xuất thân, gia cảnh không tốt, về sau dựa vào bản thân một bước lên mây, chỉ tiếc đắc tội có chút đại nhân vật, bị bức phải lưu lạc đến nơi đây rèn sắt mà sống. Còn có rất nhiều bừa bãi lộn xộn các loại đồ đại, đều hiển lộ rõ ràng lấy thanh niên tại cái chấn nhỏ này trên là như thế không hợp nhau, chỉ bất quá hắn bản thân cũng không có loại cảm giác này, thậm chí còn có loại tự đắc kia vui cười cảm giác. Cửa hàng bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng rèn sắt thanh âm, chứng minh nó chính là một nhà tiệm tợ rèn, mà không phải một gian phòng sách. Hôm nay là vào xuân sau đó ở dưới trận thứ 30, không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà chiều vô cùng, thanh niên đã đánh phế đi thứ hai thanh dao phay rồi, tay lúc này chính tại không ngừng run lên trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ thống khổ, không biết là bởi vì đau lòng giao phay, vẫn còn là đau lòng cái gì. Như thế không như ý một ngày, nhường thanh niên lông mày vặn vất cực nhanh, may mà vào đã mẹ lại sức, trực tiếp thanh vừa đóng cửa, hôm nay lại biến thành một cái uống rượu ngủ ngày tốt lành. Thanh niên dùng cái kia run rẩy hai tay đem trên bàn một vò rượu cho bế lên, sau đó nằm ở ghế nằm lên, mê mang nhìn xem cửa sau bên ngoài cái kia sông nhỏ, tự mình một người liền màn to uống. Cái này vừa quát chính là trọn vẹn một ngày. Đợi đến lúc bình rượu trống rông về sau, thanh niên sắc mặt khẽ biến thành hơi chín hun màu đỏ, cứ như vậy nằm ở trên ghế trúc, rất là thỏa mãn ngủ. Cửa hàng bên ngoài thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn xem giữa ban ngày cũng đã đóng cửa cửa hàng, đều là phát ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép thở dài. Như vậy chẳng chượng, ta cũng sẽ không nhường ngươi lấy nửa nhi của ta. Một cái lão đầu đũa môi không vui nói. Bên cạnh thiếu nữ mặt đỏ lên cứ ki ngượng ngùng một đập chân, nói cái gì đó. Nếu hắn thật sự muốn kết hôn con gái của ngươi, ngươi đoán chừng đều vui vẻ nhảy dựng lên. Lao đầu hư lạnh một tiếng, nhảy dựng lên chính là ngươi đi. Hắn có cái gì tốt hay sao? Không phải là giao phay đánh chính là tốt một chút sao? Vóc người trắng nõn một chút sao? Chẳng phải còn biết chữ, có thể xem vài cuốn sách sao? Ngoại trừ những thứ này còn có cái gì? Ở đâu so với cho ngươi lần trước ra mắt Sải Đại thiếu gia? Thiếu nữ cũng là hư lạnh một tiếng, cái gì Sải Đại thiếu gia? Không phải là cái tuổi đại mập mà sao? Luận tướng mạo, luận tài hoa, luận bổ lấy cái gì dịch dịch an so với? Liên cái chân nhỏ chỉ đều so ra kém, thử. Thiếu nữ nói xong trực tiếp bĩu môi liền chạy ra. Lao đầu tức giận thẳng lắc đầu, ra môn bất hạnh, ra môn bất hạnh nhà. Nằm ở trên ghế trúc Lư An thời điểm này cũng là lộ ra một bộ vui vẻ dáng tươi cười, cười, có người ưa thích tự nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, mặc dù có thời điểm cũng sẽ trêu chọc đến một ít phiền thoái không cần thiết, nhưng mà đối với Lư An mà nói, nơi đây phiền thoái cũng không thể xưng là phiền thoái, chỉ bất quá hắn cũng không muốn thâm dự, bởi vì những thứ này đều là cùng hắn không có hệ. Quy 1 chương 231, trong bình cũ. Vào luồng thứ nhất ánh mặt trời theo liếu trong lá cây chiếu bắn lúc tiến vào, Lữ An chậm rãi mở hai mắt ra, lại một trời trống đỡ đi qua. Lữ An theo ghế nằm trên ngồi dậy, nhìn thoáng qua hai tay của mình, sau đó dùng tay méo méo, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cùng hồng nhiên tách ra đến bây giờ đã qua gần một năm. Khi đó, Lữ An theo nhiều cái thương đội một đường bốn bà, cuối cùng tới nơi này cái địa phương, bắc cảnh một cái biên cảnh tiểu quốc, Tề Quốc Hoa Thủy Trấn. Nhưng mà cái này Hoa Thủy Trấn cụ thể ở vào bắc cảnh vị trí kia, Lữ An đến bây giờ cũng nói không nên lời, chỉ biết là cái này Tề Quốc cùng từng đã là Ninh Quốc cùng loại, cũng không có cái gọi là tu sĩ chỉ có một chút hiểu quyền cước bình thường vũ phu, vì vậy cái chỗ này đối với Lưu An mà nói chắc chắn là đặc biệt thân thiết, hết thảy đều dung nhập vô cùng tự nhiên. Mai danh nhận tích đối với Lưu An mà nói, quả thật làm cho hắn khó tiếp thụ, nhưng là vì vết thương trên người hắn thế cùng với bản thân an toàn, hắn còn là lựa chọn con đường này. Dù cho cho tới bây giờ, thương thế của hắn vẫn không có tốt toàn bộ. Lòng có tích tụ nha. Minh Bạch tin người chết đối với Lưu An đã kích tính toán trên là đã dét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng hắn muốn không có tốt toàn bộ thương thế thoáng cái trở nên nghiêm trọng hơn. Trực tiếp nhất đúng là tổng kích Lữ An tâm cảnh, nhưng tâm cảnh của hắn trực tiếp sụp đổ. Tổ Thu đánh bại chính là Lữ An thân thể, Hồng Nhiên câu nói kia nhường Lữ An tâm cảnh sụp đổ rồi. Hiện nay Lữ An chỉ có thể coi là là một cái vô phu, một cái tại ngày mưa tay gặp không tự chủ run rẩy vô phu. Chỉ có uống rượu mới có thể đem cái loại này liên tục run rẩy cảm giác cho ngăn chặn. Một năm trôi qua đi, Lữ An mình cũng biết mình cái này tật xấu suất ở nơi nào, nhưng mà thì có ích lợi gì đây? Trong cơ thể ngũ hành hoàn giống như kẹt giống nhau, chợt vẹn nửa năm đều không có vận đổi qua. Tổ Thu một quyền cộng thêm Hồng Nhiên một câu, vậy mà nhường Lữ An trực tiếp miễn khí đại thường, thực lực giảm sáu thành có hơn. Lữ An gãi gãi có chút chứng chóng đầu. Say rượu sau cảm giác nhường hắn có chút hồ đồ lúc đấy. Thói quen cầm lấy bình rượu, phát hiện bình rượu vậy mà toàn bộ đều trống rỗng, Lữ An lông mày trong nháy mắt đau chặt, biểu lộ thoáng cái liền khổ nào đứng lên, rượu không còn, vậy hắn lại muốn làm một kiện chuyện hắn ghét nhất tình rồi. Lại nên ra cửa. Lữ An lấy một chậu nước, tùy tiện lừa gạt một cái, coi như là rửa mặt rồi. Mở cửa. Cực kỳ chói mắt ánh mặt trời trực tiếp bắn vào, Lữ An theo bản năng che ở ánh mắt, sau đó không hiểu thở dài một hơi, thân thể trở nên quá kém điểm. Lữ An theo cửa hàng bên trong đi ra đến trong mấy mắt, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Già trẻ lớn bé đều là mỉm cười cùng hắn dàn dò. Lữ An cũng là cười từng cái đáp lại, hết sức lễ phép. Đi ra ngoài mới vừa đi hai bước, Lữ An liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái hắn không phải rất muốn thấy người. Lữ An yên lặng thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, ý định ly khai. Đáng tiếc nha, cái này đầu vừa mới xoay qua chỗ khác, sau lưng liền chuyển đến tiếng là Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, chờ ta một chút. Lữ An bất đắc dĩ ngừng lại, lại hít hai cái, sau đó cố ra một bộ dáng tươi cười chuyển tới. lai like là Tiêu công tử nha, thật sự là đã lâu không gặp nha. Lữ An khô vừa cười vừa nói, Vị này Tiêu công tử mạnh mụn bước trực tiếp chạy tới, cung kính được rồi một cái lễ, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, Dịch tiên sinh nói đùa, ở đâu là đã lâu không gặp, chẳng qua là một ngày không gặp mà thôi. Lữ An ồ một tiếng, đúng không? Mới một ngày sau? Mới như vậy chút thời gian sau? Tiêu Lạc Trần liên tục gật đầu, rất là kích động nói, đúng vậy, tiểu sinh ngày hôm qua xuất đi thi rồi, vì vậy không có tới bái kiến Dịch tiên sinh, mời tiên sinh trở trách. Lữ An khoát tay áo, Tiêu công tử quá khách khí điểm, ta đều là hy vọng chúng ta có thể không thấy, hiện tại nếu như thấy, vậy cứ như thế đi, ta đi trước. Nói xong, Lữ An trực tiếp ly khai không có ý định để ý tới trước mặt cái này đáng ghét Tiêu Lạc Trần. Đáng tiếc nha, Tiêu Lạc Trần có thể không có ý định buông tha cho cái này cơ hội ngàn năm một thuở, cứ như vậy đi theo Lữ An sau lưng, không chút nào ý định lì khai. Lữ An đi ở phía trước cảm thấy một hồi đầu lớn, mà Tiêu Lạc Trần đi theo Lữ An sau lưng, trên đường đi lưu dịu nói không ngừng. Thiên sinh, cầu người giúp ta đúc thanh kiếm đi. Cái gì kiếm cũng có thể." Tiêu Lạc Trần một đường đều tại khẩn cầu chuyện này. Lữ An không lúc nhích chút nào, một trăm lượng. Tiêu Lạc Trần ánh mắt thoáng cái liền hạng, bị được lại càng sợ, kinh ngạc nói, "Tiên sinh, 100 lượng?" Lần trước không phải là 50 lượng sao? Như thế nào càng ngày càng mắc. Lữ An sửng sốt một chút, lúng túng nói, phát triển ra rồi, bây giờ là 100 lượng rồi. Tiêu Lạc Trần rũ cục lấy thân thể, vẻ mặt đau khổ nói ra, tiên sinh, Và người. Lữ An lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, ngươi một người thư sinh, muốn cái gì kiếm? Hảo hảo đọc sách luyện chữ là được rồi, muốn kiếm làm gì vậy? Trong tay quạt xếp liền đủ ngươi dùng. Tiêu Lạc Trần đột nhiên nữa ngực rất là kiên cường nói, họ dịch, ngươi có cho hay không ta đúc kiếm? Lữ An bị được cái này lớn cho lại càng hoảng sợ, vẫn là bất vi sở động, đầu, 152 Tiêu Lạc Trần mặt trong nháy mắt liền tái rồi, lập tức ăn nói khép nép nói: "Tiên sinh, của ta tốt tiên sinh nha, thế nhưng là ta chỉ có 5 lượng nha." Lữ An nhún vai trả lời: "Ta đây cũng không có biện pháp, 5 lượng bạc có thể đi ta chỗ đó mua thanh dao phai, ta cho người lưu lại một chút, bên hông treo đao không phải cũng rất tốt sao?" Phóng khoáng chi khí. Nói thì nói như thế, nhưng mà đao này cũng không thể là một chút dao phai đi. Này làm sao mang đi ra ngoài nha? Tiêu Lạc Trần tức giận nói. Lữ An ngừng lại, trực tiếp một buông tay: người đã nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào nha, Tiêu công tử, ta đến chỗ rồi, có muốn hay không uống chung một ly?" Tiêu Lạc Trần đầu lạc, cực kỳ chịu khó, không uống không uống. Lữ An cười xấu xa lấy kéo lại Tiêu Lạc trần tay, chuẩn bị đem hắn đi đến bên trong kéo. Tiêu Lạc Trần tranh thủ thời gian vùng vây đứng lên, dùng sức bỏ rơi Lữ An, sau đó nhanh chóng chạy mất dạng. Nhìn qua cái này bóng lưng, Lữ An bất đắc dĩ lắc đầu, thế gian muôn màu, quái nhân kẻ chồng nhiều. Một cái chính nhi Bắc Kinh, danh xứng với thực, người đọc sách, từ nhỏ cùng sách làm bạn, thế nhưng là giấc mộng của hắn dĩ nhiên là trưởng kiếm đi chân trời xa xăm, chí chết trận tại xa trường, điều này làm cho Lữ An nên nói như thế nào đây? Tay trói gà không chặt, đau khổ đọc thi thư hơn 10 năm. Hết lần này tới lần khác có một cái như thế chi hướng, chắc chắn là làm cho người ta không thể tưởng tượng nha. Bất quá Tiêu Lạc Trần cái này tướng mạo coi như là làm lục lên hắn cái tên này. Nghe nói Tiêu Lạc Trần xuất hiện thời điểm là một cái ngày mưa, phụ thân hắn Lao Tiêu bản chính là một cái nổi danh nhìn qua người đọc sách, ngẫu nhiên có cảm giác, liền ngâm hai câu tử, "Tiêu tiêu mưa sinh, mưa làm cho mới tinh, nhẹ xoáy ngọc bụi rơi." Tiêu Lạc Trần tên cũng cứ như vậy mà đến, không thể tưởng được sau đó Tiêu Lạc Trần tướng mạo càng dài lớn càng đi phía trên này dựa vào, làn da cực kỳ trắng nõn, thậm chí có thể dùng vô cùng mịn màng để hình dung dung mạo cũng là như Huyền ngọc giống như sạch sẽ, làm cho người ta nhìn cực kỳ thoải mái, là Hoa Thủy trấn trên công nhận Mỹ Nam tử, hơi chút ăn mặc một cái, nói hắn là cái tiểu thư khuê các đoán chừng cũng là không có chút nào vấn đề. Tuy nói Lưu An lớn lên cũng khá tốt, nhưng mà cùng hắn so với, sát thực còn là kém một điểm. Hai người luận tướng mạo tại trong tiểu trấn đều là số một số hai, chỉ bất qua cái này, một việc đáng làm thì phải làm chính là Tiêu Lạc Trần, mà Lữ An thì là dựa vào thần bí, chạm tới cái này hay. Tướng mạo như thế con gái rượu Mỹ Nam tử, tại Lữ An đã đến sau đó, hắn mà bắt đầu cầu Lư An giúp hắn kiếm. Vì nói trong chấn nhỏ cũng có mấy nhà tiệm thợ rèn, nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy tiện đúc kiếm, đương nhiên cũng đúc không tốt. Đáng tiếp tiêu Lạc Trần khi đi ngang qua Lư An cửa hàng thời điểm, thấy được treo trên tường mới đúc vẫn thiết kiếm, theo khi đó bắt đầu, hắn liền 3 ngày qua 2 chuyến, biến đổi pháp đều muốn ngưỡng Lữ An cho hắn đúc một thanh kiếm. Mới đầu Lư An thì nguyện ý đấy, nhưng là muốn không đến người này thật không ngờ vô liêm sỉ, vậy mà muốn cho Lữ An miễn phí giúp hắn đúc kiếm, đẹp kỳ danh viết đại trượng phu làm lục trưởng kiếm chịu chết, vì nước hy sinh, cao như thế còn một việc tại sao có thể dùng tiền đến cân nhắc, cũng chính là không trả tiền, hoặc là nói là trả tiền không nổi. Đối với cái này Lữ An chỉ có thể khoát tay, đưa hắn huynh đi ra ngoài, ai biết cái này Tiêu Lạc Trần tiền không có, ra mặt ngược lại là thật dày. Theo khi đó bắt đầu mỗi ngày hướng Lữ An chạy chỗ đó. Cũng là khi đó bắt đầu, Lữ An không hề đúc kiếm, chỉ làm dao phay, theo ý nào đó bên trên mà nói là sợ cái này Tiêu Lạc Trần rồi. Lữ An ngồi ở bàn rượu trước, vẻ mặt phiền muộn. "Tiểu dịch làm sao vậy? Như vậy một bộ bộ dáng." Quán rượu thủy bá lên tiếng hỏi. Lữ An nhún vai, lắc đầu, "Không có gì, thủy bá trước cho ta đến bầu rượu." Thủy bá vui tươi hơn hở nhẹ gật đầu, cầm một bầu rượu, thuận tiện lại cầm một cái đĩa đậu phụ. Một cái đĩa tương củ cải trắng. Lữ An tạ ơn, một người tại đó vừa uống vừa ngẩn người. Uống chưa một hồi, một bầu rượu chỉ thấy đấy rồi, Lữ An miệng bẹp hai cái, duỗi tay ra, đang chuẩn bị lại muốn một bầu rượu thời điểm, bên cạnh trực tiếp lần lượt một bầu rượu tới đây. Lữ An quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là thủy bá con gái thủy tuyết, đà tạ. Tuy rằng ngoài miệng nói câu cảm ơn, nhưng mà trong lòng manh động một loại dự cảm bất tường, quả nhiên thủy tuyết trùng trùng điệp điệp đem bầu rượu đập vào trên mặt bàn, trực tiếp mắng, ngu ngu uống, suốt ngày đã biết do uống rượu, sinh ý sao không làm, muốn cái tiệc cửa hàng làm gì vậy? Ngươi không biết nhà ta giao lại hỏng mất sao? Thời điểm này Thủy Bá đầu dò xét đi ra, hỏi ngược lại, không thể nào, lại hoàn mất, tháng này đều mua hai thanh. Thủy Tuyết phẫn nộ đối nói, chớ xem thường. Thủy Bá lập tức cười gật đầu không nói lời nào, đối với nữ nhi này hắn còn là rất xuống đấy, cũng may con gái cũng không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, tiếp qua một hai năm tiệm này có thể giao cho nàng, nếu khi đó nàng tranh cải nữa khí một chút, lại mở một nhà tiệm tự rèn, như vậy hắn thủy ra cái này hai đời người ăn uống khẳng định không lo rồi, hơn nữa kế tiếp cháu trai khẳng định dài khá tốt, dù sao nữ nhi của hắn rải cũng khá tốt. Nghĩ tới đây, Thủy Bá đột nhiên khanh khạch nở nụ cười. Bất thình lình tiếng cười trực tiếp đem Lư An cùng Thủy Tuyết ánh mắt hấp dẫn, trên mặt đều là một bộ nghi hoặc nghi vấn. "Cha, ngươi ngốc cười gì vậy?" Thủy Tuyết hỏi. Thủy bá lập tức phản ứng tới đây, nhìn xem hai người cười lợi hại hơn rồi, trên mặt nếp vốn đều chen lấn lại với nhau, ánh mắt đều cười không còn. Thủy Tuyết cũng là phản ứng tới đây, biết do hắn đang cười cái gì, sắc mặt lập tức một đỏ, toàn bộ người đều ngượng ngùng đứng lên, trực tiếp hờn dỗi hô một câu, "Cha, ngươi thật là một cái giả mà không đứng đắn." Gặp nữ nhi của hắn xấu hổ, Thủy bá cũng là thu hồi cái nụ cười này, làm ra nghiêm túc nhẹ gật đầu, lại tức thời nhíu mày. Lữ An đối với hai người đối thoại, vẻ mặt ngượng, hoàn toàn không biết hai người này đến cùng đang nói cái gì. Các người phụ nữ hai đây là đang diễn cái gì đùa giỡn nha? Lữ An xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn hỏi một câu như vậy. Thủy Tuyết mãnh liệt xoay người tới đây, lại gõ một cái chai rượu, cả giận nói, mắc mớ gì tới ngươi, uống rượu của ngươi. Lần này con trực tiếp đem trong bầu rượu rượu đều đổ đi ra, xem Lữ An vẻ mặt đau lòng, nhưng mà bu่ย thêm một câu, đổ một nửa, bầu rượu này ta là khẳng định không trả tiền đấy. Thủy Tuyết lập tức bị tức đã đến, còn muốn tiếp tục há miệng nói chuyện, Thủy Bá đoạt trước nói, tiễn đưa ngươi rồi, tiễn đưa ngươi rồi. Cha Ngươi như thế nào dù sao vẫn là tặng không hắn uống rượu nhà, hắn mỗi lần tới, ngươi đều tiễn đưa hắn uống rượu, chúng ta rượu đều mới bị được ngươi đưa xong rồi." Thủy Tuyết bất mãn nói. Thủy Bá lập tức liền lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, tranh thủ thời gian phất phắt tay, làm cho hắn một bên đợi đi, như thế ngu rốt con gái, chỉ xem lấy khiến cho người náo tâm. Lữ An khẽ cười, cười, đối với Thủy Bá những thứ này thủ đoạn trò chuyện quen thuộc tại tâm, bất quá cũng không có nói mặc, bởi vì trước mặt cái này đại điều như vậy Thủy Tuyết hắn nhớ tới Lý Thanh, đối với Thủy Tuyết hắn rất có hảo cảm. Đương nhiên chỉ là bình thường cái chủng loại kia hảo cảm cũng không có sen lần ứng với cái chủng loại kia cảm giác. Thủy Bá xem Lữ An một người tại đó uống rượu, thuận tay cầm một cái ly, cũng là trực tiếp ngồi xuống, cho mình trực tiếp rót một chén rượu, không có chút nào khách khí cảm giác. "Thủy Bá, nào có lao bản đến uống khách nhân rượu hay sao?" Lữ An cười nói. Thủy ba dương nổi giận một cái, "Bầu rượu này thế, nhưng là ta đưa cho người cũng không phải ngươi mua, chỗ đó không hợp quý củ Lữ An nhớ tới cũng thế, lập tức cấp nước bá lần lượt một đôi đũa, ý bảo Thủy Bá cùng một chỗ chịu chút uống chút. Chứng kiến Lữ An như thế chân thực hành vi, Thủy Bá lập tức vui vẻ ra mặt. Hai ba chén vào trong bụng sau đó, Thủy Ba mất rồi bộ dạng say rượu, dùng một loại trưởng đối chỉ có giọng điệu hỏi, "Tiểu Dịch Nha, trong nhà còn có người nào sao?" Lữ An buông xuống chén rượu trong tay, lắc đầu, "Không còn, lúc trước còn có một trường mối, năm trước cũng rời đi." Thủy Ba ồ một tiếng, lộ ra một bộ đáng tiếc bộ dạng, tiếp tục nói, "Thế sự vô thường nha, tựa như ta bộ xương già này, ta rời đi mà nói, Tuyết Nhi cũng chỉ có một người rồi." ải. Lữ An ừ một tiếng, một giọng nói là, không có tiếp tục nói tiếp. "Tiểu Dịch Nha, về sau không có việc gì nhiều tới tìm ngươi Thủy Ba uống chút rượu, tâm sự, vớt một người tại cửa hàng trong nhà trán." cũng không thể một người một mực làm việc, gặp mệnh chết đấy, cũng phải thích hợp hơn trao đổi một cái. Thủy Bá dặn dò một tiếng, Lữ Anừ một tiếng, "Thủy Bá, ngươi nơi đây ta đến cũng không ít, ba ngày khẳng định đến một chuyến." Thủy Bá vui cười a nhẹ gật đầu, "Đúng rồi, tiểu dịch ngươi là nơi nào người nhà? Đã lâu như vậy cũng không có đã nghe ngươi nói ngươi là nơi nào người." Lữ An thoáng cái dừng lại, vậy mà không biết ứng với nên trả lời thế nào vấn đề này. Phát hiện Lữ An thật lâu đều không nói gì, Thủy Bá tranh thủ thời gian đánh cho cái ha ha nói ra, "Không nói cũng không có việc gì, có chút ít bí mật rất bình thường, tựa như Thủy Bá kỳ thật cũng không phải là người ở đây." cũng là vài thập niên trước từ bên ngoài vào, cái này một trời chính là vài thập niên nhà, không chỉ có lập nghiệp, hoàn thành cái nhà, bây giờ còn hơn nhiều cái con ghẻ ký sinh. Ha ha ha. Nghe Thủy Bá cái này tự giễu mà nói, Lữ An nhẹ gật đầu, trung thực trả lời, ta sinh ra ở một cái tiểu quốc, gọi là Ninh quốc, khả năng cách nơi này cách xa vạn dặm đi. Thủy Bá lập tức hứng thú, Ninh quốc? Giống như từng nghe đã từng nói qua, quả thật có điểm xa, chạy đi đều có thể muốn một tháng. Thủy Bá ngươi nghe nói qua? Lữ An có chút nghi ngờ hỏi. Thủy Bá nhẹ gật đầu, Hình như là 3 4 năm trước còn là 2 năm trước đi, đã từng có một ít đám người đi ngang qua. Ta ấn tượng đặc biệt sâu, bên trong có hai cái tiểu hải tử mặc đặc biệt phú quý, như là hai cái nhà giàu quý công tử, còn dư lại những người kia đều là hắn hai hộ vệ, những hộ vệ kia còn ở chỗ này của ta uống qua rượu đâu rồi, một cái trong đó còn giống như là một cao thủ, xem chừng là một cái ngũ phẩm vũ phu, bên hông đã từ biệt cái đại đao, rất giật phái. Còn có loại chuyện này? ba 4 năm trước. Lữ An hỏi. Thủy Ba suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, không sai phải là lúc này đi, bọn hắn giống như muốn đi một cái kiếm một cái gì các địa phương, ta cũng không có nghe nói, dù sao rất xa đấy, ta liền mơ hồ nghe xong hai câu, lúc ấy cũng không có cẩn nghe. Lữ An nhẹ gật đầu, đầu góc lập tức nghĩ tới một cái khả năng, 3 4 năm trước, khi đó Lưu An còn tại tái Bắc Thành, có hai cái phú gia công tử tiến về trước kiếm cát, như vậy rất có thể chính là kia hai cái hoàng tử, đồ đại đi kiếm các làm lục hạt nhân hoàng tử, trừ bọn họ ra hai cái Lữ An không thể tưởng được còn có người nào có tư cách có năng lực đi kiếm các cái loại địa phương đó. Lữ An chống đỡ cái đầu, cảm thấy một tia kinh ngạc, chân thực không thể tưởng được ở loại địa phương này vậy mà cũng có thể nghe thế hai người tin tức. Thủy Bá, tình hình lúc đó ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Không chừng hai người kia ta biết rõ. Lữ An nói ra. Thủy Bá nhẹ gật đầu. Sau đó Thoang Cái Lâm vào nhớ lại, suy tư thật lâu mới mở miệng, cụ thể tình hình ta khẳng định không nhớ rõ, nhưng mà vẫn có chút ấn tượng đấy, bởi vì Hoa Thủy trấn đột nhiên đã đến như vậy một đám người, tại lúc ấy cũng là chuyện lớn, ta nhớ được bọn hắn có lẽ sẽ ngủ ở Lão Diêu Đầu trong khách sạn, khi đó còn bị bọn hắn ghét bỏ một phen đâu rồi, nói lao Diêu Đầu khách sạn lại phá vừa cũ, làm mẩm ý một cái, sau đó mới ở đây, sau đó mấy cái hộ vệ bỏ chạy đến nơi này của ta. Mua rượu uống rồi, chờ đợi gần nửa canh giờ đi. Bọn hắn nói cái gì sao? Lữ An tiếp tục truy vấn nói. Thủy Ba đầu, ta đây liền không nhớ rõ, bọn hắn thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Ta cũng không có cố ý đi thảm tính, mơ hổ nhớ kỹ phía trước ta nói cái kia mấy câu đi, bất quá ta nhớ đến lúc ấy những người kia biểu lộ đều không được tốt lắm, thậm chí có điểm kém, hơn nữa trên thân đều có tổn thương. Có thương tích? Lữ An hơi chút kinh ngạc một cái, "Thủy bá ngươi không phải nói có một cái ngũ phẩm vũ phu có ở đây không? Loại người này không nói hoa thủy trấn, chính là tại Tề quốc đều là nổi tiếng nhân vật, còn có người có thể đánh nhau tổn thương bọn hắn." Thủy bá lắc đầu, "Ta đây ở đâu có thể biết, dù sao bọn hắn có thương tích ta là biết rõ đấy, hơn nữa tổn thương không nhẹ, xem ra chính là đại chiến qua một lần." Ngươi thật sự muốn biết những tin tức này mà nói, ngươi có thể đi hỏi một chút lao Diêu đầu, đám người kia sẽ ngủ ở địa bàn của hắn, ấn tượng khẳng định rất sâu khác. Lữ An nhẹ gật đầu, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi hỏi, 3 4 năm trước sự tình, ta hiện tại đã biết cũng không có gì dụng. Thủy Ba nhớ tới giống như cũng là như vậy cái đạo lý, tiện tay theo bên cạnh lại cầm một bầu rượu, chuẩn bị cho Lữ An rót rượu. "Cha, còn uống đây, chúng ta rượu không cần tiền nha." Thủy Tuyết uốn thanh âm từ một bên chuyển tới. Thủy Ba trực tiếp thở dài một tiếng, nữ nhân sống đến cái nải phân thượng, đều là ta đây người làm cha sai nha. Không chủ động một chút, làm sao có hy vọng à?" Để. Nghe nói như thế, Lữ An trên mặt lộ ra một cái sâu sắc nghi vấn. Thủy Bá gượng cười cho Lữ An rót một chén rượu. Thanh thủy bá cho uống cục sau đó, Lữ An mới rũa lưng một cái, mang theo hai bệ rượu, tại Thủy Tuyết ánh mắt lóe hoản xuống, cười tủm tỉm rời đi. Quy 1 chương 232, Lai giả bất thiện, ánh nắng tươi sáng, gió xuân phơ phất. Lữ An vừa mới mở cửa, đang chuẩn bị đem ghế nằm chuyển đi ra bên ngoài thời điểm, một bóng người liền đứng ở cửa hàng trước cửa, khuôn mặt vui vẻ. Thiên sinh xấu nha, điểm tâm ăn trưa. Tiêu Lạc Trần lung lay trong tay mấy cái nóng hổi Đối với Lưu An tập tính, Tiêu Lạc Trần trên cơ bản đã mò được không sai biệt lắm, hắn phát hiện Lưu An thích nhất đồ vật chính là màn đầu, cái gì thịt cá đối với Lưu An mà nói, cũng không là một chuyện, đương nhiên hắn cũng mua không nổi, hắn cũng chỉ mua được một đồng tiền một cái màn đầu, vì vậy chỉ cần là sớm tới tìm, hắn tất nhiên gặp mua hai cái bánh bao tới đây. Nhìn xem Tiêu Lạc Trần trong tay màn đầu, Lữ An bất đắc dĩ thở dài một hơi, coi như là xem tại màn đầu trên mặt mũi, thuận tay cho hắn chuyển một chương ghế. Tiêu Lạc Trần ánh mắt lập tức phát sáng lên, đem màn đầu đưa tới, sau đó trung thực ngồi ở một bên, một câu cũng không nói, liền như vậy chân ngồi. Lữ An lần lượt một cái bánh bao qua, ngươi cũng không ăn đi. Tiêu Lạc Trần tranh thủ thời gian tiếp nhận, cười hắc hắc không ngừng. Hai người cứ như vậy yên lặng đem màn thầu đã ăn xong. Tốt rồi, hôm nay đã thấy, ngươi có thể trở về đi." Lữ An trực tiếp dọa lệnh đuổi khách. Tiêu Lạc Trần mặt thoáng cái túi xuống dưới, nhìn qua Lữ An, khẩn câu nói, "Dịch tiên sinh nhà, ngươi xem ngươi sách, ta xem ta sách, chúng ta song phương lẫn nhau không quấy nhiễu." Nói qua từ trong lòng ngực móc ra một cuốn sách. Lữ An lập tức sững không thể tưởng được cái này Tiêu Lạc Trần vậy mà đối xảo lộ. Chứng kiến Lữ An không có tiếp tục đuổi hắn đi, Trần lập tức thở dài một hơi trực tiếp đem sách mở ra, giả vờ giả vịt nhìn lại, chỉ bất quá hắn ánh mắt một mực ở hướng cửa hàng trong ngắm, một mực ở nhìn thành treo trên tường vẫn tích kiếm. Lữ An cũng là chú ý tới tâm tư của hắn, bất quá cũng không có đâm phá, tùy ý hắn như thương, lựa hắn cũng không có can đảm con đi động. Trọn vẹn cho tới trưa, Tiêu Lạc Trần sách không thấy vài lần, chính là hướng cửa hàng trong nhìn thoáng qua lại một mắt, nhưng là thật không có đi động. Lữ An thành thành thật thật nhìn cho tới trưa sách, căn bản sẽ không để ý tới Tiêu Lạc Trần những cái kia tiểu tâm tư. Lữ An đầu nhìn thoáng qua mặt trời, phát hiện canh giờ không sai biệt lắm, lại đến giờ cơm rồi, trực tiếp sách hợp lại, lại bắt đầu hạ lệnh chụp khách. Ta chỗ này cũng không nuôi cơm. Tiêu Lạc Trần vẻ mặt ưu đoán nhìn xem Lữ An, do hỏi: "Ta đây có thể sở sở thành kiếm kia sao?" Lữ An lắc đầu: "Muốn sở cũng có thể nha, cho ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi trả thủ lao là được." "Tốt ngươi dịch an, mỗi ngày đã biết rõ tiền tiền tiền, nếu không phải tiêu mổ đau khổ đọc thi thư, biết có chút ít hành vi không thể làm, nếu không ngươi thanh kiếm này sớm đã không thấy tăng hơi." "Hử?" Tiêu Lạc Trần lập tức đã đến hòa khí. "Có chút hành vi? Ngươi chỉ chính là nào hành vi?" Lữ An cười cười hỏi ngược lại. Tiêu Lạc Trần lập tức nghẹn ở, đáp nói không ra lời, sau đó tức giận phẩy tay áo một cái. Trực tiếp ly khai, nhìn xem cái kia dầu dĩ không vui lại có điểm còn xuống bóng lưng, Lữ An đột nhiên nhớ tới một người, một cái cùng Tiêu Lạc Trần lớn lên rất giống người, vừa vặn ngày hôm qua thủy bá cũng nhắc tới hắn. Lữ An trực tiếp mở miệng gọi là Tiêu Lạc Trần, đợi gặp. Tiêu Lạc Trần nghe được Lữ An những lời này, trực tiếp quay người, nghi hoặc nhìn Lữ An, trong lòng lập tức toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Dịch Tiên Sinh lương tâm phát hiện, an ta nhiều như vậy cái bánh bao, rốt cuộc bị được cảm động. Tiêu Lạc Trần trực tiếp liền nhảy mang nhảy chạy tới Lữ An bên cạnh, ý cười đầy mặt mà hỏi, Dịch Tiên Sinh, ngươi có phải hay không đáp ứng ta? Lữ An đầu, Không phải, bảo ngươi là vì hôm nay ta nuôi cơm. Nuôi cơm? Lại là màn đầu. Tiêu Lạc Trần trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt thất vọng chuẩn bị ly khai. Lữ An mỉm cười, "Không phải vậy, hôm nay dẫn ngươi đi lão Diêu đầu trâu đó ăn bữa ngon." Tiêu Lạc Trần cẩn thận nhìn xem Lữ An, nhìn vài mắt, cuối cùng nói thẳng, "Đi Diêu lão đầu quán rượu." Ta lời nói có thể nói ở phía trước, quân tử thanh liêm, dấu thuyết. Lữ An trực tiếp móc ra một cái 10 lượng nhỏ nén bạc vứt cho Tiêu Lạc Trần. Tiêu Lạc Trần lập tức luống một cái, luống cuống tay chân tiếp được rồi, phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhẹ một cái. Lữ An trực tiếp mắt liếc, "Đây là bạc." cũng không phải vàng, ngươi cắn cái giám nha." Tiêu Lạc Trần ha ha cười không ngừng, đột nhiên lộ ra cực kỳ thẹn thùng cười ngây ngô, cái thứ nhất sở đến lớn như vậy bạc, có chút kích động. Đối với cái này, Lữ An lại là thở dài một hơi, trực tiếp rũ tay ra, ý bảo kia dẫn đường. Tiêu Lạc Trần trực tiếp đem bạc thu vào, sau đó từ hung sau rút ra quả xếp, nắm vào trong tay, ưỡn ngực ngẩng đầu, một bên nhẹ gõ quả sếp, một bên đâu vào đấy đi phía trước chạy đi, người đọc sách có lẽ có nho nhã lập bị, được hắn cái này bức mở ám ra phát huy tác dụng vô cùng. Cũng tại sau lưng Lữ An cũng là lộ ra ánh mắt hâm mộ, tuy nói Tiêu Lạc Trần làm việc có chút không đầu không đuôi, Nhưng mà trong bụng thực học thật đúng là không dọa người đấy, tại nơi này hoa thủy trấn bên trong, ngoại trừ mấy cái thời đồ, Đoan Trường liền thuộc hắn. Loại này từ nhỏ đã thành thói quen, khắc vào thực chất bên trong tiến tính, tại loại này bất tri bất giác hành vi trong cứ như vậy thể hiện đi ra. Giống như Lữ An ngày đó sinh cảm giác nguy cơ, đồng dạng cũng là như thế, ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy sau đó, Lữ An trong lòng không hiểu cảm nhận được một tia quái dị, Nhưng hắn đã có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, nhưng đó cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Đây cũng là Lữ An vì cái gì muốn muốn đi ra ngoài đi một chút nguyên nhân. Thì chấn nhỏ không lớn. Theo nam đi đến Bắc cũng chính là gần nửa canh giờ, hai người rời đi không có một hồi liền đi tới Lao Diêu đầu quán rượu, Diêu thức khách sạn, tuy là khách sạn càng là quán rượu, cũng là trong trấn nhỏ duy nhất quán rượu rồi à, nhiều thế hệ tương truyền, nghe nói đã mở vài thay rồi, cho nên mới phải bị được hai người kia đặc biệt quét bỏ. Chỉ bất quá dù cho đã mở vài thay rồi, hơn nữa lại phá vừa cũ, vẫn không có. Người có thể dung chuyển địa vị của nó, cái này một phương diện tự nhiên cũng cùng Lao Diêu đầu ra cảnh có quan hệ. Lữ An cùng Tiêu Lạc Trần đi đến, lúc này bên trong chỉ có hai tòa người đang dùng cơm. Hai người này Lữ An cũng đều chưa thấy qua. Hẳn không phải là hoa thủy chứ người, đoán chừng là người qua đường." Lao Diêu Đầu nhìn qua eo, còn xuống lấy thân thể, khỏe miệng nứt ra rất lớn, nhìn xem Lữ An hai người vào được, lập tức nhiệt tình đem hai người đón tiến đến. Tiêu Lạc Trần lập tức có loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác, hai người liên tục khiêm nhượng đứng lên. Lữ An ngược lại là không quan tâm, thẳng tiếp đi vào, tìm cái địa phương ngồi xuống, rời hai tòa người, không xa cũng không gần. "Tiểu dịch, Lạc Trần, hai người các người hôm nay mới đến chỗ của ta cơm, thật là có điểm không ta đây Diêu thúc để vào mắt nha. Hôm nay cần phải nhiều uống hai chén." Lão Diêu Đầu dương phẫn nộ nói ra. Tiêu Lạc Trần nghe được uống rượu hai chữ lập tức bối rối đứng lên, đầu tiên bối rối chính là là rượu, phía sau bối rối chính là tiền, phải biết rằng rượu nơi này có thể không phải bình thường người có thể uống lên đấy, dù sao đối với hắn mà nói, trong ngực 10 lượng bạc nhất định là không đủ, đây cũng là vì cái gì tiểu lâu này có thể lái được vài thay nguyên nhân. Ngược lại là lưu An, đối với cái này chỉ là gật đầu cười. Lão Diêu đầu cười hắc hắc, vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Lạc Trần, "Lạc Trần ngươi có thể là chúng ta nơi này có danh đại tài tử, tục ngữ đều nói rượu thị xuyên tràng qua, tài văn chương trong lòng lưu lại nha." Tiêu Lạc Trần vội vàng gãi chính, giễu thúc, "Là rượu thị xuyên tràng qua." Phật tổ trong lòng lưu lại, cùng Tài Văn Trương không dựng bên cạnh đấy. Lao Diêu đầu không thể không biết lúng túng, vẫn là cười đầy cõi lòng, đối với ở hôm nay thứ ba tòa khách nhân, hắn như thế nào cũng sẽ không cứ như vậy buông tha đấy, tranh thủ thời gian hòa cùng đứng lên, quả nhiên là đại tài tử nhà, hiểu được thật nhiều, nếu con của ta cũng có thể cùng ngươi giống nhau, ta đây phần mộ tổ tiên đều có thể thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Tuy rằng Lao Diêu đầu ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trên mặt biểu lộ nhưng không có lộ ra cái loại này khát vọng, thậm chí trên khóe miệng còn có vẻ khinh bỉ. Đối với cái này Lữ An cảm thấy có chút buồn mực, bất quá lại nhìn thoáng qua đối diện đằng chất tiêu lạc Trần sau đó, Lữ An hơi chút đoán được một tia nguyên nhân, "Diêu thúc, ta giống như chưa thấy qua con của người, hắn ở đâu?" Nghe được Lữ An hỏi như vậy, Lao Diêu liền lúc vẻ mặt hưng phấn đứng lên, chỉ bất quá vốn là thở dài một hơi, sau đó làm giả bất đắc di mắng, "Nhà ta cái tiểu tử tối kia, không, có gì tiền đồ, đọc vài năm sách, về sau ỷ vào bản thân biết chút võ nghệ, liền đi quân bộ rồi, hiện tại cũng không biết lăn lộn thành cái dạng gì rồi." Lữ An a a xong hai tiếng, sau đó vừa liếc nhìn Tiêu Lạc Trần, khẽ cười nói, "Uống chút." Tiêu Lạc Trần vẻ mặt đăm chất, làm có nhẹ gật đầu, "Một ly." Lữ An nhẹ gật đầu, "Diêu thúc, một bầu rượu, lại đến hai cái đồ an." Lão Diêu liền lúc cười hắc hắc, trực tiếp đáp ứng, chạy bắt đầu chuyển động, chỉ bắt qua phối hợp hắn cái này bức dáng người, nhường ngươi xem kĩ lòng không được muốn cười. Ngươi cùng nhà hắn có cự oán? Lữ An trực tiếp hỏi. Tiêu Lạc Trần lắc đầu, cười khổ trả lời, không tính là có cự oán đi, dù sao quê nhà hương thân đấy, nào có cái gì kẻ thù nhà, từ nhỏ còn là cùng nhau lớn lên đây này. Lữ An bừng tỉnh đại ngộ nói, cái kia chính là chiến lệnh. Một cái đã tại học có sở thành, mà ngươi còn đợi ở chỗ này mỗi ngày chi, hồ, dạ, dạ, kẻ vô ích sự. Tiêu Lạc Trần trực tiếp hừ lạnh một tiếng, họ có sở thành, dĩnh công tử. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn giêu ra rồi à? Chữ to không nhìn được một cái lao giêu nhà có thể xuất cái gì? Còn quân bộ đều dựa vào lấy cái gọi là chuẩn bị đi vào. Lữ An gật đầu cười, sau đó trêu chọc nói, nguyên lai là gēn gét, không phải chênh lệnh. Tiêu Lạc Trần mặt trực tiếp đỏ lên, bối rối phủ nhận nói, ta nào có gēn gét. Tương lai ta tất nhiên gặp cầm trong tay trường kiếm, dựa vào thực lực của mình tiến vào cái này quân bộ. Lữ An ư ử một tiếng, khoa trương nói, có chí khí. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không liền thiếu một thanh kiếm rồi hả? Tiêu Lạc ánh mắt lập tức sáng ngời, tranh thủ thời gian đầu. Lữ An tiếp tục trêu chọc nói, Lão Diêu nhà có tiền, tìm hắn một điểm, ta liền cho ngươi đi kiếm. Lời này vừa ra, Tiêu Lạc Trần trực tiếp lộ ra khinh bị bộ dáng, trầm trọng nói, không thể tưởng được tiên sinh vậy mà cũng là loại này nha, thật không ngờ thân tại sẽ khiến ta hướng bọn hắn vay tiền, đánh chết ta cũng làm không được. Lữ An tiếp tục khoa trương nói, Tiêu Đại tài tử, chắc chắn là khí khá nha, xem tiền tài như cặn bã nha. Tiêu Lạc Trần tiêu ngạo hừ lạnh một cái. Chứng kiến trò chuyện được không sai bị lắm, Lữ An cũng nghe đến trung quanh hai bàn bắt đầu trò chuyện hắn cảm thấy hứng thú vấn đề, hắn đối với Tiêu Lạc Trần nhỏ giọng nói ra, đợi gặp hỏi một chút lão Diêu đầu, cái này hai bàn là người nào? Đừng hỏi vì cái gì, nghe theo." Tiêu Lạc Trần mở một nửa miệng lại đóng lại, mà Lữ An thì là nghiêm túc dò xét nghe. Hai cái tư thế ngồi không phải rất nhã phong trần mệt mỏi trung niên nam nhân. "Lý huynh, chúng ta là không phải cùng lộ chỗ. Cái này thì một cái địa phương cất chim cũng không có. Người hỏi ta, ta cũng hỏi ai? Vì cái gì ta cho lộ tuyến, dù sao ta cũng chính là đánh đi tiền trạm mà thôi, dễ tìm nhất không đến, coi như Du Sơn Ngạn Thủy không tốt sao? Húm hổ loại địa phương này đàn bà thế nhưng là rất không tệ a. Hắc <cười> Còn có loại chuyện tốt này, cùng theo Lý huynh quả nhiên là cái lựa chọn sáng suốt." Không là theo chân ta là lựa chọn sáng suốt, là theo chân vương ra mới là lựa chọn sáng suốt. Đúng đúng đúng, ăn xong liền đi nghỉ đi chân, đổi đến thời gian dài như vậy đường, chân đều chưa rồi. Nhớ kỹ chính là một ít lời nói thô tục, Lữ An trực tiếp buông tha cho cái này một tòa người, ngoại trừ một cái vương ra bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ hữu dụng tin tức, chỉ bất quá hắn nhắc tới một chữ, cùng. Cái này cùng thì có điểm ý vị thâm trường rồi, động lòng người có thể vật có thể sự tình. Trong đó tùy ý một cái, đều không phải là cái gì thú vị ý, hơn nữa nhìn bọn hắn cái dạng này, khả năng còn rất huy động nên lực, chỉ bất quá xem ra mục tiêu có lẽ lư An. Vậy hắn cũng không sao có thể lo lắng rồi. Lập tức nghe nổi lên thứ hai tòa, một lão một thanh niên, xem bộ dáng không phải chủ tớ chính là thầy trò. Nơi đây sẽ bị ảnh hưởng đến sao? Nghe được thanh niên nói câu nói đầu tiên, Lữ An liền cảm nhận được một tia không ổn, ảnh hưởng đến hai chữ cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy, chỉ cần xuất hiện hơn nữa cơn nhắc, như vậy bên ngoài nhất định là đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Lao giả trực tiếp trả lời, "Ba cùng. Nói không chính xác, hiện tại loạn thành như vậy, không chừng lúc nào liền liên lụy chứ, tới đây thời điểm, ngươi không phải cũng chứng kiến Tề Quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng sao?" Thanh niên nhẹ gật đầu, nói như vậy Đế quốc cũng đang lo lắng vấn đề này. Vậy cũng không. Đại Chu nội loạn đánh thành cái dạng này, xung quanh những nước nhỏ này khẳng định người người cảm thấy bất an nha, không riêng gì Tây Quốc, mà khác lương quốc triệu quốc đều là như vậy bộ dạng, bị được kéo tới làm bia đỡ đạn vậy cũng liền thảm rồi. Lão giả lời nói thâm tiếng nói. Thanh niên biểu lộ cũng là ngưng trọng lên, Lữ An cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau, đại chu vậy mà thật sự rối loạn. Sư bá, ngươi nói bọn hắn người nào sẽ thắng? Thanh niên nghĩ sâu tính kỹ sau đó, hỏi cái này này một vấn đề. Lao giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía thanh niên, sắc mặt có chút khó coi quy nủ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Thanh niên nhướng mày, cười khổ một cái, cuối cùng vẫn bật đầu, trung thực ngầm miệng lại. Lão giả nói xong lời này, không khỏi hướng Lữ An Phương hướng nhìn thoáng qua. Lữ An rung đùi lắc ý, làm giả không thấy được, một bên còn giả vờ giả vị thúc dục Lao Diêu đầu tranh thủ thời gian mang thức ăn lên. Lão giả nhìn chằm chằm vài giây sau đó, mới yên tâm thu hồi ánh mắt, ý bảo thanh niên mau chóng ăn xong. Đợi đến lúc Lữ An đồ ăn đủ thời điểm, cái này hai bản cũng đã đã đi ra. Lữ An lúc này mới lộ ra hắn vẻ mặt lo lắng, cho Tiêu Lạc Trần một ánh mắt. Tiêu Lạc Trần nán một cái thị, lập tức hiểu, đem lão Diêu đầu gọi đi qua. Đại tài tử muốn thêm đồ ăn. Lao Diêu đầu hỏi: "Tiêu Lạc chân lập đầu, Diêu thúc, hỏi ngươi cái sự tình, vừa mới cái kia hai bản nhìn xem mặt sinh, giống như không phải chúng ta người ở đây đi." Lao Diêu đầu đột nhiên ôm ngực, cười tủm tìm hỏi ngược lại: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Tháng thính. Tiêu Lạc Trần thoáng cái bị, được lao Diêu đầu cái này vừa hỏi cho hỏi khó rồi, phía trước nghị kĩ những cái cái lý do thoái thác trực tiếp cho nén trở về, ngậm đúng nói không ra lời. Lữ Án mỉm cười, chen vào nói hỏi: "Diêu thúc, bữa cơm này bao nhiêu tiền?" Diêu Túc trực tiếp báo cái đó đến, "6 lượng." Nghe được cái này con số, Tiêu Lạc Trần miệng đều vận lực ra, đang muốn há mồm lý luận, Lữ An nói thẳng, "Tiêu đại tài tử hôm nay gặp mời khách a, đầu bất quá hôm nay không có vớ bạc, liền dẫn theo một khối 10 lượng bạc." Lao Diêu đầu sờ lên trên cằm râu ria, thò tay lại gãi gãi xương ra phía sau lưng, cười đối với Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Lạc Trần. Tiêu Lạc Trần cũng nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó mới không tình nguyện đem bạc đem ra, trực tiếp đẩy tới. Lao Diêu đầu hai mắt tỏa sáng, sờ lên bờ môi, chậm rãi tay đem bạc trực tiếp đưa vào trong ngực, sau đó cười to nói, "Đại tài tử, loại chuyện này ngươi nói thẳng thì tốt rồi, ngươi Diêu thúc ta khẳng định có cái gì nói cái gì." Lão Diêu đầu cái này như thế tùy ý chuyển biến, Tiêu Lạc Trần trong nội tâm có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như là đọc sách lật giấy thời điểm, trang kế tiếp dĩ nhiên là trống không, loại này làm cho người ta rất tức giận, nhưng mà lại không thể làm gì. Lão Diêu đầu tiếp tục nói, vừa mới cái kia hai bản đều là bên ngoài đến đấy, cái kia một già một trẻ là đêm qua đến đấy, còn ở chỗ này của ta ở một đêm, ra tay rất xa xỉ, chỉ bất qua dáng vẻ có chút bối rối, cảm giác như là đang lận trốn khó giống nhau. Nói qua lão Diêu đầu đột nhiên đem đầu rời khỏi hai người chính giữa, cười tủm tỉm nhỏ giọng nói ra, lão đầu kia thậm chí còn cho ta điểm ngậm nửa vĩ. Lữ An đối với cái này cái lao Diêu đầu lời này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, cười cũng không được, không cười cũng không được, hắn thật đúng là không nghĩ tới, vẫn còn có loại người này, che chút gì đó. Lao Diêu đầu nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, sau đó nhướng mày, mỉm cười, lộ ra một cái răng vàng. Lữ An từ trong lòng ngực móc ra một lượng, đưa tới, "Tại đây cái, không muốn mà nói, thanh phía trước 10 lượng cũng còn chúng ta, vừa mới mấy câu nói đó, lại nói chút ít nói nhảm." Lao Diêu đầu động tác cực nhanh đem cái kia một lượng bạc đột lại, hỏng nợ đủ cười, "Yên tâm, kế tiếp tin tức, tuyệt đối sẽ không ngươi thất vọng đấy." Tốt nhất như thế Tiêu lạc chân bất mắt nói ta nghe bọn hắn nói đại chu tại chiến tranh hơn nữa còn là nội chiến nghe nói Chu Vương cùng hắn thân đệ đệ đã đánh nhau toàn bộ đại chu trực tiếp loạn thành hỗn loạn cũng không biết đã chết bao nhiêu người rồi lao diêu đầu nói ra Lữ An không có kinh ngạc hỏi ngược lại cái này cùng ngầm miệng không có quan hệ đi lao diêu đầu cười dùng ngón tay chỉ lữ An còn là tiểu dịch có nhãn lực cách nhìn bọn hắn tìm ta nghe xong một người nghe nói như thế Lữ An trong nháy mắt run lên một cái ánh mắt trực tiếp lạnh lùng sung dưới nằmấmng trong nháy mắt nắm chặt bắt đầu quan sát nổi lên chúng quanh tùy thời chuẩn bị bạo khởi ngữ khí bất tiện mà hỏi một người Người nào?" Lao Diêu Đầu đem đầu lại giò xét đi qua, cực kỳ nhỏ giọng nói, vi quý, vi quý, vi quý." Tiêu Lạc Trần phát ra một tiếng nghi vấn thanh âm, Lữ An thì là kinh ngạc một cái. Lao Diêu Đầu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, chính là vi quý, thậm chí có người gặp lấy loại này tên, khó nghe như vậy, các ngươi nói có đúng hay không?" Tiêu Lạc Trần khinh bị nói, không hiểu chớ nói lung tung, rất có ý cảnh một cái tên. Lao Diêu Đầu hừ lạnh một tiếng, nghe liền không phải là cái gì tên rất hay. Lữ An vuốt phẳng nổi lên ngón tay, lâm vào trầm tư, thật lâu sau đó, đầu nói một câu, "Lai giả bất tiện nha." quy một chương 233, say rượu 7 phần lời nói. Lữ An nói xong câu đó sau đó, lập tức liền nhìn về phía Lao Diêu đầu, chỉ là cái ánh mắt này một chút cũng không thoải mái, Lao Diêu đầu nhìn không khỏi run lên một cái. Ngập miệng phí liền che cái này này một cái tên. Ngươi lại không có nghe nói cái tên này, dựa vào cái gì cho là ta đám hoa số tiền này hoa giá trị ở đây? Lữ An tiếp tục hỏi. Lao Diêu đầu kinh ngạc một cái, tranh thủ thời gian nói ra, đừng nóng nội, của ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, bọn hắn ngoại trừ muốn tìm người này bên ngoài, vẫn còn muốn tìm mấy người, bọn hắn muốn cho mấy người này dẫn bọn hắn đi một chỗ. Nói đến đây Cẩn thận từng ly từng tí lại đem ý nghĩ túi rũ tới, lộ ra một bộ kỳ quái dáng tươi cười. Tiêu Lạc trần gãi gãi cái chán vẻ mặt không vui hỏi, "Diêu thúc, lời này ngươi có thể hay không một hơi nói xong, nói một chút ngừng ngừng, cùng thuyết thư giống nhau, như thế nào ngươi trông cậy vào chúng ta tiếp tục cho người cổ động nha?" Lao Diêu đầu ha ha cười cười, lập tức thu đứng người lên, ho nhẹ một tiếng, "Ta đây sẽ không thừa nước đục thả câu rồi, bọn hắn muốn tìm mấy một người lợi hại, thanh hai người bọn họ đưa đến Đại Hàn đi." "Đại Hàn? Bọn họ là Đại người, còn là muốn đi Đại Hàn?" Lữ An hỏi. Lão Diêu đầu suy tư một chút, "Hẳn là muốn đi Đại Hàn đi." Sau đó lúc trước cái kia vi quý khả năng chính là cùng bọn họ là một đám, đoán chừng là đi rời ra đi, ta cảm thấy được có lẽ là loại này đi. Lữ An nhẹ gật đầu, coi như là nhận đồng lao Diêu đầu nói lời nói này, chỉ bất quá hắn vẫn có chút nghi hoặc, Đường Đường Đại Chu Vũ Lâm vệ phó tướng bây giờ lại lăn lộn thảm như vậy. Cũng bắt đầu khô hộ tống người câu đương. Nghĩ tới đây không hiểu thở dài một hơi, đối với vi quý người này, Lữ An vẫn rất có hảo cảm, tuy rằng không phải người một đường, nhưng là đối phương làm một chuyện vẫn rất có nguyên tắc đấy, ngoại trừ thanh hành tung của mình tiết lộ cho Lương Lương. Chuyện này xác thực có lẽ cùng với hắn hảo hảo nhờ một chút, Lữ An thuận tay sở lên bộ ngực mình trên cái tia sẹo, lần kia thật sự thiếu chút nữa tựu chết rồi. Cái kia hai người bọn họ hiện tại đi rồi sao? Tiêu Lạc Trần đột nhiên hỏi một câu như vậy, muốn là bọn hắn còn chưa đi, tại người ta sau lưng nói xấu, giống như có chút không mà nói. Lão Diêu đầu khẳng định nói, khẳng định còn không có nhà, đêm qua mới đến, bảo là muốn tìm người, nào có nhanh như vậy, tối thiểu cũng phải ngày mai đi. Ngươi cho bọn hắn giới thiệu người nào? Lữ An đột nhiên nhìn xem lão Diêu đầu nở đủ cười, cái này hoa thủy trấn hắn thế nhưng là đã động vào rõ ràng. Trên thị trấn cái gọi là cao thủ thế nhưng là một cái đều không có, đều là một ít khí lực lớn một chút mãng phu mà thôi, chính thức luyện võ cũng không mấy cái, đều muốn dựa vào những người này đi Đại Hán không thể nghi ngờ chính là si người ta chế giỡn, từ nơi này xuất phát đến Đại Hán, ít nói cũng phải đi hơn mấy tháng, dọc theo con đường này không chừng sẽ đụng phải sự tình gì đâu. Rồi, đây cũng không phải là những người kia có thể ăn hết được đấy. Bất quá bây giờ nhớ tới, nếu như hai người kia thật sự muốn đi Đại Hán, có lẽ tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này tìm cái gì hộ vệ, một cái nho nhỏ hoa thủy trấn mà thôi, đối phương khẳng định cũng biết, nhưng là bọn hắn nếu như còn làm như vậy Nhất định có nguyên nhân. Ngoại trừ phá hôi, kẻ chết thay bên ngoài, Lữ An thật sự là không thể tưởng được khác một loại khả năng này. Diêu Thúc, ngươi cùng ta nói thật, ngươi đem người nào giới thiệu cho bọn họ? Lữ An chăm chú hỏi. Lao Diêu đầu đột nhiên ấp úng đứng lên, cái này nói ra không tốt sao? Ngươi biết muốn làm gì? Lữ An trực tiếp cười lạnh hai cái, làm gì? Đương nhiên là cứu mạng của hắn. Lao Diêu đầu tuy rằng bị, được lại càng hoảng sợ, nhưng rất là bình tĩnh nói, không phải là tiễn đưa bọn hắn đi đại hắn sao? Nói nghiêm trọng như vậy, tuy nói lộ trình có chút xa, nhưng lại không phải chuyện đại sự gì, đến lúc đó cùng theo thương đội là được rồi nha không có vấn đề gì lớn đấy ta giới thiệu những người kia loại chuyện này làm hơn nhiều yên tâm đi tiểu dịch loại này đoạn cả người cả của đường sự tình ngươi còn là ít nói nói người khác khẳng định cũng biết trong đó mạo hiểm nghe được hắn nói như vậy lữ An nhàn nhạt cười cười nhẹ cả đầu cũng thế đoạn cả người cả của đường giống như giết người cha mẹ loại chuyện này xác thực làm không được hơn nữa mình đã nhắc nhở không sai được lắm nói nhiều hơn nữa đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt đến lúc đó cũng đừng đem mình bộc lộ ra đi vậy xui xẻo mọi thứ đều có độ điểm đến là r dừng là được rồiãoo rưêu đầu cười h cầm lấy chén rượu giúp đỡ lư ót một chén rượ Thật thật trong lòng hắn bây giờ còn có chút rụt rẻ, chẳng biết tại sao hắn cảm giác trước mặt Dịch An cũng không phải là một cái người bình thường. Vừa mới nói cái kia mấy câu, mặc dù chỉ là rất bình thường đối thoại, nhưng mà hắn cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái, cái này Dịch An thật sự là quá không giống người bình thường rồi, hai ba câu nói liền dám nói cứu người mệnh, giao thiệp với người nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu bình thường những người kia, nghe được loại chuyện tốt này, nhất định là lộ ra tươi đẹp mộ biểu lộ, ngoại trừ mấy cái có vợ đấy, nhưng cái này cô độc nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ cũng chen vào đi, đây chính là một khoản lớn mua bán nha nhưng mà cái này Dịch An, nói hai câu sau đó liền ngừng, trên mặt còn lộ ra như vậy một bộ dáng tươi cười, quả thực làm cho người ta cảm thấy có chút sở không được ý nghĩ. Nhiều năm như vậy quán rượu mở xuống, muôn hình muôn vẻ người gặp hơn nhiều, cái này xem người biết người đích bản lĩnh, lao Diêu đầu coi như là đã đến cảnh giới nhất định rồi, vì vậy hắn đối với trước mặt cái này Dịch An thái độ đã có một tia cải biến. Có thể tùy tiện xuất ra 10 lượng bạc mua tin tức người, gặp là người thế nào? Lao Diêu đầu trong lòng kỳ thật có đi một tí suy đoán. Lữ An có thể thật không nở nhiều chuyện như vậy, tay cầm lên ly trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục hỏi, cái kia mặt khác một bàn người đây Lời nói thô tục hết bài này đến bài khác cái kia hai cái. Lao Diêu đầu vẻ mặt thành thật nói đứng lên, hai người kia đến không lâu sau, chính là nhanh đến giờ cơm thời điểm đến đấy, một bộ dầu côn đồ bộ dáng, nghe nói cũng là tìm người, chỉ bất quá xem bộ dáng của bọn hắn rất tùy ý, tìm được hay không không sao cả, cảm thấy chính là đến cọ công sai phí đấy. Người xác định, liền cọ công sai phí. Ta vừa mới thế nhưng là đã nghe được cái gì theo dõi, cái gì vương ra đấy, Diêu Túc ngươi không nghe thấy sao? Lữ An vẻ mặt không tin hỏi ngược lại. Lao Diêu đầu lắc đầu liên tục, nói ra, ta đây thật đúng là không có chú ý, bọn hắn nói những lời kia ta còn thực không nghe thấy. Bọn hắn liền hỏi ta chỗ này ở đâu có thú vị địa phương, sau đó tùy tiện nói vài câu, cũng không có lộ ra cái gì. Tiểu Dịch, ngươi thực đã nghe được Vương ra hai chữ." Lữ An nhẹ gật đầu. "Ai nha, không thể tưởng được hậu trường lớn như vậy, còn là hai đầu dê béo nhà." Lão Diêu đầu vẻ mặt táo náo. Tiêu Lạc Trần lộ ra cực kỳ khinh thường biểu lộ, "Diêu thúc, thế nhân đều nói không gian không thương lượng, hiện tại xem ra lời này có lẽ đảo lại rằng, không buôn bán không gian dối." Lao Diêu đầu không chút nào cho là nhục, thậm chí còn cười đáp, "Lạc Trần, lời này của ngươi nói đến ta trong tâm cảm, các ngươi người đọc sách có chính mình thánh nhân thi thư chi đạo, kỳ thật đi." Chúng ta những thứ này việc buồn bán cũng có một cái thương đạo, chỉ bất quá tại các ngươi xem ra, cái này thương đạo lên không được mặt bàn mà thôi, bất quá đối với chúng ta tới nói, dù sao chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, theo như nhu cầu, không, cái hô không đoạn, ngang hàng tự. Nguyện. Tiêu Lạc Trần nghe nói như thế, lông mày trực tiếp nhíu lại, suy tư hồi lâu, nhưng là không, có suy nghĩ cẩn thận, chỉ bất quá nhìn về phía lao Diêu đầu biểu lộ đã biến thân mật hơi có chút, chậm rãi nói, Diêu thuốc thủ giáo. Lão Diêu đầu nghe nói như thế, lập tức vui cười không được, trực tiếp cười tủm tìm lại cầm một bầu rượu tới đây, cực kỳ kiêu ngạo nói, cái này ta mời không dùng các ngươi trả tiền. Lữ An cười cảm tạ một tiếng. Sau đó Tiêu Lạc Trần thì là khuôn mặt táo não. hắn đến bây giờ thế nhưng là liền một ly cũng còn không uống xong, cái này tiễn đưa cái này ấm cũng không đều được tiến người khác trong miệng, ai bảo hắn vừa lại là tiêu một ly đây. Một đứa cơm đầu uống một chén, một ly uống xong phải ngược lại. Diêu thúc nếu không ngươi còn là tiễn đưa cái đĩa cũ lật đi. Rượu này cũng uống không hết, lãng phí. Tiêu Lạc Trần đối với lao Diêu đầu liên tục trong mấy mắt. Lao Diêu đầu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ cái hốc, cũng thế, khả năng uống không hết, lãng phí có thể không làm được, may mà ta giúp ngươi đảm uống chung đi, khẳng định như vậy uống xong. Tiêu Lạc Trần trực tiếp lật lên bạ nhãn, Lữ An thì là cười lần lượt đôi đua qua. Mấy chén một cái bụng, lão Diêu diện mạo trên liền nổi lên ánh sáng màu đỏ, miệng đầy mùi rượu, chiếc đua một tiêu lại một đua bắt đầu chuyển động. Lữ An cười tủm tỉm không có bất kỳ phản ứng, ngược lại là Tiêu Lạc Trần có chút nhịn không được, dưới đua tốc độ rõ ràng biến nhanh không ít, sợ một bàn này con đồ ăn bị được lao Diêu đầu cho đã ăn xong. Chứng kiến ăn không sai biệt lắm, Lữ An trước tiên bung đua xuống. Một mực ở ngắm lấy Lữ An, lão Diêu đầu cũng là hợp thời đem chiếc đua để xuống, thỏa mãn ở một rượu. Tiêu Lạc Trần gặp hai người để đua xuống, động đua tốc độ đổi nhanh, vẻ mặt vui vẻ. Diêu Thúc, mấy năm này sinh ý có phải hay không còn có thể." Lữ An chỉ chỉ tiểu lâu này nói ra. Lao Diêu đầu vừa nghiêng đầu, ai một tiếng, thở dài nói, "Có cái gì có thể không thể đấy, không phải là quán rượu sao? Có thể có cái gì hoa văn, nuôi nhiều người như vậy, đều là quê nhà hương thân đấy, lợi nhuận không đến cái gì tiền, nuôi sống gia đình mà thôi." Tiêu Lạc Trần lập tức không đồng ý, trực tiếp hỏi ngược lại, "Điều này cũng kêu nuôi sống gia đình. Một bữa cơm, sáu lửa bạc, cho ta đều có thể qua hơn nửa năm rồi." Lao Diêu đầu cười hắc hắc, nha, tương lai của ngươi cũng không phải là ở chỗ này, hiện tại chịu chút đau khổ không có việc gì?" Tương lai ngươi nhất định có thể làm lục đại con đấy, các loại, chờ đến lúc đó, ngươi đã biết rõ, cái này 6 lượng bạc đối với khi đó ngươi tới nói ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Tiêu lạc trần tò mò hỏi. Chính là ý. Ý vị cái rắm. Lao diêu đầu nói xong trực tiếp phá lên cười. Tiêu lạc trần tức giận hư lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy trẻ rượu, nhẹ nhàng mổ một cái, tay độc mùi vị nhường hắn toàn bộ mặt đều vặn đã đến cùng một chỗ, không có đang tiếp tục phản ứng Lao diêu đầu. Thế nhưng là Lao diêu đầu chính ở chỗ này nói tiếp, không phải ta thổi Cái này trên thị trấn có thể cầm xuất thủ có thể cũng chỉ có ta một nhà quán rượu, ta ngược lại là cũng hy vọng có thể nhiều hơn nữa hai nhà, như vậy áp lực còn có thể ít một chút, ngươi phải biết rằng, theo ta cái này một nhà áp lực có bao nhiêu, chỉ cần là đến hoa thủy trấn những cái kia quan, đều là đến chỗ của ta ăn cơm uống rượu, còn muốn ta giúp bọn hắn ăn bài các loại bừa bãi lộn xộn sự tình, mấy cái này đều là phiền tói nha. Chẳng lẽ bọn hắn không trả tiền? Lữ An nghi ngờ hỏi. Lao diêu đầu vây vây tay, tiền còn là cho chỉ là cho cho nhiều ít có thể đã xem bọn hắn tâm tình, ngươi nhìn ta có, nhớ năm đó ta nhưng cũng là một cái đội trời đạp đất hắn tử, từ khi cha ta rời đi sau đó, thanh ngôi tiểu lâu này gửi gắm cho vào ta, mỗi ngày cho những cái kia quán ăn già, binh gia túi đầu không lưng, chọn vẹn 30 năm, đơn giản chỉ cần ta đây cũng đều còn đã thành như vậy, rơi xuống, cái giêu người gù danh sưng, ngươi nói ta có thể làm sao đây? Vì vậy đừng nhìn ta trên mặt mũi phong quang, sau lưng cũng không khắc ngươi muốn cảnh tượng như vậy, đương nhiên món tiền nhỏ vẫn có chút, nhưng là vừa có thể có gì dụng đâu? Còn không phải mỗi ngày ăn màn thầu uống nhỏ rượu mà cáo gai, thời gian trôi qua còn không bằng thủy lão đầu thanh nhàn đâu rồi. Ai? Vậy tại sao không đóng cửa nhà? Tiêu Lạc Trần thời điểm này cũng là buông xuống đôi đuôi trong tay. Nốt tại, đóng ngược lại là có thể, nhưng mà đóng về sau, cái này hoa thủy trấn nhưng là không còn có giêu thức khách sạn, hàng năm đến nhiều lần những cái tia quan sẽ phải đi nhà người ta ổ ổ rồi, thế nhưng là cái kia mấy nhà gã sai vật chống đỡ ở sau. Cái này hoa thủy trấn nha, vẫn phải là có tiếp theo nhà giêu thức khách sạn đi ra, ta đây mới yên tâm thoải mái đóng cái này khách sạn, đương nhiên lúc nào ta làm bất động, ta cũng phải đóng. Dù sao ta sẽ không để cho con của ta con đến khô một năm đấy, hơn nữa hắn cũng khô không đến. Lao Diêu đầu nói qua lại uống một chén rượu. Tiêu Lạc Trần thời điểm này đã không có thanh âm, tiên lặng nhìn xem trên bàn đồ ăn, cũng không núc núc. Nơi đây đã trở nên loạn như vậy sao? Lữ An lòng có nhận thấy nói. Lao Diêu đầu lắc đầu, loạn. Hoa Thủy trấn ở đâu rối loạn? Đây không phải là rất thái bình sao? Nhà nhà đều có thể ăn no mà ấm, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Ngẫu nhiên cũng có thể xuất mấy cái giống như Lạc Trần như vậy đầy bụng kinh luân tài tử, không thật là tốt sao? Thế nhưng là phía trước ngươi nói những vật kia Hoa thủy trấn nhỏ như vậy một cái thôn trấn, có thể lấy được xuất thủ đồ vật thật đúng là nói không ra, lại nói tiếp ăn uống chơi đùa không còn có cái gì, nhưng cái kia làm quan tới làm chi đây. Lữ An không hiểu hỏi. Đối với những thứ này người bình thường cách sống, nói thật, Lữ An thật đúng là không rõ ràng như vậy, trước kia bản thân còn nhỏ, không có ấn tượng, sau khi lớn lên, không phải tại trong quân doanh, chính là tại tợ trong thành, thật đúng là không có ở loại địa phương này sinh hoạt qua, vì vậy thật đúng là không biết. Lao riêu đầu nhìn xem Lữ An cười to nói, tiểu dịch nhà, người đến nơi đây mới một năm, tuy rằng ta không biết người trước kia là làm gì vậy đấy nhưng ta biết rõ ngươi trước kia sinh hoạt cái kia vòng tròn luận quẩn cùng chúng ta khẳng định bất đồng. vì vậy ngươi không biết rất bình thường, những người kia tới nơi này mục đích, đương nhiên là đến thu thuế đấy, một năm dù sao cũng phải đến vài chuyến, giống chúng ta Hoa thủy trấn loại địa phương này, tuy nói có một chấn trưởng, nhưng mà lớn, tuổi, quả không là cái gì chuyện, đổi không nói nên lời rồi, chỉ có thể thay chúng ta tranh thủ thêm một cái, tranh thủ có thể giao thiếu điểm thuế, bất quá ta cảm giác những người kia đến thu thuế là thứ yếu đấy, an uống miễn phí mới là chủ yếu nhất. Thuế? Lữ An vẻ mặt nghi hoặc. Lão Diêu đầu nhìn ra Lữ An đối với cái này xác thực không rõ ràng lắm. Hơi chút giải thích vài câu, giống chúng ta loại này buồn bán có thể cũng là muốn giao rất nhiều thế đấy, người bình thường nhà cũng là muốn giao đấy, hoa thủy trấn tất cả lớn nhỏ hơn ngàn hộ, bình quân một cái, mỗi hộ thu cái một lượng, vậy cũng cũng không phải là 1000 lượng sao? Nhưng mà 1000 lượng đối với cái này cái hoa thủy trấn mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa người bình thường nhà có thể cầm bất xuất số tiền kia, như vậy dĩ nhiên là rơi xuống lao trấn trưởng cùng với mấy người chúng ta trên người, nhất là ta nhà, kiếm nhiều, quán cũng nhiều. Tiêu Lạc Trần vẻ mặt kinh ngạc, thiệt hay giả? Diêu Thúc ngươi hảo phóng như vậy. Lão Diêu liền lúc trừng mắt, mắng, ngươi dưa trẻ con Nếu cha ngươi vẫn còn, luận bố phận, cũng phải gọi ta một tiếng đường hình. Tiêu Lạc Trần gãi gãi đầu, lập tức không dám nói thêm nữa. Hoa thủy trấn lại lớn như vậy, đi phía trước chuyển hai bối phận, trên thị trấn những người này đều là quan hệ họ hàng mang nguyên do đấy, giống như tiểu dịch loại người như ngươi người ngoại lai thật không nhiều, một năm cũng tới không được hai cái, vì vậy nha, trước kia bọn hắn giúp ta giương ra miễn phí tạo quảng án rượu, hiện tại ta tự nhiên có lẽ vén lên cái này trọng trách, tuy rằng ta cũng biết bọn hắn đối với ta ấn tượng khả năng không thật là tốt, thế nhưng là tối thiểu nhất không có sự. cái gì ngang trần, tựa như tiểu tử này, gặp mặt còn là gọi ta một tiếng diu thúc, không đúng. Ngươi về sau được đổi giọng gọi ta Diêu bá." Lao Diêu đầu cứ như vậy chậm rãi nói. Theo hắn ngữ điệu ở bên trong, Lữ An nghe được cực kỳ giọng thành khẩn, có lẽ cũng không phải ngoài miệng tùy tiện nói một chút đấy, điều này làm cho Lữ An có chút nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, chống chân Diêu người gù ba trước kia, có thể chứng kiến hắn đúng là vãi lạ cái chấn này đã làm nhiều lần rồi. Lữ An ôn quyền nói ra, "Diêu thúc, bội phục bội phục." Lao Diêu đầu khoát tay áo, ra rồi ra rồi, cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào, nghe phía trước những người kia nói, bên ngoài tại chiến tranh, không chừng lúc nào liền lan tràn đến nơi đây rồi." Khi đó ta bộ xương già này đại đao trưởng kiếm hẳn là lấy không được rồi, đoán chừng chỉ có thể lấy lên được một chút giao phế rồi, ha ha. Lời này mặc dù là cười nói, nhưng mà làm cho người ta nghe xong rồi lại đặc biệt không thoải mái. Khả năng chính là cái gọi là anh hùng tuổi xế chiều đi, tuy rằng Lao Diêu đầu không tính là một anh hùng, nhưng mà đối với cái này cái Hoa thủy trấn mà nói, hắn có thể tính nửa cái đi. Tiêu Lạc Trần tại ăn bữa cơm này sau đó, đối với Lao Diêu đầu thái độ trực tiếp đổi cái nhìn không ít, bởi vì này chút ít hắn làm cho không biết sự tình lại vẫn mang theo nhiều như vậy góc mắc. Mà trước mặt cái này, lưng còn, còn xuống keo kiệt lòng dạ hiểm độc lão đầu vì Hoa thủy trấn Sao lưng vậy mà làm nhiều chuyện như vậy? Diêu Thúc, về sau lại có người nói nói xấu ngươi, ta giúp ngươi sặc bọn hắn." Tiêu Lạc Trần đã trầm mặt cả buổi, đột nhiên toát ra một câu như vậy, trực tiếp khiến cho lão Diêu đầu dở khóc dở cười, lộn xộn cái gì, sặc cái gì sặc, hiện tại chẳng phải rất tốt sao? Ngươi còn là thành thành thật thật đọc sách luận chữ, tranh thủ khảo thi tốt công danh, sau đó làm lục đại quan, các loại, chờ tới khi nào nơi đây về người quản, chúng ta đây có thể nên cái gì còn không sợ rồi." Tiêu Lạc Trần suy nghĩ một chút giống như cũng là đạo lý. Lữ An mỉm cười, khoa trương nói, "Diêu Thúc, Cái này hoa thủy trấn có thể có ngươi cái này thì một cái diễn chính người, chắc chắn là vạn hạnh nha." Lao Diêu đầu trực tiếp quát tay áo, nói ra, "Cái gì vạn hạnh không vạn hạnh, nói trắng ra là, nơi này chính là cái địa phương nhỏ bé, cái gọi là rừng thiêng nước độc xuất điều dân, chỉ là ta cái này điều dân lão lý, sau đó vừa vặn lại có chút món tiền nhỏ, lại xảo quyệt cũng xảo quyệt không đến người khác, chỉ có thể trái lại làm chút ít sự tình, coi như là trả đợi đi." Lữ An nhẹ gật đầu, bội phục nói ra, "Diêu thúc lời này nói có lý." Lập tức cầm lấy chén rượu kính hắn chén rượu. Lão Diêu đầu hai tay đang cầm chén rượu, hơi hơi đứng dậy xoay người, ly giời xuống cùng lữ an nhẹ nhàng đụng đụng, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cái này xoay người động tác xem lữ an trong lòng lại là một hồi cảm khái, sau đó cũng là trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lao Diêu đầu cảm thấy mỹ mãn vô vụ bụng, ăn uống no đủ nhà, lần này cần phải đa tạ Tiêu đại tài tử mời khách a, hặc hặc. Tiêu Lạc Trần nhìn nhìn bản thân trong chén còn dư lại nửa chén lĩnh rượu, do dự một chút, sau đó biểu lộ trực tiếp nghiêm túc, cầm lấy chén lĩnh rượu, trực tiếp uống cho hết, chỉ là sau khi xong, sắc mặt trong nháy mắt hồng tấu đứng lên, đầu đều hoảng đứng lên, sau đó thời gian dần quaút sấp trên mặt bàn. Lữ An nhẹ thở dài một hơi, Diêu Túc Hiện tại ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện. Nghe nói như thế, Lão Diêu đầu không có bất kỳ ngoại ý muốn lừ một tiếng, tiểu dịch tùy tiện hỏi, có thể nói đấy, Diêu thúc khẳng định nói cho ngươi nghe.